chương bốn trăm năm mươi bốn ă m đó buộc dương thiên chương bốn trăm năm mươi bốn ă m đó buộc dương thiên sư sư phụ vương quyền mở to hai mắt trong lòng khó có thể tin hoảng sợ nói chỉ gặp trong viện một thân tiên phong đạo cốt buộc dương thiên chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở đó khỏa diệp phong đỏ dưới cây hắn toàn thân áo trắng mái đầu bạc trắng lúc này bộ dáng cùng hậu thế vương quyền trong ấn tượng cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì sư phụ tại sao phải tại cái này hắn vậy mà đã sớm cùng mẫu thân một nhà quen biết vậy vì sao lão cha trước kia còn nói liền ngay cả sư phụ cũng vào không được cái này làm thị bộ tộc bí cảnh trầm ngâm một lát sau vương quyền cố gắng bình phục một thoáng tâm trạng liền muốn tiến lên t h ă m viếng dù sao liền ngay cả lăng giang đ ộ l o a n g thoáng phát hiện hắn tồn tại mà lấy bộc dương thiên cảnh giới không có khả năng không phát hiện được nhưng vào lúc này chỉ gặp lăng giang đem lăng thanh hồng bông xuống chậm dãi đi đến bộc dương thiên trước mặt hắn phù phù một tiếng quỳ xuống l ê bái nói tiền bối ta nghĩ kỹ bộc dương thiên từ từ mở mắt nhìn xem lăng giang từ tốn nói lấy tư chất của ngươi hoàn toàn không đủ để kế tục như thế công pháp ngươi coi thật còn muốn luyện lăng giang nghiêm mặt nói ta biết được năng lực của mình không đủ nhưng nếu không học công pháp này liền sẽ thất chuyển ta cũng có lỗi với trên người của ta giữ lại Coi như ngày sau hạ hoàng tuyển cũng không mặt mũi nào đi gặp lao tổ b ộ c dương tiên than nhẹ một tiếng lắc đầu nói cũng không phải coi như ngươi không học nó cũng sẽ không thất truyền ngươi làm gì cố chấp như thế ta minh m ạ c h lang giang nhẹ gật đầu tiền bối trước đây không lâu vừa mới thu người đệ tử lấy tư chất của hắn tự nhiên là kế tục công pháp này không có chỗ thứ hai có thể người sai b ộ c dương tiên tiếng thán ngắt lời nói ta sai rồi lang giang thần sắc hơi đổi có chút kích động nói tiền bối nếu ta lang thị bộ tộc tuyệt ký để cho ngoại nhân kế tục ta thực không cam lòng a bục dương tiên lại là thở dài một tiếng lang giang cái này nguyên tử mười ba kiếm cùng bản nguyên tâm pháp là năm đó lăng nguyên tử tiền bối sáng tạo đây là ngươi lang gia độ vật lao phu như thế nào lại giao cho ngoại nhân tiền bối kiếm ngài b ộ c dương thiên giơ tay lên một cái ngắt lời nói lao phu lần này đến đây vốn là đem cái này bản nguyên tâm pháp giao cho ngươi nhưng ngươi lại không cách nào tu luyện ngươi hiểu chưa lang giang thần sắc biến đổi đây là vì gì b ộ c dương thiên lắc đầu thản nhiên nói tư chất ngươi không đủ gợ ép tu luyện sẽ chỉ tổn thương tâm mạch huống hồ cái này bản nguyên tâm pháp chính là đồng tử công ngươi sở tu quá hô tạp tất không tạo thành thật cái gì ngay vậy lang giang giống như là chịu sấm xét giữa trời quan bình thường toàn bộ thân thể lập tức tê liệt xuống dưới trầm mặc một lát sau lang giang chậm rãi ngẩng đầu hỏi tiền bối ngài đến tộc ta một tháng có thừa đi không sai vậy v ă n bối cái này một tháng đến nay ngày ngày tu luyện ngài vì sao hôm nay mới đưa lời nói này cáo chi tại ta buộc dương thiên đốn đ ô n g nhiên thản nhiên nói chỉ có trải qua ngươi mới có thể minh bạch như lão phu đến một lần liền nói rõ sự thật tâm pháp bày ở trước mắt ngươi sẽ tin lão phu lời nói nhịn xuống không tu luyện sao cái này lang giang đốn lúc nhẹ lời chỉ gặp b ộ c dương thiên thăn nhẹ một tiếng tiếp tục nói cái này một tháng đến nay ngươi ngày ngày tu luyện ngay vậy lam c giang âm thầm che vội vàng hỏi đã công pháp này van bối không cách nào tu luyện cái thia giao cho vãn bối lại có ý nghĩa gì b ộ c dương thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua lang giang người tuy vô pháp tu luyện nhưng người lăng thị bộ tộc cũng chỉ này n g ư ờ i một người sao lang giang thần sắc biến đổi ý của tiền bối là lập tức hắn lập tức phản ứng lại liền vội vàng xoay người nói thanh hồng người mau tới đây lăng thanh hồng có chút sợ sệt nhìn thoáng qua b ộ c dương thiên n ệ n bước bước chân nhỏ đi tới cha thanh hồng nhanh quỳ xuống bái kiến sư t h ú c tổ ngay vậy lăng thanh hồng tỉnh tỉnh mê mê liền quỳ xuống nhưng lúc này chỉ gặp một đạo rất nhỏ lực lượng lại đưa nàng g ơ lên tiền bối lang giang có chút không hiểu nhìn xem bột dương thiên c h ỉ gặp buộc dương thiên có chút cao mày nói lao phu không phải sư thúc của nàng tổ nàng cũng không cần hướng lao phu đi quỷ lệ chi lễ lang giang đốn ở trầm ngâm một lát sau hắn n g mở đầu hỏi tiền bối cái tiêu thanh hồng nàng là lựa chọn chính xác sao buộc dương thiên đốn đ ỗ n g nhiên lập tức chậm rãi đứng dậy đ ỗ n g nhiên thân ảnh của hắn trong nháy mắt thuấn di đến vương quyền bên người vương quyền lập tức giật mình không khỏi lui về phía sau hai bước c h ỉ gặp buộc dương thiên hai tay đeo tại sau lưng liếc mắt đánh giá vương quyền cờ nhạt nói nàng là lựa chọn chính xác sao vương quyền thần sắc biến đổi sư phụ hắn quả nhiên Lăng Giang n hắn vừa dứt lời liền hoàn toàn biến mất thân ảnh thượng như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường vương quyền trong lòng bàn tay đều tại s u ố t mồ hôi hắn nhìn một chút chính mình sư phụ rời đi phương hướng lại quay đầu nhìn xem một mực quỷ trên mặt đất chưa từng đứng dậy ông ngoại trong lòng nói không nên lợi là cái gì cảm thụ t i ê n lặng sau một lát lăng thanh hồng nhẹ g i ọ n g kêu cha lăng giang đốn lúc sửng sốt một chút lập tức chậm rãi đứng dậy thở dài một tiếng hắn đem lăng thanh hồng ô m đến một bên toa hạng chính mình lại tâm sự nặng nề lại lâm vào chầm tư cha vị lao r a già kia là ai à. lăng thanh hồng mèo đầu hỏi lăng giang đốn bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói vị tiền bối kia a là một vị tuyệt thế cao nhân nguyên bản cha còn muốn để cho ngươi bái hắn làm thầy. nhưng này vị tiền bồi giống như không muốn thu n g ư ơ i a ta mới không cần cho hắn làm đệ t ử đâu lăng thanh hồng lập tức i ữ u m ô i nói ra vì cái gì a lăng giang cười cười hỏi lăng thanh hồng có chút nữu nữu ni ni nói ta sợ hắn sợ hắn vì cái gì sợ hắn a hắn hắn luôn luôn để cha quỳ trước mặt hắn lăng thanh hồng nhẫn nhịn nửa n g à y rốt cục nói ra ngay vậy lăng giang đốn lúc cười thanh hồng ngươi hiểu lầm cũng không phải hắn để cha quỳ cha là cam tâm tình nguyện vì cái gì a lăng thanh hồng lập tức có chút tức giận nói cha ngày bình thường không phải thường thường dạy bảo chúng ta gia tộc chúng ta mặc dù sung ố c nhưng cũng phải có cơ khí Mặc k ngay vậy lăng giang đang chát cười một tiếng chính mình cái này đại nữ nhi từ nhỏ là loại này cường thế tính tình trong mắt không cho phép một hạt hạt các thanh h ư n g a nếu là người bên ngoài còn chưa tính có thể vị tiền bối này vậy nhưng không đồng g ạ ặ c a nếu không phải hắn cùng chúng ta lăng ra nguồn gốc rất sâu chỉ sợ cha coi như muốn bị lạy hắn sợ cũng là không có tư cách này lăng thanh hồng mờ mịt nhìn mình phụ thân có chút cái hiểu cái không lăng giang cười nhạt một tiếng chờ ngươi sau khi lớn lên ngươi tự sẽ minh bạch nói đi hắn đứng dậy ô n lăng thanh chi chậm d ã i hướng về nội đường đi đến thanh hồng bắt đầu từ hôm nay cha liền muốn dạy ngươi ta lăng thị bộ tộc chi bản nguyên tâm pháp cha bản nguyên tâm pháp là cái gì nha lăng giang than nhẹ một tiếng nói bản nguyên tâm pháp chính là có thể khiến cho ngươi tu tập ta lăng thị bộ tộc tuyệt kỹ cơ sở tâm pháp ngươi nhưng phải hảo hảo tu luyện a không được lười biếng biết không b i ế trong cha. v tiền viện lạc di nhiên ngay tại trong viện vất vả thanh tẩy lấy người một nhà y phục không chút nào biết cái này hậu trạch sau đó phát sinh chuyện gì mà nội đường bên trong tuổi nhỏ lăng thanh chi cùng lăng thanh luyện an vị trên mặt đất không buồn không lo chơi lấy xếp gỗ nhưng lăng thanh chi hào hứng không lớn vứt xuống trong tay xếp gỗ hai tay chống lấy đầu nhìn về phía hậu đường một bộ buồn bực ngắn n g ầ m dáng vẻ tiểu thư ngươi vì cái gì vẫn muốn về phía sau chạy ta lăng thanh nguyện nhẹ giọng hỏi lăng thanh chi học đại nhân như thế nhẹ nhàng thở dài một hơi thanh nguyện mẹ đều nói rồi không để cho ngươi gọi ta tiểu thư có thể ngươi chính là tiểu thư a lăng thanh nguyện mở to viên kia linh lợi con mắt nói ra ra chủ đ è m ta mang về trước đó ta tại bên ngoài một mực gọi người ta tiểu thư lăng thanh chi quay đầu nhìn về phía nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm mặt nói thanh n u y ệ n đó là cha không phải gia chủ ngươi còn như vậy nói để mẹ nghe thấy lại nên c ử trách ngươi nhà lăng thanh n u y ệ n cúi đầu t h ầ n sắc có chút t ạ m đ ạ m nàng là hai tháng trước đó lăng giang lúc ra ngoài từ một hộ gia đình giàu có mang về tình huống cụ thể không biết chỉ là đại khái biết được lăng thanh nguyện là gia đình kia gia chủ cùng một cái tỷ nữ sinh hạ con gái tư sinh từ nhỏ bị xem như nô lệ n u ô i nhà kia đại nương tử còn thường xuyên đánh chửi nàng một cái năm tuổi hài đồng tại cái nhà kia bên trong thậm chí ngay cả cái hạ nhân cũng không bằng mà những cái kia nguyên bản cùng nàng xác nhận minh đệ tỷ mọi người từ khi nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền đều được gọi là thiếu gia tiểu thư cho nên nàng quen thuộc nhất thời cũng không đổi được bởi vì nàng trong vô thức chỉ có xưng hô như vậy nàng mới có thể thiếu chịu chút đánh nhưng cuối cùng d ạ n g này tại một ngày nào đó nàng lại bị đại nương kia con vô duyên vô c ớ đánh t r ử i sau hay là đưa nàng ném ra cửa phủ tùy ý nàng tự sinh tự diệt mà một thân thương nàng trùng hợp bị đi ngang qua lang giang gặp phải lập tức liền đưa nàng mang theo trở về đặt tên là l a n g thanh luyện sở dĩ muốn lấy tên là bởi vì nàng trước kia thậm chí ngay cả cái danh tự đều không có lang giang l à người chính trực nhưng gặp được chuyện như vậy hắn hay là giận không kèm được thế là ngay tại chỗ liền phát sinh một kiện ly kỳ sự tình bộ kia gia đình giàu có đại nương tử tại một cái sáng sớm lại bị người phát hiện cùng một cái lao khất cái cùng một chỗ chết tại rời p h ụ trạch cách đó không xa trong lều i cỏ mà phát hiện nàng thời điểm áo nàng không nhiều lần giống như là bị tên ăn mày kia tươi sống thương yêu trí tử cũng là không trách lăng giang tâm hung ác tên ăn mày kia vốn là người sắp chết nhưng ở trước khi chết còn có thể sùng hạnh một phen cái này gia đình giàu có đại nương tử cũng không v o n g tại cái này giống như địa ngục người bình thường ở giữa đi đến như thế một lần lăng thanh chi nhìn xem lăng thanh n u y ệ n tuổi nhỏ nàng lại cũng có thể cảm nhận được lăng thanh n u y ệ n trong lòng vết thương thanh n u y ệ n mẹ nói qua về sau ngươi liền cứ gọi ta nhị tỷ g lăng thanh đại nguyện, nguyện nặng nề gật đầu nhị tỷ ngươi nói lăng thanh chi cười nhạt một tiếng nhân tiểu quỷ đại nàng đột qua thân đi thấp giọng nói ngươi đi đem mẹ ngăn chặn ta muốn về phía sau trạch nhìn xem cha cùng đại tỷ bọn hắn đến cùng đang làm cái gì có được hay không a lăng thanh nguyện khuôn mặt nhỏ biến đổi liền vội vàng khoát tay nói không được không được ta sẽ bị bị mẹ mắng lăng thanh chi vội vàng một mặt nghiêm nghị lừa dối nói không biết mẹ sẽ không mắng ngươi thế nhưng là thế nhưng là ta lăng thanh nguyện vẫn còn có chút lo lắng ngươi đừng sợ coi như mẹ biết cũng chỉ sẽ mắng ta lăng thanh chi vội vàng nói bổ sung nhưng vào lúc này chỉ gặp một đạo hư vô mở mị thanh em lập tức chui vào lăng thanh chi trong lỗ t hai tiểu n h a đầu người không lớn ngược lại là rất lanh lợi thôi ai vậy lăng thanh chi nhất lăng lập tức hướng về nhìn bốn phía ai đang nói chuyện với ta lăng thanh nguyện cũng là xứng sở nhị tỷ ngươi đang làm cái gì a ngươi không phải đang nói chuyện với ta phải không lăng thanh chi bỏ người lên cái đầu nhỏ lại hướng phía bốn phía nhìn một chút một mặt mở mịt nhị tỷ ngươi thế nào nhìn lăng thanh chi quái dị cử động lăng thanh nguyện cũng bỏ người lên hỏi vừa mới có người đang nói chuyện ngươi nghe thấy được sao lăng thanh chi hỏi lăng thanh nguyện lắc đầu không có a chính là nhị tỷ ngươi đang nói chuyện a nghe vậy lăng thanh chi khuôn mặt nhỏ mở mịt nàng nghẹo đầu không ngừng hướng phía bốn phía tuần sắt đ ư ờ n g tìm tiểu nha đầu ngươi tìm không thấy lao phu đúng lúc này âm thanh kia lại chui vào lăng thanh chi trong đầu lăng thanh chi lập tức giật mình vội vàng hướng một bên hỏi ngươi nghe ngươi nghe thấy được sao thật sự có người đang nói chuyện với ta lăng thanh nguyện cũng sợ sệt lui về phía sau hai bước nào có người a ta làm sao không nghe thấy không có khả năng hắn vừa mới ngay tại bên t a i của ta lăng thanh chi chắc chắn đạo lăng thanh nguyện lập tức dọa sợ nhị tỉ ngươi đừng dọa ta à, có phải hay không là quỷ a nào có quỷ gì a lăng thanh chi tùy tiện khoát tay áo hoàn toàn không giống một đứa bé bình thường ngự khi nói ra ngươi chớ tự mình hù dọa chính mình ân âm thanh kia có vẻ hơi ngoại ý muốn nói ngươi một tiểu nha đầu không chỉ có cơ linh lá gan cũng không nhỏ thôi lại nghe thấy đạo thanh âm này lăng thanh chi khuôn mặt nhỏ thần sắc hơi đổi vừa định nói chuyện nàng lại ngay cả bận bịu ngậm ngựng lại lập tức nàng nhìn về hướng một bên lăng thanh nguyện nói khẽ thanh nguyện ngươi đi ngoài v i ệ n đi nhị tỷ muốn một người đợi một hồi nhị tỷ lăng thanh nguyện thấp giọng nói ngươi sẽ không muốn vụ n trộm về phía sau chạy đi nàng cũng không giống bình thường hải tử như vậy u mê rất nhanh liền phát hiện không thích hợp lăng thanh chi cười nhạt một cái nói nhị tỷ sẽ không lừa gạt ngươi thật sao ân lăng thanh chi nặng nghề gật đầu không nói thêm gì thấy thế, thế lăng thanh nguyện hầu nghi nhìn nàng một cái lập tức quay người liền chạy hướng ngoài viện hợp h ờ i âm thanh kia cười cười lẩm bẩm nói không ngờ đã suy bại lăng ra tại cuối cùng này một đời ra như thế mấy vị thú vị hậu nhân n g ư ơ i ngươi đến cùng là ai a lăng thanh chi lấy rũ khí quắt n g ư ơ i đi ra a nhất thời một vị người mặc áo trắng tóc trắng húc húc láo giả đột nhiên xuất hiện ở lăng thanh chi sau lưng lá o phu ngay tại phía sau của n g ư ơ i a nghe tiếng lăng thanh chi lập tức giật nảy mình vội vàng chuyển nhìn lại nhưng lập tức lại mất thăng bằng ném xuống đất trong hốc mắt trong nháy mắt d ư n g d ư n g tiểu nhát đầu xem ra trước ngươi một mực tại giả bộ như kiên cường a b ộ c dương thiên hỏa ái cười nói ngươi là lo lắng ngươi vị mội mội kia bị hù dọa cho nên mới đưa nàng bỏ lại sao chương bốn trăm năm mươi sáu nhi tử cùng mẹ cùng một cái sư phụ chương bốn trăm năm mươi sáu nhi tử cùng mẹ cùng một cái sư phụ người người là ai lăng thanh chi ngồi liệt trên mặt đất thần sắc có chút sợ sệt mà hỏi lấy nàng có hạn nhân sinh kinh lịch nàng nơi nào thấy qua b ộ c dương thiên loại này tiền phong đạo có người nhưng chỉ gặp b ộ c dương thiên thần sắc có chút vi rượu nhìn xem nàng ý vị thông trường nói nguyên lai、like、là người a lăng thanh chi nghe không hiểu hắn cố nén sợ h ã i trong lòng k h ô n g dữ nói ngươi ngươi mau chóng rời đi nhà chúng ta không phải vậy cha trở về ta để hắn đánh n g ư ơ i a b ộ c dương thiên lắc đầu cười nhặt một cái nói cha ngươi hắn nhưng đánh bất quá lao phu cha ta rất lợi hại lăng thanh chi nghe vậy nghiêm mặt nói bổ sung hắn lợi hại hơn nữa cũng không có lao phu lợi、hại. b ộ c dương thiên vừa cười nói lăng thanh chi ngữ lấp nhìn xem b ộ c dương thiên đốn lúc nói không ra lời trầm mặc một lát sau b ộ c dương thiên hòa ái cười nói tiểu nha đầu nghe nói ngươi vẫn muốn đi cái này hậu trạch ngay vậy lăng thanh chi mật người nhẹ gật đầu không nói gì chỉ là ánh mắt một mực nhìn lấy b ộ c dương thiên ngươi muốn đi hậu trạch làm cái gì b ộ c dương thiên lại hỏi lăng thanh chi nghĩ nghĩ có chút ủy khuất nói ta muốn tập võ nhưng cha chỉ dạy tỉ tỉ không chịu dạy ta a b ộ c dương thiên cười nhạt một tiếng vậy ngươi vì cái gì muốn học võ a ngay vậy lăng thanh chi ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói cha nói qua trước kia nhà chúng ta là rất lợi hại gia tộc cho nên ta muốn học võ tái tạo tổ thượng vinh quang ngay vậy b ộ c dương tiên h thần sắc hơi đổi không khỏi cười nói ngươi một tiểu nha đầu ngươi biết cái gì là tái tạo vinh quang sao lăng thanh chi ngần người lập tức t h ấ p giọng nói đây là cha một mực cùng m â u thân nói cho nên hắn mới một mực tại hậu trạch luyện công m â u thân cũng bởi vậy cả ngày sầu mi khổ kiểm ta không muốn m â u thân không vui cho nên ta muốn tập võ thay cha tái tạo tổ thượng vinh quang b ộ c dương tiên h có chút dừng lại trầm mặc một lát sau hắn lại nhìn xem lăng thanh chi khẽ mỉm cười nói ngươi không có đi qua hậu t r ạ c làm sao ngươi biết cha ngươi là đang l chẳng lẽ đây cũng là cha ngươi cùng mẹ ngươi thân lúc nói chuyện ngươi một bên nghe lần đến lăng thanh chi lắc đầu ta đoán lăng giang cùng lạc di nhưng ngày bình thường nói chuyện hay là có chỗ cố kỵ bọn nhỏ cho nên cũng không nói rõ mình tại hậu trạch là đang làm gì nhưng lăng thanh chi tuổi còn nhỏ hay là rất m ấ n cảm đã đoán được cái đại khái nghe vậy b ộ c dương thiên lại cười đoán ngươi bằng chứng ấy tuổi liền có thể có tâm này trí chạy đến thực làm cho lão phu đối với ngươi lau mắt mà nhìn a lăng thanh chi cũng không bởi vì thu đến khích lệ mà mừng rỡ mà là cảnh giác nhìn xem bột dương thiên thấp giọng nói ngươi đến cùng là ai đến nhà chúng ta làm cái gì b ộ c dương thiên cười nói ngươi không cần phải để ý đến lao phu là ai ngươi một mực nói cho lão phu ngươi thật muốn học võ sao lăng thanh chi ngây ngẩn cả người chất phát nhẹ gật đầu rất tốt b ộ c dương thiên hài lòng cười nói cha ngươi không dạy ngươi tập võ cái kia để lao phu đến dạy ngươi như thế nào thật lăng thanh chi đốn lúc ánh mắt sáng lên ngươi có thể dạy ta tập võ đương nhiên b ộ c dương thiên cười nhạt nói ta nói qua lão phu nhưng so sánh cha ngươi lợi hại hơn nhiều ngươi đi theo lão phu học ngày sau nhất định sẽ so cha người càng mạnh lăng thanh chi đốn lúc vui mừng phốc thông liền q u gối bọc dương thiên trước người ngươi làm cái gì vậy b ộ c dương thiên hơi xứng sở đạo ta ta bái s ư a lăng thanh chi mở mịt nói cha trước kia nói qua trên giang hồ sư phụ liền như là phụ thân một dạng ngài dạy ta tập v õ ta hẳn là bái ngài giang hồ b ộ c dương thiên lại cười ngươi tiểu nha đầu hẳn là từ khi ra đời bắt đầu liền chưa bao giờ từng đi ra ngoài đi ngươi còn biết giang hồ đâu lăng thanh chi nhẹ gật đầu ta đương nhiên biết cha dị vãng sau khi trở về sẽ thường xuyên cùng chúng ta giảng thế giới bên ngoài ngay vậy b ộ c dương thiên đốn bỗng nhiên cười nhặt nói có đúng không nhưng nói đi hắn than nhẹ một tiếng nói thấp giọng lẩm bẩm nói lao phu ngược lại là muốn nhận ngươi làm đồ đệ nhưng trên đời này nào có nhi tử cùng mẹ bái cùng một cái sư phụ ngài nói cái gì lăng thanh chi không có quá nghe hiểu b ộ c dương thiên cười n h ạ t một cái nói ta nói ngươi không cần bái lao phu làm thầy lấy lao phu đ ố i phận liền xem như cha ngươi dựng lấy cái thang một tiết một tiết trèo lên trên cũng chưa chắc với tới lao phu bất quá ngươi ngược lại là lý đương bái ta cúi đầu đây cũng là hắn dừng lại một chút cũng không nói đi xuống số dưới nhưng lại lăng thanh chi vui mừng vội vàng quỳ xuống lệ thanh chi bài kiến nhưng lập tức nàng lại ngẩm đầu lên yếu ớt hỏi thanh chi hẳn là ngài gọi như thế nào đâu bục dương thiên lắc đầu t Gia Gia, Gia Gia, sau đó hắn nhìn về phía lăng thanh chi cười nhặt nói từ ngày mai bắt đầu lao phu sẽ ở bên ngoài phủ trong rừng chờ ngươi ngươi cần phải ngày mai đều đến biết không thanh chi biết lăng thanh chi túi đầu bãi đạo khi nàng lại lúc ngẩng đầu lên b ộ c dương thiên đã mất tung anh tám hậu viện hậu c h ạ c h bên trong vương quyền đứng tại thiên thất bên trong l ặ n g lặng nhìn trước mắt ngồi xếp bằng luyện công hai cha con theo trận trận yếu ớt huyền khí từ lăng thanh hồng đỉnh đầu tràn ra lăng giang thần sắc cũng càng ngày càng kích động sau đó không lâu lăng thanh hồng từ từ mở mắt nhìn về hướng phụ thân của mình cha ta cảm giác thân thể của ta thật dễ dàng à đây là có chuyện gì ngay vậy lăng giang nhìn xem trước mặt chính mình cái này đại nữ nhi lập tức mừng rỡ như điên thanh hồng cha quả, nhiên không có nhìn là ngươi, ngươi quả thật là thích hợp nhất lão tổ công phát này một bên vương quyền cũng yên lặng nhẹ gật đầu c h í nhưng m coi như đại t thực bất quả có b như t h n g Cái vậy hắn trọn vẹn dùng thời gian một tháng mới tại khúc dạo đầu nhập môn tư chất như vậy cũng đủ để chứng minh hắn liền xem như từ nhỏ tu luyện cũng là chưa hẳn có thể thành nhưng nhìn xem nữ nhi của mình thiên phú mạnh như thế lăng giang tâm bên trong một trận của hỷ thanh hồng cha không có chọn l à n g ư ờ i ngày sau chúng ta lăng ra có lẽ phải nhờ vào người a lăng thanh hồng s ứ n g sở nàng là nghe được có chút t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhưng nhìn xem cha mình cao hứng như thế trong nội tâm nàng cũng không h i ể u vui vẻ mà một bên vương quyền nhìn một màn này lại là ở trong lòng t h ở dài một tiếng bởi vì hắn biết ông ngoại đem tất cả hy vọng tất cả đều đặt ở đại di trên thân cái này nhất định là lấy giỏ chúc mà múc nước công g i chàng a đại di ngày sau gả hướng bắc an mẫu thất vậy không biết hắn như biết những này trong lòng làm cảm được gì nhưng coi như không phải như vậy lấy đại di mặc dù không tầm thường nhưng cũng không phải tuyệt đỉnh t i ê n phú thì như thế nào có thể gánh trách nhiệm này đâu chương bốn trăm năm mươi bảy động phủ thần bí gặp lại thần binh lam minh chương bốn trăm năm mươi bảy động phủ thần bí gặp lại thần binh lam minh nhưng lăng giang lại không nghĩ như vậy chỉ gặp hắn mừng rỡ như đ i ê n lại không khỏi vui đến phát khóc cha ngươi thế nào lăng thanh hồng thấy hắn khóc đi ra liền vội vàng hỏi là thanh hồng làm không tốt sao lăng giang lắc đầu ngồi sổ người xuống ôm lấy hai vai của nàng l ờ i nói thấm thiến nói ra thanh hồng ngươi là cha trưởng nữ bây giờ lại chuyển xuống lao tổ tuyệt thế công pháp ngươi ngày sau nhất định có thể làm chúng ta lăng ra khôi phục cạnh cửa lăng thanh hồng nghiêng đ ầ u mớn sau đó khó hiểu nói thế nhưng là cha vì cái gì không để cho mội mội cũng tới cùng ta cùng một chỗ tu tập vương quyền khoe mắt nhữ lại đây cũng là hắn muốn biết lấy tương lai góc độ đến xem rõ ràng là mẫu thân thiên phú muốn so đại gì cao hơn nhiều coi như ông ngoại lúc này không biết hắn vì sao cũng không muốn nếm thử một phen đâu nhưng chỉ gặp lăng giang thần sắc có chút tạm đạm xuống dưới hắn thản nhiên nói thanh hồng à chúng ta lăng ra bây giờ nhận khẩu đơn bạc trừ cha bên ngoài trong thân thể giữ lại cũng chỉ còn lại có các ngươi hai tỷ nên đánh vác g i a tộc hy vọng mà m ộ i m ộ i nàng nhỏ hơn ngươi dựa theo chúng ta lăng ra truyền d ạ i không truyền đ ấu quy củ nàng là không thể cùng ngươi cùng nhau tu tập thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc trầm xuống đây là quy củ chó má gì bây giờ lăng ra đều gần như tiêu vong còn tại bảo thủ không chịu thay đổi còn khôi phục cái g i á m chó cạnh cửa vương quyền trong lòng một trận bất đắc dĩ chính mình cái này ông ngoại không có nghĩ rằng lại cũng là cái người mục nát nhưng bất đắc dĩ sau khi vương quyền nhưng lại có n g h i hoặc chẳng lẽ ông ngoại hắn không biết trên núi, núi quý thúc cũng là người lăng ra sao nhưng lăng giang thoại âm rơi xuống một bên lăng thanh hồng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu lập tức có chút chán nản nói có thể mội mội nàng nhất định sẽ thương tâm lăng giang than nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói nếu là ngươi thiên phú cùng cha một dạng bình thường thì cũng thôi đi nhưng hôm nay ngươi đã thiên phú dị bẩm vậy liền không cần thành chi cũng đi theo đau khổ tu hành cha đây cũng là hành động bất đắc dĩ chờ ngươi lớn lên về sau tự nhiên liền sẽ minh bạch nhưng lăng thanh hồng mí môi một cái thần s á c cảm đạm nhẹ gật đầu mặc dù nàng không phải rất rõ ràng nhưng không có ý định hỏi lại cái gì một bên vương quyền l ặ n g nhìn hai cha con này ở giữa đối thoại trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì sau một lát lăng g i a n g cười n h ạ t một tiếng đứng dậy thanh hồng ngươi liền theo lấy cha dạy ngươi phương pháp ngươi tiếp tục ngồi xuống tu t ậ p tận lực đưa ngươi ngưng tụ ra đoàn k i a khí tụ lại đến ngươi dưới bụng vùng đăng điển rõ chưa cha ngươi muốn đi đâu nghe vậy lăng thanh hồng vội vàng hỏi lăng giang sờ lên đầu của nàng cười n h ạ t một cái nói cha cũng là không đi ngay tại trong viện chờ ngươi ngươi không cần lười biếng a cha sẽ một mực nhìn xem ngươi biết cha lăng thanh hồng gật đầu đáp ứng thế là ngồi xếp bằng trên đất lại bắt đầu tu tập cái kia bản nguyên tâm pháp khúc dạo đầu một màn này vương quyền sao mà quen thuộc năm đó sư phụ dạy hắn bản nguyên tâm pháp thời điểm hắn cũng là như vậy tu tập chỉ là năm đó hắn tu tập cái này khúc dạo đầu lúc chỉ là thật đơn giản luyện một lần sau sư phụ liền không tiếp tục để hắn ở trên đây tốn hao quá nhiều thời gian bởi vì từ tu tập cái này khúc dạo đầu đến n h ậ p môn hắn vẹn vẹn chỉ dùng mười hơi thậm chí còn không đến nhìn xem ngồi xếp bằng chăm chú tu luyện lăng thanh hồng lăng giang hài lòng nhẹ gật đầu lập tức chậm rãi rời khỏi lệ phòng đi tới trong viện vương quyền c ũ n g theo sát phía sau ở trong viện lăng giang lại sâu sắc nhìn thoáng qua lệnh trong phòng cái tiêu chăm chú mà ấu tiểu thân ảnh sau đó quay người liền hướng phía mặt khác một bên lệ phòng mà đi hắn bộ pháp ki g i ố nơi g n này đã cho người cảm giác đầu tiên tựa như là thật lâu không ai đi vào bình thường lang giang đi vào trong nhà hắn dừng một chút lập tức liền hướng phía đầu giường đi đến hắn một tay giữ tại đầu giường trên lan g can hướng về một phương hướng nhẹ nhàng chuyển động sau một khắc cái giường kia giống như là cái cơ quan bình thường lập tức từ giữa đó một phân thành hai thế thế, vương quyền thần sắc hơi đổi chỉ gặp giường kia sau khi tách ra liên đối gầm giường gạch cũng cùng một chỗ tách ra một cái địa đạo lối vào lập tức liền xuất hiện ở vương quyền trước mắt cái này còn có cái dưới đáy m ấ t thất vương quyền trong lòng giật mình nhưng ngay tại lúc đó l a n giang g đã hướng phía cái kia địa đạo cửa vào chỗ chậm rãi đi xuống thấy thế vương quyền vội vàng đuổi theo nhưng vừa tới cửa vào kia chỗ hắn lại lập tức cảm thụ đạo một cỗ không h i ể u lực cản trong nháy mắt hướng hắn đánh tới chỉ là lực cản này rất nhỏ vương quyền rất nhẹ nhàng liền thông qua được vừa vặn ở phía trước lam giang giống như là cảm ứ n g được cái gì hắn lông mày lập tức có chút nghe lại liền vội vàng xoay người hướng về vương quyền phương hướng xem ra địa đạo này rất hẹp nhìn xem chỉ có thể dung hạ hai người sánh vai mà đi mà lăng giang lại là lông mày nhũ chặt từng bước một hướng phía sau đi trở về xem xét vương quyền trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng vội vàng nghiêng người tránh thoát hắn cái này lăng ra tổ trạch lại khắp nơi đều thiết hạ bí ẩn trận pháp tựa hồ chỉ có lăng ra huyết mạch người mới có thể thông suốt nhưng vương quyền chỉ có một nửa lăng ra huyết mạch mỗi lần thông qua loại trận pháp này đều sẽ gây nên một trận rất nhỏ ba động cũng thật sự là bởi vì loại ba động này để lăng giang lên lòng nghi ng nhưng lăng giang đổ quay đầu lại cha xét một phen cũng không phát hiện cái gì dị thường hắn chỉ thắn là chính mình xuất hiện ảo giác lắc đầu lại quay người hướng về phía trước tiếp tục tiến lên vương quyền thở dài ra một hơi một màn này ra quả nhiên là muốn hủ chết người đi theo lăng giang một mực dọc theo cái này đ è n kịt không gì sánh được thẩm nghĩ đi về phía trước tiến nhưng đi tới đi tới vương quyền thần sắc lại càng phát n g h i ê trọng chỉ thấy mình bên hông đợi nhận lại mơ hồ bắt đầu sao động chẳng lẽ thần binh đột nhiên bắt đầu sao động vương quyền nội tâm ẩn ẩn có một cái suy đoán nhưng vào lúc này phía trước một vệ ánh sáng đột nhiên chiếu xạ đi qua vương quyền trú mục nhìn lại bọn hắn trong bất chi bất giác lại đi tới ám đạo này cuối cùng lang giang bước chân nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh chóng từ thầm nghĩ miệng đi ra ngoài vương quyền liền vội vàng đuổi theo đi ra thầm nghĩ miệng đập vào mi mắt là một tòa dưới mặt đất to lớn động phủ toàn bộ động phủ hình tròn mà động phủ này trung ương có một gốc cực kỳ tráng kiện diệp phong đỏ số cắm d ễ ở đáy n g n g đầu nhìn lên động phủ này đỉnh bên trên lại còn có một cái cự đại lỗ h ổ n g mà bất thình lình ánh sáng bắt đầu từ lỗ hồng này chỗ từ bên ngoài chiếu xả mà đến mà sông này trời diệp phong đỏ cây càng trực tiếp từ cái này đỉnh chỗ lỗ hồng nhưng về ngay lúc vương quyền trầm tư thời khắc chỉ gặp lang giang chậm dai hướng phía phía trước đi đến thấy thế vương quyền cũng liền bận điệu đi theo lang giang đi tới diệp phong đỏ trước cây liền ngừng lại chỉ gặp ngay phía trước cách đó không xa có một không lớn ngọc thạch trụ cột mà bộ kia trụ phía trên không ngờ cắm một cái cây châm cái này vương quyền lập tức mở to hai mắt quả nhiên là thần binh la minh m khó trách càng đi về phía trước đoạn nhận phản ứng liền càng lớn quả nhiên như hắn đoán như vậy thần binh chỉ có gặp phải thần binh mới có thể đột nhiên sao động mà cùng lăng thị bộ tộc có quan hệ thần binh trừ đoạn nhận bên ngoài liền c h ỉ còn lại có năm đó mâu thân lưu lại la minh m chương 458. đoạn nhận vs la minh m chương 458, đoạn nhận vs la minh m la minh m ta lại tới đột nhiên chỉ gặp lăng g i a n g ánh mắt nhìn thẳng la minh m từ tốn nói nói đi hắn lại cười nhạt một tiếng chậm dãi nói ra ngơi trước đừng giận lần này ta đến cũng không phải là cùng lần trước giống nhau là muốn thu phục ngươi huống hồ ta cũng không có can đảm lớn như vậy ta tìm đọc tổ tịch đã biết được ngươi thân thế năm đó lao tổ đưa ngươi rèn đúc đi ra vốn là muốn tặng cùng một vị nữ tử có thể vị nữ tử kia còn chưa chờ đến lao tổ đến liền hương tiêu ngọc vẫn sau đó ngươi liền đi theo lão tổ cùng hắn trong tay thần binh đoạn nhận tại đằng sau thời kỳ dần dần cũng g ầ n sinh linh trí tiến giai trở thành một kiện thần binh ta nói đúng không hắn thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc hơi đổi cái này thần binh lam minh đúng là như thế tới năm đó lăng lão tổ là có bao nhiêu bức t mới có thể một cái nhân tạo ra hai kiện thần binh đến nhưng chỉ gặp ngọc thạch kia trụ cột phía trên thần binh lam minh không có chút nào ba đậu thấy thế l a n giang g lại cười n h ạ t một cái nói ta muốn nói cho ngươi một sự kiện n ă m đó lao tổ c h ấ n tuyệt võ lâm công pháp ta đã tìm trở về mà nữ nhi của ta nàng tu tập công pháp này thiên phú dị bẩm ngày sau tất nhiên sẽ là khôi phục ta người lam gia tin tưởng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ là trong tay nàng lưới dao nói đến đây hắn dừng lại một chút sau đó mọc ra một ngù ngọc ngạt từ tốn nói nhưng đây đều là nói sau kỳ thật hôm nay ta tới tìm ngươi cũng không phải là muốn phun một cái ta ngày xưa trong lòng không tấm lòng năm đó lao tổ tự sáng tạo m ộ ư ơ i ba chiêu kiếm quyết tại hắn tan biến tại thế trước đó đã từng đem cái này m ộ ư ơ i ba kiếm chuyển cho tọa hạ đệ tử còn lại ta không thể nào biết được nhưng ta biết chính là ở trong đó có hai kiếm ngay tại phía sau ngươi ta l a n g ra tổ thụ bên trong ngươi để cho ta đi qua lại đem hai kiếm này lấy ra từ nay về sau ta cũng không tiếp tục tới quấy rời ngươi như thế nào hắn thoại âm rơi xuống vương quyền lại là thần sắc biến đổi hắn ẩn ẩn có chút kích động trước đó ở bên ngoài sư phụ nói qua ông ngoại hắn cất giấu một kiếm nhưng lại không nở đúng là hai kiếm mà lại theo dĩ vãng tin tức nhìn năm đó m â u thân tại cái này cũng chỉ học đến một kiếm cái này cũng đã nói lên cái này mặt khác một kiếm m â u thân cũng không hiểu rõ tình hình hoặc là nàng căn bản là không có cách tu luyện một kiếm này nếu là như vậy vương quyền nhớ tới lúc trước tiên nữ phong lão phong chủ từng nói với hắn chẳng lẽ là bản nguyên b a kiếm một trong vương quyền để lại trong lòng tâm tình kích động tiếp tục hướng phía trước nhìn lại nhưng lại chỉ gặp lam minh như cũng một chút phản ứng đều không có tựa như là l a n g giang trước đó một mực là đang lẩm bẩm l ầ u bầu bình thường mà vương quyền cũng lập tức cảm nhận được có chút kinh ngạc theo lý thuyết coi như lam minh đối với lăng giang lời nói không cảm giác cũng không nên không phản ứng chút nào mới đối. dù sao thần minh gặp lại liền ngay cả đoạn nhận đều có phản ứng la minh m không có khả năng không có chút nào phản ứng à. chẳng lẽ cái này la minh m thần trí lại lâm vào ngủ say nhưng còn không đợi vương quyền nghi hoặc bao lâu liền chỉ gặp lăng giang cao giọng nói ra n g ư ờ i chưa phản đối vậy ta liền làm ngươi đồng ý hắn cũng có chút nghi hoặc mình nói nhiều như vậy la minh m tại sao lại không có phản ứng rõ ràng lúc trước chính mình ý đồ thu phục nó lúc đây chính là kém chút đem hắn đưa đi gặp lao tổ à. nhưng hắn cũng không muốn nhiều như vậy lập tức nhanh chân hướng về lao tổ nhưng h n cũng không muốn nhiều n ư vậy lập tức nhanh chân h ư n g về lao minh đi đến h là đi t ớ trước t c c bộ của mà ngươi là lao tổ v ậ t theo b ố i phận ngươi muốn so ta lớn ngươi cũng không thể già bắt nạt trẻ à? ta lúc này hỏi ngươi một lần nữa ngươi có đồng ý hay không ta đi qua lấy đi hai kiếm kia hắn thoại ô m rơi xuống lan minh vẫn là không phản ứng chút nào lan giang g đốn đông nhiên lập tức chắp tay nói vậy ta đến đây nói đi hắn tiếp tục hướng phía ngọc thạch k i a trụ cột đi đến nhưng lần này hắn vừa đi ra đi chưa được hai bước liền giống như là đâm vào một bức tường vô hình bên trên bình thường nhất thời b ứ c kia vô hình k h tường bên trên từng đợt gợn sóng ba động lan giang cũng lập tức bị đụng ngã trên mặt đất mà lúc này ngọc thạch tia trụ cột phía trên lan minh mơ thấy thế lang giang thần sắc biến đổi l a n g minh ta đã nói rõ với ngươi ý đồ đến ta lần này đối với ngươi không có chút hứng thú nào chỉ là muốn thu hồi hai kiếm kia thôi nhưng l a n g minh tựa hồ căn bản không quản lang giang lời nói nó toàn thân rung động lại thẳng tắp l a n g không bay lên nhất thời toàn bộ trong đậu phủ đều tràn ngập hùng hùng kiếm ý kiếm khí bén nhọn kia bay tư tung cắt lang giang làn da đau nhức liếc nhìn lại l a n g không l a n g minh tựa hồ là đang trực câu câu theo dõi hắn lúc nào cũng có thể hướng hắn đánh tới l ă n minh ngươi không nên quên ngươi chúng quy là ta lang gia thần minh mà ta chính là lăng thị bộ tộc hậu tự ngươi dám thi chủ lăng giang thấy thế lập tức lệ thanh quát. hắn là cảm thụ qua cái này thần binh la minh m uy lực lần trước nếu không phải hắn đem lão tổ tên tuổi cho rời đi ra hắn chỉ sợ hiện tại đã đi gặp lão tổ nhưng lúc này lời nói này giống như là cũng không có tác dụng chỉ gặp la minh m mũi kiếm nhắm ngay hắn h u n g hùng kiếm thế liền muốn một k í c h đánh tới thấy thế một bên vương quyền lập tức nhữ mày lại la minh m lúc này tán phát uy thế cũng không phải là chính mình cái này ông ngoại chỉ là cựu phẩm trung kỳ thực lực có thể chống đỡ xem ra vẫn là phải tự mình ra tay nhưng vào lúc này chỉ gặp la minh đột nhiên đầu mũi tên nhất chuyển kiếm thế trực chỉ vương quyền vương quyền thần sắc biến đổi lập tức cảm nhận được một c ô không hiểu ý thế đem chính mình trong nháy mắt k hóa chặt mục tiêu của nó là ta mà một bên lăng giang thấy thế cũng kinh ngạc hướng về sau lưng nhìn lại chỉ là sau lưng trống rỗng nơi nào có người nhưng ngay lúc hắn nghi hoặc thời điểm chỉ gặp la minh m trong nháy mắt liền hướng về vương quyền đánh tới vương quyền thần sắc biến đổi theo bản năng liền rút kiếm mà lên đối với la minh m chính là một kiếm bộ tới trong chốc lát từng đợt kinh khủng k i ế p thế trong nháy mắt hướng về bốn phía tắm đi một bên lăng giang còn đến không kịp phản ứng liền trong nháy mắt bay ngược mà ra ngã ầm ầm ở trên mặt đất chỉ gặp vương quyền một kiếm mà ra sau la minh m cũng bị đánh bay ra ngoài chỉ là trong tay hắn nắm đoạn nhận thân kiếm tại không ngừng rung động giống như là như lâm đại địch bình thường vương quyền biến sắc đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua tình huống a hắn từ khi đạt được đoạn nhận sau cơ h ồ liền không có chân chính phát huy ra đoạn nhận toàn bộ thực lực thậm chí liền ngay cả lúc trước đối mặt từ trấn sơn thần minh lúc đoạn nhận cũng là thành thạo điêu luyện nhưng lúc này đối mặt la minh m lại đối với đoạn nhận sinh ra một loại không hiệu cảm giác áp bách đây là vì gì nhưng ngay lúc vương quyền hãi nhiên thời điểm chỉ gặp đoạn nhận trực tiếp tránh thoát ra hai tay của hắn h ư ớ n về không trung la minh bay thẳng mà lên trong khoảnh khắc toàn bộ đ ộ n g phủ liền trở thành đoạn nhận cùng la minh m chiến trường chỉ thấy chúng nó lấy mắt thường khó gặp tốc độ không ngừng trên không trung giao phong mà tùy theo mà đến chính là cái k i a trận trận kinh khủng kiếm ý quét sạch toàn bộ đ ộ n g phủ một bên lăng giang trước đó bay ngược mà ra nhưng lại chưa đã hôn mê hắn trốn đến một bên nơi hẻo lánh nhìn lên trong bầu trời cái k i a ngắn nhỏ cây t r â m cùng cái k i a đen kị không gì sánh được lại hiện ra l a m quang trường kiếm trong lòng đã là khiếp sợ không thôi đoạn, đoạn nhận lăng giang trận to hai mắt khó có thể tin nói đó là trong truyền t u y ế t lao tổ thần minh đoạn nhận không sai lúc này đoạn nhận đã hiện ra thực thể mà lăng giang thân là lăng thị bộ tộc người tự nhiên cũng là nhìn thấy qua đoạn nhận chân r u n g nhưng sau một khắc hắn dư quang giống như là liếc thấy cái gì lập tức ánh mắt hoảng sợ từ không trung chậm rãi di động xuống dưới chỉ gặp cách đó không xa một đạo người mặc áo đen dáng người thân ảnh mạnh mẽ dán giỏi lập tức xuất hiện ở tầm mắt của hắn không sai lúc này vương quyền cũng hiện lộ ra thực thể hắn chính ngẩng đầu quan sát đến không trung giao phong đây là thần m i n h ở giữa đọ sức hắn quả thực là không xen tay vào được chỉ là hắn giống như là đột nhiên cảm nhận được lăng dáng ánh mắt nhìn chăm chú lập tức lông mày có chút nghe lại nhưng người nhìn lại tới chương bốn h u y ế t tế chương bốn h u y ế t t ế người ngươi là ai l a n g giang phát hiện vương quyền hướng hắn xem ra lập tức hoảng sợ nói vương quyền cũng lập tức giật mình hắn có thể trông thấy chính mình người vương quyền lập tức có chút nói năng lộn xộn nói ta là người là l a n g xuyên l a n g giang cẩn thận nhìn coi vương quyền diện mạo lập tức hoảng sợ nói l a n g xuyên vương quyền xưng sở l a n g xuyên là ai người ngươi không phải l a n g xuyên sao l a n g giang lập tức đứng người lên một mặt khiếp sợ hướng về vương quyền đi tới hỏi vương quyền dừng một chút lập tức than nhẹ một tiếng nói ta không phải nhưng thoại âm rơi xuống lăng giang đột nhiên bắt lại vương quyền cánh tay có chút kích động nói ngươi đừng muốn nga ta vương quyền lại là xứng sở làm sao chính mình còn không có vội vã lập một cái thân phận đến lừa dối vượt qua kiểm tra ông ngoại hắn trước hết thay mình nghĩ kỹ nhưng chỉ gặp lăng giang hai tay nắm lấy cánh tay của hắn một mặt kích động nói nhị đệ ngươi ngươi coi thật còn sống những năm gần đây ngươi đến tột cùng đi đâu ngươi đã còn sống làm sao hiện tại mới trở về đại ca đều cho là ngươi đã nhị đệ nghe lăng giang xưng hô vương quyền lại ngây ngẩn cả người nhưng còn không đợi vương quyền nói cái gì liền chỉ gặp lăng giang liền tranh thủ hắn kéo đến một bên nơi hẻo lánh bên cạnh trốn đi nhị đệ ngươi trở về đến thật không phải lúc nơi đây không nên ở lâu c nói nói à như nhưng hết lần này tới lần khác không khéo đúng lúc này chỉ gặp hậu phương không trung một đạo kinh khủng kiếm khí ẩn ẩn hướng về bọn hắn đánh tới vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng xoay người qua đi đem lang giang hộ tại sau lưng xuống một khắc đoạn nhận cùng lam minh trên không trung lẫn nhau bổn một kiếm sau song vương thế lực nâng nhau cũng riêng phần mình hướng về hậu phương bay đi mà đ ứ t l ư ớ i đao hậu phương chính là vương quyền nhìn đoạn nhận vi lai vương quyền vô ý thức đưa tay một nắm đoạn nhận liền bay trở về trong tay của hắn nhìn xem một màn này lang giang lập tức con ngươi phóng đại một mặt ngốc trễ nói ngươi ngươi lây l ạ lang giang nhìn xem vương quyền trong tay cái kia hiện ra l a m quang kiếm khí đoạn nhận một mặt khó có thể tin nói ngươi là thần binh đoạn nhận tri chủ vương quyền dừng một chút lập tức than nhẹ một tiếng không sai là ta thu phục kết thúc lơi đao nó đã nhận ta làm chủ ngươi ngay、vậy. lăng giang nhất thời trấn kinh đến nói chuyện không ra nói đến nhưng vào lúc này chỉ gặp một trận kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt lại đem vương quyền khóa chặt sau một khắc cái kia lam minh không biết từ chỗ nào lại vận ra thẳng tắp hướng phía vương quyền đánh tới thấy thế vương quyền thần sắc châm xuống liền tranh thủ lăng giang hộ tại sau lưng thấp giọng nói ngải n ẽ t r á n h chút chỉ là một kiện vô chủ thân minh cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta là thật coi ta không có tính tình sao nói đi hắn thẳng n â n đọc nhận không có loại loại buồng nghịch cái gì kỹ năng ngược lại là vận chuyển quanh thân nội lực từ đôi đến đầu một kiếm bộ tới lập tức kiếm nhất thời phô thiên kiếm ý biến mất trừ vương quyền quanh thân cái này hạo nhiên kiếm khí bên ngoài trong toàn bộ đậu phủ trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh cái này lam giang một mặt hãy nhìn có chút hoảng sợ nhìn về phía vương quyền nhị đệ ngươi bây giờ đến tột cùng giá sao tu vi vương quyền vội vàng thu liễm một chút quanh thân kiếm khí bay người bất đắc dĩ nói ta thật không phải ngài nhị đệ nếu là thường nhân còn chưa tính nhưng trước mắt này vị thế nhưng là hắn thân ông ngoại a để hắn giả mạo chính mình ông ngoại nhị đệ gọi mình ông ngoại đại ca cái này khiến hắn như thế nào mở miệng được nhưng lăng ra nghe vậy lại là một mặt kích động nói không có khả năng ngươi nhất định là nhị đệ của ta sau đó hắn lại vội vàng một mặt nghiêm nghị nói ra nhị đệ năm đó ngươi vì đại ca suýt nữa mất mạng đích thật là đại ca có lỗi với ngươi nhưng đây đều là tổ thượng an bài đại ca cũng thật sự là bất lực à chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi là đại ca chịu chết nhưng ngươi tin tưởng đại ca về sau vô luận xảy ra chuyện gì ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại vì ta nhận lửa điểm t ổ thương l n g Giang một phen âm rơi xuống vương quyền lại ngây ngẩn cả người hắn mặc dù không rõ đến ông ngoại cùng hắn nhị đệ năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn lúc này bị thống tâm tình trần m ặ t một lát sau vương quyền than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói tiền bối ta coi là thật không phải ngài nhị đệ ngươi lại nhìn kỹ một chút ta ta cùng ngươi nhị đệ thật dài đến c ó như vậy giống sao ngay vậy lang giang chăm chú nhìn chăm chú cái này vương quyền diện mạo sau một lát hắn cười to nói ha, ha ha ngươi nhất định là nhị đệ không thể nghi ngờ chính ngươi nhìn một cái vầng trán của ngươi cùng thần vận ở giữa cùng đại ca ta ra sao nó tương tự huống hồ trên người của ngươi c ò nhưng có trong h huyết tộc chốc ô n g phải hắn còn có thể lát vương quyền lại phát hiện chỗ không đúng liền vội vàng hỏi ngài mới vừa nói vết máu cái gì vết máu huyết mạch chỉ gặp lang giang thần sắc lập tức ảm đạm xuống dưới hắn than nhẹ một tiếng sau thản nhiên nói năm đó ngươi còn nhỏ chỉ có không đến mười tuổi không biết cũng không kỳ quái huyết tế này cũng không phải là huyết mạch mà là chúng ta lăng thị bộ tộc bí pháp trong tộc mỗi một vị con mới sinh giáng sinh cũng sẽ ở trong huyết mạch gieo xuống huyết tế vương quyền thần sắc biến đổi vậy cái này huyết tế là cái gì có tác dụng gì lăng giang lại là khẽ than thở một tiếng năm đó cũng là bởi vì huyết tế này mới khiến cho ngươi là đại ca ta ngăn cản một mạng huyết tế này ngày bình thường đối với thân thể vô hại thậm chí còn có thể ẩn ẩn cổ vũ tu vi của nó nhưng một khi huynh đệ tỷ bội ở giữa nếu có thiên phú dị bẩm hoặc cảnh giới cao giả gặp bất chắc thì sẽ làm cho thiên phú kẻ yếu vì đó lên mạng từ đó bảo trụ cái tia thiên phú dị bẩm người tính mạnh đây cũng là huyết tế cũng là ta lăng thị bộ tộc xuống d ấ c sau kéo dài hơi tàn thủ đoạn thoại âm rơi xuống vương quyền đ ố n g nhiên thần sắc biến đổi cái này đây là ý gì trên người của ta tại sao lại có huyết tế này chẳng lẽ năm đó mẫu thân vậy nghĩ đến cái này vương quyền bắt lại lăng giang cánh tay lờ tiếng chất vấn đây cũng là người chuyển lăng thanh hồng công pháp mà không chuyển mẹ ta không chuyển lăng thanh chi nguyên nhân chẳng lẽ n g ư ơ i n h ớ một ngày nào đó muốn để lăng thanh chi vì lăng thanh hồng đền mạng dĩ nhiên không phải lăng giang lập tức cao giọng nói ta không chuyển sanh chi công pháp đó là bởi vì nàng như cả đời không tập võ liền không có nội lực hô hóa nhưng cách nói nói cho c huyết tế h u lang giang lại ngừng lại hắn lập tức phát hiện chỗ không đúng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía vương quyền không đối ngươi là thế nào biết ta chuyển thụ thanh hồng công pháp mà không chuyển sang chi lập tức hắn lập tức phản ứng lại bừng tỉnh đại nộ nói ta hiểu được trước ngươi một mực tại trận lúc đó buộc dương tiền bối ở trong viện nói một mình kỳ thật chính là tại nói chuyện của ngươi Còn có vương ừ a địa rồi tiến vào động phủ này địa đạo thời điểm động này vào đạo đ phủ a ba tới động, đó cũng n g là ư i cách làm. ư ngươi Trưng Trưng Vương ơ i tại đi kiếm kiếm bản nguyên tròng. bản nguyên tròng. một mực một một theo ta. phía sau ba ba 460, 460, quyền khoe miệng giật một cái hắn rốt cục phát hiện sao không sai chính là ta vương quyền trầm mặc một lát sau thản nhiên nói l a n giang g nhìn chăm chú vào vương quyền con mắt thấy hắn hoảng sợ sau một lát l a n giang g lông mày càng nhăn càng sâu hắn đột nhiên thần sắc trầm xuống một mặt cảnh giác nói ngươi, ngươi không phải làng xuyên vương quyền xứng sở cười n h ạ t một cái nói vừa rồi ngài còn như vậy khẳng định ta chính là người cái kia nhị đệ vì sao hiện tại lại đột nhiên liền ngôn ngữ không đồng nhất nữa nha lăng giang nhíu mày nhìn xem vương quyền thản nhiên nói con mắt của ngươi con mắt của ta vương quyền xưng sở con mắt của ta thế nào con mắt của ngươi cùng lăng xuyên không giống với vương quyền lập tức cười một tiếng nói ngươi nói không sai mặc dù ta không biết ngươi cái kia nhị đệ con mắt có gì chỗ khác thường nhưng ta đích xác không phải ngươi nhị đệ điểm này ta cũng đã sớm nói với ngươi rồi nói đi hắn sẽ đoạn lơi đao và vỏ lập tức liền chậm dại hướng phía phía trước diệp phong đỏ cây mà đi ngươi chờ một chút đột nhiên l a n g giang bước nhanh đến phía trước ngăn ở vương quyền trước người ngươi muốn làm gì vương quyền nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái hướng về phía trước vuốt cằm nói trước đó nghe ngươi nói thân cây này bên trong có dấu thập tam kiếm bên trong thứ hai ta phải nhìn một cái có hay không ta cần l a n g giang lập tức thần sắt chầm xuống ngươi muốn cầm đi ta lang thị bộ tộc kiếm quyết vương quyền s ư n g sở nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói chớ khẩn trường ta không lấy đi chỉ là muốn nhìn xem thôi V lăng giang thần sắc biến đổi vội vàng hướng lui về sau hai bước nghiêm nghị quát dám can đảm ngấp nghẽ tộc ta bí tịch trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi vương quyền lập tức bất đắc dĩ nói ngươi hẳn phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta huống h ổ ngươi vừa mới cũng nhìn thấy trên người của ta có loại bên dưới cái k i a h u y ế t tế ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra ta cũng là lăng thị bộ tộc người sao nghe vậy lăng giang cười lạnh vừa rồi đó là ta nhất thời kích động cho là ngươi là ta cái gì đã trôi qua nhị đệ cho nên mới chưa từng phát giác nhưng hôm nay ngẫm lại từ khi ngươi âm thầm đi theo ta đến nay ta liền thường xuyên cảm giác có chút dị thường ngươi có lẽ không nghĩ tới đi Ta l người, người ta. Ta ngay t vậy vương quyền dừng một chút lập tức bất đắc dĩ lắc đầu ngươi tại sao lại cố chấp như vậy trong tay của ta nắm giữ thần binh đoạn nhật trên thân cũng giữ lại lăng thị bộ tộc huyết mạch coi như ta cũng không phải là lăng thị bộ tộc người nhưng ta quan sát một phen cái này nguyên tử kiếm quyết được rồi đi húng hồ, hồ cái này nguyên tử kiếm quyết cũng không phải là lăng thị bộ tộc hữu không phải sao lăng giang thần sắc biến đổi đánh g rắm kiếm quyết này chính là tộc lão ta tổ sáng tạo vì sao không phải ta lăng thị bộ tộc vương quyền lắc đầu bất đắc dĩ nói mặc dù cái này nguyên tử kiếm quyết là lăng lão tổ sáng tạo nhưng năm đó hắn đem thập tam kiếm chuyển xuống lại đơn độc chỉ lưu lại một kiếm cùng lăng ra mà cái này còn lại mười hai kiếm đều không phải lăng ra tất cả miệng lưới d ẻ o quẹo lăng giang lệ thanh quát coi như còn lại mười hai kiếm chưa từng chuyển cho ta lăng ra đó cũng là ta lăng ra kiếm quyết vương quyền lại là khe than thở một tiếng ta thừa nhận ngươi nói không sai nhưng năm đó lăng lão tổ sở dĩ chỉ chuyển tiếp theo kiếm cùng lăng ra đó là bởi vì hắn biết mình đi về coi tiên sau chắc chắn có người tìm tới cửa cướp đoạt kiếm quyết này cho nên mới đem thập tam kiếm cách ra truyền thụ nói đi hắn vừa nhìn về phía lang giang thản nhiên nói có thể l a n g lão tổ còn đều có thể đem kiếm quyết này chuyển cho ngoại nhân ngươi để cho ta cái này nửa cái người lang da nhìn một cái thế nào húng chi lúc trước hắn chỉ để lại một kiếm cùng lang da cái này mặt khác một kiếm là từ đâu mà đến cái này có liên quan gì tới ngươi lang giang cao dọ quát vương quyền bất đắc dĩ nói là không liên quan gì đến ta nhưng ta thật chỉ là muốn nhìn một cái hai kiếm này thôi vô luận nó có phải hay không ta mớn ta cam đoan với ngươi ta cũng sẽ không đem nó mang đi như thế nào lăng giang cổ quái nhìn xem vương quyền ngươi nói lời này là ý gì ngươi chui vào ta lăng thị bộ tộc không phải là vì nguyên tử kiếm quyết sao ta là vì nguyên tử kiếm quyết nhưng nếu hai kiếm này đều không phải là ta mướn ta lấy ra làm gì liền xem như ta mướn ta ở đây học xong đằng sau lại của về chủ cũ ngươi lại có tổn thất gì vương quyền bất đắc dĩ nói trên người của ta giữ lại cũng có một nửa là lăng thị bộ tộc huyết mạch cái này cũng không tính giao cho ngoại nhân ngươi liền không thể biến báo biến báo vương quyền một phen âm rơi xuống lăng giang lập tức n h e lời cứ thế ngay tại chỗ trầm âm sau một hồi lâu hắn n g mở đầu lên nhìn về phía vương quyền lắc đầu nói không được vương quyền bất đắc dĩ nhìn xem l a n giang g lão đầu này làm sao lời gì đều nghe không vô a là thật muốn ép mình động thủ sao tiền bối ngươi nếu không tránh ra vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vương quyền trầm giọng nói ngươi coi như giết ta cũng vọng tưởng tiến lên nửa bước l a n giang g lạnh lùng nói phía trước tổ thụ chính là tộc lao ta tổ năm đó lập xuống trận pháp không phải nhân tộc ta không được đi vào đừng nói ngươi cái này khu khu mao đầu tiểu tử liền xem như bộc dương tiền bồi tới cũng chưa chắc phá được lăng lão tổ bày trận pháp vương quyền có chút mật người năm đó lăng l á o tổ ở đây thiết hạ trợ pháp vậy cái này trong đó tất có cả n khôn trầm ngâm một lát vương quyền trở nên kiên định đứng lên vô luận có hay không chính mình cũng muốn vào xem một chút lập tức hắn nhìn về phía lang giang thản nhiên nói ngươi tránh hứng ra ta không muốn thương tổn ngươi lang giang trầm tiếng nói ta nói có ta ở đây ngươi mơ tưởng tiến lên một bước vương quyền thần sắc trầm xuống lập tức toàn thân khí thế chấn động nhất thời thân thể của hắn bốn phía tựa như là cái tia gió đột một vòng xoáy bình thường từng bước một đi thẳng về phía trước ta cuối cùng lặp lại lần nữa tránh ra lang giang lập tức thần sắc biến đổi hắn thực sự có chút khó mà ngăn cản vương quyền cái này to lớn khi thế thân thể không khỏi bị từng bước bước lui hắn cố gắng ngăn cản nhưng lại gian nan nói ra coi như ngươi mạnh hơn chẳng lẽ ngươi còn có thể mạnh hơn năm đó lao tổ phải không xem ở ngươi cũng coi là nửa cái ta người lang g a ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi phần tâm tư này đây là lao tổ năm đó di lưu c h i vật ngươi như cưỡng ép xâm nhập tu luyện hắn phải chết không nghi ngờ hắn thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc hơi đổi hắn đi về phía trước tiến bước chân chậm lại thần sắc vi diệu nhìn về hướng lang giang thấy thế lang giang vội vàng quát bảo ngưng lại nói ta đây là vì tốt cho ngươi ngươi mặc dù không phải ta người lăng ra nhưng dù gì cũng chạy ta lăng ra huyết mạch bây giờ ta lăng thị bộ tộc tàn lụi ta là không muốn ngươi tuổi quá trẻ cứ như vậy chịu chết tuồng ngươi hiểu chưa vương quyền dừng bước con mắt chăm chú nhìn xem l a n g ra ngươi lời nói thật nói với ta trong này phải chăng có cái kia bản nguyên bà kiếm một trong nghe vậy l a n g giang lập tức ngây ngẩn cả người khoe miệng của hắn co lại ngươi ngươi như thế nào biết được cái này bản nguyên bà kiếm quả thật có vương quyền lập tức vui mừng chương bốn trăm sáu mươi mốt lăng giang luân phiên ép hỏi chương bốn trăm sáu mươi mốt lăng giang luân phiên ép hỏi nhất thời vui sướng cấp trên vương quyền vội vàng hướng phía phía trước đi đến không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ xâm nhập h u y ễ n cảnh này bên trong lại vẫn có thể tìm được một kiếm cái này quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a n g ư ơ i dừng lại nhưng đột nhiên lang giang lại vội vàng ngăn ở vương quyền trước người ta vừa rồi muốn nói với ngươi lời nói ngươi toàn bộ làm như gió thoảng bên hai sao vương quyền dừng một chút hắn bất đắc dĩ cởi cười cười ngươi là thật sợ ta đi chịu chết hay là không muốn ta được đến một kiếm này hắn thoại âm rơi xuống lăng giang lại một mặt nghiêm nghị nói ra trên người ngươi dù sao chạy ta lăng thị bộ tộc huyết mạch ta cũng không nghĩ ngươi đi chịu chết cũng không muốn ngươi đạt được một kiếm này vương quyền lập tức ngây ngẩn cả người sau đó hắn than nhẹ một tiếng thản nhiên nói ngươi là ngăn không được ta tránh ra đi ngay vậy lăng giang vội vàng nói mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào biết được cái này b ả n nguyên ba kiếm nhưng ngươi đã biết được vậy ngươi nên minh mạch một kiếm này không phải ngươi có thể học vương quyền bất đắc dĩ hít một tiếng sau đó trầm dai rút ra bên hông đón nhận lăng lập tức thần sắc biến đổi ngươi muốn làm gì ta hảo ý khuyên cả ngươi ngươi lại vẫn muốn cùng ta đọc thủ nhưng hắn vừa dứt lời liền trong nháy mắt gây dại chỉ gặp vương quyền tay nâng đoạn nhận vung tay lên trong chốc lát dòng dã mười một đạo hư ảnh phân thân liền lập tức xuất hiện tại l a n g giang trước mắt cái này mười một đạo vương quyền hư ảnh r i ê n g phần mình trong tay nắm trường kiếm liền bắt đầu cơm ú a một chiêu một thức đều xuất hiện tại l a n g giang trước mắt thấy hắn hoa mắt r u n g động trong lòng không chỉ sau một hồi lâu từng cái hư ảnh kiếm chiêu làm tất vương quyền lại là vung tay lên cái t i ê đạo đạo hư ảnh liền trong nháy mắt tiêu tản hắn ra làm xong đây hết thảy vương quyền thản nhiên nói hiện tại ta có thể vào sao cái này đây là nguyên tử mười l a n giang g khó có thể tin nhìn về phía vương quyền thì thào hỏi vương quyền lắc đầu ta chỉ tập được mười một kiếm thôi nói đi hắn lại hướng về động phủ này nhìn chung quanh một vòng thản nhiên nói tòa động phủ này mặc dù lớn nhưng cũng vô pháp thật tiếp nhận cái này mười một kiếm như thế cho nên c h ỉ có thể dùng nội lực cấu tạo hư ảnh lấy đó hiện tại ta có tư cách này đạt được một kiếm kia sao n g ư ơ i l a n giang g lúc này chứng kiến hết thảy tận đã vượt qua hắn nhận biết hắn đã mất nói mà chống đỡ trong lòng càng là ngũ vị tặc trần ngẫm lại chính mình nửa đời trước tân tân khổ khổ tìm kiếm kiếm quyết cùng tâm pháp hạ lạc kết quả là vẫn còn đến dựa vào buộc dương tiên tướng bản nguyên tâm pháp đưa tới cửa mới lấy toàn nguyện nhưng lại không có nghĩ rằng trước mắt cái này chính mình chưa từng thấy qua thiếu niên lại cơ hồ hoàn thành chính mình suốt đời mong muốn cái này khiến hắn mặt mũi nào mà chống đỡ nhưng cũng may thiếu niên này thể nội cũng chạy lăng thị bộ tộc huyết mạch điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hơi tốt hơn một chút lang giang trầm mặc đường này sau đó ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói ngươi báo lên mẫu thân ngươi tục danh đến ta phải tế tổ hướng tổ thượng anh linh bẩm báo một phen sau mới có thể làm cho ngươi đến một kiếm kia mẫu thân của ta tục danh vương quyền nghe vậy lập tức quất cái này khiến hắn nói như thế nào làm sao ngươi chẳng lẽ không biết mẫu thân ngươi tục danh lăng giang c a o mày nói vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng ngươi hỏi ta mẫu thân tục danh làm gì coi như ta nói ngươi cũng chưa chắc nhận ra lăng giang thần sắc có chút phai n h ạ t xuống tự nhiên là sẽ không nhận ra những năm gần đây ta thậm chí đều cho là ta lăng gia liền chỉ còn lại chúng ta người một nhà chỗ nào sẽ còn m u ố n ta lăng thị bộ tộc lại còn có tộc nhân tồn tại ở bên ngoài nói đi hắn chậm rãi nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói trên người ngươi chạy có tộc ta huyết mạch nhưng lại không phải nhân tộc ta vậy cũng chỉ có mẫu thân ngươi ngươi chỉ có báo lên nàng tục danh ta mới, mới có có c vương quyền ngây n ghi ngẩn cả người cái này khiến chính mình nói như thế nào chính mình như như nói thật hắn c á i này cố chấp ông ngoại còn không phải coi hắn là thành tên niên nhưng gặp vương quyền do do dự dự từ đầu đến cuối không chịu nói ra mẫu thân mình tục danh l a n giang g lập tức nhũ m ạ y lại nói ngươi như vậy do dự là coi là thật không biết mẫu thân ngươi tục danh vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng hậm h ự c nói ta từ khi ra đời đến nay liền không có gặp qua mẫu thân của ta ân ngay vậy l a n giang g thần sắc hơi đổi khẽ thở dài một tiếng nguyên lai、like、ngươi như vậy trần trở là bởi vì ngươi là cô nhi ách vương quyền hậm h ự c nói tính xem như thế đi dù sao mẫu thân mình mất sớm hắn từ nhỏ đến lớn cũng cơ hồ không có cùng lao cha cùng một chỗ sinh hoạt qua cái này cùng cô nhi cũng không có gì khác biệt lam giang nhẹ gật đầu lập tức thản nhiên nói ngươi một đứa cô nhi có thể trưởng thành đến bây giờ như vậy cảnh giới chắc hẳn cũng là có kỳ ngộ gì đi vương quyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu không nói thêm gì là b ộ c dương tiền bối a vương quyền x ư n g sở l a n giang g hỏi ngươi một thân tu vi này còn có ngươi cái này bản nguyên tâm pháp là b ộ c dương tiền bối truyền cho ngươi vương quyền dừng một chút lập tức gật đầu nói không sai vậy là ngươi b ộ c dương tiền bối đệ tử l a n giang g lại ngay sau đó hỏi vương quyền lại ngây n g ẩ n cả người đây rốt cuộc có tính không đâu xem như thế đi vương quyền hậm hực đạo là chính là không phải cũng không phải là lam giang nghiêm mặt nói cho ta một cái lời chắc chắn nghe vậy vương quyền hơi kinh ngạc nhìn về phía lam giang hắn cái này một mặt nghiêm nghị biểu lộ lại hỏi nhiều như vậy đến tột cùng là muốn làm cái gì trầm ngâm một hồi sau vương quyền chi tiết nói bây giờ còn không phải nhưng về sau khẳng định là hắn thoại âm rơi xuống l a n g giang lại như trước đó như vậy nhìn chằm chằm vương quyền hai mắt thật lâu chưa từng lên tiếng vương quyền bất đắc dĩ thở dài thản nhiên nói ngài đến tột cùng muốn hỏi cái gì là còn đang hoài nghi thân phận của ta ngươi không cần hỏi nhiều một mực trả lời chính là l a n g giang trầm giọng nói vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu vậy ngài tiếp tục lăng giang lại sâu sắc nhìn vương quyền một chút trần chờ một chút sau nhàn nhạt hỏi cái kêu bản nguyên tâm pháp ngươi là như thế nào tu luy vương quyền đầu lông mày vẩy một cái cười n h ạ t một tiếng nói còn có thể tu luyện thế nào sư phụ dạy thế nào đồ đệ luyện thế nào thôi vậy ngươi nhập môn dùng bao lâu vương quyền lại cười cười ngài là muốn cùng ta làm một phen so sánh nhìn xem ngài nữ nhi thiên phú như thế nào lang giang không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn vương quyền vương quyền than nhẹ một tiếng thản nhiên nói ta cũng không muốn l ừ a ngươi lúc trước ta khúc dạo đầu nhập môn chỉ phí không đến mười hơi sau này trước trung thiên bộ phận ta cũng vẹn vẹn chỉ là luyện một lần liền đã nhập môn mà cái này hậu thiên bộ phận hơi khó một chút ước chừng dùng hai ngày cái này sao có thể l nói g Giang c chút cả k n n h đi ngươi dùng ngắn như coi chỉ thật vương ậ thời gian. quyền thở dài một tiếng nhìn về phía đã có chút tắt lưới lang giang thản nhiên nói ta nói nhiều như vậy ngài cũng đã minh bạch đi chương bốn trăm sáu mươi hai vương quyền trần kinh chương bốn trăm sáu mươi hai vương quyền trần kinh lăng giang đờ đ ẫ n nhẹ gật đầu không nói gì nữa nhưng trong lòng lại là phiên giang đ ả o hải thiếu niên này thiên phú như vậy còn dùng trọn vẹn m ộ ư ơ i năm nếu là thanh hồng vậy còn phải cần bao lâu lúc trước hắn biết ngồi đại giếng cho là lăng thanh hồng hai canh giờ liền đã mở thiên nhập môn cái này bản nguyên tâm pháp đối với nàng mà nói hẳn là cũng không gì hơn cái này cho nên hắn mới như vậy nóng n ả y muốn đem l á o tổ năm đó cho bọn hắn lưu lại chiều kia kiếm quyết lấy ra cho nàng g i sẵn nhưng hiện tại xem ra nếu không phải hắn gặp thiếu niên này không thể nói trước hắn còn tưởng là thực sẽ hại nữ nhi của mình vương quyền nhìn xem giữ im lặng lang giang trầm mặc sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng nói ngươi m u ố n biết ta đều đã toàn bộ cáo chi bây giờ có thể để cho ta đi qua sao nghe tiếng lang giang đốn lúc từ trong suy ngẫm lấy lại tinh thần ý hắn vị sâu xa nhìn thoáng qua vương quyền nói ta trước đó hỏi ngươi những vấn đề kia tại ngươi trả lời ở t r o n g ngoại trừ ngươi là cô nhi đầu này còn lại ngược lại là đều đối với nghe vậy vương quyền thần sắc hơi đổi hắn là thế nào biết đến nhưng chỉ gặp lang giang lại từ tốn nói nhưng cái này cũng không sao có lẽ ngươi từng bị người thu dưỡng hoặc là ngươi cha đẻ còn tại thế tóm lại ngươi thật sự là chưa thấy qua mẹ của ngươi mà mẹ của ngươi cũng đích thật là ta lăng thị bộ tộc người là đủ rồi vương quyền thần sắc biến đổi ngươi là như thế nào phân biệt thật giả lang giang thản nhiên nói ta đã nói với ngươi cái này cả tòa phủ đệ kỳ thật đều là một tòa trận pháp mà động phủ này càng là trận pháp này trung tâm ta thân là bây giờ lăng ra danh nghĩa này bên trên gia chủ tự nhiên có là biện pháp phân biệt ngươi lời nói thật giả thì ra là thế vương quyền lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách lấy cảnh giới của hắn trước đó có thể loáng thoáng cảm giác được chính mình tồn tại chắc hẳn tòa này to lớn trận pháp cũng là năm đó lăng láo tổ ký tác trông mặc sau một lát vương quyền gật đầu nói vậy ta muốn như thế nào tiến vào trận pháp này đạt được cái kia bản nguyên ba kiếm một trong hắn cũng không muốn lấy mạnh mẽ xung ố tới dù sao hắn đang còn muốn cái này bình yên tu luyện một kiếm kia có thể không sử dụng võ lực đạt được nó vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn lăng giang ngưng tư chỉ chốc lát thản nhiên nói ta có biện pháp của ta để cho ngươi tiến vào bên trong bất quá ta có điều kiện điều kiện gì vương quyền k h ỏ mắt khé híp một cái đạo lăng giang đốn bỗng nhiên thản nhiên nói thứ nhất ngươi đạt được hai kiếm này đằng sau không được đem nó mang đi như muốn tu luyện cũng chỉ có thể ở chỗ này đó là tự nhiên vương quyền cười nhạt một tiếng vui vẻ đồng ý lăng giang nhẹ gật đầu tiếp tục nói thứ hai tại ngươi xây xong một kiếm kia đằng sau ta muốn ngươi đưa ngươi sở học tất cả kiếm quyết tất cả đều lưu lại thập cái gì vương quyền lập tức nhữ mạnh lại nói ngươi muốn ta đem sở tu kiếm quyết tất cả đều lưu lại không sai lăng giang nghiêm mặt nói cái kia trung quy là ta lăng gia bí kíp ngươi đã cũng coi như ta nửa cái người lăng gia tự nhiên cũng phải ta là lăng gia suy nghĩ ngươi đem nó trước đó thu thập mười một kiếm lưu lại ta liền để cho ngươi tu thập cái này bản nguyên ba kiếm một trong vương quyền dừng một chút sau đó nhàn nhạt hỏi ta như thế nào lưu lại bây giờ cái này lăng ra còn có người có thể tu tập kiếm quyết này sao nếu ta coi là thật lưu lại chẳng phải là sẽ cho lăng ra đưa tới mầm t hai vạn cái này không cần ngươi quan tâm ta lại hỏi ngươi ngươi có đáp ứng hay không lăng giang nghiêm mặt nói vương quyền suy nghĩ một lát sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu ngươi muốn ta đem nó lưu lại cũng thành vậy ta liền đem bọn hắn viết thành bí kíp lại hợp với tâm pháp lý giải giấu ở thân cây này bên trong nhưng ở hai ngươi nữ nhi bản nguyên tâm pháp chưa đại thành trước đó ngươi không được để các nàng tu luyện hai cái nữ nhi lăng giang cười nhạt một cái nói ta trước đó nói qua ta sẽ chỉ chuyển thụ thanh hồng sẽ không để cho thanh chi nhiễm nửa điểm tu hành bất quá ngươi yên tâm việc này ngươi biết ta biết tại thanh hồng tâm pháp chưa đại thành trước đó ta sẽ không để cho nàng biết kiếm quyết này sự t ì n h vương quyền than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu đem kiếm quyết này lưu lại cũng tốt mặc dù không biết viễn cảnh này cùng trong hiện thực có gì khác biệt nhưng coi như là vì thế giới này mẫu thân lưu lại một phần lễ vật đi hy vọng nàng đừng có lại giống trong hiện thực mẫu thân như vậy thật sớm liền rời đi thế giới này vương quyền cũng hy vọng nàng có thể cùng thế giới này lao cha đến già đ ầ bạc đừng để lao cha lại đau khổ một người lăng giang không biết vương quyền suy nghĩ trong lòng nhưng gặp vương quyền đáp ứng hắn cũng sảng khoái nói ngươi đã đồng ý vậy chúng ta liền bắt đầu đi vương quyền là người ta nên làm như thế nào ngươi đứng xa một chút liền có thể a vương quyền có chút không biết vì sao nhưng sau một khắc chỉ gặp lăng giang q u a n người chậm dài hướng phía phía trước đi đến nhớ kỹ ta bây giờ nói lời nói một hồi ta sẽ vận công mở ra trận pháp này một lỗ hổng mà trong lúc này ngươi chỉ có thời gian một hơi thở tiến vào bên trong bỏ qua thời gian này có lẽ về sau liền rốt cuộc không có cơ hội vương quyền lập tức xứng sờ đây là vì gì ngươi đi vào đưa nó lấy ra không được sao trước lúc này ngươi không phải liền là nghĩ như vậy sao sao phải nói đến mơ hồ như vậy lang giang chậm rãi xoay đầu lại thản nhiên nói tình huống trước có thể giống nhau cái này thần binh làm mình trên người có lao tổ năm đó khí tức vừa rồi bị ngươi đánh vào trong trận pháp này hiện nay liền cắm ở cái này tổ thụ phía trên ngươi muốn cho ta đi v à muốn chết h u n g hồ đây đều là chính ngươi làm nhiệt cùng ta có liên căn gì ngay vậy vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu khoát tay háo nói đi ngươi nói như thế nào thì như thế đó cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi nói đi hắn cũng hoạt động một chút gân cốt thời khắc chuẩn bị chui vào trong trận pháp mà lăng giang xoay người sang chỗ khác tiếp tục hướng về phía trước tiến lên nhưng vừa đi ra không có mấy bước hắn liền lại xoay người lại nhìn xem vương quyền nói ngươi còn phải lại đáp ứng ta một cái điều kiện cái gì vương quyền lập tức nhũ mày lại ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá lăng giang nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói điều kiện của ta là một hồi vô luận ngươi trông thấy cái gì ngươi cũng không nhiều lắm hỏi một câu cũng không thể đem chuyện hôm nay nói ra liền cái này vương quyền khó hiểu nói chính là như vậy ta còn tưởng rằng là cái gì đâu vương quyền cười n h ạ t một tiếng gật đầu nói đi ta đáp ứng ngươi nhìn vương quyền gật đầu đáp ứng lăng cũng không tại có chỗ lo lắng lập tức chậm rãi đi đến trước đó cái kia cất giữ lang minh ngọc thạch trụ cột trước đó sau một khắc hắn nhắc lên nội lực chậm rãi vật công ẩn ẩn hướng phía ngọc thạch kia trụ cột bước đi hết thảy đều như vương quyền suy nghĩ nhất trí xem ra ngọc thạch kia trụ cột chính là trận pháp này mấu chốt nhưng nhất thời chỉ gặp l a n g giang chu thân trong nháy mắt nổ tung lên cái kia kinh khủng khí đạn g trong khoảnh khắc liền hướng phía bốn phía tắn đi khí này đãng làm cho không khí đều đang vật mẹo nó cuốn sạch lấy trên đất bụi bặm trong nháy mắt hướng về vương quyền trần đến vương quyền lập tức thần sắc biến đổi theo bản năng vận chuy cho trong nháy mắt đánh bay trên không trung hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình sau khi rơi xuống đất lại bị cỗ khí kia đạn hướng về sau đẩy trượt mấy t r ư ợ n g xa mới khó khăn lắm dừng lại nhìn về phía trước cái kia tựa hồ ở vào gió bao trung tâm vòng xoáy bóng lưng cái kia toàn bộ một sắt thần lẫm liệt tư thái vương quyền làm một mặt hai nhiên cùng chấn kinh cái này cái này sao có thể hắn rõ ràng chỉ là cựu phẩm cảnh giới a vì sao đột nhiên b ộ c phát ra cái này có thể so với linh giai tam phẩm cường giả vì thế nếu là lúc trước hắn tại bắc man huệ đạo bờ sông bị thoát ra bắt giữ thời điểm chưa từng bất tỉnh đi nếu đi qua hắn có lẽ liền sẽ không như thế chấn、kinh. chương 463, t u ba ộ c dương tiên kế hoạch chương 463, t u ba ộ c dương tiên kế hoạch chỉ là lúc này hắn nhìn về phía trước c u ầ n phong luồng khí xoáy bên trong lang giang sát khí kia lẫm liệt bóng lưng hắn rốt cuộc minh bạch lang giang trước đó lời nói kia đến tột cùng cách làm ý gì nhưng ngay lúc hắn rung động sau khi chỉ thấy phía trước đột nhiên chuyển đến nổ vang nhất thời phản p h ấ t động phủ này đều tại lay động cái kia phát ra mà đến khí đảng cũng theo đó càng thêm mãnh liệt va đập vào vương quyền ngươi còn đang chờ cái gì còn không tranh thủ thời gian tới đột nhiên xa xa lang giang lớn tiếng quát tâm thanh nghe tiếng vương quyền thần sắc biến đổi hắn đ ỉ n h lấy cái này hạo nhiên k h í đãng thả người nhảy lên liền tới lăng giang bên người ngươi đừng hỏi nhiều vương quyền nói còn không có lối ra liền bị lăng giang quát bảo ngưng lại đạo chỉ gặp lăng giang toàn thân mồ hôi đầm địa hai tay của hắn giao nhau phía trước giống như là tại xé rách không gian bình thường lộ ra đặc biệt cố hết sức sau một lát hắn đ ỗ n g nhiên vừa dùng lực sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng trên trán mấy cây có thể thấy rõ ràng gân xanh trong nháy mắt liền xung ra sau một khắc hắn dốc hết toàn lực xe rách chỉ gặp mặt trước một mảnh trong không khí lại thật bị hắn sẽ rách ra một vết lăng giang cao dọ quát hắn thoại âm rơi xuống v ư ơ n g quyền biến sắc cơ hồ không có từng tia chần c h ở liền thả người nhảy lên hướng phía cái khe k i a liền chui vào sáu lúc này lăng ra tổ trạch bên ngoài diệp phong đỏ trong rừng cây buộc dương thiên hai tay bồi bối lăng không khắp nơi một gốc cao ngất ngọn cây bên trên lẳng lặng quan sát nhìn phía xa lăng ra tổ trạch thật lâu đằng sau hắn thở dài một tiếng thấp giọng lẩm bẩm nói lao phu nguyên lai tưởng rằng thế gian này trừ thiên đạo bên ngoài liền lại không thế ngoại dị nhân không có nghĩ rằng hôm nay lại cũng để lao phu gặp ai chỉ là đáng tiếc thế gian này nhân quả tuần hoàn thế gian vạn vật cũng đều là nhân quả sở luy. Tiểu tử, đột â y h thẻ lại c nhiên n ó i đ không l biết từ chỗ nào toát ra một đạo tiếng cười lạnh thẳng tắp chui vào bộc dương thiên trong thai đạo thanh em này chủ nhân giống như là bị nhốt rất lâu phạm nhân bị nhịn gần chết bình thường nhưng chỉ gặp bộc dương thiên cười n h ạ t một cái nói ngươi tự xưng là thiên thị vậy là ngươi phạm nhân sao thiên thị cười lạnh một tiếng lao phu chính là thiên đạo bộc tùy tùng há lại các ngươi phạm nhân có thể so sánh a bộc dương thiên lại là cười một tiếng vậy ngươi bây giờ như thế nào lại tại lao phu một kẻ phạm nhân trong tay đau khổ dễ dỗi đâu ngươi thiên thị lập tức giận dữ lạnh lùng quát ngươi không cần đáp ý cái nhục ngày hôm nay luôn có một ngày chủ nhân sẽ từng cái vì ta thanh toán tin tưởng một ngày này cũng sẽ không quá xa b ộ c dương tiên h nhẹ gật đầu cười n h ạ t nói nói không sai dù sao năm đó lăng l á o tiền bối cũng là chết tại hắn trong tay lão phu lại thế nào tránh được đâu thiên thị đắc ý cười ngươi biết liền tốt nhưng b ộ c dương thiên nghe vậy có lắc đầu nói bất quá lão phu hay là muốn dây rủa một phen cái này còn phải cần phối hợp của ngươi ngươi thấy thế nào ngươi muốn làm cái gì thiên thị lập tức cảm thấy không lành b ộ c dương tiên h cười n h ạ t một cái nói không có gì chính là muốn xin ngươi đi một chỗ mời ta đi một nơi thiên thị chìm sắc đạo b ộ c dương tiên ta cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất đừng quá phận b ộ c dương thiên lắc đầu thản nhiên nói không không không lao phu tuyệt không hắc ý chỉ là nghe nói đã từng trong tay ngươi có một loại tên là cảnh bia đồ vật lao phu chỉ là muốn nhìn xem đồng thời còn muốn n g ư ơ i từ trên thế giới này biến mất một đoạn thời gian n g ư ơ i xem coi thế nào thoại âm rơi xuống thiên thị liền không còn có chuyển đến tiếng vang cũng không biết là b ộ c dương thiên ngăn chặn miệng của hắn hay là sao nam một bên khác ngay tại vương quyền mới vừa tiến vào trận pháp kia trong n g á y mắt lang giang rốt cục không chịu nổi gánh nặng lập tức thân thể mềm lũn hướng về hậu phương trùng điệp na xuống chỉ nghe phù phu một tiếng vương quyền quay người nhìn lại lang giang liền ngã tại trước mắt mình cách đó không xa hắn lập tức n g ộ n g ta đây là tiến vào hay là không tiến vào a lập tức không kịp nghĩ nhiều hắn liền ngay cả bận bịu muốn lên trước đỡ dậy lang giang chỉ là lúc này hắn lại lập tức bị một bức tường vô hình ngăn cản trở về vương quyền thân sắc biến đổi che che chính mình có chút bị đau c á i chán tay không tự kìm hãm được hướng về phía trước sở soạn quả nhiên trước mắt mình là một tầng vô hình kết giới đem hắn cùng lang giang ngăn cách ra đây cũng là lăng láo tổ năm đó bảy trật pháp vương quyền hơi kinh ngạc hắn vốn cho là chính mình sẽ tiến vào đến một không gian riêng biệt bên trong đi lại không nghĩ đến đúng là một bức tường đơn giản như vậy thô bạo nhưng đột nhiên đối diện một mặt trắng bệnh l a n giang g lập tức một ngụm máu tươi phun ra trong chốc lát sắc mặt của hắn không ngờ trắng mấy phần người không sao chứ vương quyền thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi l a n giang g khoát tay áo hai tay chống đất gian nan bỏ lên thân đến ta đã đưa ngươi đưa vào đi hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi vương quyền một mặt bất đắc dĩ nói cái này đến lúc nào rồi còn muốn lấy những này ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn ngược lại là ngươi ngươi tranh thủ thời gian tọa hạ vận công chữa t h ư ợ lam giang một mặt trắng bệnh lắc đầu lập tức bay người khoát tay á lung la lung lay hướng về lúc đến đường đi đi thanh hồng còn tại phía trên ta phải nhanh đi về kiếm quyết kia ngay tại phía sau ngươi trong thân cây ngươi có thể hay không tập được liền xem chính ngươi tạo hóa nhìn xem lăng giang lung la lung lay dáng vẻ vương quyền lông mày nhũ chặt vội vàng cao giọng nói ngươi coi thật không có sự tình không cần phải lo lắng ta hay là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi lăng giang đưa lưng về phía hắn k h o á t tay nào nói lập tức một đường lung la lung lay sau một lát liền từ cái kia địa đạo cửa vào chỗ biến mất hình bóng vương quyền một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần này làm người không thể tưởng tượng nổi nhìn lang giang lúc này cảnh giới lại về tới cựu phẩm trung kỳ trình độ điều này nói rõ lúc trước hắn buộc phát ra cái kia linh giai tam phẩm vì thế nhất định là dùng bí pháp gì cách làm có thể trên đời này vì sao lại có như vậy kinh khủng như vậy bí pháp có thể khiến cho chỉ là một cái cựu phẩm cảnh giới v õ giả trong nháy mắt tấn thăng trí linh giai tam phẩm cái này nếu là truyền ra ngoài toàn bộ giang hồ không được tranh đến đầu rơi máu chảy gió thanh m ư a máu vương quyền không khỏi hoảng sợ lắc đầu lang giang không để cho hắn hỏi nhiều vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước bông xuống chỉ là hắn còn có chút không hiểu ông ngoại hắn bỏ ra như vậy đại giới mới khó khăn lắm mở ra lỗ hầm chẳng lẽ lại trận pháp này còn cần đến đồng thời thỏa mãn lăng thị bộ tộc huyết mạch cùng linh giai tam phẩm thực lực mới có thể mở ra vương quyền lúc này ngược lại là có chút bận tâm lang giang dù sao thi triển kinh khủng như vậy bị pháp mang đến gì chứng cái kia nhất định là không cách nào tưởng tượng suy ngẫm một lát sau vương quyền một mặt nặng nề xoay người hướng về cái kia to lớn diệp phong đỏ cây nhìn lại chỉ gặp cái kia không gì sánh được tráng kiện trên cành cây la minh m tựa hồ cảm ứng được vương quyền cùng đoạn nhận khí t ứ c không ngờ bắt đầu ẩn ẩn sao động ta cảnh cáo ngươi nhưng ngươi nếu trả cho lão tử được một tấc lại muốn tiến một thước cũng đừng trách lao tử không để mặt mũi vương quyền con mắt chăm chú n h ì n trăm trăm lam minh lạnh l ù n g quát chương 464 t r ê n đậu phủ tiểu viện chương 464, t r ê n đậu phủ tiểu viện lam minh cũng giống là nghe h i ể u vương quyền lời nói trong nháy mắt liền không còn sao động vương quyền cười lạnh một tiếng chậm rãi đi về phía trước cái này diệp phong đỏ tổ thụ thân cây cử tô h xem chừng tối thiểu đến có mười mấy người tay cầm tay làm thành vòng mới có thể miễn cưỡng đem nó ôm lấy mà vương quyền cũng vây quanh thân cây này dạo qua một vòng nhưng cũng từ đầu đến cuối cũng không biết hai kiếm kia giấu ở cái nào hẳn là muốn đem cây này chém vương quyền ngừng chân chỉ là vừa có ý nghĩ này hắn liền ngay cả bận bịu lắc lắc đầu nếu là coi là thật chặt vậy mình ông ngoại còn không phải liệu mạng với hắn chỉ là lang giang nói hai kiếm kia liền giấu ở thân cây này bên trong nguyên bản vương quyền còn tưởng rằng hẳn là có cái cái gì hốc cây bên trong đây này thế nhưng là nhìn cái này cây phong b ê ngoài n tráng kiện ở trong chứa huyền quang đừng nói hốc cây thậm chí liền ngay cả cái t r ù n g động đều không có chỗ nào có thể giấu bên dưới hai quyển kiếm phụ lại ngưng tư chỉ chốc lát vương quyền ngẩng đầu nhìn về phía cắm ở trên cành cây la minh cao giọng nói ai ngươi có biết hai kiếm kia giấu ở cái nào sao la minh tựa như chỉ bị người vứt bỏ cây chân bình thường. cũng không có không phản ứng. kỳ bất vương quyền thần s người người ẩn ẩn ắ uy hiên x tức thả nói g ư nghe tiếng lam minh run dậy lợi hại hơn chỉ là nó lại chưa từng cho vương quyền bất luận cái gì muốn phản hồi cứ như vậy nằm tại lòng bàn tay của hắn vương quyền lập tức nhũ mày lại lập tức giống ném phi tiêu bình thường trong nháy mắt đưa nó ném ra ngoài chỉ gặp l a m minh sau đó thẳng tắp cắm vào trên mặt đất thân thể cũng không còn rung động vương quyền lạnh lùng nhìn nó một chút lập tức rút ra đoạn nhận tiến lên một bước trực tiếp cắm vào bên cạnh của nó đoạn nhận ngươi cho ta nhìn xem ra hòa này nó nếu có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ ngươi trực tiếp gặp nó đoạn nhận phát ra một trận kiếm ngân vang đáp lại vương quyền một tiếng sau đó vương quyền chậm rãi đứng dậy ngầm đầu hướng về động phủ này đỉnh chóc cửa động khổng lồ nhìn lại cái này diệp phong đỏ cây dọc theo hang động này thẳng tắp lan tràn ra phía ngoài sinh trường vậy cái này đình chóc mặt ngoài động k h lại đến tột cùng là cái gì vương quyền lẩm bẩm nói ta ngược lại muốn xem xem cây này đến tột u cùng có gì chỗ k h ắ c thường cần lao tổ thân thiết trận pháp đem nó che chở nói đi hắn thả người nhảy lên liền dọc theo thân cây thẳng tắp hướng lên trèo đi càng lên cao thân cảnh càng nhiều nhưng cuối cùng cái này lít nha lít nhít diệp phong điên cùng sinh trường nhưng cũng như cũ không thể ngăn trở cái k i a đỉnh c h ó p cửa động sáng ngờ i rơi xuống dưới vương quyền một đường trèo riêng lấy thân cảnh rất nhanh liền tới đến động phủ này đỉnh c h ó p cửa hang nhưng cửa hang gần ngay trước mắt hắn lại chậm rãi ngược lại chân chờ một cái trước mắt hắn từ từ vươn tay hướng về cửa hàng chậm rãi thăm dò mà đi không có việc gì. Vương quyền trong lòng vui mừng. xem ra hang động này hoàn toàn chính xác có thể thông hướng bên ngoài không chút do dự nghi vương quyền một cước đạp ở trên cành t â y liền hướng về cửa h a n g kia bay ra ngoài chỉ là nhảy ra động phủ trong nháy mắt một đạo cực kỳ quang mang trói mắt trong nháy mắt làm cho vương quyền hai mắt ngủ hắn chậm rãi rơi xuống đất vội vàng dùng tay che mắt đợi một hồi lâu đằng sau đạo ánh sáng kia mới dần dần ả m đ ạ m xuống lập tức lại chờ đợi nửa khắc vương quyền chậm rãi mở hai mắt ra xuyên tấu qua khe hở hướng về bên ngoài nhìn lại cái này đây là vương quyền thần sắc hơi đổi có chút kinh ngạc chỉ gặp trước mắt là một tòa thiệu chỉ có thật đơn giản mấy căn phòng mà viện này phía sau chính là cái kia dưới đáy động phủ cửa hàng chỗ động c h u kia còn có một vòng lan can đá đem toàn bộ cửa hàng vây quanh cái này hiển nhiên là người vì d ự tựa hồ là đang để phòng có người không cẩn thận rơi xuống giống như mà cái kia che trời diệp phong đỏ cây thì là thẳng tắp hướng lên sinh trường ung tùng cành lá cơ hồ mơ hồ phủ lên cái này cả ở giữa sân nhỏ vương quyền có chút h ã i nhiên ai có thể nghĩ tới động phủ này phía trên lại còn có một gian sân nhỏ chỉ là càng làm vương quyền kinh ngạc là trước mắt gian viện tử này lại quét dọn đến cực kỳ sạch sẽ không giống như là không ai ở lại không chỉ có như vậy trước mắt một chút chi tiết để vương quyền càng là kiên định loại ý nghĩ này chỉ gặp hắn trước mắt cách đó không xa có một tấm nhìn xem rõ ràng lên thuế n g u y ệ t bàn gỗ mà cái kia bàn gỗ bên cạnh lại quy quy c ủ c ủ b á i để đó một cái ghế vương quyền chậm rãi đi thẳng về phía trước nhẹ nhàng tại trên bàn gỗ phủ lau một chút không có một tia cho bụi mà cái kia trên bàn gỗ còn có một cái chén trà trong chén trà cũng có nước trà vương quyền đưa tay sờ một chút chén ú t c h trà nóng quả nhiên có người ở nơi này hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi vội vàng hướng thời điểm nhìn chung quanh mà đi không nên à ông ngoại không phải đã nói rồi sao bây giờ lang gia cũng chỉ còn lại có bọn hắn một nhà người sao còn sẽ có người ở nơi này chẳng lẽ lại người này một mực sống ở lão tổ này năm đó bảy trong trận pháp chưa bao giờ từng đi ra ngoài không có khả năng toát ra ý nghĩ này vương quyền chính mình cũng giật nảy mình tả hữu nhìn chung quanh một vòng hắn mười phần xác định viện này bốn phía ngoại trừ chính hắn bên ngoài liền không có người nào nữa bây giờ xem ra nếu quả thật có người ở nơi này như vậy người này cũng chỉ có khả năng trong phòng Trầm ngâm một lát vương quyền nhấc chân hướng về phía trước phòng ở đi đến có ai không đi tới phòng trước cách đó không xa vương quyền la lớn chỉ là thoại âm rơi xuống nhưng lại chưa chuyển đến đáp lại nhưng kỳ quái một điểm là vương quyền đột nhiên phát hiện sau lưng lại ẩn ẩ n chuyển đến động tính hắn vội vàng trở lại nhìn lại chỉ thấy lúc này đỉnh đầu từng m ạ n h diệp phong rơi xuống mà trước đó cửa hàng diệp phong đỏ dưới cây bản kia bên cạnh b ả y ra đến quy quy c ủ c ủ cái ghế lúc này cũng hướng về sau nghiêng lệ một chút thấy thế vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng lại quay trở về trên bàn cái kia trước đó tràn đầy một chén nước t r à lúc này cũng gặp đầy chén giống như là bị người uống cạn bình thường mà do trên bàn cái kia một vòng nước động cũng có thể nhìn ra lúc này chén trà kia trưng bày vị trí cũng cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau không có khả năng a tuyệt không có khả năng này vương quyền t h ầ n sắp đại biến lấy hắn lúc này cảnh giới cùng sức cảm ứng trừ sư phụ hắn như vậy cường giả bên ngoài cảm giác không khả năng có người ở bên cạnh hắn làm ra cử động như vậy hắn còn không có chút nào phát giác chẳng lẽ lại người này quả nhiên là sư phụ như vậy cường giả hắn đang đùa bỡn chính mình vương quyền ngưng tư chỉ chốc lát lập tức t h ầ n sắc hắn run lên hướng về trước mặt tiểu viện gặp con ô n quyền bái nói vãn bối vô ý xâm nhập nơi đây còn xin tiền bối thứ lỗi xin tiền bối hiện thân gặp mặt vãn m như người này quả nhiên là một mực sống ở trận pháp này ở trong cường giả tuyệt thế vậy hắn nhất định cũng là người lăng ra, vương quyền thân là văn bối túi đầu này cũng là không tính là nhận sợ hãi nhưng hắn thoại ô m rơi xuống nhưng vẫn là không có chuyển đến tiếng vang vương quyền lông mày có chút n g ă n lại lại ngẩng đầu nhìn quanh khu nhà nhỏ này một vòng vẫn là không có phát hiện bất luận người nào tung tích cùng k h í tức cái này coi như kỳ quái trước mắt một trận gió nhẹ từ đến từng mảnh lá r ụ n g lại bắt đầu trượt xuống vương quyền liền đứng tại cái này đầy trời hồng rượu lại bắt đầu trượt x u n g vương quyền liền đứng tại cái này đầy trời hồng rượuồng rượu chương 465, nhị thẩm chương 465, nhị thẩm d i ệ p phong đỏ dưới cây một đạo người mặc quần áo tím nhạt nữ tử thần sắc có chút thú oán nhìn xem cái này đẩy trời rơi xuống hồng diệp ai từ kha h ồ n g diệp bay tới liền ta để đỏ có thể hai mươi năm a ta để còn chưa đủ nhiều không túi đầu c h ầ m ngâm hồi lâu nàng vừa nhìn về phía xa xa chân trời thở dài một tiếng tỉ tỉ đã nhiều năm như vậy m ộ i m ộ i thật rất nhớ người a lập tức nàng lắc đầu nhẹ nhàng lắp lắp ống tay áo cứ như vậy đừng đấy nhưng sau một khắc trong viện giống như một trận c u ồ n g phong lướt qua trong nháy mắt c u ố n lên trên mặt đất lá rụng hướng về nơi xa bay đi trong trước mắt sân nhỏ lại khôi phục nguyên bản bộ giám năm vương quyền nhìn trước mắt một trận c u ồ n g phong đem trên mặt đất lá rụng c u ố n đi kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ thật lâu đằng sau hắn đối với bốn phía ô n quyền nói tiền bối ngài như còn tại xin mời hiện thân gặp mặt làm gì trêu đủa như vậy tại văn bối vừa rồi hắn nghe thấy tiếng thở dài đó âm thanh lập tức liền bị giật nảy mình có thể lại đái hắn tả hữu một phen điều tra đằng sau nhưng vẫn là không có phát hiện có người tồn tại khí t ứ c hắn kinh ngạc có như thế bản sự tại trước mắt hắn tới vô ảnh đi vô t u n g cái kia hẳn là sư phụ như vậy c ư g i ả nhưng lại tại trong đầu hắn không ngừng suy đoán thời điểm liền chỉ gặp một đạo như c u ồ n g phong bình thường h u y ề n khí trong nháy mắt đem rơi xuống đất hồng diệp cuốn đi vương quyền vừa sợ người này ở ngay trước mặt hắn thi triển công pháp chính mình lại ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy cái này cái này nhưng hắn một phen âm rơi xuống lại cùng lúc trước một dạng cũng không về âm thanh chuyển đến vương quyền biến sắc tiền bối như còn không hiện thân vậy van bối sẽ phải vào nhà tìm ngươi vẫn là không về âm chuyển đến vương quyền thần sắc chầm xuống lập tức nhanh chân hướng phía phía trước đi đến cái gì c ầ u thí tiền bối cao thủ ở đây cố lộng huyền hư ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là người như thế nào đi tới trước cửa phòng vương quyền bước chân ngừng lại hắn trần c h ờ một chút lập tức hay là nhẹ nhàng gõ mấy lần cửa phòng có ai không ta tiến đến a đợi một hồi gặp hay là không người đáp lại vương quyền đưa tay đẩy về phía trước đi tì -t. tê t đẩy cửa phòng ra một cỗ nhàn nhạt giược hương sông vào múi vương quyền lông mày có chút n h ă n lại cũng không có vội vã bước vào cửa phòng mà là đứng tại ngoài cửa phòng thăm dò hướng về bên trong quan sát một chút chỉ gặp trong phòng bày biện rất đơn giản cũng rất sạch sẽ tựa hồ không có gì nguy hiểm chân chơ một chút vương quyền nhấp chân bước vào cửa phòng chỉ là trong c h i p nhóm này cái kia c ố dược hương lại càng thêm n ồ n g nặc vương quyền không hiểu ý thuật không biết mùi thuốc này ra sao dược tán phát ra tới nhưng chỉ gặp hắn nhìn quanh một phen gian phòng kia dù chưa phát hiện có cái gì son phấn bột nước loại hình đồ vật nhưng này bên giường một đôi theo lên đoá hoa màu trắng dày hắn hay là rõ ràng nhìn thấy đó là cái nữ tử gian phòng thay thế vương quyền thần sắc có chút quất bách cái này dù sao cũng là nữ tử gian phòng hắn một nam tử tùy tiện xâm nhập thực là có chút mạo phạm tiền bối thứ tội van bối cái này rời đi vương quyền có chút chắp tay thấp giọng nói, lập tức quay người liền hướng về ngoài cửa đi đến. nhưng vào lúc này một bên cửa sổ một tủ sách lại lập tức đưa tới vương quyền chú ý vương quyền có chút ngừng chân lại chậm dại hướng phía bàn đọc sách đi đến chỉ gặp bàn đọc sách hai bên chỉnh thể có chật trưng bày không ít sách vở mà chính giữa có một tấm tựa hồ vừa mới viết xuống không lâu để tự đề tự nội dung vương quyền vô hà đi xem chỉ là ánh mắt của hắn càng ngày càng lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia ký tên danh tự lăng thanh nguyện vương quyền mở to hai mắt lập tức hoảng sợ nói nhị thẩm trong chốc nhóm này hắn thậm chí cảm thấy được bản thân thần kinh thất loạn vội vang nắm lấy tấm kia đề tự lại xích cái này thật đúng là nhị thẩm chữ viết vương quyền ma hắn từng tại chính mình nhị thúc vương kinh chu trên bản sách nhìn thấy qua năm đó nhị thẩm bút tích cực tự nhiên cũng là nhận ra nét chữ này có thể cái này sao có thể à, chính mình không phải tiến vào mẫu thân còn nhỏ thời điểm trong huyễn cảnh sao cái k i a h ấu niên nhị thẩm lúc này nhưng lại tại trong phụ à. chính mình làm sao có thể ở đây nhìn thấy nhị thẩm sau khi thành niên chữ viết hay là như vậy t ô i mới vương quyền có chút khó tin lui về phía sau hai bước lập tức vội vàng liền chạy ra gian phòng hắn lập tức ánh mắt có chút tan rã nhìn xem căn phòng tia chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh đều là nhị thẩm làm ra không có khả năng cái này không nhưng hắn lời còn chưa nói hết ánh mắt liền vừa nhìn về phía một bên mặt khác một gian phòng úp chỉ gặp phòng kia cửa phòng đóng chặt cùng hắn mới vừa tiến vào gian kia khác biệt chính là căn phòng này từ bên ngoài nhìn lại bên trong cơ hồ không có một tia sáng vương quyền nắm chặt xong quyền thân s ắ c có chút phức tạp trong lòng của hắn thời gian dần trôi qua có một tia suy đoán lớn mật chấm ngâm một lát hắn tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm lập tức ánh mắt ném một cái nhanh chân hướng về gian phòng kia đi đến chỉ là đi vào cửa phòng bên ngoài hắn lại do dự hai tay nâng tại trước người chậm chạp không có đẩy xuống ngươi là ai dừng tay cho ta đột nhi phía sau hắn chuyển đến một đạo g i ậ n âm vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng xoay người qua nhìn lại chỉ gặp sau lưng trong viện một người mặc quần áo màu tím tướng mạo cùng khí chất cỗ tốt nữ tử chính một mặt h ã i nhiên cùng phòng bị nhìn xem vương quyền quay người nhìn xem nữ tử này vương quyền lập tức ngây m ẩ n cả người còn nữ tử kia lúc này nhìn thấy vương quyền khuôn mặt cũng nhất thời ngây dại hai người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện thật lâu đằng sau một mực miệng mở rộng không khỏi miệng khô vương quyền không khỏi nuốt ngụ nước bọt lẩm bẩm nói ngài là nhị thầm hai thẩm nữ t ử rời bước chân một chút khó có thể tin hướng về vương quyền đi hai bước ngươi là quyền nhi vương quyền lập tức bật cười cũng không biết sao khỏe mắt của hắn nhưng không khỏi mọc lên lệ quang ngài ngài thật sự là nhị thẩm tại phú quý thành hôn thời điểm hắn đã từng nhìn thấy qua nhị thẩm chân d u n g nàng cùng trước mắt nữ tử này đơn giản giống nhau như lúc thậm chí liền liền m i ê n kỷ cơ hội đều không có biến hóa gì lăng thanh nguyện cẩn thận quan sát vương quyền tướng mạo đột nhiên khỏe mắt nước mắt không cầm được chạy ra ngươi là quyền nhi sao vương quyền xoa xoa khỏe mắt lệ quang dùng sức nhẹ gật đầu ta là ta chính là vương quyền ai nhị thẩm. lăng thanh nguyện một mặt kích động hướng về vương quyền chạy tới nàng vươn tay muốn kiểm tra vương quyền mặt nhưng cũng đột nhiên do dự nhưng vương quyền lại một thanh kéo qua tay của nàng đặt ở trên mặt của mình một mặt kích động nói nhị thẩm ta thật là vương quyền à, ngài cẩn thận nhìn một cái mặt của ta người trong nhà đều nói ta cùng mẫu thân dáng dấp rất giống vâng là lăng thanh nguyện nước mắt dàn rụa nhẹ gật đầu ngươi là q u có nhi ngươi thật rất giống mẹ của ngươi vương quyền cười phát ra từ đáy lòng cười mặc dù không biết đây là có chuyện gì nhưng có thể gặp năm đó nhị thẩm tâm tình của hắn hay là rất kích động nhưng đột nhiên hắn lại vội vàng hỏi nhị thẩm mẹ ta đâu mẹ ta ở đâu nghe vậy lăng thanh nguyện có chút dừng lại lập tức nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt chỉ là vừa muốn nói gì liền chỉ gặp trong viện kia hậu phương hố sâu phía dưới một đạo trùng thiên kiếm khí đột nhiên từ c h ỗ động khẩu bạo phát ra lăng thanh nguyện t h ầ n sắc biến đổi liền tranh thủ vương quyền bảo hộ ở sau l ư n g quyền nhi ngươi mau trốn vật kia lại phải lao ra ngoài chương 466, bản nguyên b ạ kiếm kiếm linh chương 466, bản nguyên b ạ kiếm kiếm linh vương quyền lập tức xứng sở thứ gì a nhị thầm lăng thanh nguyện không có trả lời mà l à một tay lấy vương quyền hướng về phòng của mình đẩy vào một mặt ngưng trọng nói ra không còn kịp rồi ngươi liền trốn ở trong phòng chia ra đến biết không vương quyền một mặt mờ mịt khó hiểu nói ngài vì sao hốt hoảng như vậy cũng không trách hắn không hiểu hắn mới từ cái kia dưới đáy động p h ủ đi lên phía dưới kia nào có cái gì đồ vật có thể khiến cho nhị thẩm lớn như vậy động cả ắ qua trừ phi vương quyền lập tức minh bạch lập tức cười n h ạ t một cái nói ta đã biết nhị thẩm ngài là đang lo lắng cái kia lam minh đi ngài rất không cần phải lo lắng chất nhi đã đem nó kinh hãi lam minh ngươi đem cũng mang đến, nghe được vương quyền lời nói lăng thanh nguyện lập tức cau mày nói a vương quyền lại ngây ngẩn cả người có chút không biết rõ lăng thanh nguyện lời nói nhị thẩm cái kia lam minh chẳng phải đ a n g phía dưới sao trong chấp nhóm này vương quyền lại có chút dối loạn quần nhi ngươi thế nào nói cái gì mê sàng đâu lăng thanh nguyện không hiểu nhìn xem vương quyền vội vàng nói lam minh làm sao có thể tại hạ bên cạnh sớm tại hơn hai mươi năm trước mẫu thân ngươi liền đem lam minh lấy đi về sau sinh hạ ngươi đằng sau nàng lại đem lam minh giao cho phụ thân ngươi phụ thân ngươi hắn không có nói cho ngươi sao nghe vậy vương quyền thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi chờ chút hai mươi năm trước chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại chính mình không ngờ về tới thế giới hiện thực nhưng lập tức hắn lại bỗng nhiên nhìn về phía lăng thanh n g uyển một mặt không thể tưởng tượng nổi nhị thẩm ngày năm đó không chết sao lăng thanh n g uyển lập tức tức giận nói ngươi đứa nhỏ ngốc này ngươi bây giờ mới phản ứng được nhị thẩm không chết không không phải vương quyền hai tay ô m đầu có chút dối loạn nói ta coi là hay là ở vào trong huyễn cảnh đâu sao làm sao đột nhiên liền lại trở về nữa nha huyễn cảnh lăng thanh n g uyển một mặt mờ mịt lập tức lập tức liền đã nhận ra không thích hợp vội vàng hỏi đúng rồi ngươi l ạ như thế nào tiến vào lăng ra láo trạch sao trước đó đột nhiên liền xuất hiện tại trước mắt ta nhưng nàng thoại âm rơi xuống vương quyền lại lập tức ngây mẩn cả người tr hắn một mặt phức tạp hướng phía cái kia địa phủ hang động đi đến ngươi làm cái gì tranh thủ thời gian trở về à, thay thế l a n g thanh nguyện vội vàng hô nhưng chỉ gặp vương quyền bước nhanh đến phía trước không sợ chút nào cái kia trùng thiên kiếm khí kiếm đến đi tới hang động bên cạnh vương quyền một tay dơ cao quát lớn sau một khắc một thanh đen như mực lại hiện ra lam quang trường kiếm từ huyện động kia trùng thiên trong kiếm khí thẳng tắp bay vào vương quyền trong tay vương quyền nhìn trong tay và nhận n t h ở phao mực cái trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống chính hắn đột nhiên về tới hiện thực nếu là sẽ đoạn lưới đ a mất lưu tại trong huyện cạnh kia vậy coi như thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. nhưng một bên lăng thanh nguyện nhìn vương quyền trường kiếm trong tay lập tức con ngươi chấn động khó có thể tin nói cái này đây là thần binh đoạn nhận quân nhi ngươi đem thần binh đoạn nhận thu hồi lại vương quyền quay đầu nhìn về phía lăng thanh nguyện nhẹ gật đầu cao giọng nói nhị t h ầ m ngài ngay ở chỗ này chờ lấy ta chất nhi đi một chút sẽ trở lại nói đi hắn thả người nhảy lên liền hướng về ứa ra kiếm khí hang động nhảy xuống thấy thế lăng thanh nguyện lập tức giật mình vội vàng hướng trước chạy tới chỉ là sau một khắc cái tia diệp phong đỏ cây đột nhiên sinh ra di động t ù n tủng, tủng cành lá như là dao m ã n bình thường từng vòng từng vòng quấn q u a n xuống trong nháy mắt liền đem cửa hàng chắn đến kín kẽ q u y ề nhi n lăng thanh nguyện giật mình vội vàng hướng phía dưới hô thanh âm quanh quẩn ở trong viện nhưng lại thật lâu không thấy vương quyền chuyển đến tiếng vang sáu lại một lần nữa trở lại động phủ này vương quyền thần sắc ngưng trọng dị thường trong tay hắn nắm chặt đ và nhận cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một vực nguyên bản trước đó sáng sủa cùng trắng quan lúc này lại trở nên đặc biệt âm ú và mướt cái này bốn chỗ thậm chí còn mọc đầy cỏ dại khắp nơi lộ ra cái này tiêu điều cùng rách nát không chịu nổi mà tại cái này u ám trong không khí thỉnh thoảng thổi qua mấy đạo khó mà bắt khí thức khí thức này quán xuyên toàn bộ đập phủ làm cho vương quyền mười phần khó chịu mà vương quyền cũng phát hiện trước đó thật vất vả mới xuyên qua kết giới k i a trận pháp lúc này cũng hoàn toàn tiêu tán không thấy đây quả nhiên không phải ta vừa mới tiến đến thời điểm đập phủ vương quyền nhìn xung quanh b ố n phía một mặt ngưng trọng lầm bầm nói lúc này đoạn nhận tại vương quyền trong tay có chút chấn động một cái phát ra một tia kiếm âm vương quyền thần sắc biến đổi túi đầu nhìn về phía đoạn nhận nói vừa rồi sau khi ta rời đi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ là hắn thoại âm rơi xuống đoạn nhận rung động biên độ trở nên lớn hơn vương quyền bỗng nhiên thần sắc biến đổi hắn theo bản năng liền hướng phía sau lưng bỗng nhiên một kiếm bổ tới một đạo kinh khủng kiếm khí v ạ c h ra nhưng tựa hồ cũng không có bổ cái gì mà là thẳng tắp chém vào động phủ kia trên vách đá trong n g a y mắt phản p h ấ t toàn bộ động phủ đều lung lay trên vách đá kia một đạo thật dài vết kiếm không ngừng có đá rơi lăn xuống x u ố người n g nào cút ngay cho ta đi ra vương quyền chỉ mặt nghiêm nghị quát vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được sau lưng có dị dạng chỉ chấp mắt lại biến mất không thấy cái này thật sự là có chút quỷ dị nhưng hắn vải âm rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ động phủ lan quang trợ vương quyền t h ầ n s ắ c biến đổi chỉ gặp hắn trước người cách đó không xa một chút thông thấu l a m quang đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn điểm lam quang kia chậm dại hướng phía vương quyền tới gần một cỗ cực hạn khí tức ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ cái này m ả n h không gian này mà càng đi vương quyền tới gần t r u n g quanh nơi này vô số kiếm khí cũng đều dần dần hướng về nó tụ đến ánh sáng trở nên càng lúc càng lớn kiếm ý càng ngày càng kinh khủng vương quyền tóc đen phi dương quần áo phân p ậ t phản phất cảm giác mình đã đưa thân vào một mảnh hủy diệt trong kiếm ý cỗ kiếm ý này ở khắp mọi nơi đem hắn không gian chung quanh bao nhưng vương quyền sừng sững bất động mặc cho đoàn lam quan kia hướng hắn tới gần hắn muốn nhìn một chút đoàn này ánh sáng nó đến tột cùng là cái thứ gì điểm lam quan kia tại khoảng cách vương quyền chỉ có một trượng sau khi lúc đ ứ n g lại ngay sau đó trong tòa động phủ này vô tận kiếm khí liên tục không ngừng gia tốc tràn vào thân thể của nó thời gian dần trôi qua nó thay đổi nó tựa hồ rất là hưởng thụ loại này không ngừng rót vào kiếm khí tư vị cuối cùng nó biến thành một thanh quan kiếm lưới kiếm trực chỉ vương quyền trong nháy mắt một cỗ to lớn kiếm ý, giống như một trận gió đột một bình thường trực kích vương quyền mà đến vương quyền quần áo phần p h ậ lại vẫn là sừng sững hắn nhìn trước mắt trôi này quan g kiếm lại nhìn một chút trong tay đoạn nhận đột nhiên cười đoạn nhận đây là huynh đệ của ngươi sao đoạn nhận nghe tiếng phát ra một tiếng kiếm âm thân kiếm cũng theo đó không ngừng rung động tựa hồ cũng có chút nổi giận không sai lúc này trước mắt cái này quan g kiếm cơ hồ cùng vương quyền trong tay đoạn nhận giống nhau như lúc vương quyền cười lạnh ngầm đầu nhìn về phía cái kia quan g kiếm t h ẳ n nhiên nói nếu như ta không có đoạn sai ngươi chính là cái kia bản nguyên b a kiếm một trong đi cái kia quan kiếm trực chỉ vương quyền đột nhiên phát ra một đạo cực hạn kiềm chế thanh âm ngươi không phải hắn nghe được đạo thanh âm này nguyên bản còn không gì sánh được bình tĩnh vương quyền lập tức thần sắc biến đổi hoảng sợ nói ngươi ngươi lại biết nói chuyện trước đó cái kia phô thiên kiếm y đánh tới cũng không từng lui ra phía sau nửa bước vương quyền lúc này lại không khỏi lui về phía sau hai bước một đạo kiếm y lại cũng có thể mở miệng nói chuyện nếu không có tận mắt nhìn thấy hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi ngươi không phải hắn nhưng trên người ngươi có một tia khí tức của hắn tại đột nhiên trôi kia quan kiếm lại mở miệng nói ra lúc này cẩn thận nghe thanh em này cũng thực phân biệt không gian nó giới tính cùng niên kỷ đến tựa nhưng là cái k h ô tình cảm chút thần nào máy móc giống như. Vương Quyền thần sắc hơi cảm móc sắc máy đ ổ i người nói ai. hắn là ai. Kỳ t h h ậ t ắ nhiên đã đoán được, n ư được n vẫn là nhịn không g là h ỏ Quả n h i cái k i a quan g kiếm tử tốn nói lăng nguyên tử vương quyền trầm mặc hắn cảm thụ trước mắt cái này chĩa thẳng vào kiếm ý của hắn thật lâu nói không ra lời nhưng đột nhiên cái k i a quan g kiếm thân kiếm có chút nhất chuyển phản phất nhìn về hướng vương quyền trong tay đoạn nhận nó là của ngươi vương quyền s ư n g sở có chút dơ lên đoạn nhận thản nhiên nói nó đã nhận ta làm chủ tự nhiên chính là binh khí của ta không nó không phải ngươi đột nhiên cái tia quan kiếm lại lập tức trực chỉ vương quyền nói ra vương quyền sờ lên bị kiếm khí đâm vào đau nhức gương mặt hư lạnh một tiếng thản nhiên nói nó năm đó thật là lăng láo tổ binh khí chẳng qua hiện nay chuyển đến trong tay ta ngươi dựa vào cái gì nói nó không phải ta đoạn nhận cũng phối hợp phát ra một tiếng kiếm ngân vang thậm chí còn hướng cái kia quan kiếm tản mát ra một kia khiêu khích thí vị đến nhưng này quan kiếm lại là không có chút nào mà thay đổi chỉ là thản nhiên nói là nguyên tử đưa nó rèn đúc đi ra bạn thứ nhất sinh hán chết đoạn nhận tự nhiên cũng phải đi theo t r ô n cùng mới là nhưng nó lúc này lại tại trong tay của ngươi ta không thể nào tiếp thu được vương quyền lập tức xứng sờ lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi có chấp nhận hay không cùng ta có liên quan hệ sao bản này không có quan hệ gì với ngươi nhưng ngươi giờ phút này trong tay cầm nó chính là sai lầm quan g kiếm thản nhiên nói sai lầm vương quyền nhíu nhíu mày lại khó hiểu nói ngươi đến tột cùng là cái thứ gì hán thoại âm rơi xuống cái kia quan g kiếm cũng không chuyển đến đáp lại vương quyền k h o á t tay áo nói đừng hiểu lầm ta l ờ i này đối với ngươi cũng không ác ý chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi tò mò cái gì thân phận của ta vương quyền lắc đầu thản nhiên nói cái này đọc nhận là năm đó lăng lão tổ thời khắc hấp hối giấu tại trong một chỗi động sau đó lại bị lăng g a hậu nhân cũng chính h là mẫu t ân của ta tìm cho ta ra. tìm Kiếm nghe à y t r o n tay ta, liền ngay cả lão tổ ngay liền lăng láo đều cả c ư người như a sao của từng rất kiến, nhìn kiến giống lớn Ơn, n g có ý kiến, làm sao nhìn ý làm à. h được vương quyền lời nói quan g kiếm phát ra một tia dọn nghi ngờ người gặp qua hắn ai l ă nguyên n g tử vương quyền lập tức kịp phản ứng chính mình nói lỡ miệng lập tức cười n h ạ t một cái nói gặp qua như thế nào chưa thấy qua thì như thế nào người như gặp qua hắn hôm nay phải chết như chưa thấy qua hôm nay cũng phải chết cái kia quan kiếm đâu ra đấy hồi đáp ngay vậy vương quyền xưng sở từ tốn nói ngươi cái này cũng không có gì khác biệt t chính là muốn ta chết thôi không sai ta muốn ngươi chết thoại âm rơi xuống lập tức cái kia c ổ phô thiên kiếm ý lại ẩn ẩ n hướng phía vương quyền đánh tới chờ chút thấy thế vương quyền vội vàng đưa tay ngắt lời nói tại thu thập ngươi trước đó ta phải hỏi một chút ngươi ta cùng ngươi chưa bao giờ quen biết cũng không thủ oán ngươi vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết cũng bởi vì đoạn nhận trong tay ta quan kiếm thản nhiên nói đây cũng là cái chết của ngươi bởi vì vương quyền không nhịn được cười một tiếng vì sao ngươi không thể gặp chủ nhân của mình đã từng trong tay b ộ kiếm mấy trăm năm sau rơi vào tay người khác im cái k cơ quan g kiếm nguyên bản bình thản ngư khí lập tức biến phẫn nộ lăng nguyên tử hắn cũng xứng là chủ nhân của ta nghe vậy cái này nhưng làm vương quyền lập tức c h ỉ n h động nhận ra một hồi lâu đằng sau vương quyền không hiểu hỏi ngươi cái này một thân kiếm khí không phải liền là nhận đến lăng láo tổ nguyên tử kiếm quyết sao huống hồ ta xem ngươi kiếm ý ngươi hẳn là cái kêu bản nguyên ba kiếm một trong số đó mà ngươi chỉ là hắn sáng tạo công pháp một chiêu kiếm quyết sao sẽ đối với hắn có như thế to lớn và khí cái cơ quan kiếm lạnh lùng nói cái này không có quan hệ gì với ngươi ngươi là truyền nhân của hắn vậy thì do ngươi đến thay hắn trả l ờ đi ngay vậy vương quyền lập tức cười lạ cao d ọ n g quát ngươi chẳng qua là lao tử muốn tu tập chỉ là một đạo kiếm chiêu thôi mặc dù không biết ngươi như thế nào thành tinh nhưng dám phạm thượng ý đồ thí chủ lao tử không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi coi thật sự là muốn lật trời không thành chỉ là vương quyền thoại âm rơi xuống còn không đợi chính mình xuất thủ trước liền chỉ gặp cái kia quan kiếm hội tụ hùng hùng kiếm ý liền hướng phía vương quyền trực kích mà đến vương quyền t h ầ n sắc biến đổi vội vàng hướng sau một cái nghiêng người tránh thoát một kích này cổ vật còn dám đánh lén lao tử vương quyền cười lạnh một tiếng nhìn cách đó không xa cái kia vận sức chờ phát động quan kiếm cao g ọ n g quát ngươi cũng tới tiếp lao t cái kia quan g kiếm không có tại trả lời chỉ là kiếm chỉ vương quyền nhẹ nhàng giật giật thân kiếm tựa hồ là đang khiêu khích hắn giống như vương quyền thân sắc chầm xuống rất tốt vậy nhưng g n phải tiếp hảo nói đi hắn một kiếm sẹt qua trời cao sẽ đoạn lưới đao cao cao nâng qua đỉnh đầu nhất thời vô tận kiếm ý từ vương quyền thể nội hướng về đoạn nhận hội tụ mà đi vẹn vẹn chỉ là một lát đoạn nhận thân kiếm giống như là vô hạn bị phóng đại bình thường kiếm khí bay thẳng đỉnh động vận sức chờ phát động vương quyền b ỗ n nhiên huy động đoạn nhận cái kia màu xanh thảm kiếm khí giống như hàn quang bình thường trong nháy mắt lõe sang cả tòa đậu phụ anh trong ch hoàn toàn biến mất tại vô tận trong khói b u i năm đỉnh chóp bên ngoài huyệt động trong tiểu viện lăng thanh nguyện một trận lay động ổn định thân thể vừa rồi vương quyền cái k i a nghiêm nghị k i ế m khí cơ hồ xuyên thấu cái k i a xoay quanh tại cửa động cánh lá hướng về ngoại giới bay thẳng mà đến sau đó chính là trời đất quay cuồng phảng phất toàn bộ mặt đất đều đều sụp đổ xuống dưới bình thường lăng thanh nguyện thần s ắ c biến đổi vội vàng hướng về phía cái k i a bị phong bế chỗ động khẩu la lớn của nhi x ả ra chuyện gì ngươi không sao chứ thoại âm rơi xuống lại chậm chạp chưa từng truyền đến vương quyền đáp lại nàng hai tay nắm chặt một mặt lo lắng lại như c ũ chưa từng chuyển đến vương quyền đáp lại đột nhiên nàng đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau đó liền đem ánh mắt chăm chú nhìn về hướng phía trước nàng ánh mắt chiếu tới chỗ chính là vương quyền trước đó muốn đi vào lại bị nàng kịp thời cản lại gian phòng kia mặc kệ tuyệt không thể để quyền nhi xảy ra chuyện lập tức nàng liền hướng phía gian phòng kia cửa đóng kín phòng ở nhanh chân đi đi sáu trong động phủ nồng đậm trong khói bụi vương quyền nửa quỳ trên mặt đất khoe miệng lại tràn ra một t i ê máu tươi tự hộ bị không nhỏ nội thương mà giờ khắc này hắn con ngơi chấn động ánh mắt xuyên qua trần yên nhìn về phía nơi xa cái kia con kiếm một mặt khó có thể tin chỉ thấy ph một k h ắ c trước còn tại trong tay mình đoạn nhận giờ phút này lại lơ lửng tại cái kia quan kiếm bên cạnh nghiễm nhiên một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó d á n g vẻ lúc này hai bọn nó t ư thái tựa như là một người cùng mình linh hồn đứng chung một chỗ bình thường cái này làm sao có thể nhìn một màn này vương quyền n ử a quỳ trên mặt đất t r e ngực một mặt khó có thể tin đạo mà hắn thoại âm rơi xuống cái kia quan kiếm nhàn nhặt thì nói ra ta trước đó đã nói với ngươi nó không phải ngươi huống hồ ngươi dùng năm đó là nguyên tử kiếm quyết cùng ta đọc sức không cảm thấy có chút buồn cười không chương bốn trăm sáu mươi tám đoạn nhận kiếm linh chương bốn trăm sáu mươi tám đoạn nhận kiếm linh vừa rồi vương quyền tụ lực một kiếm vốn là đối với cái kia quan g kiếm bổ tới nhưng coi như đang muốn vững vàng bổ về phía nó lúc một kiếm kia lại đột nhiên không bị khống chế vòng vo cái phương hướng thẳng tắp hướng về chính mình đánh tới vương quyền lúc này mới phát hiện trong tay mình đón h ậ n không biết lúc nào đã làm phản mà trước lúc này hắn cũng minh bạch lúc trước tiên nữ ngọn núi lao phong chủ đã từng từng nói với hắn cái này nguyên tử mười ba kiếm kỳ thật đều là do bản nguyên ba kiếm diện hóa mà đến phổ thông kiếm quyết đối với cái này hư hư thực thực bản nguyên ba kiếm một trong quan kiếm tới nói chưa chắc sẽ có tác dụng cho nên vương quyền vừa rồi khiến cho cũng không phải là phổ thông kiếm quyết mà là lúc trước lao phong chủ c h u y ể n cho hắn bản nguyên ba kiếm một trong có thể mặc dù như thế vương quyền hay là lấy nó đạo giờ phút này cái kia quan kiếm tựa hồ lạnh lùng nhìn xem vương quyền có khinh thường giọng điệu từ tốn nói ngươi cũng là thông minh biết phổ thông kiếm quyết đối với ta vô dụng mà ngươi k ỳ ngộ cũng rất không tầm thường mười ba trong kiếm ngươi không ngờ nắm giữ mười một kiếm có thể ngươi không biết là ta mới là l nguyên n g tử lúc trước sáng tạo kiếm thứ nhất cũng chỉ có ta mới thật sự là nguyên tử kiếm quyết ngươi chỗ làm những cái kia bất quá là chút bẩn t h i u chỉ là lan nguyên tử năm đó đối phó một chút sâu kiến thời điểm tùy y v có đúng không hắn thoại âm rơi xuống vương quyền chậm dãi đứng dậy lao đi khỏe miệng vết máu cười lạnh nói vậy ta đối với ngươi thì càng cảm thấy hứng thú làm sao đến bây giờ hạ chẳng này ngươi lại vẫn nghĩ đến thu phục ta cái kia quan g kiếm trầm giọng nói vương quyền không bị trói buộc cười một tiếng ngươi nói nhiều như vậy không ngại lại cho ta nói một chút ngươi cùng đoạn nhận quan hệ như thế nào quan g kiếm dừng một chút lập tức thản nhiên nói ngươi cũng đã đoán được mà nghe vậy vương quyền thần sắc hơi đổi ta đích sắc có chỗ suy đoán bất quá vẫn là muốn nghe ngươi chính miệng nói ra cái kia quan kiếm cũng không trả lời ngay vương quyền mà là trầm mặc một lát sau từ tốn nói thôi, tại lúc ta liền để ngươi cái chết rõ ràng trước ngươi tay cầm bất quá chỉ là đoạn nhận thể s ắ c thôi mà ta mới là đoạn nhận linh hồn h á n thoại âm rơi xuống vương quyền mọi người lập tức không khỏi vỗ tay ngửa mặt lên trời phá lên cười ha ha ha rượu à. ngươi cười cái gì quan kiếm đột nhiên cao dọ quát vương quyền cười to đằng sau ánh mắt cực nóng nhìn về phía đoạn nhận cùng cái kia quan kiếm trong mắt tham lam ý vị lộ rõ trên mặt quả nhiên đạo của ta trước kia làm sao luôn cảm giác không phát huy ra đoạn nhận toàn bộ thực lực ngươi lai、like、nó cũng không phải là cái hoàn toàn thể a tại hôm nay trước đó ta tuyệt đối n h ĩ không ra đoạn nhận lại còn có một vị kiếm linh cất giấu tại l nhưng g t ị bộ tộc nghiêm mặt nói ngươi lên cái tên này, ta ngay sau đó kiếm linh cái kia lại m bầm c từ tốn nói xem ở ngươi hôm nay cùng ta lên danh tự này phân thượng ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút vương quyền k h o á t tay háo t h ẳ n g nhiên nói không cần đã ngươi ưa thích kiếm linh xưng hô này không ngại về sau liền theo ta ta cam đoan để cho ngươi về sau ăn ngon u ố n g say không đúng là cam đoan để cho ngươi d ư ớ i kiếm không chết vô danh c h i quỷ như thế nào ha ha ha kiếm linh k i ế c ư ờ i dễ cợt nói cho tới bây giờ ngươi lại vẫn đang nỗ lực thu phục ta ngươi có tư cách kia sao năm đó ta đi theo lăng nguyên tử d ư ớ i kiếm chưa từng chết qua so ngươi yếu hơn người vương quyền x ư sở ta rất yếu sao kiếm linh thản nhiên nói ngươi không tinh yếu nhưng năm đó chết tại làng nguyên tử giới kiếm người đều so với ngươi còn mạnh hơn nghe vậy vương quyền từ chối cho ý kiến nếu là năm đó lăng lão tổ xử xuất trước mắt kiếm linh một kiếm này chỗ kia đ ố i chiến nhất định sẽ không hạ người hời hợt dù sao lúc này trước mắt kiếm linh này liền cho mình một cô rất mạnh cảm giác c áp bách nếu là ở tăng thêm lăng lão tổ thực lực cái kia tuyệt đối không phải mình thực lực như vậy có thể chống lại nhưng vương quyền ngẩng đầu nhìn về phía kiếm linh than nhẹ một tiếng nói ngươi coi như mạnh hơn cũng dù sao chỉ là một đạo kiếm quyết một cái kiếm linh thôi cuối cùng chỉ là không chung lâu các cây không dễ mà hiện nay trên đời không còn có người so ta càng thích hợp coi người chủ nhân đi theo ta không nói có thể đạt tới năm đó lăng l á o tổ như vậy thành tựu nhưng cũng sẽ không ai một u y danh của ngươi ngày sau có lẽ người giang hồ nhấc lên vừa ta quyền đại danh cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến ngươi tồn tại người ta lẫn nhau thành tựu lại không đẹp quá thay ha ha ha chủ nhân kiếm linh kia đột nhiên điên cuồng đứng lên cùng l o ạ n nói năm đó lăng nguyên tử đã từng là chủ nhân của ta càng là hắn một tay sáng tạo thành tựu ta nhưng đến cuối cùng hắn lại là đối đãi ta như thế nào vương quyền nhữ mày lại không ngại nói nghe một chút kiếm linh cười lạnh một tiếng thản nhiên nói không cần cùng một người chết ta không đáng nói nhiều như vậy vương quyền lại là khe than thở một tiếng thật không cân nhắc kiếm linh lạnh lùng nói ngươi có thể đi chết cùng lăng nguyên tử người liên quan hôm nay đều phải chết bao quát phía trên cái kia vương quyền thần sắc lạnh lẽo trầm giọng nói nguyên bản còn muốn chiêu hàng ngươi nhưng chính ngươi không phải tìm nếm mùi đau khổ thì nên trách không được ta ha ha ha chỉ bằng ngươi chỉ có một thân cảnh giới lại sẽ chỉ cái kia lăng nguyên tử kiếm quyết làm sao có thể đối phó nó lời còn chưa dứt lại đột nhiên im bặt mà dừng chỉ gặp vương quyền thần sắc câm trầm hơi nâng một tay đối với nó nhất thời một cỗ vi rượu mà sâu xa khí tức đột nhiên hướng về nó bay tới sau một khắc kiếm linh bên người đoạn nhận liền trong nháy mắt trở nên sao động nó không ngừng rung động như muốn thoát khỏi cái gì trói buộc giống như người đang làm cái gì thay thế kiếm linh cao dọ quát nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh giơ cao tay phải lên thân thủ một nắm cao giọng hô đến bang một tiếng kiếm ngân vang truyền đến đoạn nhận triệt để tránh thoát trói buộc trong nháy mắt liền hướng phía vương quyền bay tới vương quyền một phát bắt được đoạn nhận trên không trung cấp tốc huy vũ vài vòng sau đó liền nâng tại trước ngực hai ngón cũng tại trên lưỡi kiếm cẩn thận một tấc một tấc quan sát không sai hay là hoàn hảo không chút tổn hại vương quyền nhẹ gật đầu cười nhặt một cái nói ngơi ngơi đối với nó làm cái gì kiếm linh thay thế cao dọ quát vương quyền ngẩng thản nhiên nói trước ngươi lời nói ta trả lại cho ngươi đoạn nhận nó là lão tử kiếm ai cũng đoạt không đi bao quát ngươi cái này cái gọi là kiếm linh ở bên trong kiếm linh cười lạnh xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a ngươi cho rằng ngươi làm chút thủ đoạn sẽ đoạn lưỡi đao đoạt trở về nó liền có thể nghe lệnh cho ngươi ngươi cũng đừng quên nó chính là ta ta chính là nó vương quyền tà mị cười nói ngươi hiểu lầm ý của ta là ngươi cái này kiếm linh cũng là lão tử chương bốn trăm sáu mươi chín đoạn nhận kiếm linh hai chương bốn trăm sáu mươi chín đoạn nhận kiếm linh hai tiểu nhi cùng vọng kiếm linh lạnh lùng nói ngươi tính tình này ngược lại cùng lăng nguyên tử lúc tuổi còn trẻ rất có vài phần tương tự nhưng hắn là có bản lĩnh thật sự mà ngươi chỉ là cái ở tại c h e chở phía dưới tôm kép nhãi nhét thôi ha ha ha vương quyền cười to nói nói cậu thả để ý không cậu thả nếu là không có lăng láo tổ che chở ta hôm nay có lẽ thật đúng là không làm gì được ngươi kiếm linh lạnh lùng nói có bản l ĩ n h gì liền s ử hết ra đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột u cùng học được lăng nguyên tử mấy phần bản sự vương quyền cười nhạt nói nếu như ta không có đoán sai ngươi như vậy ghi hận lăng láo tổ chính là bởi vì hắn năm đó đưa ngươi phong ấn nơi này đi kiếm linh không nói gì chỉ là cái kêu phô thiên kiếm ý lại lập tức mạnh mấy phần. thay thế vương quyền cười nhạt một tiếng hai ngón sắt qua đoạn nhận hàn quang kia lấm liệt lưỡi kiếm thản nhiên nói đi không nóng này ngươi không muốn nói cũng không quan hệ chúng ta ngày sau có nhiều thời gian thổ lộ tâm tình đang khi nói chuyện trên người hắn trận trận hồng quang trợ hiện lập tức giống như hỏa d i ễ m bình thường bắt đầu cháy rừng rực sau một khắc áo của hắn đều tiêu h hủy lộ ra hắn cái k i a không gì sánh được tráng kiện cơ bắp đường cong mà cùng lúc đó vương quyền thân trên cái k i a giống như huyết dịch bình thường đỏ tươi đồ đằng hình xăm càng là làm cho kiếm linh lập tức giật mình ngươi trên người ngươi đây là cái gì vương quyền cười nhạt một tiếng sau đó trầm giọng nói ngươi vẫn chưa rõ sao kiếm linh tự nhiên cái gì đều hiểu nó đầu tiên là một trận thất kinh lập tức không có từng tia trần trở cái k i a do vô số kiếm khí cùng kiếm ý ngưng tụ mà thành quang kiếm trong nháy mắt liền tiêu t á n ra trong chốc lát hắn cái kia cùng loạn thanh â m lại chuyển ra n g h ị không ra lan g nguyên tử càng đem cái này cũng cho ngươi đã nhiều năm như vậy hắn hay là muốn đem ta ép lên tuyệt lộ sao nhìn xem tiêu tán ra cái kia đầy trời kiếm khí màu xanh lam vương quyền thản nhiên nói lời này bắt đầu nói từ đâu l a n g láo tổ hắn khi nào muốn đưa ngươi ép lên tuyệt lộ ngươi không cần đắc ý cái kia tiêu tán ra kiếm linh lạnh lùng quát ta đã cùng lần này liền thành một、khối. vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu không tiếp tục để ý nó lập tức chậm rãi rơ lên đoạn nhật thản nhiên nói đoạn nhật những năm gần đây kiếm linh phát thân chắc hẳn ngươi cũng rất buồn bụt đi hôm nay ta liền thành vào ngươi giúp ngươi thu nó để cho ngươi thành tựu một thể như thế nào đoạn n h ậ n phát ra một tiếng kiếm ân vang ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi vương quyền cười nhạt một tiếng nhớ ngày đó lăng lão tổ thay hắn khắc xuống cái này kỳ lân đồ đằng lúc liền nói qua sẽ có một ngày mình nếu là đi vào cái này lăng thị bộ tộc đồ đằng này liền sẽ đối với mình có tác dụng lớn chỗ nguyên bản hắn lúc trước coi là đồ đằng này là mở ra lăng thị bộ tộc chìa khóa nhưng không nghĩ lăng lão tổ đúng là vì kiếm linh này giờ này khắc này vương quyền là thật đối với lăng lão tổ đội phục đầu giảm xuống đất ngẫm lại hắn không chỉ có xe đoạn lưới đao vẩn dưỡng trở thành thần minh còn đem chính mình sáng tạo kiếm quyết cũng chất chứa đã xuất thần trí đây vốn là thiên nhân tiến hành nhưng càng thêm ly kỳ chính là hắn l à như thế nào nghĩ đến đem cái kia có được thần trí kiếm quyết dung nhập vào cái này thần binh bên trong khiến cho đoạn nhận trở thành một thanh siêu việt thần binh tồn tại thần binh khó trách năm đó người giang hồ đều gọi lăng láo tổ kiếm này là đoạn nhận nếu là đem kiếm linh này thu phục trở về vậy cái này đoạn nhận chẳng phải là thiên hạ đệ nhất thần binh không xác nhận thiên binh mới là lúc này không chỉ có đoạn nhận có chút không kịp chờ đợi liền ngay cả vương quyền cũng ẩn ẩn có chút kích động lập tức hắn ngẩn đầu nhìn về phía cái này đầy trời kiếm khí thản nhiên nói mặc dù không biết lăng láo tổ năm đó vì sao đưa ngươi phong ấn nơi này nhưng h ắ n làm như vậy trung Mà kiếm là ngươi thân hắn sáng tạo kiếm quyết, ặ cho dù đã s i n ra a thần chí, nhưng cũng bất quá chỉ thế thôi thôi, chí, nhưng chỉ cũng quá làm s có thể h đối với ắ nên sinh Cái tại người ngươi i hoán hận này chúng chính trung nghĩa, pháp h ra ra, ta cảm xúc. xem là đây bất chung bất nghĩa, vô pháp vô thiên điện hôm ì n nên, h Cho h đại biểu. Cho nên, hôm nay liền để ta đến thay lão tổ thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này bất hiếu đồ vật Ngươi miệng, kiếm linh tia gào thét thanh âm, trong ngáy tràn ngập cả tòa động ngươi năm hắn lăng nguyên cũng gào gì, trước im kiếm tia biết cái âm, mắt là ta, là thét phủ tòa tử ta, năm. Năm ta đau khổ cầu khẩn qua cả đó bỏ vương quyền không nhịn được khoát tay áo không muốn để ý tới hắn chỉ là từ tốn nói đi ngươi những lời này chờ ta đưa ngươi thu nhập đoạn nhận đằng sau đang từ từ nói với ta đi ha ha ha kiếm linh làm càn cười to nói vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì vương quyền cười lạnh một tiếng không có ở đáp lời sau đó hắn nhấc lên nội lực sẽ đoạn lưỡi đao nâng tại trước ngực lập tức từng đợt màu đỏ huyền quang từ vương quyền trên thân cái kia kỳ lân đồ đ ằ n g bên trong liên tục không ngừng hướng về đoạn nhận chạy tới chắc hẳn lăng lão tổ năm đó cũng là dựa vào kỳ lân huyết có tích ẩn thần trí đắc chất mới đưa kiếm linh kia cùng đoạn nhận hoàn mỹ dung hợp mà lúc này vương quyền dập theo k h u ô n cũ theo bầu vẽ hồ lô cũng dùng chiêu này chuẩn là không sai quả nhiên khi vương quyền trên người kỳ lân huyết khí dần dần hướng chạy đoạn nhận đằng sau cái này cả tòa động phủ đ ầ y trời kiếm khí cùng kiếm ý cũng bắt đầu chậm dại hướng về đoạn nhận dựa s á t vào mà đến thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng cao giọng nói coi như ngươi cùng động phủ này liền thành một khối lao tử cũng có là biện pháp đối phó ngươi ngươi đừng muốn đặc ý kiếm linh kia cười lạnh nói chỉ bằng ngươi thủ đoạn này muốn hoàn toàn hốt ta quả thực là người xi、si、nói n ộ vương quyền than nhẹ một tiếng thản nhiên nói đích thật là chậm chút vậy ta liền tạy thêm chút sức đi nói đi vương quyền vận khí đẩy liền sẽ đoạn lưới đao thẳng c ấ p đẩy hướng động phủ này không trung lập tức hắn cuộn mà ngồi n g nhấc lên chính mình mười hai phần nội lực hướng về trên không trung đoạn nhận đánh tới mà trong chốc lát vương quyền trên người kỳ lân huyết khí cùng kiếm linh kia phân tán tại cả tòa động phủ các ngõ ngách kiếm khí cùng kiếm ý đều ra tốc hướng về đoạn nhận hội tụ mà đi đỏ lên số lan con mang lộ ra là như vậy cấp độ rõ ràng kiếm linh lập tức có chút luôn uống nó trầm giọng nói ngươi làm như vậy liền không sợ chính mình trước khí kiệt mà chết vương quyền cười lạnh ngươi yên tâm tại ngươi bị đoạn nhận hấp thu trước đó ta là không chết được ngươi liền ngoan ngoan chờ lấy bị lao tử n g chỉ, chỉ, chỉ là kiếm linh ý nghĩ tuy tươi đẹp nhưng hiện thực lại là cốt cảm không nói trước vương quyền nội lực phải chăng có thể hao tồn xong chỉ bằng tiếp xuống một màn này liền để nó cảm thấy thật sâu tuyệt vọng chỉ gặp vương quyền cuộn mà ngồi còn t ạ i không ngừng hướng về đoạn nhận chuyển vận nội lực có thể sau m ộ t khắc động phủ kia đ ỉ n h chót bị cái kia diệp phong đỏ cây ngăn chặn hang động đột nhiên liền từ bên ngoài chuyển đến trận trận huyền quang đây là vương quyền mặc dù một mực từ từ nhắm hai mắt nhưng cái này đột nhiên sáng lợi hay là đưa tới chú ý của hắn hắn n h u mày nhìn lại chỉ gặp cái kia từng chùn huyền quang xuyên thấu cái cây hướng về trong động phủ chiếu xạ mà đến liền ngay cả trong không khí này bụi bặm đều rõ ràng chiếu dọi tại trước mắt hắn chẳng lẽ là nhị vương quyền trong lòng âm thầm suy đoán nhưng hắn còn chưa suy nghĩ nhiều cái gì liền chỉ nghe thấy một trận cực kỳ thống khổ đến tiếng kêu gen xâm nhập trong thai của hắn a dừng tay đây là kiếm linh phát ra tiếng kêu gen vương quyền lập tức thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi ngươi thế nào tiểu tử hôm nay ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu vương quyền lập tức nhữ mày lại chỉ gặp đỉnh đầu kia huyền quang vung vào trong không khí tản mắt ra từng đợt đốt cháy khét hương b ị đến mà kiếm linh cái này từng trùn huyền quang lúc này bốn phía kiếm ý cùng kiếm khí lúc này lại trốn tránh cái này từng trùn huyền quang giấu ở cái kia mở tối nơi hẻo lánh, nó sợ cái này ánh sáng vương quyền chấn động trong lòng có chút khó tin đạo kiếm linh này không sợ trời không sợ đất chính mình cũng là ỉ vào lăng láo tổ lúc trước cho hắn thủ đoạn cái này mới miễn cưỡng áp chế nó nhưng coi như thế muốn hoàn toàn đem hắn thu vào đoạn nhận bên trong vậy cũng không biết phải chờ tới lúc nào đi nhưng lại không có nghĩ rằng kiếm linh này vậy mà sợ sệt cái này huyền quang vương quyền mừng rỡ trong lòng cái này xác nhận nhị thẩm thủ đoạn bởi vì cái này huyền quang hắn rất tin tưởng trước đó từ động phủ này đi lên thời điểm hắn liền bị cái này huyền quang đâm vào không mở mắt được nhưng vào lúc này chỉ gặp đỉnh đầu huyền quang kia càng ngày càng sáng đột nhiên cửa hàng phía trên lại truyền tới một đạo vội vàng tiếng gọi ở mỹ nhưng vương quyền vừa định tiếng vang liền chỉ gặp lăng thanh nguyện một cái tung người liền hướng phía cửa hàng kia trôi xuống vương quyền lập tức thần sắc biến đổi nhị thẩm đừng xuống tới a lăng thanh nguyện xứng sở nàng rơi vào cái kia diệp phong đỏ cây trên cành cây hướng xuống tập trung nhìn vào liền nhìn thấy vương quyền của nhi ngươi không sao chứ vương quyền vội vàng đứng dậy vội vàng hô nhị thẩm n g à i nhanh đi v ề a a lăng thanh nguyện xứng sở nhưng sau một khắc chỉ gặp vô số đạo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt hướng phía nàng thẳng bức mà đến tiểu tử ta đích sắc không làm gì được ngươi nhưng hôm nay cho dù thần hồn tiêu tán cũng phải có người cùng ta t r ô n cùng kiếm linh kia thanh âm âm lãnh lập tức từ bốn phương tám hướng chuyển tới nó tự h ồ nghe gặp vương quyền đối với lăng thanh nguyện xưng hô lập tức không để ý cái này huyền quang đối với nó đốt cháy dứt k á t quyết nhiên xông vào trong đó thẳng bức lăng thanh nguyện mà đi vương quyền lập tức thần sắc phát lạnh ngươi dám hắn v đ ỗ n g nhiên liền hướng phía lăng thanh nguyện h ư ơ n g hướng bay đi chỉ là hắn hay là chậm một bước cứ việc lăng thanh nguyện thân xuất hiện ở trong huyền q u a n kia nhưng hắn còn đánh giá thấp kiếm linh quyết tâm mắt thấy cái kia trận trận kiếm khí liền muốn đâm vào trên người nàng vương quyền lại bất lực nhưng vào lúc này lăng thanh nguyện bên người đột nhiên kinh hiện d ị biến cũng không biết sao chỉ gặp một đạo cực kỳ to lớn lực lượng đột nhiên từ lăng thanh nguyện trong thân thể phát ra trong chốc lát liền đem kiếm linh cái kia thẳng bức mà đến kiếm khí đều đánh sơ xác không chỉ có như vậy một lực lượng kia còn đem vương quyền cũng cho bức trở về hắn bay ngược mà ra rơi xuống đất một cái lảo đạo sau mới khó kh vương quyền một mặt hoảng sợ nhìn lên một màn trước mắt lại nhất thời làm hắn ngốc trệ ngay tại chỗ chỉ gặp lăng thanh nguyện bên người đột nhiên xuất hiện một đạo nữ tử h ư ảnh nữ tử này nhẹ nhàng nhưng một bộ váy trắng theo gió k h ẽ n h u ế t khí chất giống như, như thiên tiên cao quý t h u ầ n khiết nàng ánh mắt thanh tịnh thân s ắ c lạnh nhạt nhìn kỹ lại tướng mạo lại cùng vương quyền có một loại không nói ra được tương tự đến một bên lăng thanh nguyện nhất thời ngây người không khỏi khỏe mắt doanh nước mắt nói tỉ tỉ chúng ta rốt c u c gặp lại không sai đạo này nữ tử thân ảnh chính là vương quyền mẫu thân lăng thanh chi lăng thanh chi nhìn về phía lăng thanh nguyện có chút mở m tỷ tỷ là ta à, hai mươi năm ạ ta đợi ngươi trọn vẹn hai mươi năm a lăng thanh chi lông mày có chút n g ă n lại lẩm bẩm nói hai hai mươi năm lăng thanh n g u y ề n hai mắt đấm lệ dùng sức nhẹ gật đầu năm nay dòng giã hai mươi năm lăng thanh chi đốn đông nhiên có chút khó có thể tin nói ta làm sao chỉ giống là ngủ một giấc giống như tỷ tỷ ta lăng thanh n g u y ề n nhất thời khóc không thành tiếng muốn lên trước ôm lấy lăng thanh chi lại nhất thời đưa tay đứng tại không trung thấy thế lăng thanh chi huyền cười một tiếng xem xét cẩn thận một chút lăng thanh huyền cười nói thanh huyền cứ việc qua hai mươi năm ngươi hay là như vậy tuổi trẻ liền cùng năm đó một dạng lăng thanh nguyện lắc đầu t ỷ t ỷ bọn nhỏ đều đã lớn rồi ta thì như thế nào tuổi trẻ hai bọn nhỏ lăng thanh chi thần sắc biến đổi lăng thanh nguyện chỉ chỉ d ư ớ i đáy khóc cười nói t ỷ t ỷ ngươi nhìn đó là ai lăng thanh chi tựa hồ minh bạch cái gì lập tức thậm chí có chút run dậy hướng về ngón tay nàng phương hướng nhìn lại chỉ thấy đáy bên dưới một người dáng dấp thanh tú về ngoài cùng thần vận đều chính mình đặc biệt tương tự thiếu niên chính một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình、quên. quyền quân nhi lăng thanh chi thử hỏi mẫu thân vương quyền hô hấp đều trở nên rồn rập theo bản năng liền hô lên hai chữ này là hắn đi vào trên thế giới này lần thứ nhất đối người kêu đi ra cứ việc trước mắt mẹ của mình ở vẻ bề ngoài cùng niên kỵ bên trên đều cùng mình không kém bao nhiêu nhưng hắn tuyệt không cảm thấy lạ lẫm cùng không hài hòa có thể thấy dạng này nàng vương quyền nhất thời mừng rỡ nhưng cũng lập tức buồn từ đó tới lăng thanh chi tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn xem một cái niên kỵ so với chính mình không nhỏ hơn bao nhiêu thiếu niên kêu gọi m â u thân mình trong lòng cũng không có chút nào mâu thuẫn cảm giác chỉ nói là mẹ con liên tâm nàng thật muốn lập tức vọt tới vương quyền bên người cẩn thận nhìn một cái con của mình sau khi lớn lên bộ dáng nhưng không như mong muốn coi như nàng phải bay ra cái này huyền quang phạm vi thời điểm lại bị trước mắt hắc cám bức cho trở về thằng đến lúc này nàng lại mới nhớ tới chính mình sớm đã mất đi bây giờ nàng chỉ là một đạo hư m i ể u ý thức thôi mẫu thân nhìn một màn này vương quyền lập tức nước mắt rơi như mưa khóc không thành tiếng nhiều năm mất mẹ chua sót cùng khổ sở trong nháy mắt này đột nhiên liền bạo phát ra nhưng càng thêm chua sót chính là vương quyền lúc này còn nghĩ tới cha của mình như lão cha biết được mẫu thân nàng kỳ thật tại năm đó liền đã qua đời đi trong nội tâm của hắn nhiều năm hy vọng kỳ thật cũng chỉ là chính hắn đang gạt chính mình hắn lại nên đi như thế nào đi ra a chương bốn trăm bảy mươi mốt lăng thanh chi cùng lăng thanh hồng không cùng nguyên nhân chương bốn trăm bảy mươi mốt lăng thanh chi cùng lăng thanh hồng không cùng nguyên nhân vương quyền hai mắt đ ấ m lệ chậm rãi hướng về phía trước đi đến cứ việc lăng thanh chi chỉ là một tia ý thức hắn hay là muốn nhìn một cái mẹ của mình bộ dáng cũng muốn mâu thân hắn cẩn thận nhìn một cái hắn nhưng đột nhiên kiếm linh kia giống như là phát điên bình thường đ ỗ n g nhiên thôi động hùng hùng kim ế khí hướng phía lăng thanh chi cùng lăng thanh huyện thẳng tắp đánh tới tiểu tử mẹ con gặp nhau rất là cảm động à, nhưng các ngươi muốn hại ta thần hồn câu diện ta cũng phải để ngươi thương tiếc chúng thân kiếm linh thanh âm lạnh lùng trong nháy mắt chuyển vào vương quyền lỗ thai chỉ thấy nó không quan tâm không ngừ thế muốn lôi kéo lăng thanh chi cái kia cận tồn một tia ý thức cùng một chỗ thần hồn tụ t á n giống như quả nhiên tại hắn manh liệt va chạm bên dưới lăng thanh chi cái kia đạo nguyên bản có thể thấy rõ ràng ý thức hư ảnh lại mơ hồ trở nên như ẩn như hiện thay thế vương quyền sắc mặt phát lệnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia tầng tầng kiếm khí ngươi muốn chết nhất thời vương quyền cả người sát khí lâm liệt cái kia nồng đậm sát khí gợi lên cho hắn quần áo phần phật tóc dài tung bay phẳng phất một tôn ma thần g i n g thế lập tức hắn đưa tay hướng lên một nắm đoạn nhận liền trong nháy mắt bay trở về đến trong t khi hắn thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đã là tại kiếm linh kia hùng hùng kiếm khí trước đó chỉ gặp vương quyền phát điên bình thường toàn bộ đôi mắt đều tràn ngập hết u y h ồ n g cùng hắn trên thân đỏ tươi kỳ lân đồ đằng tương giao chiếu giỏi nhìn cực kỳ khủng bố đoạn nhận lăng thanh chi nhìn vương quyền trường kiếm trong tay nhất thời hoảng sợ nói tỉ tỉ quyền nhi hắn hoàn thành năm đó ngươi chưa hoàn thành sứ mệnh đoạn nhận bây giờ đã nhận hắn làm chủ một bên lăng thanh huyện giải thích nói ra nhưng ngay lúc nàng thoại âm rơi xuống đồng thời vương quyền liền như bị điên hướng phía kiếm linh kia đánh tới kiếm khí phóng y Nhất thời vương quyền nghe vậy màu đỏ tươi lấy hai mắt tà mị cười một tiếng lập tức hắn dơ cao đạo nhận quát lớn vậy ta đưa ngươi mắt tới lại rét hắn thoại âm rơi xuống ngay sau đó kiếm linh cất dâu trong động phủ này cắt ngõ ngách những cái kia vô số kiếm ý cùng kiếm khí đều lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đoạn nhận tụ lại mà đến bọn chúng rót vào đoạn nhận đồng thời đoạn nhận thân kiếm cũng biến thành càng ngày càng màu đỏ tươi cái này cùng lúc trước đoạn nhận tương đối đơn giản như là hai kiếm nhìn một màn này cách đó không xa lăng thanh chi lập tức thần sắc biến đổi nàng n ộ i vàng hướng lấy vương quyền lớn tiếng quát chỉ đạo quyền nhi mau dừng tay thế nhưng là vương quyền lúc này chỗ nào còn có thể nghe thấy người bên ngoài nói chuyện hắn con mắt màu đỏ tươi cơ hồ đều nhanh nhỏ ra huyết hiện nhiên đã tẩu hòa nhập ma ha ha ha đột nhiên kiếm linh kia làm cản phá lên cười hắn cổ vũ lấy vương quyền cao giọng cười nói đúng rồi chính là như vậy thêm ít sức mạnh ngươi cũng nhanh thành công ngươi mơ tưởng lăng thanh chi thần sắc biến đổi lập tức lệ thanh quát nói đi nàng đưa tay v ư n g lên một đạo huyền quang liền chiếu ở vương quyền trên thân nhất thời kiếm linh lại là một tiếng hét thảm trong không khí càng là tràn ngập đốt cháy khét tư vị Hợp thời, kiếm linh bản thể vội vàng trốn tránh đạo huyền quang kia hướng về một bên bay đi nhưng vương quyền lại như cũ chưa tỉnh táo lại chỉ là đoạn nhận chậm lại đối với kiếm linh dung hợp tiểu nha đầu ngươi có biết năm đó nếu không phải ta âm thầm giúp ngươi lấy đi thần binh lam minh chính là năm đó bên cạnh ngươi nha đầu kia ngươi không nghĩ báo ân còn chưa tính không có nghĩ rằng còn sinh con trai đến hại ta ngươi chính l à như vậy lấy đoán trả ơn kiếm linh lạnh lùng quát l a n g thanh chi thản nhiên nói ta đương nhiên biết không chỉ có như vậy tỷ nàng cũng biết ngươi âm thầm giúp ta thu phục lam minh bất quá là không muốn để cho tỷ tỷ đắc thế thôi mà ngươi sở dĩ không muốn tỉ tỉ đ ắ c thế là bởi vì tỉ tỉ trong tay có chế phục biện pháp của ngươi ngươi không muốn để cho nàng t r ư ở n g thành quay đầu lại đến thu thập ngươi ta nói chính là cũng không phải ngay vậy kiếm linh dừng một chút trầm mặc sau một hồi lâu nó cười lạnh nói nguyên lai、like、các ngươi đã sớm biết sau đó còn cố ý ở trước mặt ta diễn kịch giả bộ như không cùng lấy che lợi ta đương nhiên lăng thanh chi trầm giọng nói nếu không năm đó ngươi như thế nào lại để cho chúng ta bình yên rời đi ngay vậy kiếm linh lập tức giận không kèm được hắn chịu đựng tức giận lạnh lùng nói chỉ sợ ngươi cái này vừa quang cũng là nha đầu kia dạy cho ngươi đi trước lúc này kiếm linh dẫn tới vương quyền tàu hỏa nhập ma mượn hắn một thân ma lực đem chính mình dung nhập đoạn nhật trở thành một thanh ma kiếm từ đây thoát ly vương quyền tri thủ trở thành chân chính thân tự do chỉ là đây hết thảy cũng đã bị lăng thanh chi xem thấu mà lăng thanh chi một phen âm rơi xuống kiếm linh nhưng không khỏi làm cản phá lên cười tiểu nhát đầu Ta là là t r nói, nói, khu khu nói đi hắn lại cười lạnh một tiếng tiếp tục nói bây giờ ngươi nhi từ này đã tẩu hỏa nhập a chỉ đợi ta mượn sức hắn cùng đoạn nhận dung hợp vậy cái này dưới đời này liền rốt cuộc không ai có thể trói buộc ta nói đi hắn liền phá lên cười nhưng cười âm chưa rơi liền chỉ nghe thấy hậu phương chuyển đến một đạo thanh em âm t h ầ m có đúng không mấy người trở về đầu nhìn lại chỉ gặp vương quyền cười lạnh nhìn lên bầu trời điểm này thông thấu lang quang lúc này vương quyền chỗ nào hay là sát khí kia lâm liệt đầy mắt màu đỏ tươi bộ dáng ngươi ngươi không phải t ẩ u h ỏ a nhập ma sao lúc nào tỉnh táo lại điểm lang quang kia đột nhiên lớn tiếng nói lăng thanh chi hai tỷ bội cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía vương quyền cái này t ẩ u h ỏ a nhập ma cũng không phải như vậy tùy tiện chính mình liền có thể tỉnh lại nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh nói t ẩ u h ỏ a nhập ma ta thành thạo nhất nếu không có như vậy làm sao có thể đưa ngươi bản thể dẫn ra h u ố n hồ ta đã sớm nói với ngươi rồi đoạn nhận là của ta ngay ư ngươi ngươi ơ i kiếm linh, suy nghĩ cái biết tốt từng chút xấu suy đã đoạn đoạn cũng nhận nghĩ nhận cũng là có chút dự cảm. không gì có cảm, là là s dự o Kiếm linh thần sắc biến đổi, vội vàng muốn thần vàng h sắc bỏ ạ Nhưng sau một tấm mặt, khắc, kia khóc vương quyền lãnh đó ã xuất hiện ở trước mắt hiện n ở của Trưng người Trưng người đến. Chương 472, phú quý 3 người đến. Ngay 472, 472, phú phú quý quý sau đó, một đôi to lớn tay đem hắn cầm thật chặt như là lồng giam bình thường khiến cho nó không cách nào động đậy nhưng kỳ thật kiếm linh cũng không phải là không cách nào động đậy mà nó là không thể ta khuyên ngươi tốt nhất đừng h o động nếu không ta không bảo đảm ngươi sẽ không thần hồn tụ tán ngươi cùng nơi đây ẩn nhẫn gần ba trăm năm cũng là không muốn chết ta vương quyền thản nhiên nói kiếm linh lập tức yên t ĩ n h trở lại chầm mặc một lát sau nó trầm giọng nói tiểu tử ta hiện thế đến nay mấy trăm năm cùng người giao phong chưa bao giờ rơi vào hạ phong không nghĩ tới hôm nay lại sẽ thua ở ngươi mau đầu tiểu tử này trong tay ta k h ô n g phục vương quyền cười lạnh một tiếng ngươi chưa từng rơi vào hạ phong đây chẳng qua là bởi vì ngươi là lăng láo tổ đánh tới chiêu thức thôi ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có thể lớn bao nhiêu bản sự chỉ sợ năm đó lăng láo tổ tùy tiện khoa tay chiêu thức c ù n lăng ư thanh nguyện có chút cau mày nói vì sao nàng thoại âm rơi xuống còn không đợi vương quyền tiếng vang liền chỉ gặp kiếm linh kia cười lạnh một tiếng nói tiểu tử xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ thôi nói lời này là ý gì lăng thanh nguyện khó hiểu nói lại không đợi vương quyền nói chuyện một bên lăng thanh chi từ tốn nói quyền nhi nói không sai lúc này xác thực không được nó dù sao cũng là lao tổ năm đó sáng tạo lại đã sớm có t h ầ n chí nếu là quyền nhi cưỡng ép đưa nó thu sẽ chỉ đối với đoạn nhận sinh ra ảnh hưởng tồi tệ nó cũng sẽ không chân chính cùng đoạn nhận trở thành một thể ha ha ha tiểu nha đầu các người rốt cục vẫn là minh bạch tiểu tử này bắt được bản thể của ta thì như thế nào nếu không có ta tự nguyện cưỡng ép đem ta hấp thu cũng chỉ sẽ để cho đoạn nhận trở thành một thanh phế kiếm thôi kiếm linh lớn tiếng r ê u cợt nói mặc dù ta hội thần hồn câu diện nhưng cũng sẽ không để tiểu tử này tốt hơn vương quyền hư lạnh một tiếng ngươi cho ràng dặng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao nếu là thực sự không được già ta cũng sẽ không lưu ngươi trên đời này trước diện ngươi thần trí lại nói vương quyền bản năng muốn mắng thô tục nhưng nghĩ đến mâu thân mình còn tại trước mặt hắn lại nhịn được nhưng này kiếm linh lại là cười lạnh khiêu khích nói có đúng không vậy thì tới đi hắn thân là đoạn nhận kiếm linh mà nên thế duy nhất kiếm linh cũng sẽ không tin tưởng vương quyền có thể hạ được n g o a n thủ diện hắn thần trí cũng đúng như là hắn suy nghĩ như vậy vương quyền cũng thực là có chút khó xử này thiên đại tạo hóa liền bày ở trước mắt nếu không nghĩ biện pháp đ ạ được nó hắn thật sự là không cam lòng a nhưng vào lúc này lăng thanh chi thần sắc hơi đổi nàng ánh mắt nhìn về phía hậu phương cái k i a địa đạo lối vào uyển uyển cười nói quyền nhi đồng đội khắc tinh của nó tới khắc tinh vương quyền lập tức xứng sở lập tức hắn vội vàng hướng phía lăng thanh chi ánh mắt nhìn sau một khắc hậu phương k i a trong địa đạo loang thoáng chuyển đến một trận động tĩnh sau đó không lâu một đạo dáng người thẳng tắp tướng mạo có chút g ầ y gò thiếu niên cầm trong tay một cây xanh đen côn sát đ ỗ n g nhiên từ cái k i a trong địa đạo vọc ra trong chấp n h m này cái tia trong địa đạo một trận khói bùi quần quận thiếu niên sử đầu gối ho sặc sủa phú quý vương quyền thần sắc biến đổi lập t không sai thiếu niên này chính là vương phú quý hắn nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại mừng lớn nói lại ca người quả nhiên tại cái này trước đó cái kia họ hoác nương môn nói với ta ta còn không thế nào chỉ là hắn lời còn chưa dứt ánh mắt liền nhìn thấy vương quyền bên cạnh cách đó không xa lăng thanh chi muốn lăng thanh n g u y ệ n cái này cái này cái này vương phú quý đốn lời nói không mạch lạc đứng lên trên mặt thần sắc càng là một mặt khó có thể tin thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng phú quý ngươi còn không tranh thủ thời gian tới bãi kiến vương phú quý đốn ở cũng không biết hắn là bị hù dọa hay là kinh hỉ quá độ tóm lại hắn đi không được nói muốn mở ra chân nhưng thủy trùng cũng không động được lăng thanh nguyện là trong nháy mắt minh bạch ngươi là thế mà nhị thẩm hắn chính là ta nhị đệ ngài cùng nhị thúc n h ị t ử a vương quyền vội vàng nói thế mà lăng thanh nguyện thần sắc trong nháy mắt động dung liền muốn phải hướng bên dưới bay đi nhưng vào lúc này cái k i a sau lưng trong đ ộ n phủ lại chuyển tới một trận động t i n h còn có người vương quyền thần sắc biến đổi chỉ gặp sau một khắc cái k i a lờ mờ lại che kín khói bụi địa đạo bên trong chậm rãi đi ra hai tên nữ tử nhị công tử ngươi đi nhanh như vậy làm gì liền không thể chờ chúng ta một chút ti linh một tay vịn hoác rượu quân một tay tản ra cái này trước mắt khói bụi chậm rãi đi ra chỉ là các nàng hai người mới vừa đi ra địa đạo liền trông thấy vương phú quý một mặt khiếp sợ lặng tại nguyên chỗ các nàng hướng phía cũng hướng phía vương phú quý ánh mắt nhìn lập tức vui mừng nói điện h ạ vương quyền hai nữ đồng thời lên tiếng lại đem vương quyền dọa cho đến ngây m ẩ n cả người linh n h i nguyên các ngươi làm sao lại cùng một chỗ điện hạng u y ê n lai、like、ngài thật đã sớm tiến đến a ti linh lập tức vui mừng vội vàng hướng trước nói ra nếu không phải rượu quân muộn chúng ta còn ở bên ngoài đau khổ tìm ngài đâu vương quyền mật người t h á c Diệu q u â n l à m sao biết ta t ạ i c á i này. n h ư n g c h ỉ gặp g u á c d i ệ u Quân ánh mắt, l ạ i chăm c h ú n h ì n về h ư ớ n g một bên cách đó không xa lăng thanh chi trầm mặc một lúc lâu sau nàng dạo bước đi về phía trước đi lên bịch một tiếng q u ỳ xuống chất nữ hoác diệu quân gặp qua hai vị tiểu di ti linh thần sắc biến đổi cũng liền gấp hướng bên trên nhìn lại trước đó nàng nhất thời mừng rỡ ánh mắt một mực đặt ở vương quyền trên thân căn bản là không có chú ý tới lăng thanh, chi cùng lăng thanh nguyện tồn tại thàng đến lúc này nàng mới nhìn rõ lăng thanh chi cùng lăng thanh nguyện diện mạo lập tức cũng liền bước lên phía trước một bước quỷ xuống lăng thanh chi huyện, huyện cười một tiếng đều đ ứ n g lên đi nàng đầu tiên là nhìn một chút sau đó lại đem ánh mắt đặt ở hoác diệu quân trên thân huyền huyền cười nói ngươi gọi diệu quân đúng vậy tiểu di hoác diệu quân chậm rãi đứng dậy gật đầu trả lời lăng thanh chi đốn đông nhiên cười n h ạ t nói tên rất hay mẫu thân ngươi nàng hiện tại hoàn hảo sao tiểu di mẫu thân nàng rất tốt hoác diệu quân nhẹ giọng trả lời nàng cũng thường xuyên cùng ta nhắc tới ngài có đúng không lăng thanh chi thần sắc có chút phai nhạt xuống chầm mặc sau một lát nàng lại thản nhiên nói không nghĩ tới mẫu thân ngươi nàng vậy mà đem công pháp kia truyền cho ngươi năm đó tiểu di muốn học mẫu thân ngươi nàng còn không đáp ứng đâu lại không nghĩ rằng cuối cùng để cho mình nữ nhi đến thụ phần này khổ nói đi nàng nhìn xem hoác diệu quân một mặt nghiêm nghị hỏi ngươi có biết ngươi học công pháp này ý vị như thế nào sao hoác diệu quân dừng lại t r ầ mặc m một hồi lâu đằng sau nàng ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói tiểu di vừa mới bắt đầu ta cũng không rõ ràng chỉ là mẫu thân để cho ta học ta liền học nhưng khi ta đi vào lăng thị bộ tộc đằng sau giống như có rất nhiều ta trước kia cũng không hiểu rõ tình hình sự tình đều tràn vào trong đầu của ta ta liền cái gì đều hiểu vậy ngươi hối hận không lăng thanh chi thản nhiên nói hoặc là ngươi oán hận mẹ của ngươi sao ngay vậy h o á diệu quân lại chờ mặc một lúc lâu sau nàng cười n h ạ t một cái nói ta không hối hận ta nguyện ý chương 473, vương kinh chu tỉnh lại chương 473, vương kinh chu tỉnh lại hai người này ở giữa đối thoại nghe được vương quyền không hiểu ra sao nhưng hắn muốn hỏi chút gì nhưng thủy trung chen miệng vào không lọn mà cùng lúc đó trước đó còn đặc biệt phách lối kiếm linh tựa hồ đang nhìn thấy hoác rượu quân đến sau cũng chưa từng lại nói hơn phân nửa câu nói b ả y lăng ra bên ngoài nhà cũ lã thanh sơn sưng mặt s ư n g mũi nằm d ạ p trên mặt đất trên lưng chở đi hổ ra học mã nhi bình thường một vòng một vòng vòng quanh trước mắt mảnh này sớm đã hoang phế quảng trường xoay quanh ai ưu tiểu tổ tông của ta ai ngài có thể tha cho ta hay không à ngài đổi một người chơi có được hay không lã thanh sơn một mặt bất đắc dĩ nói không thành hổ ra cao d g quát giá nhanh lên nữa lã thanh sơn cười khổ một tiếng t h i triển thân pháp lại ra tốc phi bôn đứng lên dẫn tới trên lưng hổ ra khanh khách cười không ngừng trong lòng của hắn khổ à nhưng người nào để miệng hắn tiện tại hoác diệu quân mang theo ti linh cùng phú quý tiến vào cái này làng ra lao chạch thời điểm vũ bộ ngực cam đoan nhất định sẽ chiếu cố tốt hổ ra đây hết thảy đều là chính hắn tạo người ta nhưng người nào để hắn có việc cầu người đâu h o c rượu quân lúc đó cũng hướng hắn cam đoan nhất định sẽ cho hắn lấy ra hắn muốn đồ vật mỗi lần nghĩ đến cái này lã thanh sơn cũng coi như khổ đến đăng giá mà một bên cách đó không xa vương vũ cũng là một mặt xương mặt xương mũi tựa ở trên rào chắn ánh mắt kinh dị nhìn xem hổ ra nghĩ tới hổ ra tỉnh lại báo nổi tràn cảnh hắn liền trong lòng thẳng sợ hai ngươi bây giờ tin tưởng ta trước đó lời nói không phải gạt người đi đột nhiên một bên lôi tùng nhìn xem hắn cái kia xương mặt xương mũi bộ dáng n ư ờ i nhặt nói vương vũ tức giận liếc qua lôi tùng lòng vẫn còn sợ hai nói ta hành tẩu giang hồ nắm giữ đại thừa tạo giúp vận tải đường thủy qua nhiều năm như vậy hạng người gì chưa thấy qua có thể giống tiểu cô nương này quỷ dị như vậy ta vẫn là lần thứ nhất gặp nàng giống như thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn hải tử giống như ngay vậy lôi tùng lại hoạt động một chút chính mình thụ thương bà vai thản nhiên nói ta nói nàng cũng không phải vậy tu luyện gần trăm mười năm lao yêu quái phản lao hoạt động nhưng có lẽ hẳn là cũng không phải cái gì người bình thường vậy nàng là cái gì về phần cụ thể là cái gì ta cũng không hiểu cùng nàng lúc giao thủ căn bản không mỏ ra nàng mạch môn lôi tùng thản nhiên nói trước đó hổ ra sau khi tỉnh lại lôi tùng lại cùng hổ ra chiến một trận hậu quả này chính là hắn bây giờ hai đầu cánh tay đều sắp bị phế đi ai cũng không phải cái số khổ người đâu hắn không phải người đột nhiên phía sau hai người nhàn nhạt chuyển đến một thanh â m nhị ra ngài vừa khôi phục không nên xuống giường đi lại lôi tùng thấy thế liền vội vàng tiến lên nâng vương kinh chu nhẹ g i ọ n g ho khan vài tiếng k h o á t tay náo không sao hắn lúc này thân sắc lại so dĩ vãng giản mua thêm mười tuổi không chỉ liền ngay cả thái dương tuyết trắng một mảnh nhìn vương kinh chu lúc này bộ dáng vương vũ không khỏi thở dài một tiếng n ó i n h ị ca, đô không có người toa trấn chúng ta vương phụ tại kinh đô chẳng phải là hai mắt vừa sở mù vương vũ càng nói càng tức giận cuối cùng trực tiếp vung lấy cái mặt đem đầu lạnh sang một bên không làm ngoại nhân mặt vương vũ cùng vương kinh chu hay là như là khi còn bé như vậy nói chuyện mặc dù một cái là con trai trưởng một cái là con nuôi nhưng lấy vương phủ gia giáo cũng chưa từng so đo qua rất nhiều dạng này sẽ không lộ ra như vậy xa lạ vương kinh chu cởi cười ngươi cái này xanh một miếng tím một khối cũng đừng cho ta nhân mặt ta xem chỉ muốn cười ngươi vương vũ lập tức giận dữ nhưng nhìn vương kinh chu cái tiêm một bộ bộ dáng yêu ớt lại không đành lóng phát tác hắn sụ mặt thảm như nói ta xanh một miếng tím một khối nhưng tốt xấu tính mệnh không lo được hưởng tuổi thọ không giống ngươi tuổi thọ của ngươi đều bị ngươi gậy đến còn lại mấy năm chuyện của ngươi ta còn không có cáo chi vương、gia. như vương gia biết được ngươi hẳn phải biết tính tình của hắn đi vương kinh chu khoát tay háo thản nhiên nói lần này là ta cân nhắc không chu toàn nhưng nhiều năm như vậy ta cũng không muốn đang lợi ta quy củ sống cả một đời già già còn không thể làm cả một thanh vương vũ thở dài một tiếng hắn lại làm sao không biết vương kinh chu qua nhiều năm như vậy khổ sở chỉ là nhị ca có câu nói ta không biết có nên nói hay không vương vũ trần c h ờ một lát sau than nhẹ một tiếng nói có lời gì cứ nói đừng một bộ thẹn thẹn thò thò dáng vẻ vương kinh chu thản nhiên nói vương vũ than nhẹ một tiếng nói ngươi cũng biết đã nhiều năm như vậy nhị tổ nàng ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng ta khẳng định nàng còn sống vương kinh chu ngắt lời nói vương vũ lại là thở dài một tiếng lắc đầu nói năm đó vương phi xảy ra chuyện sau tìm kiếm đến nàng sau cùng tung tích chính là cái này lăn g ra nhị tẩu nàng biết được sau dứt khoát quyết nhiên tiến đến tìm nàng nguyên bản ước định là năm ngày kỳ hạn có thể sau đó nhị tẩu lại chậm chạp chưa về bây giờ đều hai mươi năm a nhị ca ngươi chẳng lẽ không làm dự tính xấu nhất sao nhìn vương kinh chu lúc này như vậy tự tin như vậy nếu như sự t ì n h không bằng ước nguyện của hắn vương vũ là thật sợ như vậy đà kích phía dưới hắn sẽ không gượng dậy nổi rốt cuộc đi không ra ngoài nhưng vương kinh chu lại là cười nhặt một tiếng lắc đầu nói đều hai mươi không càng tấn n có so đây tra tấn người đi. Nhưng ta vẫn là tin tưởng vương h n ta vũ lại à n thản nhiên nói chuyện này nếu là dựa theo chúng ta suy nghĩ phương hướng đi vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng nếu là hắn dừng lại một chút thấp giọng nói nếu như là người sau lời nói hay là không cần đem việc này cáo chi vương ra ngươi cũng phải mau chóng hồi kinh tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này kinh đô phát sinh biến cố biến cố vương kinh chu thần s ắ c hơi đổi biến cố gì b ậ y hạ hắn bệnh nặng vương vũ trầm tiếng nói bây giờ triệu đình do thái tử g i á m quốc cái gì vương kinh chu đốn lúc giật mình bậy hạ bệnh đến như vậy nặng vương vũ gật đầu nói bậy hạ từ khi ủy quyền sau liền không còn có người gặp q u a hắn mà thái tử điện hạ này trong ngày thường giấu tài nhưng cũng không nghĩ tới là cái có lôi đ ỉ n h thủ là người ngươi có ý tứ gì vương kinh chu thần sắt c ầ m xuống thái tử có vấn đề vương vũ lắc đầu thản nhiên nói nhìn không ra có vấn đề gì bốn hạ b h hẳn cũng có không quan trăm h bảy mươi bốn xem kỹ con dâu chương bốn trăm bảy mươi bốn xem kỹ con dâu vương kinh chu nghe vương vũ lời nói trầm n g âm một lát sau thản nhiên nói cái này cũng không tính kỳ quái thái tử sơ sơ cầm quyền tự nhiên là muốn lấy chấn thiên hạ huống hồ chúng ta trên giang hồ thế lực thái tử cũng không hiểu rõ tình hình có chút ngộ thường cũng ở đây khó tránh khỏi vương vũ lắc đầu t h a n nhẹ một tiếng nói mặt khác có lẽ thái tử cũng không hiểu rõ tình hình nhưng ta tạo rút ta không tin không hắn biết lúc trước thế tử bên dưới tấn châu cứu hắn chính là thừa thuyền của ta thái tử hồi kinh cũng là ta âm thầm a n bài vận tải đường thủy hắn coi như tiếp qua ngu r ố t cũng không có khả năng không có phát giác vương kinh chu lập tức nhũ mày lại thái tử ngay cả tạo rút cũng động vương vũ nhẹ gật đầu động tác không lớn nhưng trong mơ hồ ta cảm giác hắn có khống chế đại thừa vận tải đường thủy suy nghĩ ngươi cũng biết toàn bộ đại thừa vận tải đường thủy vẫn luôn là tạo rút đang xử lý đây cũng là bệ hạ lúc trước ngầm đồng ý vô luận là quan phủ hay là tư vận những năm gần đây t à o giúp đều phối hợp đến không sai coi như thái tử bây giờ muốn chặn ngang một cước đều có thể trực tiếp nói rõ chính là làm gì trộm đạo nhét người t i ề n đến ân vương kinh chu nhớ mày lại hắn hướng t à o giúp âm thầm xếp vào người của mình vương vũ thản nhiên nói không chỉ một nhóm trước trước sau sau đến có gần trăm người vậy những người này đâu ngươi bắt tới xử trí như thế nào vương kinh chu vội vàng hỏi tự nhiên là giết cái gì người hồ đồ a vương kinh chu lập tức quát vương vũ thần sắc hơi đổi thế nào coi như bọn hắn là thái tử người vậy ta giết cũng liền giết thái tử lại có lý do gì đến dáng tội ta t á o r ố t chẳng lẽ lại ta giết chính mình trong bang một chút cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ hắn thái tử điện hạ cũng có thể trách tội ta vương kinh chu bất đắc dĩ thở dài trầm giọng nói ngươi giết đến không sai giết đến chính hợp thái tử tâm ý ngươi nếu là không giết bọn hắn thái tử mới thật sự là đứng ngồi không y ê n đâu thật có ý tứ gì vương vũ lập tức nhũ mày lại vội vàng hỏi vương kinh chu thản nhiên nói thái tử biết rõ người của mình bị ngươi nắm chặt đi ra còn một mà tiếp mà ba xếp vào người của mình đi vào các loại chính là ngươi g i lên đồ đao có thể ngươi hết lần này tới lần khác thật đ hắn dừng lại một chút than nhẹ một tiếng nói chỉ sợ qua không được bao lâu ngươi tảo giúp liền sẽ danh chính ngôn thuận rơi vào trong tay của hắn điều đó không có khả năng vương vũ thần sắc biến đổi vội văn nói cái này đều không phải là lý do trừ phi hắn muốn cùng chúng ta vương phủ vạch mặt vương kinh chu thần sắc có chút n g ư n g trọng thản nhiên nói làm sao ngươi biết hắn không muốn cùng chúng ta vương phủ vạch mặt đâu hắn cũng không phải b ệ hạ a đối với chúng ta vương phủ cũng không có lớn như vậy tín nhiệm vương vũ thần sắc biến đổi ý của ngươi hắn đang cỡ sao sợ rằng sẽ đối với chúng ta vương phủ xuất thủ vương kinh chu trầm giọng nói nếu như ta là hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy có hoàng đế nào sẽ thích một cái thế lực khổng lồ vương phủ lúc đến khắp k i ể m chế chính mình Húng chi, tòa vương phủ này còn không phải hoàn thất. Thoại chạch, trên phủ, trong tiểu viện. thanh chi cùng thanh một trái một phải chấu cạnh, cách không chính phủ linh hải nhì thế, thân, phủ vương này còn xuống, trang diện xuống nam. Lăng trên trong viện. Lăng cùng lăng nguyện ngồi ngay ngắn ở tiểu viện chỗ ngồi bên đứng nam nữ, vương cùng vương thế, kiến kiến Vương tức độc trước rơi tiểu trái tiểu ti bái bái đại tòa trầm mặt một một mắt một một ra xa lập là đấy láo âm mẫu bám quý ấu. đó ở lăng thanh nguyện ánh mắt n u hòa nhìn một chút hai người luyện luyện cười nói thế nhi các người đều nhanh đứng lên đi vương phú quý lúc này vẫn còn có chút không tin đây là sự thực đem đầu dập đầu trên đất thật lâu chưa từng đứng dậy mà ti linh gặp phú quý chưa lên lại thế nào một thân một mình trước lên đâu lăng thanh nguyện vội vàng đứng dậy tiến lên đỡ dậy phú quý một mặt quan tâm trách nói ngươi đứa nhỏ này còn quy trên mặt đất làm gì mau dậy à mẫu thân vương phú quý thật chặt nhìn về phía lăng thanh nguyện lẩm bẩm nói ngài coi là thật còn sống không hài nhi sẽ không xuất hiện ảo giác đi lăng thanh nguyện lập tức nhẹ g i ọ n g cười cười ngươi cùng đại ca ngươi thật đúng là các ngươi vương gia hải tử liền ngay cả nói chuyện cũng là như vậy tương tự a vương phú quý n ọ i người n có chút mờ mịn ngươi yên tâm mẹ còn sống sống rất tốt lăng thanh nguyện nói khẽ chỉ là đại bá của ngươi mẹ nàng thanh nguyện không cần vì ta thương tâm ta có thể có một tia ý thức vẫn còn tồn tại cái này cũng còn đến cảm ơn ngươi năm đó tiến hành chỉ là k h ổ ngươi làm hại ngươi cùng nhị đệ cùng thế nhi ngăn cách hai mươi năm lâu là ta có lỗi với ngươi a nhị tỷ ngươi đừng nói nữa lăng thanh nguyện dương cả giận nói ta không muốn nghe những này tuất lăng thanh chi huyện cười nói vậy liền không nói những thứ này lập tức nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất ti linh cười n h ạ t một cái nói tiểu nha đầu ngươi qua đây ngày ta ti linh xứng sở lập tức vội vàng đứng dậy hướng phía lăng thanh chi đi đến vương phi đi tới bên người nàng lại túi đầu b á i một chút lăng thanh chi huyện h u y ệ n cười một tiếng ngươi gọi ti linh về vương phi vâng đúng vậy ti linh có chút khẩn trương nói lăng thanh chi ngay sau đó hỏi ngươi là người nơi nào ti linh dậm chân trần trờ một cái t r ớ c mắt sau em hai nói ra về vương phi nô tỷ từ nhỏ phụ mẫu để mất tại bác tắc trong quân doanh lớn lên hiện nay thụ mệnh tại chu châu xử lý vương phủ trên giang hồ một vài sự vụ ngay vậy lăng thanh chi nhẹ gật đầu nói như vậy ngươi xác nhận trong quân tướng sĩ trẻ mồ côi như vậy thân phận cũng là trong sạch về vương phi nô tỷ không phải trong quân trẻ mồ côi thi linh thấp giọng nói ra a lăng thanh chi có chút cao mày nói ngươi không phải tại trong quân doanh lớn lên sao ti linh có chút khó tả nói năm đó nô tỷ tuổi nhỏ thời điểm lưu lạc đầu đường là điện hạ cứu ta nô tỷ lúc này mới có thể còn sống sót ấ n lăng thanh chi lại gật đầu một cái thì ra là như vậy a đúng vậy vương phi sau đó lăng thanh chi vừa nhìn về phía ti linh Cười cái trước nói nhạt một đại ó nghe hắn gọi người Linh Nhi, người cùng hắn là quan hệ như thế nào.、Cái、này,、ti、Linh giật mình, trên mặt không khỏi phu đỏ, nhất thời bị hỏi đến không biết nên gọi giật hệ thế khỏi phu thời hỏi Cái Ti biết là l mặt đáp đỏ, bị như nào. Trước kia, nàng chỉ ở vương vũ, vương thuẫn những trưởng thế chỉ Trước kia, ở vũ ba ố i này n t r o mẫu i nói n từng nghe nói vương g phi thi n bình thường thấy, tuy là thăm linh tả hắn là đại ca hồng nhan c h i kỷ đột nhiên một bên vương phú quý mở miệng nói ra gặp ti linh bị như vậy ép hỏi loại chuyện này nàng một nữ tử ra mặt mỏng không tốt đáp lại phú quý hắn cũng chỉ muốn mở miệng thay nàng nói không không phải vơ vi ti linh lập tức q u í n h lên vội và nói g n nô tỉ chỉ là chỉ là điện hạ nha đầu ấm dường thôi nói ra cuối cùng ti linh thanh âm càng ngày càng nhỏ thậm chí đều nhanh nghe không được ca lăng thanh chi đầu lông mày hơi n h í u có đúng không chương 475, t í n h cách tương phản chương 475, t í n h cách tương phản ngươi vừa mới nói ngươi thụ mệnh tại chu châu xử lý giang hồ sự vụ là sơn hải hẻm núi phủ cận cái kia chu châu sao đúng vậy ti linh vội vàng trả lời thụ ai mệnh lăng thanh chi lại hỏi、hai. nhị ra mệnh lệnh thi linh có chút khẩn trương nói nghe vậy lăng thanh chi huyện h u y ệ n cười một tiếng ngươi từ nhỏ ở quân doanh lớn lên sau đó lại thụ mệnh tại vương phủ ta nhị đ ư n g ra lấy thân phận của ngươi như thế nào lại là quyền nhi nha đầu ấm dưỡng thi linh lập tức nghe lời vội vàng cúi đầu không nói lăng thanh chi cười cười nhìn xem ti linh nói khẽ ngươi không nhìn chúng của nhi n nghe vậy thi linh lập tức giật mình vội vàng quỳ xuống không không phải là nô tỳ không xứng với thế từ điện hạ nói như thế ngươi hay là ưa thích của nhi đúng không lăng thanh chi cúi đầu nhìn về phía ti linh cười nhặt một cái nói ti linh một trận sợ hãi trầm mặc một lát sau nàng chậm rãi nhẹ gật đầu là nô tỷ rất ưa thích điện h ạ thấy thế, thế lăng thanh chi huyện luyện cười một tiếng đứng lên mà nói đi lăng thanh luyện cũng liền bước lên phía trước đem ti linh đỡ dậy cười n h ạ t một cái nói tiểu linh à người bá mâu không có ý gì khác chớ khẩn trương là nhị phu nhân cái này thê tử xấu gặp cha mẹ chồng chỗ nào có thể không khẩn trương cứ việc ti linh cũng không xấu nhưng chỉ có thể là nói cái gì đáp cái gì lăng thanh chi huyện luyện cười nói tiểu nha đầu chúng ta vương phủ không thể so với kinh thành mặt khác hào môn thế gia vương phủ nam nhân cũng đoạn không có phòng ấm nha đầu kiểu nói này nhìn quân y nhi trước đó thái độ đối với ngươi chắc hẳn các ngươi đã ở chung rất lâu mặc dù thân thế của ngươi so ra kém quân y nhi nhưng các ngươi ở giữa sự tình ta cũng không phản đối ti linh có chút động dung nhìn về phía lăng thanh chi lập tức có chút hổ thẹn túi đầu như thế đạt được ta cái này là mẹ tán thành ngươi chẳng lẽ không cao hơn g sao lăng thanh chi cười nói không phải vương phi ta rất vui vẻ ti linh lập tức cái mũi c h u a chua có chút xấu hổ nói chỉ là nô tỳ hà đẳng hà năng sao xứng đáng đến vương phi tán thành vương phi hôm nay như nhìn thấy là nguyện hệ mội, mội hoặc nguyện tỷ tỷ nhất định là lại so với ta càng thêm hài lòng nguyện hệ n u y ễ n nguyện lăng thanh chi lập tức mi rác vậy một cái các nàng là ai thi linh lập tức ngây ngẩn cả người không biết nên nói như thế nào dĩ vã nghe nói vương phi thật không thích nhất nam nhân trần trừ cho nên những năm gần đây vương gia không biết cự tuyệt thập tam nương bao nhiêu lần một mực l à l ẻ loi một mình nếu là nàng biết được điện hạ hồng nhan có mấy người có thể hay không không thích t a nhưng vào lúc này vương phú quý cười nhạt nói đại bá mẫu nam n g u y ệ t hề cùng tô nguyễn n g u y ệ t cùng ti h linh tả mở dạng bọn hắn đều là đại ca hồng nhan c h i kỷ thoại âm rơi xuống lăng thanh chi lập tức thần sắc biến đổi cái gì tiểu tử thúi này cũng học những thiếu gia ăn chơi kia hô hố nhiều như vậy nữ tử vương phú quý lập tức quất bách h ạ m g vực nói đại ca hắn đích thật là cái ngoan cố tử đ ệ ha ha ha đột nhiên lăng thanh chi phủi tay cười nói t ố t này mới đúng mà lúc này mới giống một cái vương phủ thế tử nên có bản sắc không giống cha hắn như vậy toàn bộ một du m ộ t đầu nói lên vương tiêu lăng thanh chi thần sắc lập tức lại sụp đổ xuống dưới a chỉ là nàng những lời này rơi xuống lập tức đem vương phú quý cùng ti linh kinh đến không phải bá mẫu đại ca hắn như vậy hoa tâm ngài mặc kệ quản vương phú quý đổ thêm dầu vào lửa đạo vì sao mất quản lăng thanh chi cười nói cái t i ê trong cung hoàng đế lao nhi còn không có hậu cung g i a lệ ba nghìn sao q u ân nhi hắn đường đường vương hoàn cần hắn nữ phủ thế thì phải khố chút chỉ chăm chú phụ mới đối, đối với mỗi cái nữ tử đều vậy tử một tử trách ra, lăng à được. Có có. Ti Linh thanh chi ý cười đ ầ y mặt hài lòng nhẹ gật đầu xem ra tiểu tử thúi này cũng không có bị cha hắn cái này d u mộc đầu cho làm hư không hổ là ta lăng thanh chi như tử a vương phú quý như gặp xét đánh cái này cùng hắn trong tưởng tượng đại ba mẫu đơn giản tưởng như hai người chẳng lẽ mẫu thân cũng là dạng này tính tình hắn lộ vẻ tức giận nhìn về phía lăng thanh luyện chỉ gặp lăng thanh luyện luyện, luyện cười một tiếng hỏi thế mà nói hồi lâu đều là người đại ca h ổ n g nhàn c h i kỷ chính n g ư ơ i nhân sinh đại sự có chỗ dựa rồi sao vương phú quý gãi đầu một cái ngượng ngùng cười nói mẫu thân ta ngược lại thật ra muốn theo đại ca một dạng chỉ là ta tiếp tục cố gắng đi tranh thủ sớm ngày tìm thêm mấy cái cái gì lăng thanh huyện thần sắc biến đổi đông nhiên một chút đập vào trên đầu của hắn ngươi còn muốn t r ầ n trừ a vương phú quý lập tức bị đau v ư ơ n g bít lấy đầu đám chát mẫu thân ngươi đánh ta làm gì bá mẫu không phải nói quân nhi là quân nhi ngươi là ngươi, ngươi có thể giống như hắn sao lăng thanh nguyện mặt đen lên nói ra cha người tên kiêng ngày bình thường chính là như thế dạy ngươi vương phú quý lập tức một mặt k h ổ tướng tình cảm mẫu thân cùng bá mẫu căn bản không phải người một đường a mẫu thân ngài bất giận ta ta không phải là người như thế vương phú quý một mặt nghiêm túc vội vàng giải thích nói hải nhi năm ngoái đã cưới thủ phụ đại nhân nhà nữ nhi làm vợ ta như thế nào lại chần trừ người đã cưới vợ lăng thanh nguyện lập tức vui mừng liền vội vàng hỏi đúng vậy mẫu thân ta đã thành thân tốt tốt tốt lăng thanh nguyện cực kỳ cao hứng thủ phụ đại nhân là cái kia kinh đô văn ra sao không phải là lý văn thắng lý đại nhân nhà vương phú quý vội vàng nói lý văn thắ lăng thanh nguyện lập tức nhũ mày lại năm đó khoa cử thua với cha ngươi cái kia lý văn thắng ngay cả cha ngươi cũng không sánh bằng hắn cái này tầm thường cũng có thể khi một khi thủ phụ vương phú quý ngượng ngùng cười một tiếng mẹ tạm được nhạc trượng đại nhân hắn năm đó dù sao cũng là một giới bảng nhăn a không có không chịu nổi như vậy đi lăng thanh nguyện nhẹ gật đầu thản nhiên nói cũng được mặc dù hắn là tầm thường chút nhưng cũng may năm đó hắn phu nhân hắn kia là cái do lý lẽ người chắc hẳn dạy dỗ nữ nhi cũng nhất định là cái có chi thức hiểu lễ nghĩa người đúng vậy mẫu thân như từ nàng thật đúng là cái có chi thức hiểu lễ người a vương phú quý vội vàng đi theo đáp lời nói hoàn toàn đem chính mình trong ngày thường bị lý n h ư ợ c từ đánh cho không có khả năng hoàn t h ủ sự t ì n h ném sau góp mẹ ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài vương phú quý cười n h ạ t một cái nói tin tức tốt gì lăng thanh nguyện vội vàng hỏi nhưng nhìn xem phú quý cái kia lộ rõ trên mặt t h ầ n sắc ẩn ẩn đã đoán được cái gì mẹ ngài khi mãi mãi cái gì lăng thanh nguyện lập tức hoảng sợ nói ngươi đang nói một lần mẹ như từ nàng mấy tháng trước đó đã vì nhà chúng ta sinh hạ n ữ tự phụ thân hắn đặt tên là m ộ cân đâu thật sao lăng thanh nguyện lập tức kinh hỉ như điên vội vàng nhìn về hướng lăng thanh chi tỷ tỷ ngươi nghe thấy được sa Ta t cũng làm ngãi ngãi. Nghe làm h ấy được, nhìn đem ngươi cho nhìn ý. là ă n thanh chi bất đắc dĩ cởi nói, tương nhì, g bất thế chi chỉ lai của đắc cởi dĩ sẽ chỉ so m sinh nhiều. càng Ách vương phi đột nhiên một bên ti linh vội vàng thấp giọng nói ra kỳ thật điện hạ hải tử cũng sắp xuất thế có lẽ cũng chính là mấy ngày nay tờ s về phần vương quyền đi đâu chương sau sẽ nói bất quá các ngươi hẳn là cũng đoán được mà chương bốn trăm bảy mươi sáu hoàng hậu ý chỉ, h u y ễ n n g u y ệ t tiến cung chương bốn trăm bảy mươi sáu hoàng hậu ý chỉ, h u y ễ n n g u y ệ t tiến cung kinh đô nam an vương phủ nam chiến thân mang nặng nghề khơi giáp tung người xuống ngựa giận đùng đùng đi vào vương phủ đây con mẹ nó cấm quân chính là một đám phế vật lao tử càng nghĩ càng tức giận hắn một bên hướng về trong phủ đi đến một bên cao giọng cóc cha cái này dù sao cũng là thái tử ra lệnh ngài coi như hoạt động một chút g ầ n c ó tốt nam đại tùng đi theo phía sau hậm hực nói ra h ừ cứ như vậy một đám phế vật còn có thể trông cậy vào bọn hắn bảo vệ hoàn thành lao tử sau đó liền tiến cung tình cấu đem bọn hắn đám này phế vật toàn mẹ nó rút lui cho lao tử nam chiến sắc mặt rất khó nhìn giận đùng đùng liền đi vào đại đường vừa mới tiến đại đường nghe được tiếng mắng nam phu nhân liền từ trong hậu đường đi ra hỏi thế nào. chuyện gì có t r e o đến ngươi tức giận như vậy nam chiến nâng trung trà lên uống một ngụm sau đó lại đ ỗ n g nhiên đem chén trà đập vào trên bàn trà ta mới từ n g o à i thành trở về còn có thể là bởi vì cái gì nam mẫu than nhẹ một tiếng đi lên trước thu thập một phen bàn trà tiếng than nói liền ngươi tính tình nóng n à y này một chút liền ta có thể biết là bởi vì cái gì ngay vậy một bên nam đại tùng than nhẹ một tiếng nói mẹ cha là bởi vì n g o à i thành đóng quân cấm quân vấn đề tức giận cấm quân nam mẫu xứng sở người cấm quân kia có thể có vấn đề gì không phải một mực chú đóng ở ngoài thành sao ta nói ngươi lão nương môn này con vẫn thật là chỉ là cái nương môn nam chiến giận dữ lập tức quát nghe vậy nam mẫu cũng nổi giận nam chiến ta có phải hay không cho người mặt mũi ta chính là cái nương môn làm sao ta không phải nương môn ai cho ngươi nhi nữ song toàn ta cảnh cáo ngươi ngươi có khi đ ừ n g hướng lao nương trên thân v ù n g nghe một tiếng này g ầ m thét nam chiến lập tức c i ể u xịu lập tức bất đắc dĩ đem đầu nghiêng qua một bên không nói thêm gì nữa mẹ cái này cũng không trách cha nổi giận thật sự là người cấm quân kia quá không ra gì một bên nam đại tùng thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói ra đến cùng xảy ra chuyện gì nam mẫu n ế u mày hỏi nam đại tùng tiếng thắn nói ra mấy ngày trước đây thái tử hạ lệnh để phụ thân đi ngoài thành diễn luyện một phen ngoài thành đóng giữ cấm quân kết quả một phen diễn luyện xuống tới cái này đường đường hộ vệ kinh đô bộ đội tinh nhuệ đúng là như là năm bẻ bẻ mảng mảy may chịu không được kiểm nghiệm ngay vậy nam mẫu lập tức thần sắc khẽ biến thấp giọng nói người cấm quân này thật có như vậy không chịu nổi nam chiến cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên vô vô bàn t r à nào chỉ là không chịu nổi thân là quân nhân đây quả thực là cất chó cũng không bằng ngươi có biết cái này dòng dã năm mươi không không không cấm quân binh mã vậy mà năm canh giờ cũng không từng đánh tan đối diện vương phủ ba nghìn phủ binh trận địa thậm chí cuối cùng còn bị đối diện phái ra một c h i t i ể u đội thẩm thấu đem bọn hắn hậu phương kia cái kia phụ trách chỉ huy phó thống l ĩ n h cho tươi sống bắt sống đây con mẹ nó quả thực là vô cùng nhục nhã nam đại tùng than nhẹ một tiếng phụ họa nói đúng vậy à, tuy nói đối diện trận địa dễ t h ủ khó công nhưng bọn hắn lại không có chút nào chiến thuật không có kết cấu gì toàn bằng các binh sĩ lấy nhân số ưu thế tiến công quân đội như vậy làm sao có thể gánh vác hộ vệ kinh đô chức trách vừa rồi hắn còn tại khuyên nam chiến nghị thoáng một chút bây giờ tinh tế tính toán tình thế này quả thực quá mức nghi k i như nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới đây con mẹ nó cấm quân nếu như thế không chịu nổi một kích thật sự là mẹ nó một đám phế vật nam mẫu thần sắc lại thay đổi đối diện phủ binh t ử vương phủ triệt phòng là thái tử hạ lệnh nam chiến không hiểu nhìn thoáng qua chính mình phu nhân trầm giọng nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì nam mẫu thần sắc có chút c ổ quái vừa định nói cái gì nhưng lại lập tức ngừng lại không có gì có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi nam chiến mở mịt nhìn nàng một cái lập tức than nhẹ một tiếng đứng dậy nói ra ta phải tiến cùng một chuyến người cấm quân k i a p h ó thống lĩnh diễn luyện bị bắt sống lao tử đánh gãy hai chân của hắn đến đem việc này thông báo thái tử một tiếng mới được nói đi hắn run run trên người khôi g á p trầm mặt liền hướng về bên ngoài phủ sau đi cha ta đi chung với ngươi nam đại tùng bận rộn lo lắng đuổi theo không cần nam chiến lập tức dừng lại nói ra ngươi bồi tiếp mẹ ngươi đi đối diện vương phủ chiếu khán chiếu khán ta coi lấy trong vương phủ nha đầu kia hai ngày này cũng nhanh lâm b u ồ n bọn hắn vương phủ bây giờ không có để ý sự t ì n h tại nhà chúng ta cũng không thể mặc kệ nói đi hắn vừa trầm nghiêm mặt thở dài một tiếng tuy nói vương q u y ề n tiểu tử này không phải thứ tốt nhưng nha đầu này cùng trong bụng hải tử là vô tội cái này dù sao cũng là bọn hắn lao vương ra chủ mạch đứa bé thứ nhất quyết không thể xảy ra chuyện là cha nam đại tùng gật đầu đáp ứng nam chiến nhẹ đầu quay người liền hướng phía bọn họ ngoài cửa đi đến chỉ là cái này trong lòng nhưng thủy trung không phải nữ nhi bảo bối của mình theo vương quyền tiểu t ử thú i kia lâu như vậy làm sao ngược lại lại làm cho khác nha đầu chiếm t i ê n cơ đâu ngươi đầu tiên chờ chút đã nhưng vào lúc này chỉ gặp sau lưng nam mẫu đột nhiên hô nam chiến nhữ mày lại chậm rãi xoay người lại thế nào còn có việc nam mẫu thần sắc có chút phức tạp chậm rãi tiến lên nói ra vừa rồi ta liền muốn nói cho ngươi chỉ là ta cũng không biết nên nói như thế nào nhìn chính mình phu nhân cái này ấp b ấp ú n g bộ dáng nam chiến lập tức nhữ mày lại thế nào xảy ra chuyện gì nam mẫu than nhẹ một tiếng lắc đầu nói ta cũng không biết đây coi là không tính sự tình tóm lại đối diện vườn phủ nha đầu kia đã không tại trong phủ Cái chiến gì? Nam chiến lập trong ứ c sắc cái thần t hôm biến đổi, nàng lớn cái bụng nàng Nam vàng nói hôm nay giờ ngọ, đổi, đi vội giờ đâu? mẫu cung phái nam g nàng tiếp cận cung、đi. Trong cung? ư ờ i tiếp đi. đến đem cận n chiến thần sắc trong nháy mắt dị thường nàng một cái muốn chuyển dạ phụ nhân trong cung triệu nàng làm gì không phải triệu nàng là trong cung hoàng hậu dưới ý chỉ tiếp nàng tiến cung ý chỉ đã nói nguyễn nguyệt nha đầu kia sắp lâm b u ồ n mà vương phủ bây giờ lại không người trông n o n liền tiếp vào trong cung hoàng hậu tự mình c h i ế u khán đợi thuận lợi sinh con đằng sau lại từ vương phủ phái người tiếp hồi phủ bên trên ăn dưỡng ngay vậy nam chiến thần sắc có chút hỏa hoãn xuống tới thì ra là như vậy đây cũng là cũng không tệ dù sao trong cung có hoàng hậu c h i ế u khán lại có n g ự ờ y bạn hai bên chắc hẳn nhất định có thể vạn vô nhất thất nam mẫu dừng một chút sau đó lắc đầu nói ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy không có gì nhưng đến bây giờ ta luôn cảm giác có chút chỗ không đúng không thích hợp nam chiến nhữ mày lại có ý tứ gì nam mẫu xích lại gần thấp giọng nói hôm nay giờ ngọ trong cung phái người tới cửa tiếp người lúc cái kia quản gia của vương phủ còn có chút không quá n g u y ệ n ý nếu không phải lúc đó bên cạnh không người chỉ sợ trong cung tiếp người còn không có thuận lợi như vậy lúc này ta càng suy nghĩ càng không thích hợp đến một lần thái tử mệnh ngươi ra khỏi thành diễn luyện thứ hai lại thuận theo bỏ lại đối diện vương phủ p h ủ binh hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không có ở đây thời tiết bên dưới trong c u n g đến đây tiếp người tiến cung cái này không khỏi cũng quá tận lực chút đi ngươi nói như vậy hoàn toàn chính xác có chút cổ quái nghe phu nhân tự thuật nam chiến thần sắc càng ngưng trọng thêm trầm ngâm sau một lát hắn bỗng nhiên bãi xuống c h ô i giáp nhanh chân hướng phía ngoài cửa phủ mà đi các ngươi đều tại trong phủ trở lấy lao tử tiến cung đi hỏi một chút thái tử lăng thị lão c h ạ c h trên động phủ tiểu viện thanh luyện thời gian của ta không nhiều lắm ngươi biết về sau nên làm như thế nào đi lăng thanh c huyền i ngồi tại nhiên nói ngươi bên cạnh bàn, thản nhiên nói nhị tỷ, thật m ố n Lăng Thanh n đi. g u một mặt đau thương nói ngươi mặc kệ quần nhi lăng thanh c h i u y ệ n luyện cười nói ta có thể nhìn thấy quần nhi lớn lên biết được hắn thành ra lập nghiệp đã rất thỏa mãn huống hồ ta vốn là cái đã qua đời người thừa dịp ý thức còn chưa tiêu tán ta còn muốn đi xem hắn một chút nhị tỷ lăng thanh huyền vội và k h u ê n ngươi có biết ngươi đi lần này ngươi ta chính là vĩnh b i t ta ngươi muốn gặp hắn sẽ chờ ở đây lấy chính là lấy quần nhi bản sự hắn nhất định có thể bảo đảm ngươi ý thức trong thời gian ngắn không tiêu tan các ngươi một nhà ba người hay là có thời gian lăng thanh chi than nhẹ một tiếng nói thanh n g u y ệ n thế gian này khó khăn nhất chính là cách rời năm đó ta đã cùng hắn b i ệ t ly bây giờ ta chỉ muốn xa xa nhìn một cái hắn không muốn cùng hắn gặp nhau lăng thanh chi thản nhiên nói lăng thanh n g u y ệ n than nhẹ một tiếng vi hoán nói ta minh bạch lý của ngươi có thể ngươi sao phải khổ vậy chứ tin tưởng hắn đợi một ngày này đã chờ lâu rồi ngươi nếu không gặp hắn không khỏi đối với hắn qua quá tàn nhẫn lăng thanh chi đắng chát cười một tiếng đau dài không bằng đau ngắn ta nguyên bản đã chết coi như ta kia ý thức này chưa bao giờ xuất hiện qua đi nghe vậy lăng thanh nguyện trầm mặc nàng cúi lầu xuống nắm thật chặt hai tay của mình trầm mặc sau một hồi lâu thấp giọng nói ngươi muốn đi liền đi đi ta không ngăn cả ngươi có thể ngươi bây giờ chỉ là một đạo ý thức thì làm sao đi đâu lăng thanh chi than nhẹ một tiếng thản nhiên nói hôm qua ban đêm ta hỏi tham ti linh tiểu nha đầu kia liên quan tới quyền nhi rất nhiều chuyện điều này cũng làm cho ta rốt cuộc minh bạch năm đó truyền ta công pháp vị lao gia già kia vì sao không muốn thu ta làm đồ đệ ngươi nói cái này làm cái gì lăng thanh u y ệ n lập tức có chút không hiểu nhưng vẫn là không khỏi có chút hoài niệm nói năm đó ngươi c n g lấy cha mẹ mỗi ngày đi cái kia lâm chi t r u n g tìm người kia có đến vài lần bị mẫu thân nhìn ra m á y h khỏe cuối cùng vẫn là ta thay ngươi tròn đi qua đây này lăng thanh chi huyền h u y ệ n cười nói ngươi từ nhỏ đã tâm tư mảnh ta biết khẳng định không gạt được ngươi nhưng ngươi có biết quân nhi bây giờ sư phụ là ai chăng ai lăng thanh huyền hỏi chính là năm đó truyền ta công pháp vị lao ra ra kia trên núi núi vị tiên sinh kia lăng thanh chi thản nhiên nói là hắn lăng thanh huyền lập tức câu mày nói hắn không phải liền là hại chết cha kẻ cầm đầu sao tại sao lại nhận lấy quân nhi làm đồ đệ lăng thanh chi lắc đầu năm đó là chúng ta hiểu lầm hắn hại chết cha có lẽ căn bản cũng không phải là hắn cái này sao có thể năm đó các ngươi tìm tới trên núi núi là hắn chính miệng thừa nhận lăng thanh nguyện cao mày nói hướng hồ chính là tại ngươi gặp phải hắn ngày đó bắt đầu cha thân thể liền càng ngày càng kém đại tỷ về sau cũng đã nói năm đó giấu ở hậu viện chính là hắn lăng thanh chi lắc đầu ta cũng không biết nhưng luôn cảm giác hắn là tại ẩn giấu thứ gì ngay vậy lăng thanh nguyện thở dài một tiếng ai hoán đạo cha năm đó mất sớm mẫu thân một mình lôi kéo chúng ta sau khi lớn lên liền buồn bực sầu não mà chết chúng ta thậm chí ngay cả tận hiếu cũng không từng làm đến nàng cả đời này thật sự là quá khổ lăng thanh chi trầm mặc mỗi lần nói lên mẫu thân có lẽ thương tâm nhất không phải là các nàng thân t ỷ mỗi hai người mà là trước mắt nàng cái này không có liên hệ máu mủ tăng vội mà mỗi khi lúc này lăng thanh n g uện y liền sẽ mất đi bình thường lý trí không tự kìm hãm được đem chính mình ở vào một loại trong đau thương không cách nào tự kiềm chế lăng thanh chi thở dài một tiếng chậm dãi nói ra tốt thanh uện không cần lại thương tâm có lẽ mẹ cha đã sớm ở phía dưới đoàn tụ chúng ta hẳn là vì bọn họ cao hơn mới đối lăng thanh nguyện cúi đầu đầu c h ầ m mặc thật lâu sau đó xoa xoa khỏe mắt nước mắt chậm rãi nói ra không nói những thứ này nói một chút người muốn làm sao rời đi đi lăng thanh chi cười n h ạ t một cái nói nghe ti linh đứa bé kia giảng quyền nhi trong lòng yêu sâu nhất cô nương xác nhận đối diện an quốc công phủ nhà nam chiến trường nữ đứa bé kia tên là nam nguyệt hề ta đây đã biết hôm qua ta cũng ở tại chỗ lăng thanh nguyện nhẹ gật đầu lăng thanh chi tiếp tục nói quyền nhi tiểu tự kia đ ê m năm đó ta cây châm đưa cho nguyệt hề đứa bé kia lăng thanh nguyện kinh ngạc nói không sai chỉ là đứa nhỏ này trước đó vài ngày mất tích đến nay tung tích không rõ lăng thanh c h i t h a n n h ẹ một t i ế n g n ó i mất tích. lăng thanh nguyện lập tức nhữ mày lại đây là vì gì lăng thanh chi lắc đầu không có đem tình hình thực tế cáo chi cùng nàng mà là t h a n nhẹ một tiếng nói vô luận vì sao ta thân là quyền nhi mẫu thân đều được giúp hắn một chút lăng thanh nguyện lập tức thần s ắ c biến đổi ngươi có thể tìm tới đứa bé kia hạ lạ c lăng thanh chi lắc đầu ta tìm không thấy nàng nhưng là ta lại có thể làm cho nàng tới tìm ta ý của ngươi là thông qua lam minh lăng thanh nguyện lập tức hoảng sợ nói ngươi cùng lam minh còn có thể có cảm ứng lăng thanh chi cười nói mặc dù nàng đã nhận đứa bé kia tin tưởng nó sẽ mang theo đứa bé kia tới tìm ta mà lại ta có thể cảm ứng được các nàng cũng đã đang trên đường tới ngay vậy lăng thanh nguyện lập tức giật mình ta hiểu được ngươi là muốn thông qua lam minh ra ngoài đi lăng thanh chi gật đầu nói sau khi ta rời đi lăng ra cùng nhà đại tỷ đứa bé kia liền giao cho ngươi năm đó phụ thân đem lăng thị bộ tộc tất cả đã tồn bí pháp tất cả đều chuyển cho đại tỷ bây giờ đại tỷ lại đem bí pháp này dung hợp lại cùng nhau chuyển cho đứa nhỏ này từ nay về sau đứa nhỏ này chính là lăng thị bộ tộc sau cùng tộc trưởng về sau lăng thị bộ tộc là hưng là suy là tồn là vòng liền nhìn nàng lựa chọn ra sao ngươi không cần cho nàng áp lực cũng đừng bức bách nàng lăng thanh nguyện nhẹ gật đầu ta minh bạch chỉ là hắn cùng q cần nhi sự tình ngươi là thế nào nhìn ta coi lấy nha đầu này đối với quân nhi cũng một loại khác tình cảm à nàng không thể cùng quân nhi cùng một chỗ lăng thanh chi lắc đầu nghiêm mặt nói vì sao ta coi lấy nha đầu này rất tốt ta lăng thanh nguyện khó hiểu nói lăng thanh chi thản nhiên nói ta đây cũng là vì nàng tốt đợi nàng t r ợ quân nhi đem kiếm linh kia hấp thu đằng sau ngươi gặp thời khắc bao ở quân nhi tuyệt đối không nên để hắn cùng đứa nhỏ này có bất kỳ vi phạm hành vi có thể đây là vì gì a lăng thanh nguyện không hiểu ra sao lăng thanh c h i đốn đông nhiên lập tức thản nhiên nói ngươi cũng đừng có hỏi nhiều ngày sau nếu có cơ hội thấy đại tỷ ngươi đem ta hôm nay lời nói toàn bộ chuyển q u n g cáo cùng nàng nàng tự sẽ minh bạch còn có ngươi ngày sau nhất định phải tìm một cơ hội cẩn thận nhìn một cái rượu quân nha đầu này trên thân có thể có huế y tế t tồn tại huế y tế t lăng thanh n g u y ệ n thần sắc biến đổi chính là năm đó ngươi cùng đại tỷ không sai quân nhi trên thân liền có huế y tế t nhưng rượu quân đứa nhỏ này ta lại nhìn không ra đến ngươi ngày sau tìm một cơ hội cùng nàng cùng tắm cẩn thận nhìn một cái lồng ngực của nàng cùng bụng dưới có thể có như chu xa nốt rồi bình thường điểm đỏ tồn tại nếu có đâu lăng thanh nguyện vội vàng hỏi có lại có không thì không lăng thanh chi nghiêm mặt nói nếu có huyết tế nàng cùng q u y ề n nhi tốt nhất đừng có bất kỳ liên lụy nếu không có thì có thể bình thường ở chung nhưng cũng không thể làm phụ thê lăng thanh nguyện nhẹ gật đầu ta nhớ kỹ chương 478, cuối cùng một kiện thần binh chương 478, cuối cùng một kiện thần binh đại thừa nam lạnh có một đầu liên miên bất tuyệt dây núi dây núi núi non trùng điệp mênh mông bắt n á t cái này phía dưới còn có một con sông lưu chi mạch vốn lượn khúc c h ế t trong núi trong rừng một đạo thân mang đỏ nhạt quần áo hai người m này chính là nam nguyệt hề cùng tiêu đo đoá hai người bọn họ ngay tại trong núi một mực như vậy đi lại sau một hồi lâu tiêu đo đoá tựa hồ chơi mệt rồi bước chân từ từ ngừng lại nàng ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt một mặt hưởng thụ hô hấp trong núi này tràn ngập hương hòa không khí nam nguyệt hề chậm rãi đuổi theo có chút ngừng chân ngươi bây giờ là thiên đạo hay là tiêu đoá đoá nam nguyệt hề từ khi bị thiên đạo bắt đến về sau liền phát hiện cái này tiêu đoá đoá thể nội phảng phất là hai nhân cách một cái là tiêu đoá đoá bản nhân mà đổi thành một cái chính là thiên đạo các nàng thường xuyên trao đổi lại cơ hồ không có một tia dấu hiệu mà tiêu đoá đoá cùng thiên đạo tính tỉnh hoàn toàn là khác nhau một trời một vực cứ việc ở chung được lâu như vậy nam nguyệt hề vẫn còn có chút đoán không được thiên đạo mạch lộ tiêu đoá đoá l ờ i biến dỗi cái l ư n g mệt mỏi khẽ mỉm cười nói nguyệt hề tỷ tỷ ngươi biết không ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sông núi c ả n h đẹp nơi này đơn giản chính là ta trong ngộng mới có thể xuất hiện c h ẳ n g cảnh nàng hay là tiêu đo á đoá nam nguyệt hề trong lòng ám niệm đạo đoá đoá đều đã lâu như vậy ngươi còn không có nhìn chẳng sao nam nguyệt hề khẽ mỉm cười nói tiêu đoá đoá chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía nam nguyệt hề có chút khổ sở nói nói đến khả thiếu ta từ khi xuất sinh đến bây giờ cơ hồ không có một ngày không muốn giống như hiện tại như vậy cuộc sống tự do tự tại ta liền muốn bình bình đạm đạm tại một mảnh ngăn cách với đời tất cả mọi người tìm không thấy địa phương thật đơn giản sinh hoạt nếu như còn có hắn vậy thì càng tốt hơn nam nguyệt hề khuôn mặt có chút động nàng nói khẽ trong miệng ngươi nàng là vương quyền huynh trường sao tiêu đoá đoá hơi hơi dừng một chút lập tức h u y ể n l u y ể n cười nói ngươi biết không kỳ thật ta rất sớm đã gặp q u a hắn so ngươi còn sớm thậm chí so với hắn đi vào thế giới này cũng còn phải sớm nam nguyệt hề thần sắc hơi đổi có chút không biết vì sao nói ngươi đang nói cái gì a đột nhiên tiêu đoá đoá nguyên bản treo đầy ý cười khuôn mặt trong nháy mắt che kín hạt xương cả người khí chất cũng trong nháy mắt biến lạnh như băng đứng lên phản phất chung quanh đây nhiệt độ đều đột nhiên hàng xuống dưới nam nguyệt hề không khỏi dùng mình một cái th t h i ê nam đạo thoáng chậm nhìn rãi q u n a nguyện t t Hề, h n hề i nói ngươi không cần để ý nàng đang nói cái đi thôi. ê n không cần nàng đang nàng phán đoán đi ra thôi. Nam Nguyệt gì, chỉ h để đây ý là ra thần sắc hơi đổi, ngươi đổi, chấm ù cùng n đến quan g giữa đoá đoá ở tột là ệ như thế nào. Thiên đạo cười nhạt một cái nói, thế cười một đạo cái v n này, ta đã trả lời ngươi rất nhiều lần, ta chính là nàng, nàng cũng là ta, ngươi vẫn n đề đã là là ta trả rất ta ta, chưa rõ sao. a rõ lời Nguyệt hề thần Hề sắc chấm xuống có chút giận dữ nói ngươi không phải nàng nàng cũng căn bản cũng không phải là ngươi nàng chỉ là cái chưa t h ế sự n ữ hải ngươi vì sao muốn bám vào tại trên người nàng thiên đạo khoe mắt có chút chấn động một cái có chút ý vị thâm trưởng nhìn về phía nam nguyệt hề ngươi cái này khẳng định như vậy là ta bám vào tại trên người nàng ngươi có ý tứ gì nam nguyệt hề nhữ m à y lại thiên đạo cười nhạt một tiếng không có ý gì chỉ là hy vọng ngươi về sau đừng lại cùng ta tranh luận những thứ này cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nam nguyệt hề lập tức nhẹ lời lập tức lắc đầu không tiếp tục để ý thiên đạo trực tiếp hướng phía phía trước đi đến nàng đích s á t hỏi qua quá nhiều lần thậm chí cũng nhiều lần hỏi qua tiêu đoá, đoá bản nhân có thể mỗi lần khi tiêu đoá, đoá muốn nói cái gì thời điểm thiên đạo liền sẽ trong nháy mắt đoạt lại thân thể này quyền chủ động tựa hồ thiên đạo cũng không muốn nàng biết được quá nhiều thiên đạo gặp nam nguyệt hề có chút tức giận đi về phía trước nàng lông mày có chút n i ế u mày vội vàng nhìn quanh bốn phía một cái lập tức cũng một cái vọt bước liền đuổi theo ngươi muốn đi đâu thiên đạo cũng không ngăn lại nam nguyệt hề mà là đi theo bên cạnh nàng nhà n n h ạ t hỏi nam nguyệt hề cười lạnh ta muốn đi đâu liền đi đó sao ngươi có thế để cho ta rời đi sao từ khi thiên đạo đưa nàng bắt đến một không đánh chửi hai không n g c đãi mà là mang theo nàng vừa đi vừa nghỉ cơ hồ du lịch toàn bộ đại thừa giang sơn duy nhất không tốt một chút chính là không cho ph thiên đạo cười n h ạ t một cái nói ngươi trên búi tóc cây trâm kia nhìn thật đ bế mắt có thể cho ta xem một chút sao nam nguyệt hề thần sắc hơi đổi lập tức dừng bước có chút khẩn trương nhìn lên thiên đạo thiên đạo cười nói thế nào không được sao nam nguyệt hề trầm giọng nói ngươi là thế nào phát hiện thiên đạo dừng một chút cười n h ạ t nói kỳ thật ngươi cho tới nay đều ẩn tàng rất khá cây trâm này thần thức cũng ngay từ đầu liền bị ngươi phong ấn đứng lên ngươi là sợ ta phải biết nó là thần binh từ đó chiếm làm của riêng sao nam nguyệt hề thân thể có chút dừng lại cười khổ một tiếng nói thiên đạo chính là thiên đạo quả nhiên cái gì đều lừa không được ngươi nam n g u y ệ t hề cũng không phải là có bao nhiêu hiếm có cái gì thần bình chỉ là cái này la minh là vương quyền đưa cho nàng tín vật đ ị nước h ý nghĩa phi phạm nàng không muốn nó rơi vào trong tay người khác nguyên c ứ một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi nhưng lại không có nghĩ rằng vẫn là bị thiên đạo phát hiện nhưng chỉ mỗi ngày đạo cười n h ạ t nói ngươi không cần như vậy để phòng ta ta đối với thần bình không có hứng thú chỉ là ngươi cây t r â m này giống như đang vì ngươi chỉ dẫn lấy cái gì ta lúc này mới hỏi một chút ngươi nam nguyện hề thản nhiên nói ngươi không phải thiên đạo sao vừa lại không cần hỏi ta thiên đạo than nhẹ một tiếng cười nhặt một cái nói hoàn toàn chính xác thật a sắc t ứ c b i cái gì nam nguyệt hề lập tức thần sắc biến đổi ngươi tại nói với ta cởi sao thiên đạo lắc đầu cười nhặt nói không chỉ có như vậy dưới gầm trời này nguyên thủy nhất mười cái thần minh kỳ thật đều là mẹ ta vợt c à càng càng nói g thêm t đi nàng h dừng lại một chút lại tiếp tục chậm rãi nói ra thế là tại sao này trong mấy trăm năm trên giang hồ không thiếu có tuyệt thế kỷ tại người không ngừng ẩn sinh thần binh nam nguyệt hề nhìn trước mắt thiên đạo cái kia đen nhánh nhu thuận tóc tàn mắt xuống lại theo trong núi gió nhẹ có chút tung bay nhất thời càng nhìn đến ngây dại đây là nàng lần thứ nhất càng thấy thiên đạo cực kỳ xinh đẹp nhưng lập tức nam nguyệt hề trong nháy mắt lấy lại tinh thần vừa nhìn về phía thiên đạo trong tay chi kia không tính đẹp đẽ nhưng lại lộ ra mười phần trang trọng cây trâm lập tức hoảng sợ nói ngươi, cây này chính là trong miệng ngươi cái kia nguyên thủy nhất mười cái thần binh một trong đang khi nói chuyện m n t nàng cực kỳ thuần thục liền đem đầu tắc quận cũng đem cây châm này lại đâm trở về nàng nguyệt hề ánh mắt từ đầu đến cối đặt ở cái kia thiên đạo cây châm bên trên ẩn ẩn có chút hiếu kỳ nhưng vào lúc này chỉ gặp nàng đỉnh đầu trên búi tóc la minh đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên nam n g u y ệ t hề thần sắc biến đổi vừa định đưa tay đi nổ lại chỉ gặp la minh m bỗng nhiên liền bay thẳng mà ra trong nháy mắt nàng tóc đen cũng như là thác nước thẳng tắp liên lụy xuống dưới nhìn la minh m trên không trung không ngừng nóng nảy nam n g u y ệ t hề cũng không lo được chỉnh lý tóc một cái tung người vọt lên liền hướng phía la minh m trộm tới a đột nhiên la minh m giống như là triệt để điên cuồng lục thân không nhận bình thường cái k i a quanh thân kiếm khí bỗng nhiên liền hướng phía nam n g u y ệ t hề đánh tới nàng một cái sơ sẩy bị kiếm khí gây thương tích trực tiếp bay ngược mà ra thấy thế thiên đạo lập tức thần sắc chầm xuống vội vàng tiếp được nam nguyện hề ngươi không sa p đột nhiên nàng đưa tay c r ộ m một cái một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng liền hướng về lam minh mà đi cứ việc lam minh kiệt lực phản kháng lại vẫn như cũng là bị nguồn lực lượng kia cho ngạnh sinh sinh hút trở về thiên đạo vận khí đem lam minh chộp vào trong lòng bàn tay một đoàn kinh khủng khối không khí đem lam minh gắt gao khóa lại nguyệt hề một chi thí chủ cây trâm lưu tại trên đời cũng vô ích bạn tôn hiện tại liền đem nó thần hồn câu diện thiên đạo mặt tâm trầm thời khắc liền có thể một tay bóp nát l a m m i n h không cần nam nguyệt hề thần sắc biến đổi một cái bước xa xông lên trước một thành hướng về lam minh t r ộ n tới thấy thế thiên đạo thần sắc giật mình vội vàng đem cái k i a kinh khủng khối không khí tiêu tán ra nếu là nam nguyệt hề liền như vậy xông lại hẳn phải chết không nghi ngờ mà trái lại nam nguyệt hề lại đem lam minh bảo hộ ở trong lòng bàn tay một mặt khẩn trương nói ngươi không thể thương tổn nó nó chỉ là bị ngươi cây trâm kia dọa m à t h ô i không phải cố ý muốn đả thương ta thiên đạo trầm giọng nói bất quá chỉ là một cái thai n é n ra thần thức cây trâm có gì đáng mừng gặp phải cường giả liền sợ đến như vậy lưu tại bên cạnh ngươi cũng là đa số mầm thai vạn. n g ư ơ i như thực sự không bỏ ta liền chỉ đem nó thần thức tiêu tán chính là không được nó là của ta ngươi không thể thương tổn nó nam nguyệt hề vội và nói g n thiên đạo khỏe mắt nhíu lại trầm giọng nói nó là của ngươi ta nhìn chưa hẳn tất cả đều là đi ta vừa rồi theo nó trong thần thức biết được tựa hồ còn có một người một mực tại triệu hoa nó chính là nàng tại chỉ dẫn lấy ngươi một mực hướng nàng tới gần ta nói đúng hay không nam nguyệt hề trầm mặc túi đầu không nói lời nào thiên đạo hư lạnh một tiếng thản nhiên nói ngươi không nói ta cũng biết là ai hơn p â n nửa chính là cái kia vương quyền nam nguyệt hề trầm rãi ngẩm đầu lên n ư ờ i lạnh một tiếng nói làm sao ngươi sợ ta vương quyền huynh trường bản tôn sẽ sợ hắn thiên đạo cười lớn một tiếng nói quả thực là chuyện cười lớn vậy ngươi dám không dám cùng ta đi gặp hắn nam nguyệt hề cao giọng nói thiên đạo cười lạnh một tiếng ngươi không cần khích tướng ta lấy tên kia thực lực còn chưa xứng để cho ta để ở trong mắt bất quá bây giờ còn không phải gặp hắn thời điểm sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho hắn hối hận lúc trước t r e o chọc ta vương quyền huynh trường t r e o chọc ngươi nam nguyệt hề nghe vậy lập tức không cao hứng hắn khi nào trêu c h ọ qua ngươi vẫn luôn là ngươi tại trêu c h ọ hắn ngươi tại bắc man đợi đến thật tốt hết lần này tới lần khác muốn tới đại thừa cùng hắn thông ra hắn không muốn cưới ngươi ngươi liền vụ vạ đại thừa không đi thẳng đến thân phận của ngươi bại lộ sau ngươi lại đem ta bắt đi đến báo thù hắn ta nhìn thấy ngươi chính là bị vương quyền huynh trường c ự hôn vì yêu sinh hận thôi thiên đạo lập tức tức g i ậ n cười bản t ô n vì yêu sinh hận làm trò cười cho thiên hạ hắn vương quyền chỉ là một cái xú nam nhân coi như dáng dấp có như vậy mấy phần tuân tiếu nhưng cũng bất quá cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiêu đoá đoá như vậy cô nương ngốc thôi tại bản tôn trong mắt hắn cùng x ú c vật không khác thế nào yêu hận nghe được thiên đạo như vậy hình dung vương quyền nam nguyệt hề sắc mặt trong nháy mắt tối sầm nàng cười lạnh nói cái tia mới là ai nói ngươi chính là tiêu đoá đoá. tiêu đoá đoá chính là ngươi nói đi nam nguyệt hề lại bừng tỉnh đại ngộ nói a ta hiểu được khó trách trước đó đạo ngươi bám vào tại đoá đoá trong thân thể lúc ngươi còn đủ kiểu phủ nhận nguyên lai、like、ngươi thật đúng là không có gà ta ngươi nhất định là bị vương quyền huynh trường cự hôn hậu tâm bên trong khó có thể chịu đựng cho nên mới sinh sôi ra đoá đoá như vậy người ôn nhu nghiên cứu đi ra lấy tìm kiếm tâm lý an ủi thôi ta nói đúng hay không kỳ thật nam nguyệt hề biết mình bộ lý do thoái thác này không có chút nào lo gì chỉ là muốn đơn thuần buồn nôn, buồn nôn thiên đạo thôi quả nhiên thiên đạo bị trọc giận cao giọng quát ngươi chớ có bừa bãi ta cùng tiêu đoá đoá vốn là một thể là không sai nhưng bản tôn nhưng nhìn không lên v ư ơ n g quyền thúi như vậy nam nhân là hắn hơn hai mươi năm trước không biết như thế nào tiến vào vùng không gian kia ở trong gặp lúc đó còn chưa thanh tình ta bản tôn lúc trước vì luân hồi không nhận quá nhiều cho nên mới phân ra một tia thần hồn đến ứng phó hắn không nghĩ tới cái này tia thần hồn vậy mà lại yêu tên kia càng không có nghĩ tới chính là luân hồi đằng sau lại sẽ ở đại thừa kinh đô lại một lần nữa gặp phải hắn nghe nàng cái này một trận nói nam nguyệt hề mở to hai mắt trong lòng kinh khởi kinh đào hải lãng mà nhìn xem nam nguyệt hề lúc này thân sắc thiên đạo cũng trong nháy mắt phản ứng lại lập tức tức giận nói ngươi ngươi đang bấy ta lấy nàng cảnh giới cùng tu vi, hẳn là sẽ không như vậy táo bạo mới đối nhưng tại nghe được vương quyền cái tên này thời điểm nàng luôn luôn không hiểu kháng cự không chút nào muốn cùng nó dính dáng cho nên lúc này mới nhất thời phập phồng không yên bị nam nguyệt hề trò chụp vào nói nam nguyệt hề một mặt phức tạp nhìn lên thiên đạo trong lòng rất là mê mang hơn hai mươi năm trước hơn hai mươi năm trước vương quyền huynh trường còn chưa xuất thế đâu ngươi làm sao có thể gặp phải hắn thiên đạo thân thể dừng một chút lập tức khoắt tay á o thản nhiên nói ta nói đều là hổ thoại ngươi coi như không nghe thấy tốt không đối nam nguyệt hề cao giọng nói trước đó đoá đó cũng đã nói nàng muốn so ta sớm hơn nhận biết vương quyền huynh trường thậm chí tại hắn đi vào thế giới này trước đó đoá đoá chính là ngươi chia ra cái kia một tia t h ầ n hồn đúng hay không thiên đạo than nhẹ một tiếng ngươi làm gì truy hỏi căn nguyên biết những này đối với ngươi không có gì tốt chỗ nghe vậy nam nguyệt hề túi đầu trầm ngâm một lát đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên ngẩng đầu lên h ỏ i chẳng lẽ trên đời này thật có kiếp trước kiếp này đoá đoá lúc trước nhìn thấy vương quyền huynh trường nhưng thật ra là đời trước của hắn thiên đạo ngần n g ư ờ i lập tức than nhẹ một tiếng nói ngươi coi như đây là đi nghe vậy nam nguyệt hề lại vội vàng truy vấn cái kia ở kiếp trước vương quyền huynh trường thân phận ra sao tướng mạo của hắn cùng thiên phú cùng hiện tại cũng giống như vậy sao thiên đạo bất đắc d ì nói ta như thế nào biết được lúc trước cũng không phải ta gặp hắn ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt hay là tại đại thừa kinh đô chương 480, t h ầ n binh phía trên linh kiếm chương 480, t h ầ n binh phía trên linh kiếm nam nguyệt hề h ồ nghi nhìn thiên đạo một chút trầm mặc thiên đạo thực lực sâu không lường được khủng bố đến cực điểm vương quyền huynh trường tại kiếp trước có thể cùng nàng gặp nhau chắc hẳn cũng nhất định là cái tu vi cực kỳ cao thơ người có thể coi là như vậy cũng vô pháp xác định kiếp t r ư ớ c vương quyền huynh trưởng là ai a nhưng nam nguyệt hề vẫn còn có chút nửa tin n ử a ngờ dù sao thiên đạo nói lời hay là không thể hoàn toàn tin tưởng đột nhiên thiên đạo lông mày lập tức ngăn lại dừng một chút đằng sau nàng thản nhiên nói đi cũng đ ừ n g nghĩ chúng ta đi thôi đi đâu a nam nguyệt hề s ứ sở thiên đạo thản nhiên nói đi gặp cái kia chỉ dẫn ngươi người nam nguyệt hề s ứ sở ngươi, chịu đồng ý ta đi. ngươi không phải là không muốn gặp vương quyền huynh trưởng sao thiên đạo hư lệnh một tiếng nói ngươi ngược lại là thật không thành thật ngươi xác định cái kia chỉ dẫn người của ngươi là vương quyền nam n g u y ệ t hề thần sắc hơi đổi ngươi ngươi lại phát giác cái gì tới thiên đạo chỉ chỉ đỉnh đầu của mình cây trâm thản nhiên nói không phải ta phát giác ra được là nó nó nam n g u y ệ t hề thần sắc biến đổi nó vì sao có thể nhìn rõ lam minh thiên đạo thản nhiên nói thế gian này ẩn sinh thần thức vật có thể xưng ơ thần m i n h có thể cái này thần m i n h cũng là phân đủ loại khác biệt nam n g u y ệ t hề khỏe mắt nhữ lại hầu nghi nói ý của ngươi là thần m i n h cũng chưa mạnh yếu càng mạnh thần m i n h có thể áp chế so với yếu hơn thần binh thậm chí liền ngay cả thần thức đều có thể áp chế nàng là không tin thiên đạo lần này luôn luận nếu thật là lợi như vậy vậy cái này thần binh còn có thể xưng là thần binh sao cái này nhiều lắm thì nhìn chủ nhân mạnh yếu thôi tựa như trước đó l a m minh e ngại đỉnh đầu nàng cây trâm kia cái này hơn phân nửa cũng là bởi vì thiên đạo quá mức kinh khủng nguyên nhân nếu là mình muốn so thiên đạo càng mạnh l a m minh không để ý đến sợ sệt nhưng chỉ mỗi ngày đạo không kiên nhẫn kỳ phiền nói phổ thông thần binh ở giữa thật là không có cái gì tranh l ệ n h mạnh yếu cũng phải nhìn chủ nhân nam nguyệt hề thần sắc khẽ biến nói như vậy người cây trâm không phải phổ thông thần binh thiên đạo than nhẹ một tiếng nói đừng hỏi nhiều như vậy nơi đây khoảng cách người kia chỗ không cần phải nắm chắc một ít thời gian nói đi nàng vượt qua nam nguyệt hề nhanh chân hướng phía phía trước bước đi tựa hồ có chút gấp giống như nếu không có nàng là nam nguyệt hề nàng mới l ờ i nhắc nói với nàng nhiều như vậy lãng phí thời gian nam nguyệt hề hơi s ư ớ n g sở lập tức cũng liền vội vàng đuổi theo nàng có chút không hiểu thiên đạo vì sao đột nhiên liền cải biến chủ ý cũng không hiểu là người phương nào tại chỉ dẫn nàng tiến lên chỉ là một ngày trước lam minh thần thức đột nhiên tỉnh lại trước tiên liền hướng nàng tiết lộ một cái tin tức có người đang kêu gọi các nàng nam nguyệt hề vốn là không muốn hiểu nhưng này người có thể cùng lam minh thần thức tương thông cái này đã nói hắn cùng lam minh quan hệ không ít trong chấp nhoáng này liền để nàng nghĩ đến vương、Quyển. nhưng sau đó nàng lại cải biến ý nghĩ của mình bởi vì nàng loang thoáng có thể cảm nhận được là mình có một cỗ phức tạp cảm xúc mà cái tia cũ cảm xúc bên trong đã bao hàm một loại lộ rõ trên mặt kích động đây cũng không phải là là vương quyền có thể làm được loại bỏ vương quyền đằng sau nam nguyệt hề cũng không biết còn có thể là ai cho nên chỉ có thể đi theo chỉ dẫn một đường hướng về phía trước chỉ thấy phía trước thiên đạo thần sắc có chút n g ư n g trọng trên đường đi cũng không có lại cùng nam nguyệt hề nói cái gì nhưng nàng trong lòng lại nhắc lên một trận không nhỏ b a động ám khanh trước đó ngươi nói xác định là thật thiên đạo trong lòng trầm giọng nói đột nhiên đỉnh đầu nàng cây châm mơ hồ sáng lên một cái lập tức một thanh â m chuyển vào trong đầu của nàng ta sẽ không cảm ứng sai hoàn toàn chính xác có một kiện thần binh vào linh mà lại phương vị của nó cùng nha đầu kia bị chỉ dẫn đi địa phương rất là giống nhau thiên đạo trầm mặc một hồi trầm giọng hỏi ngươi có thể biết là đương đại kiện nào thần binh sao ám khanh dừng một chút thản như nói ta đây không biết nhưng cái này khiến ta nhớ tới ba trăm năm trước một cọc chuyện xưa ba trăm năm trước thiên đạo thần sắc hơi đổi khi đó ta vừa mới xuất thế ngươi còn còn đi theo mẫu thân khi đó chuyện gì xảy ra ám khanh thản như nói năm đó có một người cùng đương kim bục dương thiên không hai h á n kinh tài tuyệt diễm thiên nhân tri tư thành t ự u năm đó thiên hạ trí tôn người thứ nhất h á n tên là lang nguyên tử thiên đạo thần sắc khẽ biến ta từng nghe nói người này nói tiếp á m khanh tiếp tục nói năm đó cái kia lang nguyên tử trong tay có một kiếm vốn tên là nguyên tử kiếm nhưng thế nhân xưng là đoạn nhận năm đó cái kia đoạn nhận liền cùng ta không h a i trong kiếm có linh đoạn nhận thiên đạo thần sắc biến đổi ngươi nói là cái kia lang nguyên tử cũng giống năm đó mâu thân như vậy đem thần binh trú linh không sai á n khanh thản nhiên nói thiên đạo thần sắc có chút kinh ngạc hắn lại có thủ đoạn như vậy cái này lang nguyên tử quả nhiên là như vậy người ngốc trời thần binh chú linh không chỉ cần được từ thân thực lực m ư ờ i phần cường hãn sau này các mặt cần thiết điều kiện cũng là cực kỳ h ạ khắc nhưng đây đều là thứ yếu nhất làm cho thiên đạo kinh ngạc là cái k i a lăng nguyên tử có thể nghĩ đến lấy chú linh phương thức làm cho thần binh càng mạnh cái này liền đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải người thường ám khanh thản nhiên nói hắn cũng là bởi vì chuyện này lúc này mới dẫn thần mẫu chú ý khi đó lăng nguyên tử cứ việc đã ở vào đương đại c h i đ ỉ n h nhưng lại còn chưa đủ lấy thần mẫu e m phạt cho nên liền phái ta nhập thế giám sát cùng hắn người cùng hắn giao thủ qua thiên đạo nhữ mày hỏ ám khanh cười khổ một tiếng không sai năm đó tay hắm cầm cái kia vẹn vẹn chỉ là một kiếm liền cơ hồ đem ta thần hồn câu diện nếu không có thần mẫu lấy thủ đoạn thần thông đem ta cứu ta sợ là sớm đã không còn tồn tại thiên đạo hai nhiên á m khanh là mẫu thân mình lưu lại duy nhất linh minh mà cái kia lang nguyên tử một kiếm liền đem nó phá hủy thực lực đến khủng bố đến mức nào trầm mặc một lát sau thiên đạo trầm giọng nói lấy ngươi nhìn đương kim b ộ c dương thiên cùng năm đó cái kia lang nguyên tử ai mạnh ai yếu á m khanh dừng một chút thản nhiên nói cái này không cách nào tương đối nghe vậy thiên đạo than nhẹ một tiếng trầm ngâm một lát sau đột nhiên lại n h ữ mày hỏi như cái kia đoạn nhận là trôi linh kiếm nhưng khi đó tại thừa quốc kinh đô cùng vương quyền tên kia rằng c ó thời điểm ta cũng không phát giác kiếm này có linh n a ám khanh thản nhiên nói nó thật sự đã mất linh chỉ là một thanh có được thần thức phổ thông thần minh lại đang làm gì vậy thiên đạo cao mày nói có lẽ là bởi vì năm đó lăng nguyên tử trước khi chết đem cái kia đoạn nhận chi linh cho rút ra đi ám khanh thản nhiên nói dù sao năm đó thần mẫu hàng phạt đằng sau liền cố ý đem cái kia đoạn nhận thu hồi có thể từ đó về sau đoạn nhận liền biến mất vô tung vô ảnh có lẽ là lăng nguyên tử cũng đã nhận ra thứ gì liền đem kiếm linh kia rút lấy đi ra từ đó thần mẫu nhất thời cũng vô pháp dò xét đến đoạn nhận hạ lạc thiên đạo bất đắc dĩ cười nói có lẽ mẫu thân cũng là l ư ỡ i n h á c động đi nàng biết mình mẫu thân tính tỉnh chính là l ư ỡ i á m khanh thản n h i ê nói n có lẽ vậy về sau thần mẫu dò xét đến cái k i a đoạn nhận lại phát hiện nó đã mất linh sau đó cũng không muốn tại đem nó thu hồi thiên đạo bất đắc dĩ lắc đầu lại đột nhiên lại thần sắc biến đổi chẳng lẽ lại ngươi lần này cảm ứng được thần binh nhập linh chính là cái k i a đoạn nhận á m khanh thản n h i ê nói n nếu là mới thần binh chú linh tại đương đại trừ bộc dương t i ê n bên ngoài người bên ngoài tuyệt không năng lực này nhưng bộ dương t i ê n hắn chưa từng nghe nói hắn quen làm bình khí vậy liền chỉ có cái tia đoạn nhận dù sao cái tia đoạn nhận đã từng cũng là một thanh linh ki nghe vậy thiên đạo thần sắc dần dần b i ế n chìm đột nhiên cao g i ọ n g quát lại là ngươi vương quyền nam nguyện hề giật mình ngươi thế nào đột nhiên nổi giận lớn như vậy vương quyền huynh trưởng lại thế nào nhưng nàng thoại âm rơi xuống đã thấy chính mình đột nhiên bị thiên đạo mang theo bay lên hai người trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa chương bốn trăm tám mươi mốt ngươi cầu ta ả chương bốn trăm tám mươi mốt ngươi cầu ta ả lăng thị bộ tộc đen kịt trong đậm phủ đoạn nhận cao cao lơ lửng giữa không t r ú n g trận trận màuền quanh quần chung quanh nương theo lấy từng tia từng tia giống g i ậ n trầm thớp tiểu tử ngươi gọi vương quyền đúng không tiếu linh âm trầm lại thấp giọng giận g ữ h vương quyền xếp bằng cười nhạt một tiếng lập tức chậm rãi đứng dậy hắn đối với không trung đoạn nhận có chút một nắm chỉ gặp đoạn nhận liền trong nháy mắt bay trở về trong tay của hắn ngươi muốn làm gì nhanh lên đem ta bung ra đoạn nhận thân kiếm có chút rung động kiếm linh tràn đầy tức giận quát vương quyền hư lạnh một tiếng Lập tức hai ngay vậy vương quyền thuận thế huy vũ vài kiếm sau đó cười n h ạ t một cái nói ngoài miệng nói không nguyện ý thân thể hay là rất thành thật thôi nói đi hắn vừa vội nhanh huy vũ mấy lần đoán nhận thản nhiên nói ngươi có nguyện ý hay không đó là ngươi sự tỉnh của riêng mình lão tử không x e n vào nhưng lão tử phải dùng ngươi thời điểm ngươi liền phải cho lão tử quy quy c ủ c ủ đứng ra nghe rõ ràng sao ngươi nằm mơ kiếm linh c a o g i ọ n g quát vương quyền cười lạnh một tiếng nhờ ngươi làm rõ ràng lão tử không phải tại cùng ngươi thương lượng mà là tại mệnh lệnh ngươi ngươi nếu là ngoan ngoan đi theo ta ta sẽ không bạc đánh ngươi nhưng ngươi nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy ngươi cũng đừng trách lão tử lòng dạ ở gác hỏi ngươi một lần nữa ngươi nghe rõ ràng sao kiếm linh trầm mặc không nói nhưng lúc này nội tâm đã cực kỳ giận dữ bang đột nhiên truyền đến một tiếng thanh chỉ gặp vương quyền lại là hai ngón gậy tại trên thân k i ế m a kiếm linh lại là một tiếng kêu gen phản phất vương quyền cái này nhẹ nhàng trong nháy mắt cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn bình thường vương quyền ngươi khinh người quá đ á n g vương quyền cười nhạt một tiếng ta cho là ngươi chết đâu nếu không chết ta hỏi ngươi nói ngươi làm sao không đắt đâu mau trả lời ta ngươi đến cùng nghe không có nghe rõ sau một hồi lâu kiếm linh cơ h ộ i là cắn răng nghiến lợi nói ra ta nghe rõ ràng sở nó đã phẫn nộ tới cực điểm nhưng là cầm vương quyền không có bất kỳ cái gì biện pháp lúc này đành phải là tạm thời tránh mũi nhọn miễn trò tươi sống chịu tội vương quyền hai lòng nhẹ lúc này mới ngon thôi lập tức hắn sẽ đoạn lưới đao trở vào bao chậm dài hướng phía cái k i a diệp phong đỏ cây đi đến trước đó hoác diệu quân dùng mẫu thân của nàng lăng thanh hồng chuyển cho nàng công pháp trợ giúp vương quyền thành công đem kiếm linh hấp thu lúc này kiếm linh đã cùng đoạn nhận trở thành chân chính một thể vương quyền là đoạn nhận chủ nhân đối với đoạn nhận có tuyệt đối khống chế cho nên vô luận kiếm linh như thế nào kháng cự đều không làm nên chuyện gì đành phải là vô quyền sử dụng mà vương quyền chi cho nên còn muốn như vậy nhục nhã kiếm linh cũng chỉ bất quá là cho cái này kiệt ngạo bất tuần kiếm linh một chút g i o hơn thôi miễn cho nó luôn là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ k không làm rõ ràng được còn tưởng rằng nó là vương quyền chủ nhân đâu đi tới cách đó không xa vương quyền đứng tại đó không gì sánh được to lớn diệp phong đỏ trước cây nhẹ nhàng v ố t ve một chút thân cây này thấp giọng nói ra đi d i ệ u quân đã kết thúc nhắc tới cũng kỳ cái này diệp phong đỏ cây vương quyền chi trước cũng đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng thủy trung không hiểu được nhưng hót diệu quân đến một lần tựa như cùng về nhà bình thường thuần t h ụ trực tiếp liền đi vào thân cây này bên trong cũng không biết nàng l à như thế nào làm được tóm lại nàng tiến vào thân cây này sau cái này cả cái cây đều tỏa ra không giống với sinh cơ đến mà cũng chính là khi đó nguyên bản phiêu tan tại trong động phủ kiếm linh liền bắt đầu không bị khống chế bị đoạn nhận cưỡng ép hấp thu chỉ là lúc này vương quyền thoại âm rơi xuống thân cây này bên trong nhưng lại chưa chuyển đến bất luận cái gì tiếng vang vương quyền nhữ mày lại lại đưa tay gõ gõ thân cây này không ngừng cao giọng hô diệu quân diệu quân thanh âm quanh quẩn trong động phủ chuyển đến trận trận tiếng vang chỉ là trong thân cây lại như c ũ không có hoác diệu quân bất kỳ đáp lại nào không đúng rõ ràng trước đó ta là nhìn xem nàng đi vào chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nghĩ đến cái này vương quyền thân sắp biến đổi vội vàng vây quanh cây này sâu cạn q a y lại vài vòng nhưng lại cùng trước đó một dạng không có bất kỳ phát hiện nào thấy thế thần s ắ c hắn r u lên vội vàng vận chuyển nội lực liền đ ỗ n g nhiên một trưởng hướng phía thân cây này đánh tới táp một trận lá cây lay động thanh â m chuyển đến vương quyền lại thần sắc biến đổi tuy nói đó cũng không phải hắn toàn lực một trưởng nhưng hắn một trưởng này đánh xuống e là cho dù là mới vào linh giai cường giả cũng chưa chắc tiếp được tới đi có thể cây này trừ có chút rất nhỏ lay động bên ngoài lại một chút phản ứng đều không có cái này quá kỳ quái mẹ nó lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng cứng đến bao nhiêu ngắn ngủi suy nghĩ qua đi vương quyền bỗng nhiên từ bên hông rút ra đón nhận đối với cái này d i ệ p phong đỏ cây liền muốn chém đi xuống ngươi làm cái gì tranh thủ thời gian dừng tay đột nhiên đoạn nhận bên trong kiếm linh lập tức hoảng sợ nói nghe tiếng ngay tại một kiếm kia liền muốn rơi xuống trong nháy mắt vương quyền cực lực dừng kiếm thế thế nào vương quyền trầm giọng nói t i ể u tử ngươi có hay không dài đầu óc kiếm linh cao g i ọ n g quát cây này ngươi cũng dám chặt vương quyền lập tức xứng sở sau đó lạnh lùng nói ra b à n g h ư u của ta nếu là ở bên trong sẽ ra chuyện coi như đây là khỏa tiên thủ lao tử cũng chiếu chặt không lầm kiếm linh ngây ngẩn cả người lập tức tức giận nói lan nguyên tử đến tột cùng tạo cái gì nghiện mới tìm ngươi như thế cái vương quyền thần sắc châm xuống ngươi nếu không muốn giúp đỡ vậy liền im miệng kiếm linh cười lạnh một tiếng ngươi chặt đi chờ ngươi đem cây này chặt tiểu nha đầu kia cũng liền triệt để không cứu nổi vương quyền lập tức thần sắc biến đổi ngươi có ý tứ gì kiếm linh cười lạnh dễ cận nói tiểu nha đầu kia chỉ là ngất đi thôi chỉ cần ngươi đi vào đưa nàng mang ra liền có thể có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn muốn chặt cây này không chỉ có cứu không được nàng còn phải dựng vào cái này lang thị bộ tộc ngươi thật đúng là lang nguyên tử tốt truyền nhân a hắn như biết được việc này sợ không phải muốn bị tức giận đến từ trong mộ leo g i không thể vương quyền thần sắc biến đổi ngươi biết làm sao đi vào. ta đương nhiên biết kiếm linh đắc ý nói nhưng ta tại sao phải nói cho n g ư ơ i biết đâu n g ư ơ i uy hiếp ta vương quyền trầm giọng nói kiếm linh cười lạnh một tiếng đắc ý nói ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao n g ư ơ i c ầ u ta ạ nói không chừng ta l ỏ n g từ bi sẽ nói cho ngươi biết nữa nha chương 482. l ă n g thanh chi chi mộ chương 482. l ă n g thanh chi chi mộ không cần vương quyền hư lạnh một tiếng nói lao tử hiện tại liền đem nó chặn nói hắn liền giơ lên đoạn nhận liền muốn chém đi xuống kiếm linh giật mình vội vàng cao giọng hô tiểu tử ngươi đi rồi ngươi chém đi xuống tiểu nha đầu kia cũng sẽ chết vương quyền cười lạnh ta tự có biện pháp bảo đảm nàng không chết ngươi không cần phải lo lắng đang khi nói chuyện vương quyền một kiếm chém liền tại cái tia diệp phong đỏ trên c â y bang một đạo hỏa hoa hiện lên p h ả n phất một kiếm này tựa như là chém vào trên thép t ấ m giống như trừ một đạo nhàn nhạt, nhạt vết kiếm bên ngoài thân cây này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương vương quyền lập tức có chút kinh ngạc tuy nói hắn một kiếm này không nặng nhưng cũng không trở thành như vậy khó xử đi thậm chí liền ngay cả thân cây này ra đều không có chả mặc cái này diệp phong đỏ trái cây nhưng kỳ dị ha ha ha tiểu tử do đi kiếm linh cười đắc ý nói vương quyền không khỏi nhẹ gật đầu là có chút vượt quá dự liệu của ta xem ra ta phải dùng toàn lực nói đi hắn vận khởi toàn thân nội lực đoạn nhận kiếm thân trong nháy mắt giống như lam hỏa đốt cháy bình thường tạo nên hùng hùng kiếm ý ngươi ngươi tranh thủ thời gian dừng lại ta cho ngươi biết làm sao cứu nàng đột nhiên kiếm linh thần sắc biến đổi vội vàng quát bảo ngưng lại đạo vương quyền cười nhạt một tiếng ngươi sớm nói như vậy chẳng phải thành sao không phải bức ta đ ộ u thủ hắn tiện tay vung lên bám vào tại đoạn nhận kiếm trên người nội lực liền trong nháy mắt tiêu thả hắn ra hắn cũng không phải thật muốn chém đi xuống nếu không kiếm thứ nhất liền dùng toàn lực vương quyền chỉ là nhìn kiếm linh trước đó hốt quả nhiên nó tựa hồ rất là để ý cây này mà lúc này kiếm linh cũng xem thấu vương quyền tâm tư lạnh lùng nói tiểu tử ngươi có biết cổ thụ này đến tột cùng là vì vật gì sao ngươi liền dám làm loạn vương quyền một mặt không quan trọng từ tốn ó i không biết bất quá nó tựa như là cái gì tổ thụ trước đó lăng giang chính là như vậy xưng hô cụ thể là cái gì có chỗ lợi gì vương quyền hoàn toàn không biết kiếm linh lạnh lùng nói ngươi đã biết nó là tổ thụ liền không suy nghĩ nó tại sao lại xưng là tổ vương quyền nhữ mày lại trầm giọng nói ta không muốn biết ta chỉ muốn biết hiện tại làm như thế nào đi vào kiếm linh dừng một chút Tha h n lập tức t i ế n hắn lại lập tức cả giận nói vậy ngươi vừa rồi còn để cho ta đi vào đưa nàng mang ra kiếm linh thản như nói ta đích xác là nói như vậy bất quá vậy cũng chỉ là muốn để cho ngươi không thoải mái thôi ai biết ngươi như vậy chăm chú vương quyền thần sắc giận dữ không khỏi hư lệnh một tiếng kiếm linh này nói chuyện bừa bãi liền mẹ nó không có một câu lời nói thật thôi ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thật giúp ta nói đi vương quyền nhìn trước mắt cái này tổ thụ lạnh lùng nói cái gì mẹ nó tổ thụ lao tử rất sớm đã nhìn nó không vừa mắt t r ư ớ c chặt lại nói ngươi chờ một chút kiếm linh đột nhiên quát ngươi tại sao phải cùng nó băn con đâu vương quyền lập tức giận dữ phong cái dám vào mặt mẹ ngươi h o ắ c d i ệ u quân nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì đừng nói cái này khu khu một cái cây liền ngay cả cái này toàn bộ động ta đều được cho hắn điển kiếm linh than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ khuyên ngươi liền đang chờ các loại đi nàng lập tức liền đi ra vương quyền thần sắc biến đổi ngươi có ý tứ gì ngươi không phải nói nàng đã đã hôn mê sao kiếm linh không nói gì thêm nhưng chỉ gặp sau m ộ t k h ắ c cây kia đấy phía dưới một đạo h u y ề n quang hiện lên vương quyền định thần nhìn lại hoác diệu quân chính tựa ở trên thân cây kia hoàn toàn chính xác đã hôn mê đi thấy thế vương quyền nhữ mày lại liền đội vàng tiến lên ý đồ tỉnh lại hoác diệu quân nhưng trải quan nếm thử xuống tới hoác diệu quân như cũ hôn mê bất tỉnh nàng đây là tình huống như thế nào vương quyền trầm giọng hỏi nàng không có việc gì chỉ là kiệt lực tôi kiếm linh thản như nói vương quyền hầu nghi nhìn thoáng qua đọc nhận lập tức đem hắn trở vào bao sau liền ôm h o ó c rượu quân một cái vọt bước tới bên trên bay đi đi vào trên động phủ trong viện liếc nhìn lại không thấy một người vương quyền hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì ôm h o ó c rượu quân liền thẳng tắp đi hướng nhị thẩm gian phòng nhưng cùng trong viện một dạng gian phòng cũng không có m ộ t a i vương quyền đem h o ó c rượu quân đặt lên giường lập tức liền lại nhanh trong thối lui ra khỏi gian phòng mẹ nhị thẩm vương quyền n ắ m nhìn bốn phía la lên nhưng không thấy chuyển đến tiếng vang các nàng đi vương quyền hơi nghi hoặc một chút viện này không lớn trừ phi người đi bằng không bọn hắn kiếm linh bất thình lình nói ra vương quyền sắc mặt tối sầm mẹ ngươi mới chết đâu kiếm linh ngữ khí thản nhiên nói năm đó nàng tại bên ngoài bị trọng thương sau khi trở về không lâu liền chết ngươi hẳn là minh bạch nàng bây giờ chỉ là một tia thần hồn thôi nghe tiếng vương quyền lập tức trầm m ặ t hắn thì như thế nào không biết mâu thân sớm đã mất đi đâu ngắn ngủi trầm m ặ t sau vương quyền hỏi ngươi biết bọn hắn hiện tại ở đâu kiếm linh thản nhiên nói đang vì ngươi mẹ lập mộ vương quyền thần sắc biến đổi ở đâu kiếm linh không có đang nói chuyện xuống mực khắc sắc vách gian phòng kia cửa phòng lại đột nhiên chính mình mở ra vương quyền lông mày có chút ngăn lại hắn dừng một chút đằng sau lập tức dạo bước hướng về cửa phòng kia đi đến bước vào gian phòng trong ngay mắt vương quyền phảng phất xuyên qua cánh cửa thần kỳ đi tới một thế giới khác trước mắt là một mảnh xanh đun g tươi tốt thảo nguyên thái dương cao chiếu thanh phong t ừ đến trên thảo nguyên tầng tầng áo lục đều theo gió k h ẽ nghiêng vang xào xạc bước ra sau lưng đạo này cửa phòng dưới chân là một đầu ngọc thạch lót gạch xanh thành tiểu đạo dọc theo tiểu đạo một đường hướng phía dưới liền trông thấy một đầm con con giống như nguyệt nha nước hồ mà bên hồ lúc này đang đứng ba người ba người này nhìn qua trước m vương quyền một đường hướng phía dưới gió nhẹ lây động cái này quần áo của hắn cùng tóc mai cũng kích thích nội tâm của hắn nhị thẩm đi tới ba người sau lưng cách đó không xa vương quyền chậm rãi dừng bước lại thấp giọng hô một tiếng nghe tiếng lăng thanh nguyện chậm rãi xoay người lại có chút đau lòng nhìn xem vương quyền huyện đền đạo quyền nhi ngươi đã đến vương quyền thần sắc bình thản sau khi hít sâu một hơi nhàn nhạt, nhạt hỏi mẹ ta đâu đến đây đi lăng thanh nguyện đối với hắn với tay nói khẽ tới cho ngươi mẹ dập đầu đi vương quyền cố gắng mở rộng đất chân lập tức liền hô hấp đều có chút mất tự nhiên nhị thẩm ta mẹ ta đâu nhìn trước mắt ho vương quyền có chút mê mang mà hỏi lăng thanh n g u y ệ n dừng một chút nói k h ẽ mẹ ngươi nói nàng không thích nằm tại đen kịt túi xuống để cho ta đem cho cốt của nàng vẩy vào hồ này bên trong nghe tiếng vương quyền lập tức mất thăng bằng thân thể mềm nhũn liền ngã về phía sau đại ca điện h ạ thấy thế vương phú quý cùng ti linh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy vương quyền ta mẹ ta đâu vương quyền lập tức nước mắt rơi như mưa b ị c h một tiếng quỷ xuống liền khóc ổ lên một trận thanh phong từ đến gợi lên mặt hồ này từng cơn sóng vợn phản phất giống như là tại đáp lại vương quyền bình thường vương phú quý không đành lòng xoay người sang chỗ khác nhìn về hướng phương xa mà thi linh nước mắt rơi như mưa lẳng lặng quỷ gối vương quyền bên người chương 483. t h i ê n đạo tới chương 483. t h i ê n đạo tới lăng thị bộ tộc bên ngoài trên bạch ngọc quảng trường vương kinh chu thần sắc bình thản hai mắt nhắm mắt nằm tại trên ghế nằm hắn nhìn xem tựa hồ vẫn còn có chút suy yếu sắc mặt cũng có chút t r ắ n g bệnh một bên vương vũ lôi tùng hai người hai tay ôm ngực tựa ở rào chắn bên cạnh nhìn cách đó không xa còn tại tàn phá lấy lã thanh sơn hộ ra nhàn nhạt hỏi nhị ra ngài trước đó nói đứa bé kia không phải người nghe tiếng vương kinh chu thản nhiên nói không sai nàng không phải người vậy nàng là cái gì lôi tùng lập tức n h í u mày lại đạo vương kinh chu chậm rãi mở mắt ra ánh mắt hướng về cách đó không xa hổ ra nhìn lại thản nhiên nói nàng vâng chỉ là lại nói một nửa hắn lại lập tức ngừng lại lập tức cười n h ạ t một cái nói các ngươi cũng không cần biết nàng là ai tóm lại nàng là vương quyền tiểu tử kia mang về trả lại cho nàng lấy ta vương ra danh tự vậy nàng chính là vương p h ụ ta người vương vũ than nhẹ một tiếng có chút lo lắng nói có thể đứa nhỏ này cũng quá nguy hiểm chút nàng gái kia một thân thực lực khủng bố lại thêm nàng tâm trí không được đầy đủ một khi bắt đầu c ồ n bạo chúng ta rất khó khống chế được nội vương kinh chu thản nhiên nói chúng ta tại sao muốn không chế hắn là vương quyền mang về tự nhiên đến giao cho vương quyền t i ể u tử kia vương vũ bất đắc dĩ cười cười nói ra nhị ca l ờ i này của ngươi coi như có mất tiêu chuẩn đứa nhỏ này luôn không khả năng thời thời khắc khắc đi theo t i ể u tử kia đi l i ê n giống với lần này thân ngươi hám hôn mê chưa tỉnh nếu không phải lôi tùng ở đây chúng ta sợ là ngay cả thi thể đều lạnh vương kinh chu cười n h ạ t một cái nói ngươi yên tâm đứa nhỏ này ngươi nếu không t r e o chọc nàng nàng là sẽ không gây bất lợi cho ngươi ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cứ việc tu vi ngươi không kịp lôi tùng nhưng này hại tử cho ngươi tạo thành thương lại so lôi tùng thấp nhiều、không? Lôi tùng đắng chát cười một tiếng, nhị ra, đó là cười tiếng, bởi Tùng chát một đắng nhị đó ra, vương ì chỉ có thuộc hạ mới có hạ thể đối phó mới đối đ ợ c cho đứa nhỏ này, cho nên mới sẽ thụ nặng như thụ h vậy mới sẽ t ư Đang kinh h ó i c u y ệ n hắn lại hoạt động hoạt lại một chu ú t thụ thương cánh tay, chính cánh mình như vẫn a vậy là đ Vương Kinh Chu lắc đầu chậm rãi đứng dậy từ tốn nói đứa nhỏ này đã thương người chỉ chọn cảnh giới cao ra tay lại đều không xuống tử thủ nếu không các ngươi đều phải chết tại trong tay nàng lôi tùng thần sắc hơi đổi không thể nào ta coi lấy thực lực của nàng cùng ta cũng không cùng nhau sàn sàn nhau mới đối vương vũ cũng thần sắc kinh ngạc nhìn về phía vương kinh chu Chỉ g người, người thể thể lôi, đi đi. lôi tùng thần sắp biến đổi quay đầu nhìn lại chỉ gặp hổ gia sinh long hoa hổ chỗ nào giống như là thụ thương dáng vẻ vương kinh chu lại thản như nói nếu thật là đánh nhau chết sống ngươi nhất định chết tại trong tay nàng lôi tùng túi đầu trầm mặc sau đó liền chỉ gặp vương kinh chu chậm rãi hướng phía hổ gia đi tới nhị ca ngươi muốn làm gì thấy thế vương vũ liền vội vàng đuổi theo hỏi vương kinh chu không nói trực tiếp đi đến h ồ g i a trước người lúc này lã thanh sơn đã nằm trên đất đem đầu thật sâu vùi vào trong đất giả chết mà h ồ g i a lại như cũ cơi tại trên lưng của hắn tiểu quyền quyền không ngừng đấm lưng của hắn gọi hắn dậy thấy vương kinh chu đến đồng thời h ồ g i a thần sắc rõ ràng có chút thay đổi tiểu c ô u đ ư ơ n g nói cho ta biết ngươi tên là gì vương kinh chu cúi người thấp giọng hỏi hổ ồ ra tự nhiên là sớm đã biết được hổ ra danh tự mà hắn sở dĩ còn nhiều hơn nhất cử này hỏi một câu cũng là nghĩ nhìn xem hổ ra đến cùng có hay không có nhân loại tư duy cùng tình cảm lập tức vương kinh chu nhẹ gật đầu lại tiếp tục hỏi tên của ngươi là ai cho ngươi lấy là ca ca hổ ra hồi đáp vương kinh chu cười nhạt một tiếng lập tức đứng thẳng người nhẹ nhàng nói ra đi hổ ra hắn chơi với ngươi lâu như vậy cũng mệt mỏi liền bỏ qua hắn đi a hổ ra biết điều nhẹ gật đầu lập tức liền từ lã thanh sơn trên thân đứng lên có chút nơm nớp lo sợ đứng qua một bên lã thanh sơn nước mắt t u ô n đầy mặt một mặt cảm kích nhìn thoáng qua vương kinh chu tất cả đều trong im lặng nhưng một mặt này nhưng l à một bên vương vũ cùng lôi tùng kinh đến nhị ca nàng tại sao lập tức vương kinh chu vội vàng túi người đi một tay lấy hổ da bế lên hổ da ta là ca ca ngươi nhị thuốc ngươi cũng cứ gọi ta nhị thuốc đi hai thuốc hổ da thanh nhâm có chút run lên kêu một tiếng thấy thế vương kinh chu thấp giọng hỏi ngươi có phải hay không cảm ứng được cái gì mới có thể như vậy sợ sệt nghe được vương kinh chu lời nói hổ ra càng làm hại hơn sợ vội vàng ôm vương kinh chu cổ đem đầu thật sâu vùi vào lồng ngực của hắn tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng tìm tới một tia cảm giác an toàn vương vũ đốn lúc xứng sở nhị ca đây là ngươi đừng nói chuyện vương kinh chu thần sắc kình biến sau đó lại đá một c ư ớ c trên đất lã thanh sơn ngươi cũng tranh thủ thời gian đứng lên cho ta nghe tiếng lã thanh sơn đột nhiên đứng d ậ y thần sắc có chút hốt hoảng nhìn xem bốn phía cái này cái này cái này nhị thúc tại sao ta cảm giác có chút không ổn à hắn cũng học vương quen gọi nhị thúc chỉ là không biết sao một c ô âm thầm sợ hai cảm giác đột nhiên liền xông lên trong lòng của hắn liền ngay cả thanh â m của hắn cũng đều đang run r u dậy vương kinh chu một mặt n g ư n g trọng hỏi ngươi là cái tia thần thú thủ hộ g i ả bộ tộc truyền nhân lã thanh sơn vội vàng nhẹ gật đầu có chút kinh hai nói đối với ta ta là bạch hổ bộ tộc đang khi nói chuyện này cái tia c ô âm thầm sợ hai cảm giác sâu hơn tựa hồ sâu tận xương tụy bình thường vương kinh chu thần sắc đột nhiên biến đổi l ầ m b ầ m nói chẳng lẽ thật sự là nàng tới ai vậy nghĩ ra lôi tùng cũng phát hiện không thích hợp liền vội vàng tiến lên hỏi ai tới hắn thoại âm rơi xuống còn chưa đợi vương kinh chu nói cái gì. vương kinh chu thần sắc ngưng trọng dị thường thật lâu chưa từng ngôn ngữ chỉ là theo cái này va chạm chuyển đến trong ngực hắn hổ ra cùng bên cạnh lã thanh sơn đã bị dọa đến hồn phi phách tán kêu sợ hãi liên tục thật sự là phế vật vương vũ nhìn một bên kêu sợ hãi la thanh sơn lập tức trầm giọng nói dù sao cũng là cái cựu phẩm cường già tối đỉnh lại sẽ dọa thành như vậy điệu dạng người bất tranh cãi hắn cũng là thân bất do kỳ vương kinh chu một mặt ngưng trọng nói thân là thần thú thủ hộ giả bộ tộc truyền nhân càng là kẻ thiên phú dị bẩm càng là e ngại nàng đây là khắc vào trong lòng ngay vậy vương vũ đốn lúc nhữ mày lại nói vậy cái này người đến đến tột cùng là ai a một bên lôi tùng vẻ mặt nghiêm túc nói vô luận tới là ai hắn nhất định là cái cường giả tuyệt thế người nói không sai nàng là cái tuyệt thế cường giả chân chính vương kinh chu một mặt sợ hãi nói bởi vì nàng vâng thiên đạo chương bốn trăm tám mươi b ố hố chất tử vương kinh chu chương bốn trăm tám mươi b ố hố chất tử vương kinh chu thiên đạo hai người lập tức giật mình đồng thời hoảng sợ nói chỉ là vừa dứt lời liền chỉ gặp một đạo thanh â m hùng hậu lập tức chuyển vào vương quyền cho bản tôn cút r a đây nghe tiếng vương vũ lôi tùng hai người lập tức đem ánh mắt đặt ở vương kinh chu trên thân nhị ra nghe thanh â m này là thiên đạo sao lúc trước hoàng thành tế điển thời điểm hai bọn họ cũng không tại kinh đô cho nên chưa từng thấy qua thiên đạo chỉ là nghe nói thiên đạo là nữ nhân chẳng lẽ lại thật đúng là nàng vương kinh chu đốn đông nhiên một mặt ngưng trọng nói là nàng có thể nghe giọng điệu này nàng tựa hồ là tìm đến thế tử lôi tùng lập tức khó hiểu nói vương kinh chu không nói ngược lại là một bên vương vũ đột nhiên hỏi lúc trước nàng đem nam nguyệt hề bắt đi bây giờ lại tìm đến vương quyền nàng đến cùng làm u ố n làm cái gì vương kinh chu hay là không nói bởi vì thiên đạo đến đ ỗ n g nhiên toàn bộ thế giới giống như là thổi lên như c ồ n phong cái kia cũ kinh khủng khí tức không ngừng ăn mòn cái này mảnh này kết giới nhất thời thiên địa biến s á c phảng phất ngày tận thế tới vương kinh chu thần sắc biến đổi vội vàng cao giọng nói nhanh đều trốn ở ngọc trụ phía sau đi hắn ra lệnh một tiếng lập tức lại một phát bắt được đã bị sợ hai chiếm hết nội tâm lá thanh sơn mấy người vội vàng liền trốn đến quảng trường kia ngọc trụ đằng sau ngọc này trụ cực lớn vừa vặn đủ mấy người đồng thời ở thân chỉ là cái này giống như gió đột một bình thường khí tức khủng bố phá đến làm cho mỗi người đều trong lòng run lên lôi tùng một m ặ t hãi nhiên lẩm bẩm nói ta lôi tùng linh gia nhất phẩm trung kỳ trên giang hồ cũng coi là một phương cừng giả nhưng như thế kinh khủng như vậy uy thế ta đợi này cũng là lần đầu tiên gặp ta thậm chí cảm giác nàng khả năng phất phất tay liền có thể đem ta p h â n thân phái q u t ngay vậy vương vũ thần sắc ngưng trọng dị thường nhìn về phía vương kinh chu nhị ca này thiên đạo thực sự quá mức kinh khủng ngay cả cái này năm đó lang gia lưu lại kết giới nàng cũng có thể tùy tiện phá tan nếu nàng thật sự là tìm đến vương quyền na tiểu tử phiến phước chúng ta sợ là thúc thủ vô xa vương kinh chu trầm mặt vẫn là không có nói chuyện nhưng đại não lại tại phi tốc vận chuyển phản phất đem chính mình lâm vào một loại nhập định trạng thái thấy thế vương vũ thần sắc lập tức biến đổi lập tức liền phản ứng lại lập tức đ ộ i vàng một trường khoác lên vương kinh chu trên bờ vai ngươi không muốn sống nữa còn dám nhìn vương kinh chu đốn lúc bị tỉnh lại tới chỉ là thần sắc lại trắng nhạt mấy phần hắn than nhẹ một tiếng thản nhiên nói thân thể của ta chính ta minh bạch chỉ là muốn nhìn xem có cái gì đối ứng kế sách ngươi trông thấy cái gì vương vũ một mặt lo làm nói vương kinh chu lắc đầu Cái g vương, vương, vương vũ thần nhìn t sắc biến đổi có chút nghiêng người hướng về hậu phương trên không nhìn lại còn có nguyễn hề nha đầu kia cũng tại trên không trung thiên đạo một thân sát khí đứng lơ lửng trên không nam nguyễn hề phảng phất bị giam cầm bình thường liền đứng ở sau lưng nàng sau một khắc chỉ mỗi ngày đạo ánh mắt nhìn thẳng lăng thị bộ tộc lao c h ạ c h cao giọng quát vương quyền ngươi cho bản tôn cút ra đây nghe tiếng vương vũ đốn lúc giấu qua thân đi một mặt ngưng trọng nói nhị ca nàng thật đúng là tìm đến vương quyền na tiểu tử phiến phước chúng ta bây giờ nên làm gì a nhưng hắn vừa dứt lời liền chỉ gặp vương kinh chu ô m hổ ra liền quay người đi ra ngoài nhị ca ngươi làm gì a thấy thế vương vũ đốn lúc giật mình lập tức cũng không lo được rất nhiều liền ngay cả vội vàng đuổi theo thiên đạo đã lâu không gặp vương kinh chu ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo từ tốn nói là ngươi thiên đạo túi đầu nhìn về phía vương kinh chu lông mày có chút nhẫn lại nàng từng tại cái kia nam sơn tế điện gặp qua vương kinh chu tự nhiên là nhận ra hắn chỉ gặp vương kinh chu mỉm cười thản nhiên nói là ta nghe được vương kinh chu cái này không kiêu ngạo không tự ti n g ư ỡ khí thiên đạo thậm chí không vui chỉ là vừa muốn cho vương kinh chu một chút giáo h ấ n thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên khỏe mắt nhữ lại ánh mắt nhìn gặp vương kinh chu trong ngực nơm nớp lo sợ hổ ra nhất thời giữa sân trở nên trầm mặc ngắn ngủi trầm mặc sau vương kinh chu nhàn nhạc hỏi thiên đạo ngươi tới đây đến tột cùng ý muốn như thế nào nhưng hắn phải âm rơi xuống thiên đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy chỉ để lại nam nguyệt hề một người lăng không tại chỗ cũ xuống một khắc nàng lại đột nhiên liền xuất hiện ở vương kinh chu trước người cách đó không xa từng bước một hướng hắn đi tới vương vũ lôi tùng hai người thần s ắ c giật mình lập tức liền để phòng rồi lên nhưng lại chỉ gặp vương kinh chu đưa tay ra hiệu nói không cần kinh hoàng các ngươi tất cả lưu ra vương vũ hai người không hiểu nhưng cũng ứng thanh làm theo chậm rãi lui xuống chỉ mỗi ngày đạo hạnh đến vương kinh chu trước mắt con mắt chăm chú chăm chú và hổ ra trên thân đem nàng cho ta nàng đang khi nói chuyện vương kinh chu rõ ràng có thể cảm nhận được hổ ra thân thể run dậy cùng sợ hãi bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hổ ra cóng chấn an nàng một phen sau nhìn về phía thiên đạo cười nhạt nói nàng ta là người của vương gia vì sao muốn cho ngươi ngay vậy thiên đạo thần sắc c h ầ m xuống lạnh lùng nói bản tôn đang nói một lần đem nàng cho ta vương kinh chu không tiêu ngạo không tự tin nói không cho thiên đạo khỏe mắt n h u lại lập tức to lớn khí tức khủng bố trong nháy mắt đem vương kinh chu khóa chặt ngươi liền không sợ chết sao vương kinh chu lâm nguy không sợ cười nhạt nói trên đời này lại có ai không sợ chết đâu Bất quá n g ư ơ i nếu muốn là đi t ta cái h tiên đạo đ tập h làm trung ở tới b vào vương kinh chu khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền hướng về hắn ép xuống vương kinh chu thần sắc biến đổi lập tức cảm giác giống như vạn trọng sơn ép thân bình thường gần như sắp để hắn không thờ nổi nhị ca thấy thế một bên vương vũ lôi tùng thần sắc kinh biến đ ư ờ n g tới đây vương kinh chu kìm nén một hơi quát lớn thiên đạo cười lạnh chậm rãi đi vào vương kinh chu trầm giọng nói ta muốn để cho ngươi chết ngươi liền phải chết ngươi bây giờ thấy rõ ràng hình thức sao vương kinh chu lắc đầu đắng chát cười một tiếng ngươi cùng ta so sánh cái gì kình ngươi không phải tìm đến vương quyền na tiểu t ử sao thiên đạo hơi s ứ n g sở cười lạnh nói làm sao ngươi không phải hắn nhị thuốc sao ngươi không che chở hắn vương kinh chu thản nhiên nói ta che chở hắn làm gì ngươi muốn tìm hắn phiền phức liền cứ việc đi chính là ta sẽ chờ ở đây lấy ngươi chỉ cần ngươi thu thập hắn đứa nhỏ này ngươi cứ việc mang đi thiên đạo ngây ngẩn cả người lập tức trầm giọng nói ngươi đang đùa hòa dạng gì vương kinh chu cười n h ạ t nói ngươi đường đường thiên đạo đang sợ cái gì huống hồ hiện tại liền đem đứa nhỏ này giao cho ngươi ngươi mang theo cũng không tiện không phải thiên đạo trầm tư một lát lập tức cười lạnh phất phất tay trong chốc lát cái kia đặt ở vương kinh chu trên người uy áp kinh khủng l i ề n trong nháy mắt tiêu tán ra thiên đạo cao ngạo nói cũng được đợi ta đem vương quyền tên kia thu thập lại đến mang đi nàng cũng không mượn Tuy thế tiêu á ngay v ư ơ n Kinh chu đốn cảm giác nhẹ nhõm. Hắn thở dài đốn nhẹ nhóm, hắn Chu thở cảm r một nhạt hơi, cười nhạt nói cái n à đúng rồi. Một người chỉ có rõ ràng mục đích người ràng mình là cái gì. dạng này mới sẽ không gì, rồi, rõ cái mới một mục mà chỉ có của cực khổ là sẽ vậy ô công. Ngay v thiên đạo hầu nghi nhìn xem vương kinh chu lại phát hiện chính mình giống như căn bản nhìn không thầu hắn bất quá nàng cũng không muốn quá nhiều mặc kệ vương kinh chu có gì âm mưu tại trước mặt lực lượng tuyệt đối vậy cũng là phu vân nàng đối với thực lực của mình có lòng tin này vương quyền ở đâu thiên đạo trầm giọng hỏi vương kinh chu chỉ chỉ sau lưng lăng ra lao t r ạ c thản nhiên nói hắn liền tại bên trong chính người đi vào đi thiên đạo nhàn nhạt liếc qua vương kinh chu lập tức chậm dai hướng về lang gia láo c h ạ c h đi đến thấy thế vương vũ cùng lôi tùng hai người lập tức hướng về vương kinh chu vây quanh nhị ca ngươi là muốn cho nàng thay chúng ta mở ra cái này làng phủ cửa lớn vương vũ thấp giọng hỏi vương kinh chu lắc đầu cười nhạt một cái nói là cũng không phải vương vũ nhất là không nghe được cái này rơi vào trong sương mù nói dứt khoát cũng không hỏi thêm nữa hắn ngược lại muốn xem xem này thiên đạo là như thế nào phá vỡ cái này làng gia hộ phủ t r ậ n pháp thiên đạo cảnh giới cỡ nào tự nhiên là nghe thấy được vương vũ lời nói bất quá nàng cũng không để ý trực tiếp hướng phía lăng phủ đi đến đi tới trước cửa phủ quả nhiên có một đạo hư vô m ở mịt kết giới đem thiên đạo cho c ả n lại xuống tới thiên đạo c h ậ m rãi đưa tay sờ s o ạ n tầng kia kết giới trong nháy mắt nổi lên một trận g ậ n sóng p h ả n phất tựa như là một tầng mặt nước bình thường thiên đạo cười lạnh trong lòng đã sáng tỏ nếu là cái kia lăng nguyên tử còn tại thế có lẽ kết giới này còn có thể ngăn chở bản tôn mấy phần nói như vậy bây giờ nó là ngăn không được ngươi vương kinh chu thẳng như nói thiên đạo cười lạnh một tiếng không có trả lời mà là trầm rãi đưa tay chống đỡ tại tầng kia trên kết giới chỉ gặp nàng phảng phất chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực lập tức cái kia nguyên bản nhắc lên nhàn nhạt gợn sóng kết giới liền như là kinh đào ba dũng bình thường chấn động kịch liệt đám người thần sắc biến đổi liên tục lui về phía sau sau một khắc một trận kinh khủng dư ba chuyển đến kết giới kia ở ngay trước mặt bọn họ liền trong nháy mắt phá tan đến giờ k h ắ c này một cỗ phủ bụi đã lâu khí tức đập vào mặt vương kinh chu thần sắc càng lúc phức tạp thiên đạo cười lạnh trận pháp này mặc dù không đơn giản nhưng cũng xa xa ngăn không được bản tôn nói đi nàng lại hướng phía cái này lăng ra lảo chạch nhìn thoang thiên đạo trong nháy mắt liền biến mất thân ảnh nhìn lên thiên đạo nguyên biến mất vương vũ vội vàng tiến lên hỏi nhị ca nàng thật phá trận p h á p này năm đó liền liên sơn lên núi vị tiên sinh kia cũng chưa từng phá vợ à, chẳng lẽ lại hắn muốn so vị tiên sinh kia còn mạnh hơn vương kinh chu không nói mặc dù kết quả sớm đã ngờ tới nhưng khi sự thật bày ở trước mắt hắn lúc này thần s ắ c trên mặt vẫn còn có chút phức tạp ở trong đó có mừng rỡ nhưng càng nhiều hơn là không hiểu năm đó lăng thanh chi xảy ra chuyện sau vương tiêu đã từng đi cầu qua bột dương tiên muốn cho hắn dẫn hắn tiến vào cái này trong lăng phủ có thể bột dương tiên một phẩu xuống tới lại không thể thành công từ đó về sau tất cả mọi người cho là nếu không có đặc biệt huyết mạch cùng thực lực cùng tồn tại cái này lăng thị bộ tộc cửa phủ là không thể nào có người có thể tiến vào được vương kinh chu vì thế làm hai mươi năm chuẩn bị mới đến nếm thử kết quả là cũng là thất bại kết cục mà trước mắt thiên đạo lại tùy tiện đem nó mở ra điều này nói rõ cái gì hoặc là chính là thiên đạo so b ộ c dương thiên mạnh hơn hoặc là chính là năm đó b ộ c dương thiên rõ ràng có thể đi vào lại cố ý giả bộ như bất lực vương kinh chu trong lòng đã có đáp án thiên đạo tuy mạnh nhưng vô luận như thế nào cũng mạnh bất quá bột dương thiên nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy vương kinh chu bách tư không hiểu được nhị ra bây giờ kết giới này bị phá vậy chúng ta lôi tùng hỏi vương kinh chu trần trờ mặc dù hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào nhưng như vậy thời cơ hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm lập tức hắn quay người nhìn về phía hậu phương nam người này một cái tung người liền hướng phía nàng bay đi bày hậu viện đằng sau bên hồ nước lập tức hù dọa kinh tiên sóng biển nguyên bản gió nhẹ chầm c h ầ m ánh nắng vừa vạn thảo nguyên lúc này lại mây đen dày đặc sắt khí lấp liệt thiên đạo cái kia có chút thân h n h kiểu tiểu cứ như vậy đột nhiên kinh hiện tại trước mắt mọi người nàng nhìn xung quanh bột phía khẽ mỉm cười nói vương quyền đây thật là chỗ、tốt. bạn tôn thật đúng là có chút không nỡ hủy nơi này vương quyền đem lăng thanh chi bọn người bảo hộ ở sau lưng một mặt âm trầm nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình thiên đạo trong lòng dâng lên ngập trời tức giận cô nương này là ai a nàng cùng quyền nhi quen biết sao lăng thanh huyền nữ h mày hỏi mẹ người này là thiên đạo vương phú quý một mặt ngưng trọng nói thiên đạo lăng thanh chi s ữ n g sở có chút khó hiểu nói cô nương này danh tự vì sao bá đạo như vậy vương phú quý đắng chát cười một tiếng trong lòng yên lặng t ì thầm cái này đâu chỉ, chỉ là danh tự bá đạo người này càng là bá đạo thật sự là lúc trước liền ngay cả cái tia nam sơn hoàng lăng đều làm hỏng xem ra hôm nay đoán chừng cũng là giữ nhiều lệnh ít cũng không biết này thiên đạo l à như thế nào tìm tới nơi này vương quyền căm t ứ c nhìn thiên đạo lạnh lùng nói tiêu đ o á đoá ngày xưa ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta bắt đi nguyệt hề bây giờ lại hủy mẫu thân của ta l a n g mộ hôm nay ta cùng ngươi không chết không nớt đang khi nói chuyện vương quyền đoạn nhận ra khỏi vỏ kiếm chỉ thiên đạo toàn thân khí thế như hồng thiên đạo hơi s ữ n g sở nơi đây đây là mẫu thân ngươi l a n g mộ đừng tại nhiều lời ra chiêu đi vương quyền lạnh lùng nói lập tức trường kiếm trong tay bám vào nội lực phô thiên lam quan kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kết giới không gian tiểu tử ngươi là như thế nào đắc tội kinh khủng như vậy cường giả đột nhiên kiếm linh một đạo nặng nề thanh âm lập tức chui vào vương quyền náo hải vương quyền lạnh lùng truyền âm nói làm sao ngươi sợ sợ cũng đến lên cho ta sợ kiếm linh cười lạnh ta không biết cái gì là sợ nhưng ta biết chính là ngươi xa xa không phải nha đầu này đối thủ có phải hay không đối thủ đến đánh qua mới biết được vương quyền lạnh lùng nói nhưng ngay lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm nơi xa thiên đạo lại đột nhiên thần s ắ c biến đổi hắn có chút tự trách nhìn xem vương quyền một mặt u á n vội vàng giải thích nói vương quyền ngươi nghe ta giải thích ta không phải cố ý ta không biết nơi này là bá mẫu lăng mộ nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm loạn nàng thoại âm rơi xuống mọi người tại đây đều là xưng sở cô nương này sao ngự khí chuyển biến đến nhanh như vậy lăng thanh nguyện lập tức khó hiểu nói nhưng thay thế vương phú quý lại là lập tức thở phào một cái mẹ việc này về sau sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ đợi chút nữa đại ca ngăn chặn thiên đạo ngài thừa cơ mang theo ti linh tả mau chóng rời đi vương phú quý tất nhiên là biết được thiên đạo thân phận hắn cũng ẩn ẩn biết thiên đạo trong thân thể có mặt khác nhất trọng nhân cách mà cái kia nặng nhân cách tựa hồ đối với vương quyền có khác tình cảm có lẽ chính có thể lợi dụng điểm này để mẫu thân cùng ti linh trước chạy đi vậy còn ngươi lăng thanh nguyện vội vàng hỏi ta phải lưu tại đây giúp đại ca một thanh vương phú quý nghiêm mặt nói hắn ở trên núi núi đi theo lâu dạ tu tập lâu như vậy vậy cũng không phải học còn công hắn thoại âm rơi xuống lăng thanh nguyện lập tức chần chờ nhưng vào lúc này cách đó không xa thiên đạo lại nói vương quyền đưa ngươi kiếm trong tay giao cho ta hôm nay ta đúng vậy thương các ngươi một người n g h e giọng điệu này thiên đạo lại thay đổi trở về chương 486. vương quyền thiên đạo phu quân chương 486, vương quyền thiên đạo phu quân vương quyền một người không khỏi lại giơ lên trong tay đoạn nhận nhìn một chút lập tức có chút không biết vì sao tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta cho nàng à đột nhiên kiếm linh thanh â m lại chuyển đến vương quyền trong đầu vương quyền cười nhạt một tiếng ngươi không phải là không muốn theo ta không vậy thì thật là tốt ta liền dùng ngươi đến đổi chúng ta mọi người một mạng dạng này rất có lời tiểu tử ngươi sẽ không thật như thế không có gân đi kiếm linh lập tức giật mình vội và nói g n nhớ năm đó ta đi theo lăng n g u y ê n tử đây chính là xưa nay sẽ không t h u loại hủy quất này vương quyền cười lạnh nói ta có thể cùng lăng láo tổ so sao ngươi cũng đã nói ta còn lâu mới là đối thủ của nàng có thể sử dụng ngươi đến đổi ta một mạng cớ sao mà không làm kiếm linh lập tức n g ạ i lời không biết nên làm sao phản bác đúng lúc này đối diện thiên đạo lại lạnh lùng nói sự kiên nhẫn của ta có hạn ngươi suy nghĩ kỹ chưa ngay vậy vương quyền không trả lời ngay mà là cười l ạ n h một tiếng gắt gao nhìn lên thiên đạo ngươi nhìn ta làm gì thiên đạo bị vương quyền ánh mắt nhìn có chút không thoải mái lạnh dập quát vương quyền cười l ạ n h t r o m g i ọ n g nói một cái con quỷ nhỏ không đánh mà thắng liền muốn từ lao tử trong tay cướp đoạt thần minh cái này nếu là chuyển ra ngoài lao tử mặt mũi để nơi nào hắn thoại âm rơi xuống kiếm linh trong nháy mắt hư p ấ n tiệu tử lời này của ngươi ngược lại là có lang nguyên tử năm đó m liền phải có khí phách như vậy mới là vương quyền không để ý đến kiếm linh nhưng thiên đạo lại là thần sắc trong nháy mắt trầm xuống lạnh lùng nói bản tôn là xem ở tiêu đoá đoá phân thượng mới đối ngươi đặc biệt khai ân ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vương quyền cười lạnh không cần nhìn tại mức của nàng thỏa thích t r ả đạp ta đi ngươi nghe vương quyền cái này có chút lỗ mãng lời nói thiên đạo lập tức giận dữ ngươi coi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi đến a vương quyền chiến ý ra rào sắc khí lâm liền nói lao tử hôm nay cũng phải hào hào nhìn một cái ngươi con quỷ nhỏ này đến tột cùng có bản lánh gì thoại âm rơi、xuống. vương quyền trong nháy mắt biến mất hình bóng sau một khắc hắn liền đột nhiên xuất hiện ở thiên đạo bên cạnh rộng lớn một kiếm quân sạch lấy bảng n h i ê n kiếm ý liền hung hăng hướng lên thiên đạo bổ tới nhưng chỉ mỗi ngày đạo gặp không sợ hãi chỉ là một cái nghiêng người liền tránh thoát vương quyền một kiếm nàng hướng về sau nhảy lên trong nháy mắt liền cùng vương quyền kéo ra thân vị chẳng qua là khi nàng sau khi rơi xuống đất trong bầu trời đột nhiên bay xuống một mảnh phấn hồng g ó c áo chậm rãi rơi vào vương quyền trong tay thiên đạo thần sắp biến đổi vội vàng túi đầu nhìn lại chỉ gặp không biết lúc nào quần áo của mình đã bị vương quyền kiếm khí xé rách một nàng thân sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía vương quyền lạnh lùng nói không nghĩ tới mấy tháng không thấy cảnh giới của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi vương quyền nhìn một chút trong tay quần áo thoái rác lập tức chăm chú một nắm cái k i a toái h rác liền trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn lập tức vương quyền ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên đạo lạnh lùng nói chuyện ngươi không biết có nhiều lắm chẳng lẽ lại lao tử là thiên đế sự t ì n h cũng muốn nói cho ngươi thiên đế vương quyền c ư ờ lạnh ngươi một cái con q u nhỏ cũng dám tự xưng thiên đạo lao tử làm sao đến tột cùng không dám tự xưng thiên đế lao tử không chỉ có là thiên đế hay là thiên đạo phu quân thiên đạo cha lao tử muốn kêu thế nào thì tê ơ ngươi có thể làm khó dễ được ta à. ngươi muốn chết thiên đạo nổi giận một tiếng vương quyền còn chưa tới kịp cảm ứng liền cảm giác mình giống như là bị thứ gì đánh trúng trong nháy mắt bay ngược mà ra thân thể của hắn trùng điệp nện ở trên mặt hồ lập tức nhấc lên kinh thiên sóng biển chỉ là cỗ này tốc độ cũng không dừng lại tại xuyên qua mặt hồ đằng sau vương quyền vẫn như cũ là không bị khống chế hướng về sau bay đi trực trực cuối cùng hoàn toàn biến mất tung tích nhìn xem một màn này vương phú quý đám người nhất thời trong lòng r u lên trong lòng một trận lo lắng lại nói không lên nói đến. bọn hắn hai mặt n h ì nhau n lại vội vàng nhìn về hướng cách đó không xa thiên đạo chỉ mỗi ngày đạo cúi đầu toàn thân sát khí lắm liệt tựa hồ vừa rồi vương quyền l ờ i nói là thật chọc g i ậ n nàng sau một khắc thiên đạo chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem vương quyền bị đánh bay phương hướng căn bản không quản những người khác nhìn chăm chú thả người nhảy lên liền hướng phía vương quyền đuổi theo thằng đến thiên đạo rời đi cái kia cố bao phủ tại mọi người trên người uy thế mới dần dần đánh tan vương phú quý không khỏi hít sâu m ộ t hơi vội vàng nói mẹ các ngươi mau chóng rời đi lăng thanh uyển một mặt ngưng trọng nói ra thế nhưng là đại ca người hắn mẹ ngươi yên tâm vương phú quý vội và nói g n chỉ là hắn nói nói liền ngay cả mình đều cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình vừa rồi thiên đạo như vậy uy thế kinh khủng chỉ sợ hắn căn bản cũng không đủ nhìn nhưng vì lăng thanh nguyện có thể an tâm rời đi hắn cũng chỉ có thể là cứng đầu lên nhưng ở lúc này một bên ti linh lắc đầu nói ra điện hạ trước đó nói với ta hắn dẫn dắt rời đi thiên đạo đằng sau chúng ta ai cũng không cho phép lưu lại để cho chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ thoát đi nơi đây ngay vậy lăng thanh nguyện vội và nói g n không được vừa rồi cô nương kia thực sự quá nguy hiểm quần nhi tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng chúng ta không có khả năng bỏ xuống hắn nhị phu nhân ti linh một mặt lo lắng nói ra điện hạ hắn tự có thủ đoạn bảo mệnh chúng ta lưu tại đây sẽ chỉ là gánh nặng của hắn ngài liền tin tưởng hắn đi nói đi ti linh vội vàng cho vương phú quý đầu cái ánh mắt vương phú quý hồ nghi nhìn nàng một cái lập tức vội vàng nói bổ sung mẹ ngài không hiểu rõ đại ca đại ca là không có việc gì chúng ta hay là rời đi trước đi hắn không biết ti linh phải chăng nói là sự thật nhưng bọn hắn ở đây hoàn toàn chính xác sẽ chỉ là vương quyền vương hữu chẳng nhanh đi ra ngoài tìm phụ thân đến đây hỗ trợ nói lăng thanh nguyện đang còn muốn nói cái gì liền chỉ gặp vương phú quý liền cùng ti linh mang lấy nàng vội vàng rời đi nơi đây mà đổi thành một bên vương quyền cầm trong tay đoạn nhận ngăn tại trước ngực tại đánh xuyên một gò núi nhỏ đằng sau hắn trùng điệp đập vào một chỗ trong hố sâu lập tức không có động tĩnh trong hố sâu trần yên nổi lên một phía kiếm linh vội vàng hô tiểu tử ngươi không sao chứ chỉ là hắn thoại âm rơi xuống vương quyền nhưng lại chưa chuyển đến đáp lại nhưng vào lúc này một trận khí tức kinh khủng đánh tới thiên đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở phía trên hố sâu nàng cơ cơ ống tay háo trần yên trong nháy mắt tiêu tán chỉ gặp vương quyền khỏe miệng chảy máu nửa chết nửa sống nằm tại trong hố sâu này mà đạo này hố cũng là hắn tươi sống ném ra tới thấy thế thiên đạo cười lạnh, chỉ có cũng dám cùng bản tôn tiêu gạo không biết tự lượng sức mình đồ vật thoại âm rơi xuống vương quyền vẫn là không có chuyển đến động tinh sao phản phất ngất đi giống như thiên đạo hư lệnh một tiếng không nói gì nữa mà là chậm rãi vươn g tay ra nhắm ngay vương quyền trong tay đ o ạ nhận n lập tức một cỗ lực lượng vô danh đánh tới đoạn nhận chậm rãi tránh thoát tri thủ ẩn ẩn hướng lên thiên đạo bay đi tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian tỉnh á lại không tỉnh lại ta coi như thật muốn bị nương môn này cướp đi nhìn xem mình lập tức liền muốn thoát ly vương quyền tri thủ nó vội vàng lớn tiếng hô đ o ạ n n h ậ n t h g ngay lúc trong n trước mắt này chỉ gặp một cái tráng kiện đại thụ lập tức cầm sắp bay khỏi đoàn nhận tiểu tử ngươi rốt của tỉnh làm ta sợ muốn chết kiếm linh lập tức hoảng sợ nói chỉ gặp vương quyền vẫn là cúi đầu một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng nhưng hắn tay lại là hướng về phía trước một mực cầm đoàn nhận thấy thế thiên đạo thần sắc hơi đổi trầm giọng nói vương quyền cho dù bất tỉnh nhân sự ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch sao nhưng nàng thoại âm rơi xuống một đạo tiếng cười lạnh từ trong hố sâu chuyển đến đi ra chỉ gặp vương quyền cúi đầu khoe miệng còn tràn đầy máu tươi lạnh lùng nói ra con quỷ nhỏ đồ của lão tử ngươi nói đoạt liền đ o ạ n không khỏi quá không đem lão tử để ở trong mắt đi thiên đạo trầm mặc một lát sau đó thản nhiên nói vương quyền thiên đạo cho phép thế gian co thần bình tồn tại nhưng không cho phép thần bình có linh ngươi linh kiếm này xúc phạm quy tắc bạn tôn liền muốn đem nó tiêu hủy giữa ngươi và ta thật có một đoạn nguồn gốc bạn tôn tạm thời còn không muốn giết ngươi cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi nhưng ngươi cũng đừng nhiều lần khiêu chiến bản tôn danh giới cuối cùng ngươi như chính mình đem linh kiếm này giao ra có lẽ còn có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ ngay vậy vương quyền cười lạnh thần sắc có vẻ hơi dữ tợn lập tức hắn chậm rãi b ò người lên con mắt chăm chú nhìn lên thiên đạo trầm giọng nói thiên đạo thiên đạo là cái gì ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào cái gì thế gian này muốn tuân thủ thiên đạo quy tắc nói đi vương quyền tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận chậm rãi hướng phía thiên đạo đi đến vừa đi vừa nói chuyện vậy nếu như ta cũng định ra một cái quy tắc ngươi thiên đạo phải chăng cũng phải tuân thủ a đang khi nói chuyện vương quyền đã đi tới thiên đạo trước mặt giờ phút này hắn cùng thiên đạo ở giữa khoảng cách đã không đủ nửa mét mà ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đạo cặp k i a cực kỳ xinh đẹp con mắt người tỉnh thành này thiên đạo lại lập tức ngây n g ầ n cả người từ nàng có ý thức đến nay còn chưa bao giờ có người dám như vậy nhìn thằng nàng chớ nói chi là hay là khoảng cách gần như vậy tình h u ố n g dưới lúc này nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được vương quyền trong miệng cái kia mùi máu thanh tưởi nhưng cũng chính là c ố này nồng đậm mùi máu tươi làm cho thiên đạo lập tức liền thanh tịnh lại lập tức nàng bỗng nhiên vung tay lên muốn đem vương quyền ngươi cũng cảm thấy chính mình vô lý liền thẹn quá thành giận vương quyền cười lạnh nói nhưng chỉ thấy lúc này thiên đạo thần sắc lập tức k ỳ biến nàng cố gắng muốn đem cánh tay của mình từ vương quyền trong tay tranh thoát nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào cố gắng đều không làm nên chuyện gì vương quyền xưng sở giống như là cũng phát hiện thiên đạo không thích hợp lập tức c a o mày nói ngươi thế nào thiên đạo lập tức có chút đầu váng mắt hoa lập tức nghiêm nghị quát ngươi ngươi thả ta ra vương quyền giật mình liền tranh thủ nàng cánh tay bông ra cho đến lúc này h ắ n mới phản ứng được là lạ ở chỗ nào trước đó hắn một mực khiêu khích thiên đạo cũng không phải là thật muốn cùng thiên đạo gia phó vương quyền là hiểu rõ thiên đạo thực lực sư phụ vì rèn luyện chính mình có lẽ chỉ có giống thiên đạo thực lực như vậy cường giả mới có thể phát động cái kia chú ấn mà cũng chỉ có chính mình sư phụ cường giả như vậy mới có thể đối phó được thiên đạo dạng ngày người cũng chỉ có biện pháp này mới có thể đồng thời bảo trụ mình cùng đón nhận có thể không đúng tình chính là vừa mới bắt đầu ngày mới đạo đánh tới hắn cơ hồ là theo bản năng bắt lấy nàng cánh tay có thể thiên đạo là bực nào cảnh giới hắn làm sao có thể tiếp được thiên đạo m ộ t kích ngược lại khiến cho không thể tránh thoát đây cũng quá quỷ dị vương quyền ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thiên đạo chỉ mỗi ngày đạo thân con bất ổn hướng về sau một cái lào đạo nàng t h ầ n sắc có chút kinh hoàng nhìn về phía vương quyền lạnh lùng q u á t ngươi đối với ta làm cái gì vương quyền s ữ n g sở liền vội vàng tiến lên một bước hỏi ngươi có ý tứ gì a ngươi đừng tới đây thiên đạo lại nghiêm nghị quát vội vàng hướng lui lại đi chỉ là nàng có mất thăng bằng lập tức ngã sấp xuống trên đồng cỏ này bên trên vương quyền triệt để ngây mẩn cả người chầm mặc sau một lát hắn thử dò xét nói ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao nhưng chỉ mỗi ngày đạo hô hấp đều lộn xộn nàng đổ vào trên đồng cỏ không bị khống chế đem chính mình c u ộ n thành một đoàn thân thể đều mơ hồ đang run r u dậy thấy thế vương quyền thần sắc hơi đ ổ i lập tức chậm rãi tiến lên đi đến ta cảnh cáo đừng tới đây ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta đột nhiên co quắp tại trên đất thiên đạo lại nghiêm nghị quát vương quyền lập tức giật mình lập tức lại trong nháy mắt lui trở về nhưng nhìn thiên đạo lúc này tình huống chờ ngâm một lát vương quyền cười lạnh một tiếng nói vậy lao tử coi như t h ậ đi thoại âm rơi xuống thiên đạo chưa từng truyền đến tiếng vang nàng tựa như cái hải nhi bình thường đem chính mình cuộn mình đứng lên. vương quyền căn bản thấy không rõ sắc mặt của nàng gặp chưa truyền đến hồi âm vương quyền không chút do dự nghi xoay người rời đi tiểu tử ngươi lúc này đi như vậy ngàn năm một thợ thời cơ ngươi không được thừa cơ h ả o h ả o giáo hấn một chút tiểu nương tự này ngươi câm miệng cho ta vương quyền lạnh lùng nói đối phó nàng ta là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao vương quyền cũng không phải là không nghĩ tới thừa cơ đối phó này thiên đạo nhưng dù sao hắn cũng không biết thiên đạo đây là mắc bệnh gì vạn nhất tại hắn muốn động thủ thời điểm nàng đột nhiên lại chuyển tốt lại coi như không ổn lại lui mười không không không đốt g n g coi như này thiên đạo lúc này p h m bệnh nàng nếu thật nổi cơn giận chính mình cũng chưa hẳn là đối thủ còn không bằng như vậy trước giờ đi bàn bạc kỹ hơn lại nói vương quyền một bên t ố i lui còn vừa hướng về sau quan sát đến thiên đạo tình huống thẳng tắp chính mình triệt để lui xa rốt cuộc nhìn không thấy thiên đạo bóng giáng sau hắn mới sở trường một hơi nương môn này quá hổ nàng trước đó một kích kiên nếu không phải ta đưa n g ư ờ i nâng tại trước ngực cản trở có lẽ ta hiện tại đã thiếu cánh tay chân gáy mà vương quyền có chút nghĩ mà sợ đạo kiếm linh cũng có chút tim đập nhanh nói nàng sát thực mạnh lấy thực lực của nàng coi như tại năm đó là nguyên tử gặp phải đối thủ bên trong vậy cũng tuyệt đối là số một số hai thậm chí ta cảm giác nàng giờ phút này còn giống như không phải trạng thái mạnh nhất nàng hẳn là còn ẩn giấu đi thực lực vương quyền nhẹ gật đầu sau đó lại khó hiểu nói nàng là thiên đạo ngươi không biết sao năm đó ngươi đi theo lăng lão tổ không cùng thiên đạo đã từng quen biết sao kiếm linh dừng một chút sau đó thản nhiên nói chỉ là từng nghe nói một chút nghe đồn nhưng lại chưa bao giờ cùng đã từng quen biết năm đó lăng nguyên tử một lòng say mê võ học tại đánh bại thiên hạ vô địch thủ đằng sau liền từ trên giang hồ mai danh nhận tích ngay vậy vương quyền nhàn nhạc hỏi lão tổ về sau như vậy điệu thấp sao kiếm linh hừ lạnh một tiếng nói điệu thấp ngươi có biết nửa đời t r ư ớ c của hắn hay là cỡ nào phấn khích không phải tại cùng người giao phong chính là tại cùng người giao phong trên đường có thể từ khi hắn không có địch thủ đằng sau liền đem chính mình phong bế đứng lên thường thường vừa bế quan chính là mười mấy năm gần như không lại đi lại giang hồ thằng đến cuối cùng hắn đem ta phong ấn tại tổ thụ bên trong ta liền từ này không còn có gặp qua hắn chương 488. d ụ c hóa đ ố t người chương 488. d ụ c hóa đ ố t người vương quyền than nhẹ một tiếng không nói gì thêm hắn xem như thấy rõ đường nhìn gặp kiếm linh cho tới nay đều biểu hiện được mười phần cựu hận lang lão tổ nhưng kỳ thật nó hay là hoài niệm năm đó đi theo lăng láo tổ đoạn thời gian kia gặp vương quyền không có lên tiếng nữa kiếm linh cũng lập tức không nói hai người bọn họ liền như vậy cấp tốc lao vùng vụn hướng về bên ngoài bỏ chạy nhưng ngay lúc vương quyền nhanh đi tới vùng nước hồ kia thời điểm đột nhiên liền nghe được kiếm linh ngạc nhiên h ô tiểu tử giống như có cái gì đổi tới tại kiếm linh thoại âm rơi xuống đồng thời vương quyền cũng lập tức ngừng lại không chỉ có kiếm linh cảm ứng được hắn cũng cảm ứng được tựa hồ có đồ vật gì từ phía sau cấp tốc hướng bọn hắn đi tới sau một khắc chỉ gặp nơi xa một chút kim quan l o lên không biết thứ gì trong chớp mắt liền hướng phía vương quyền đánh tới. vương quyền thần s ắ c biến đổi theo bản năng liền một kiếm vung ra bang một tiếng thanh thúy thanh âm chuyển đến một chiêu này đụng nhau sinh ra khí thế khủng bố lại không khỏi làm cho vương quyền lui về phía sau hai bước chú mục nhìn lại chỉ gặp chút kim quang này là cái như là cây châm thứ bình thường nó bị vương quyền một kiếm bổ ra thẳng tắp cắm vào trên mặt đất là nó kiếm linh thanh âm hơi kinh ngạc vương quyền cũng lập tức nhữ mày lại đây không phải thiên đạo châm g á i tóc sao chẳng lẽ lại nàng lại đuổi đi theo trước đó vương quyền tới gần thiên đạo thời điểm mơ hồ tại nàng đ u i tóc phía trên thấy qua cây châm này hắn tuyệt sẽ không nhớ lầm kiếm hừ bây giờ nhìn thấy nó ta ngược lại thật ra nghĩ tới có ý tứ gì vương quyền vội vàng hỏi kiếm linh trầm giọng nghi ngờ nói năm đó thứ này đã từng theo dõi qua lăng nguyên tử có thể cuối cùng rõ ràng bị lăng nguyên tử một kiếm cho chém nát ta nó làm sao đông nhiên nó ngữ khí biến đổi tê chẳng lẽ lại năm đó chính là cái tia thiên đạo để mắt tới hắn vương quyền nghe được có chút rơi vào trong sương mù liền vội vàng hỏi hẳn là thứ này cũng là một kiện thần minh chỉ là hắn thoại âm rơi xuống còn không đợi kiếm linh đáp lại liền chỉ gặp cây châm kia lại chậm rãi bay lên vương quyền ngươi đối với chủ ta làm cái gì đột nhiên một đạo thanh âm băng lã vương quyền thần sắc biến đổi có chút khó có thể tin nhìn xem cây châm này v â n g ngươi đang cùng ta nói chuyện nó cùng ta một dạng cũng là một kiện linh khí kiếm linh trầm giọng nói ngay vậy vương quyền lập tức giật mình khó trách thiên đạo con quỷ nhỏ kia muốn c ư ớ p đ o ạ t đoạn nhận nguyên lai là sợ đoạn nhận uy hiếp được thứ này a nhưng vào lúc này chỉ gặp á m khanh lại lạnh lùng nói ra ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi đến tột cùng đối với chủ ta làm cái gì vương quyền s ư n g sở lập tức cười l ạ n h nói làm sao con quỷ nhỏ kia còn chưa sông mạ nói đi vương quyền lại cười to mấy tiếng nói vậy cái này coi như không trách ta láo tử thủ đoạn thông tin bình thường vừa ra tay liền thẳng đến tính mạng người ngươi chủ tử xem như vận khí tốt chí ít còn có thể bảo đảm c á i mạng ngay vậy ám khanh lập tức ngữ khí âm lãnh nói ta tổn thế đã có hơn ba nghìn năm gặp qua muôn hình muôn vẻ người cũng có vô số nhưng ngươi thiên phú như vậy cường hành lại phẩm tính kẻ ti tiện ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp ti tiện vương quyền cười lạnh một tiếng một kiếm chỉ vào nó nói ra ngươi chủ tử muốn giết ta còn muốn cướp ta thần m i n h lao tử phấn khởi phản kháng chính là ti tiện chớ có rào biện ám khanh lạnh lùng nói hôm nay ngươi đối với chủ ta làm ra như thế hèn hạ sự tình ta nhất định phải trả giá đắt vương quyền cười lạnh xem ra ngươi đi theo thiên đạo nhiều năm lại cũng quên chính ngươi là cái thứ gì năm đó lao tổ có thể một kiếm chém nát ngươi hôm nay lão t ử vậy chỉ là hắn lời còn chưa nói hết trong đầu lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng sau đó một cái lảo đảo lại trực tiếp ném xuống đất ngươi thế nào thay thế kiếm linh liền vội vàng hỏi vương quyền một tay ô m đầu một tay xử lấy kiếm chậm rãi đứng lên còn chưa đại hắn đứng vững liền lại một cái lảo đảo hướng về sau ngã xuống ngươi ngươi đến cùng cái gì kiếm linh lập tức ngạc nhiên hô vương quyền lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh từng tia từng tia mồ hôi lạnh từ chắn của hắn rơi, xuống, rơi. hắn nửa co q u ắ p trên mặt đất hô hấp có chút lộn xộn nói đoạn nhận ta chỉ sợ chỉ sợ cũng trúng chiêu a có ý tứ gì kiếm linh vội vàng hỏi vương quyền thở mạnh cái này khí thô sắc mặt trắng bệnh nói cái này làm ảnh không gian này giống như không quá không thích hợp a kiếm linh lập tức xứng sở h ừ thấy thế ám khanh cười lạnh báo ứng a ngươi cuối cùng cũng gieo gió gợp bão để mạng lại đi đột nhiên một trận khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ ám khanh trong thân thể nho nhỏ kia bạo phát đi ra thẳng tắp hướng phía vương quyền đánh tới làm cản đoạn nhận trong nháy mắt từ vương quyền trong tay đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại vương quyền trước người ng đoạn nhận ám khanh lập tức tức giận nói năm đó nếu không phải ngươi chủ đăng nguyên đó phải chủ trong ử ngươi coi cho thật sự ằ n ngươi g ta a sẽ sợ s Hôm a ta y thù hẳn mới n cũ, c ngươi chấp ù n n g a u nhóm t này phản ha giọng phát thiên địa biến sắc nhận nguyện điên đảo bình thường cảm nhận được không trung đoạn nhận cùng ám khanh không ngừng va chạm sinh ra quần c u ộ n khí lãng vương quyền cố gắng mở mắt từng đợt u a n g man g chói mắt liền trong nháy mắt hướng hắn đánh tới vương quyền cười khổ một tiếng không nghĩ tới cuối cùng trả lại dựa vào cùng mình một mực không hợp nhau kiếm linh đến bảo vệ mình đây thật là nhân sinh khắp nơi tràn ngập ngoài ý môn a nhưng đột nhiên hắn lại thần sắc biến đổi chỉ thấy mình nội lực không vì sao ngay tại không ngừng xói mòn mà trong đan đ i ề n một cỗ khô nóng cảm giác cũng ngay tại tự nhiên sinh ra trong chấp n ó n này hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp rút trong lòng lập tức sinh ra một loại không hiệu dục vọng vương quyền kinh hãi nhất thời lại thời gian vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu vương quyền toàn bộ thân thể cũng bắt đầu khâu nóng mặc dù hắn còn mặc y phục nhưng hắn chỗ cổ đã có thể m ư ờ i phần rõ ràng trông thấy cái kia kỳ lân đồ đảng ấn k ý vương quyền t h ở mạnh lấy khí thô cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo nhưng hắn càng là làm như vậy càng là cảm giác mình không bị khống chế rốt cục lại qua trong một lát vương quyền bắt đầu tựa như phát điên xé rách cái này háo của mình hắn cái kia một thân đỏ tươi kỳ lân đồ đảng rất nhanh liền bại lộ tại trong không khí giờ khác này cả người hắn phảng phất trần chuồn cùng trong ngọn lửa bình thường toàn thân hùng hùng dục hỏa thiêu đốt mà cũng chính là đồng thời ở nơi này. một cái ý niệm điên cuồng đột nhiên không bị khống chế giống như xuất hiện ở trong đầu của hắn sau một khắc chỉ gặp hắn hai mắt v ỏ bừng phát điên đồng dạng hướng phía sau cấp tốc chạy đi chương 489 vương quyền thiên đạo kết hợp chương 489 vương quyền thiên đạo kết hợp lúc này ở không trung cùng đoạn nhận giao chiến ám khanh lập tức giật mình nó tựa hồ đã đoán được cái gì cũng không để ý đoạn nhận đối với nó thế công vội vàng hướng phía vương quyền phương hướng đuổi theo đột nhiên đoạn nhận kiếm linh cười lớn một tiếng một cái thiệp dược ngăn tại ám khanh trước người người ta còn chưa phân ra thắng bại người đây là muốn đi đâu a cú n g y ám khanh nghiêm nghị quát ta cảnh cáo ngươi chủ ta nếu là mất rồi một cọng tóc gáy ta tiêu huyên nhất định phải toàn bộ nhân gian máu chạy thành sông tiêu huyên chính là lúc trước b u ộ c dương thiên phát hiện thần mẫu mảnh k i a thế ngoại tiên cảnh ha ha ha chỉ gặp kiếm linh cười lớn một tiếng vậy nhưng thật sự là làm ta sợ muốn chết bất quá ngươi càng là nói như vậy ta thì càng không thể thả ngươi rời đi đang khi nói chuyện kiếm linh lại càng ngày càng hư phấn vốn cho là năm đó đi theo lang nguyên tử đại sát tứ phương vậy liền đã là đăng phong tạo cực không nghĩ tới hôm nay vương quyền tiểu tử này càng là ghê gờ a ha, ha ha ta là tất không có khả năng để cho ngươi cứ thế mà đi ngươi cũng không có vọng t ư ở n g khoáy dày vương quyền tiểu tử kia chuyện tốt m à kiếm linh vừa rồi tại cùng ám khanh giao phong thời điểm cũng đang không ngừng chú ý vương quyền động tĩnh nó nhìn vương quyền một bộ dục hỏa đốt người r á n g vẻ cùng hắn chạy đi phương hướng tự nhiên là cái gì đều hiểu kiếm linh cũng là không an phận chủ tưởng tượng năm đó đi theo lang nguyên tử đánh khắp thiên hạ vô địch thủ quá trình mặc dù rất thoải mái nhưng là đ ă n g đỉnh đằng sau cũng thực không thú vị lại không nghĩ rằng bây giờ lúc này mới đi theo vương quyền tiểu tử này mới không đủ một ngày nó cái này tân chủ liền muốn làm ra như thế hành vi người tiên ngẫm lại đều cảm thấy h ư phấn ám khanh lập tức lên cơn giận dữ lạnh luôn quát đoạn nhận ngươi có thể có nghĩ tới hậu quả đoạn nhận cười nhạt một tiếng không có gì có thể nghĩ nhưng ngươi ngược lại là có thể ngẫm lại về sau làm như thế nào sưng hô vương quyền tiểu t ử này h a h a h a hai bốn bảy v a i tòa thảo nguyên gò núi đằng sau vương quyền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trong n g á y mắt lại đang cỏ này địa chi bên trên ném ra một cái hố sâu hắn c ờ i trần màu đỏ tươi lấy hai mắt từng bước một hướng phía cách đó không xa cái k i a đạo nhỏ bé thân thể đi đến cách đó không xa thiên đạo nửa ngồi dưới đất nàng một tay bưng bít lấy bụng dưới một tay chống tại trên mặt đất mồ hôi đầm địa thân thể khô nóng cùng trên mặt tường đỏ để nàng gần như sắp đã mất đi thần nhìn thấy vương quyền đột nhiên trở về lại từng bước một tới gần nàng cái kia đã bị dục vọng xâm chiếm trong đầu lóe lên một k i a mất hết can đảm nhìn thấy vương quyền trong n g a y mắt nàng cái kia trong dục vọng tâm là cực độ mừng rỡ chỉ là nàng nguyên bản thần chí lại nói cho nàng chuyện phát sinh kế tiếp tuyệt đối sẽ hối hận đi vào nơi này n g ư ơ i ngươi đừng tới đây thiên đạo cố gắng chống lại lấy dục vọng của mình nhẹ giọng gầm nhẹ nói nhưng vương quyền bất vi sở động thậm chí nghe được thiên đạo thanh em không linh kia càng là phát điên bình thường hướng nàng lao đến khi hắn bủ nhào thiên đạo một khắc này triệt để đ i n cuồng mà thiên đạo cũng tại khoe mắt lưu lại một nhỏ nhẹ nhàng nước m liền triệt để đã mất đi t h ầ n chí cho đến cuối cùng thậm chí so vương quyền càng thêm điên cuồng nơi đây tỉnh lược gần hơn năm vạn chưa đi sáu lăng thị bộ tộc bên ngoài nhà cũ vương phú quý mang theo mẫu thân mình lăng thanh nguyện cùng ti linh còn có cái kêu hôn mê bất tỉnh hoác diệu quân nhanh chóng trốn ra lăng ra láo c h ạ c h mà trên quảng trường vương vũ nhìn xem có người đi ra liền vội vàng tiến lên chuẩn bị hỏi thăm một phen tình huống nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt lăng thanh nguyện lập tức ngây mẩn cả người hai nhị tầu hắn có chút khó có thể tin nói ngài coi là thật còn sống ngươi là lăng thanh nguyện nhìn trước mắt vương vũ có chút không quá xác định đạo ta là vương vũ ai nhị vương vũ vội v à ngượng giải thích nói, thích chính là lao v ơ n năm g gia đó thu d ư ngùng cười một tiếng nhị tẩu cái này đều hai mươi năm a không thể so với năm đó nhớ năm đó vương vũ lúc tuổi còn trẻ vậy cũng xem như tương đương thiếu niên anh tuấn chỉ là thời gian hai mươi năm này trưởng quản tàu giúp vận tải đường thủy cả ngày phơi gió phơi nắng nơi nào còn có ngày xưa tối thiếu lăng thanh nguyện cười nhạt một tiếng lập tức nhìn quanh hai bên một vòng lập tức có chút khẩn trương nói hắn đâu hắn ở đâu vương vũ k h ẽ thở dài một tiếng vội v a n g nói nhị tẩu ngài đừng nóng vội nhị ca hắn trong phòng chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền chỉ gặp lăng thanh nguyện các loại không đội hướng phía quảng trường k i a bên cạnh dựng trong nhà gỗ đi đến thấy thế vương vũ thần sắc hơi đổi than nhẹ một tiếng sau liền ngay cả vội vàng đuổi theo nhưng ở lúc này một bên phú quý kéo hắn lại tay tam thúc liền để mẫu thân của ta cùng phụ thân đơn độc ở chung một hồi đi vương vũ than nhẹ một tiếng vội vàng nói thế nhưng là phụ thân ngươi hắn trước đây không lâu lại đã bất tỉnh cũng không biết mẫu thân ngươi trông thấy hắn b chính mình diện mạo này nàng đều nói tăng thương cái kia vương kinh chu cái kia giả mua mặt lại nên cái gì vương phú quý thần sắc biến đổi lại ngất xảy ra chuyện gì vương vũ nhẹ gật đầu lập tức chậm rãi nói ra các ngươi ở bên trong có thể từng gặp phải thiên đạo gặp chúng ta chính là thừa dịp đại ca cùng nàng q u ầ n nhau thời khắc lúc này mới trốn tới vương phú quý vội vàng hỏi chẳng lẽ phụ thân bị cái kia thiên đạo gây thương tích ngay vậy vương vũ nhữ mày lắc đầu lại là thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói làm sao vấn đề này luôn luôn từng cơn sóng liên tiếp không dứt nữa nha đến cùng xảy ra chuyện gì phụ thân hắn vì sao lại té bất tình phú quý nhữ m vương vũ thở dài một tiếng nam nguyệt hề nha đầu kia lại không thấy a phú quý lập tức nhỡ mày lại sau đó vương vũ liền đem trước chuyện phát sinh từng cái cáo chi vương phú quý mà tại thiên đạo tiến vào lăng gia láo c h ạ c h sau vương kinh chu vốn là muốn t r ư ớ c cứu nam nguyệt hề lại tiến vào cái này lăng gia láo c h ạ c h tìm vợ coi như khi vương kinh chu cùng lôi tùng hợp lực phá giải thiên đạo tại nam nguyệt hề trên thân bảy trận pháp đồng thời đột nhiên một đạo lực lượng kỳ dị từ trong lăng phủ xông ra cơ hổ là lấy xét đánh chi thế liền đem nam nguyệt hề bắt đi đến tận đây vương kinh chu cũng đột nhiên liền lâm vào hôn mê lôi tùng càng giống là thương thế tăng lên cũng khó có thể trèo trống đến xuống dưới nghe được vương vũ hêm hai nói vương vũ quý thần sắc ngưng trọng dị thường tại trầm ngâm một lát sau ánh mắt chậm dai hướng về một bên nhà gỗ nhìn lại trong nhà gỗ lăng thanh nguyện khoe mắt rưng rưng nào vào bên giường một mặt n u hòa nhìn b ớ t ve vương kinh chu cái k i a khuôn mặt dàn mua g ò má trải qua thuyền ta trở về lăng thanh nguyện nói khẽ ngươi cũng nhanh tỉnh lại nhìn xem ta đi vương kinh chu trong hôn mê chỗ nào có thể nghe thấy nàng chỉ là nhìn xem thân hãm hôn mê vương kinh chu lăng thanh nguyện tựa hồ cũng không nóng này vừa rồi nàng đã thay hắn bắt mạch trong lòng đã sáng tỏ lập tức nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía thiên ngoại một mặt đắng chắt lẩm bẩm nói tỉ tỉ cảm ơn ngươi trước khi đi thời khắc còn giúp hắn một thanh vừa cẩn thận quan sát vương kinh chu gương mặt một lát lăng thanh nguyện chậm dại đứng lên đến hướng phía ngoài phòng đi đến thế mà lăng thanh nguyện cao giọng nói mẹ ta tại phú quý liền vội vàng tiến lên đắp đem cửa phủ đóng lại tất cả mọi người lập tức rời khỏi l ă n g thị bộ tộc kết giới lăng thanh chi cao giọng ra lệnh chỉ là thoại ô m rơi xuống vương phú quý lập tức gấp mẹ có thể đại ca còn tại bên trong a lăng thanh u y ệ n dừng một chút lập tức cao giọng nói không cần phải để ý đến hắn, hắn không có việc gì. Thi lăng thanh nguyện n nhưng này cho Thanh lửa ra, gạt đi ra, nhưng lúc này lăng thanh Nguyễn lại Nguyễn mặc h ư vậy sao được. Lăng thanh than h nhẹ g u y t a n n h một tiếng nói ti h linh đây là người nhị thúc ý từ a không sai nhưng vào lúc này vương vũ cũng cao giọng nói ra nhị ca hắn lâm vào hôn mê trước đó đã từng nói vương quyền tiểu tử kia không có việc gì chờ các ngươi sau khi đi ra chúng ta liền mau rời khỏi nơi đây nói đi hắn vừa nhìn về phía lăng thanh nguyện vội vàng hỏi nhị tẩu hẳn là nhị ca tình lăng thanh nguyện chậm rãi lắc đầu không nói gì đi không có tình sao vậy ngài là thế nào biết đến vương vũ khó hiểu nói lăng thanh nguyện lại huyện huyện cười một tiếng đứng tại cửa ra vào nàng quay người nhìn về phía trên giường v ư ơ n g kinh chu vẫn là không có nói chuyện bọn hắn là vợ chồng cứ việc cách biệt hai mươi năm nhưng vừa thấy mặt nàng hay là phát hiện v ư ơ n g kinh chu tại bên giường vì nàng lưu lại tin tức xem ra qua nhiều năm như vậy hắn hay là từ đầu đến cuối tin tưởng mình còn sống chương bốn trăm chín mươi tây cảnh nguy hiểm chương bốn trăm chín mươi tây cảnh nguy hiểm tây cảnh biên cảnh sau một trăm dặm chỗ đại quân trong doanh báo chỉ gặp một vị người mặc khôi giáp thanh niên tướng sĩ tay nâng một phong quân báo từ quân doanh tây thẳng cửa một đường chạy hướng về quân doanh nội địa doanh trướng chạy tới trên đường đi đông đảo phòng thủ tướng sĩ thấy thế nhau nhau mở đường chưa từng có người dám cả n báo còn chưa từng các loại trong lều trại chính t u y ế p gặp hắn liền một đường mang gió vọt vào bầm báo vươn ra tây cảnh biên cảnh chuyển đến khẩn cấp quân báo thanh niên tướng quân này không nói hai lời liền trực tiếp quỳ gối trong hành lang cầm trong tay quân báo dơ lên cao, cao. lúc này trong lều trại chính tả hữu hai nhóm đều ngồi lợi trong quân chủ yếu đại tướng mà trên chủ vị chính là vương tiêu chỉ gặp hắn ngực quấn đầy băng、vải. sắc mặt có chút trắng bệnh chỉ có một kiện áo khoác tròn tại trên người hắn ánh mắt lại lạnh lùng nhìn xem thanh niên hướng kia tướng quân trong tay quân báo trong nội đường trầm mặc đường này đột nhiên một bên đại tướng trương hiển trung mở miệng nói ra cấp bậc gì hà quân truyền lại dưới đáy thanh niên tướng quân nghiêm mặt nói hồi tướng quân cấp bậc cao nhất do ta trái tiên phong đại quân truyền lại vương thuấn trương hiển trung thần sắc có chút n g h i ê trọng quay đầu nhìn về phía vương tiêu vương ra xem ra tây cảnh hẳn là sẽ không thái bình vương tiêu không nói làm cho người sợ hai ánh mắt nhìn về phía dưới đáy thanh niên tướng quân cao giọng nói niệm thanh niên kia tướng quân nghe tiếng lập tức cầm trong tay phần này tăng thêm mật quân báo mở ra cao giọng thì thẩm đại quân trái tiên phong tấu bẩm quân ta thám tử thẩm tấu tây bắc cảnh biên quan thẳng vào tây vượt mực cô chi quyền sở hữu do cơ yếu tình báo liền giao trách nhiệm nhanh chóng hồi bẩm tình báo gì nhanh chóng n h ậ m đến trước hiền c h u n g là một bộ tính tình nóng nảy cao dọ quát thanh niên tướng quân tiếp tục thì thầm tây vượt tam đại phiên quốc tây đêm cô mực xe sư đã cùng một tháng trước đó bị tây vượt nguyện tộc chỗ chiếm đoạt hiện nay tây vượt mênh mông đại địa hết sức nguyện tộc thống lĩnh nguyện tộc thanh thế của quân hoặc tại một tu nhìn đại soái sớm làm cách đối phó hắn một phen âm rơi xuống trong nội đường lập tức trở nên yên lặng nhưng chỉ vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở trong hành lang trong nháy mắt liền nổ lật ra nổi thật l à lớn g á n chó chỉ là tây v ự c man tộc thật đúng là dám cùng ta đại thừa tranh phong quả nhiên là chán xấu rồi trương hiển trung đột nhiên đứng dậy phẫn nộ quát vương ra ngài có thương tích trong người liền không cần tự mình động c ơ c khổ thuộc hạ chờ lệnh mang binh tiến về biên quan lần này ta nhất định phải cái tia tây v ư ợ man tộc bọn trốn nhắc có đến mà không có về vương tiêu hay là không nói túi đầu trầm ngâm trong nháy mắt trong hành lang lại trầm tịch xuống dưới vương tiêu thương thế kia bị thương quỷ dị ngay tại một tuần trước đó vương tiêu chiếu thường ngày tuần tra tây cảnh biên quan dọc tuyến có thể hôm đó cùng thường ngày khác biệt chính là tại đường biên phụ cận đột nhiên kinh hiện bốn vị linh gia nhị phẩm cường giả đối với vương tiêu triển khai vây rết bởi vì là tại đại thừa cảnh nội ngày đó vương tiêu cũng chưa mang lên bao nhiêu người mạng hắn nó thủ hạ nhanh chóng thoát đi chính mình lại một thân một mình đứng chiến tứ đại linh gia cường giả đợi dưới tay người về doanh bẩm báo mang theo đại quân đến đây tiếp ứng thời điểm chỉ gặp vương tiêu đã cầm trong tay thần binh vệ diễm ngồi ở hai vị linh gia cường giả trên thi thể trải qua trận này vương tiêu lập tức đã nhận ra không thích hợp liền vội vàng chuyển lệnh thân ở tây bắc tiền tuyến vương thuấn xâm nhập tây vực cảnh nội điều tra cho tới bây giờ mới chuyển đến tin tức trầm tư sau một hồi lâu vương tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới đáy thanh niên tướng quân trầm giọng nói ngươi tên là gì thanh niên kia tướng quân biến sắc chắp tay bãi nói về vương gia thuộc hạ thượng quân hạo lệ thuộc vào trái tiên phong đại quân chữ thiên liên doanh trước quan hạ hứa vương tiêu tiếp tục hỏi thượng quan hạo hồi bẩm nói hạ bẩm r thần sắc biến đổi lập tức vội vàng chụp nói về vương gia tại sau đó thuộc hạ may mắn gặp được thế tử điện hạ tại thế tử điện hạ chỉ điểm t h nghe nghe. vương tiêu nhẹ gật đầu thản nhiên nói ngươi rất không tệ ở trong quân cũng chưa từng tiết lộ qua nửa phần ngươi cùng thế tử quan hệ thượng quan hạ vội và nói g thuộc hạ cùng điện hạ chỉ là bèo nước gặp nhau không dám trèo cao thế tử điện hạ vương tiêu khỏe mắt n h u lại thản nhiên nói chỉ sợ không phải bèo nước gặp nhau đi tiểu tử kia diệt ngươi thượng quan hạng ra ngươi liền chưa bao giờ có một tia lợi bán giận thượng quan hạo đốn đông nhiên sau đó nói ra về vương gia thuộc hạ không dám nói dối lúc trước hoàn toàn chính xác từng có nhưng về sau tham quân đằng sau liền lại không như thế ý nghĩ nói n g h e một chút vương tiêu thản như nói lập tức ở đây tất cả tướng quân ánh mắt đều thật chặt chăm chú vào thượng quan hạo trên thân tựa hồ chỉ cần hắn c h ỗ đáp có một tia không hợp ý liền muốn mạng hắn tang tại chỗ thượng quan hạo đỉnh lấy đám người xem k ỹ ánh mắt không khỏi hít sâu một hơi nghiêm mặt nói ra lúc trước ta thượng quan gia tại tương châu chính là số một số hai hảo môn thế lực tuy thuộc bên dưới cùng gia tộc bởi vì không hợp nhưng ta cũng là danh xứng với thực trưởng tử chỉ cần thuộc hạ nguyện ý bằng vào thực lực của ta nhất định có thể kế thừa chủ nhà họ thượng quan vị trí nhưng kỳ thật thuộc hạ cũng không nguyện ý ngồi cái kia ra chủ vị trí có thể coi là như vậy ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn để gia tộc nó hủy diệt ta như lúc đó thế tử điện hạ cũng không phải là thế tử điện hạ tại hắn hủy diệt thượng quan g i a sau khi đó thuộc hạ tất nhiên sẽ vì gia tộc báo thủ cuối cùng cả đời không chết không thôi hắn câu nói sau cùng rơi xuống không khí trong sân trong nháy mắt lạnh xuống thậm chí ẩn ẩn có sát khí chuyển đến cứ việc thượng quan hạo bằng phẳng nói thẳng nhưng ở đây các đại tướng vẫn như c ũ là không cho phép có hắn loại này không xác định nhân tố tồn tại nhưng chỉ gặp vương tiêu giơ tay lên một cái đem này trận trận sát khí đẻ xuống dưới sau đó hắn tử tốn nói nói tiếp thượng quan hạo xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh tiếp tục nói tại trải qua thế tử chỉ điểm sau thuộc hạ liền đi đến bắc các thang quân ngay từ đầu là tại trong doanh nhà bếp làm v i ệ c vặt về sau cùng bắc man giao chiến có thuộc hạ trên chiến trường lập xuống quân công liền tức từng bước một đi tới vị trí hiện tại trong lúc này thuộc hạ cũng minh bạch cái gì thượng quan ra cái gì vinh hoa phú quý vậy cũng là có rác nếu không có quân ta c h ấ n thủ biên quan bảo vệ quốc gia từ đâu tới những thế gia này danh môn thuộc hạ càng phát ra may mắn lúc trước có thể gặp điện hạ tri ân nếu không có hắn d i ệ n ta thượng quan gia thuộc hạ sợ là còn vây ở trong thế tục hạ có thể có hôm nay thành tựu như thế cùng t â m cảnh nam nhi tại thế tự nhiên kiến công lập nghiệp tại giang hồ làm mưa làm gió tính là gì tham quân ra trận giết địch mới là nam nhi bản sắc nói rất hay t i ể u huynh đệ trương hiền trung đột nhiên đứng dậy cao giọng nói ra trận giết địch mới là nam nhân bản sắc chương bốn trăm chín mươi mốt vương tiêu mệnh lệnh chương bốn trăm chín mươi mốt vương tiêu mệnh lệnh thượng quân quá khen m ặ tướng t không dám nhận thượng quan hạo ôm q u y ề nói n trương hiền trung cười cười quay đầu nhìn về phía vương tiêu chắp tay nói vương gia tiểu huynh đệ này từ khi đi vào quân doanh thuộc hạ liền thời khắc chú ý đến hắn hắn tuyệt đối không có vấn đề nghe vậy thượng quan hạo thần sắc biến đổi chẳng lẽ mình thời thời khắc khắc đều bị vương gia d á m thị lấy chỉ gặp vương tiêu nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía thượng quan hạo thản nhiên nói thượng quan hạo ngươi có biết ngươi đi vào quân doanh vì sao ngắn ngủi một năm liền có thể thăng đến kỵ binh dũng manh giáo v sao thượng quan hạo lập tức sợ hãi vội v ắ đáp toàn bằng vương gia cùng thế từ vương chồng vương tiêu th ngươi là vương quyền tiểu tử kia gọi tới b ả n vương tự nhiên đến có chỗ chú ý nhưng cái này cũng, cũng không phải là tất cả đều là ngươi cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới ở trong quân cũng coi như người nổi bật sở dĩ thăng được nhanh như vậy càng nhiều là bởi vì thực lực của bản thân ngươi c ù n g cố này dám đánh dám liều sức mạnh thuộc hạ đa tạ vương gia vung chồng thượng quan hạo lập tức gõ b á i đạo vương tiêu khoát tay áo thản nhiên nói hiện tại có một cái nhiệm vụ cho ngươi ngươi có bằng lòng hay không đi làm thượng quan hạo vội vàng sợ hai nói mặc cho vương gia phân phó thuộc hạ muôn lần chết không chối tử vương tiêu nhẹ gật đầu đứng lên mà nói đi là vương gia thượng quan hạo tuân mệnh đứng dậy vương tiêu tử tồn nói ngươi hiện t i chức với thiên chữ doanh gia quý phẩm cấp quá thấp hiện phong ngươi làm trái tiên phong phó tướng lập tức lên ngươi cùng phía trước bên phải phong phó tướng cao hùng tuần phong doanh thống lĩnh mông thú cùng nhau đi tới tây bắc biên tuyến đi tìm trái tiên phong đại tướng vương t u ấ n đến chỗ ấy h ắ n tự sẽ cho các ngươi hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh là thuộc hạ tuân mệnh thượng quan hạo biến sắc vội vàng quỳ xuống lĩnh mệnh đi thôi vương tiêu khoát tay áo thượng quan hạo lĩnh mệnh sau một mặt nghiêm nghị liền lùi xuống lần này tham quan thượng quan hạ trong lòng cũng không lại bao lớn tâm tình chập trởn mà c nhưng thật ra là nhiệm vụ lần này cứ việc lúc này còn không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì nhưng nghĩ đến lại có thể cùng cao hùng mông thú gặp mặt đồng thời kể vai chiến đấu trong lòng của hắn chính là trở nên kích động thượng quan hạo rời đi đằng sau vương tiêu nhìn xem trong đường đông đảo đại tướng cao giọng nói ra t r ú n g tướng nghe lệnh bá nhất thời các đại tướng ứng thanh đứng dậy nhao n h a u chắp tay nửa quỷ tại đường tiền vương tiêu cao giọng mệnh đặc mệnh trương hiền trung lĩnh mười vạn đại quân tiền phó tây cảnh biên quan mười g q ả m chỗ đóng quân quân doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch là mặt tướng nghe lệnh trương hiền trung hào hùng cười một tiếng, lập tức đứng dậy liền vương tiêu tiếp tục nói mệnh hoàng tông hy linh năm mươi không không không binh mã tại đại quân bên trái năm mươi dặm chỗ trở lệnh nhớ lấy không thể bại lộ tự thân hành tung là mặt tướng nghe lệnh một cái mặt đầy râu gốc dạ trung niên tướng quân ô m quyền tiếp lệnh sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài tuyên bố xong mệnh lệnh sau vương tiêu nhìn xem còn quỷ gối trong đường mấy vị đại tướng cao giọng nói các ngươi những người còn lại r i ê n g phần mình dẫn binh mã của mình t i ệ m phục tại đại quân tả hữu trong sân cốc không có bản vương mệnh lệnh không được bại lộ hành tùng của các ngươi cũng không thể tự tiện tham chiến đều cho lão tử nghe rõ ràng sao là mặt tướng nghe lệnh một tiếng rộng lớn khí thế hồi lệnh sau chúng các đại tướng liền nhao nhao đi ra ngoài bọn hắn cũng không cần hỏi nhiều vương tiêu ra lệnh mục đích là cái gì một mực chấp hành chính là đây cũng là vương tiêu không chế đại quân uy vọng đợi chúng các đại tướng sau khi rời đi vương tiêu lại nặng nề nghiêm mặt ngồi xuống lại trầm ngâm sau một lát hắn chậm rãi xé mở c u ố n quanh ở ngực băng vải băng vải phía dưới là hắn cái kia một thân tráng kiện cơ bắp cùng cái kia nhìn thấy mà giật mình lại hiện ra máu đen vết thương xuyên đấu qua vết thương này thẳng gặp phế phủ vương tiêu thở dài một tiếng thân thể hướng về sau tựa vào cong trên ghế tiểu tử thối sau này đường ngươi còn phải dựa vào ngươi chính mình à, nam lăng thị bộ tộc hậu viện sau thảo nguyên m ê n h ngông bên trong một chỗ gò núi phía dưới m ê n h ngông bắt ngát đồng cỏ màu xanh lá phía trên mơ hồ có mấy phần khác biệt nhan sắc định thân nhìn lại làm ấ y món màu sắc khác nhau phân tán ra tới y phục ở trong đó răng tiêu màu đỏ vải nhỏ khối đặc biệt làm người khác chú ý lúc này một đạo bên cạnh không tính sâu trong b ù i cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh chú mục nhìn lại chỉ mỗi ngày đạo chậm rãi mở mắt nàng chậm rãi nhìn về phía xanh thảm bầu trời thế nhưng là ánh mặt trời trói mắt cơ hồ đâm vào nàng không mở mắt được nàng muốn đưa tay đi đỡ một chút lại đột nhiên phát hiện tay của mình rút cũng không ra ngoài mà lúc này nửa người d ư ớ i truyền đến đâm nhói cảm giác làm nàng trong nháy mắt nhớ tới mọi chuyện cần thiết thiên đạo nhắm mắt lại cố gắng lắng lại tâm tình của mình lập tức lại chậm dai hướng về bên cạnh nhìn lại chỉ thấy mình bên cạnh một tấm rất tinh tường mặt lập tức ánh vào mi mắt của nàng tướng mạo này nam tự anh tuấn dùng cả tay chân đưa nàng ôm vào trong ngực mà đầu của nàng liền gối lên trên lồng ngực của hắn nghe vương quyền rõ ràng liền gối lên trên lồng ngực của hắn nghe giờ này, khắc này nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ ngược lại là dần dần bình hòa xuống、tới. nàng cứ như vậy bị vương quyền ôm từ từ trở nên yên lặng thàng đến mặt trời lên cao qua thật lâu thiên đạo lúc này mới tránh thoát vương quyền trói buộc chậm rãi ngồi dậy ân đột nhiên chuyển đến một cô nhoi nhoi cảm giác làm cho thiên đạo lập tức nhũ mày lại nàng khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên lại chậm rãi nhìn về phía một bên đang ngủ say vương quyền nước mắt không cầm được rất xuống ác tặc này lại vẫn có thể ngủ đến xuống dưới thiên đạo có chút bị khuất có chút bàng hoàng tóm lại nội tâm ngũ vị tạc trần nàng lúc này có trong nháy mắt cảm giác được bản thân là tiêu đo đoá nhìn xem vương quyền cái tia đẹp đẽ khuôn mặt trên mặt của nàng không khỏi lại hiện lên lúc thì đỏ nói n đi nàng đi thân g trong phía một một trảo, bên đùi cỏ q u ầ xác o lạnh cùng thân thiếp ầ lẽo l bỗng nhiên tay giơ lên vận chuyển nội lực một trưởng liền hướng về vương quyền đánh tới thế nhưng là ngay tại muốn đánh đến vương quyền trên thân thời điểm thiên đạo lại lập tức cải biến công kích phương hướng Nàng một trường kia, trung、điệp、đánh vào một một kia, điệp b ê n xa xa t r ê n nồi núi, c h ỉ gặp m ộ t t i ế n g v a n g t h ậ t l ớ n chuyển đạo ế n núi gò k quý nhất g n liền nát. trường này, vỡ chương c bốn trăm chín mươi hai ư thiên đạo quý nhất tiếp xuống trong thời gian rất lâu thiên đạo cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngủ say vương quyền cũng không biết suy nghĩ cái gì tóm lại mấy lần muốn ra tay kết đi quả vương quyền tính mệnh nhưng cuối cùng đều không thể hạ thủ được sau một hồi lâu thiên đạo phất phất tay vương quyền tản mát tại phụ cận ý phục liền vững vàng t r ù m lên trên người hắn nàng quay lưng đi thần xác lại trở nên lạnh b ă n g thấp giọng lẩm bẩm nói vương quyền hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng ngươi tốt nhất khẩn cầu đừng lại nhìn thấy ta nếu không lần tiếp theo gặp mặt chính là thời điểm ngươi mất mạng nói đi nàng lại dừng một chút thân thể có chút quay đầu dùng ánh mắt còn lại lại nhìn một chút vương quyền lập tức thả người nhảy lên chịu đựng nửa người dưới đâm nhói trong nháy mắt liền biến mất vòng bầu trời vẫn là như vậy làm ánh nắng vẫn là như vậy loa mắt gió nhẹ từ đến gợi lên cỏ xanh vang xào xạt vương quyền mở ra thân nằm tại trong bãi cỏ chậm rãi mở mắt tại thiên đạo rời đi trước m ộ t khắc h ắ n tỉnh tự nhiên nghe được thiên đạo trước khi đi lời nói lúc này hắn có chút mở mắt nhìn xem bầu trời xanh thảm thở thật dài sờ lên đắp lên trên người mình y phục trong lòng ngũ vị tạp trần chín hồ thảo nguyên bên cạnh tả hữu hai tòa trên gò núi đoạn nhận cùng ám khanh một tả một hữu đều chiếm nhận một đỉnh núi nhỏ thế nào có phục hay không trên gò núi đoạn nhận kiếm linh cao giọng dễu cận nói ám khanh tắm ở trên một ngôi khác l ha ha ha kiếm linh phá lên cười năm đó ngươi chính là bại tướng dưới tay ta giờ này ngày này ngươi cũng vẫn không phải là đối thủ của ta nói đi kiếm linh lại được ý nói chắc hẳn giờ này k h ắ c này ngươi người chủ nhân kia đã là vương quyền na t i ể u tử nữ nhân chúng ta thân là hai người bọn họ linh khí cũng không cần tại cái này tranh cái ngươi chết ta sống hôm nay nên tha cho ngươi một mạng đi ngươi ám khanh giận dữ lập tức quát l ệ n h nói ngươi đừng muốn đ ắ c ý chờ xem đợi ta chủ thanh tình đến nhất định phải ngươi cùng cái kia vương quyền sống không bằng chết ngay vậy kiếm linh trong nháy mắt thần sắc biến đổi nguy rồi nguy rồi ta làm sao quên vấn đề này cái kêu thiên đạo không thể là cái thiện nhân vương quyền na tiểu tử đối với nàng làm ra chuyện như vậy đến sau đó không được bị nàng l a n g trì à. nhưng ngay lúc tâm hắn kinh hãi đồng thời chỉ gặp nơi xa một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt hướng về nơi đây bước tới kiếm linh trong lòng du lên sau một khắc liền chỉ mỗi ngày đạo đột nhiên xuất hiện ở hai tòa gò núi ở giữa trên không nàng thân mang phấn hồng quần áo theo gió rào rạt xa xa nhìn giống như thiên tiên hạ phàm bình thường nhưng theo nàng đến một cỗ xương lạnh giống như khí tức phản phất làm cho không khí chúng quanh đều lên sức vụ song song lần này triệt để xong kiếm linh trong lòng du lên có chút thật không dám nhìn thẳng thiên đạo chủ nhân n g à i n g à i còn tốt chứ á m khanh ngữ khi có chút lo lắng nói ra thiên đạo chưa từng ngôn ngữ mà là đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa vùng nước hồ kia bên trong sau một khắc nàng hướng phía nước hồ phương hướng chậm rãi vươn tay ra chỉ là có chút một phát công liền chỉ gặp vùng nước hồ kia trong nháy mắt từ giữa đó hướng hai bên dựng ngược mà lên lộ ra đáy hồ một con đường thiên đạo lăng không dậm chân từng bước một hướng phía đáy hồ đi đến đáy hồ chỗ sâu là một con đường cuối đường có một tòa trận pháp có thể trận pháp này chỗ nào có thể chẳng lẽ thiên đạo nàng trong nháy mắt liền đem phá giải ra đến chậm rã phản phất đi tới một tòa đại điện đại điện này cực lớn trưng bày rất nhiều cỗ quan tài thiên đạo một chút liền thấy được bày ra tại đại điện bên trái phía dưới một ngụm quan tài thủy tinh nàng chậm rãi đi ra phía trước xuyên t h ấ u qua quan tài thủy tinh nhìn xem bên trong nằm người trầm mặc một lúc lâu sau nàng lẩm bẩm nói hắn cùng ngươi d á n g dấp còn thật giống xem ra ngươi thật sự là hắn trên thế giới này m ẫ u thân nói ra câu nói này thiên đạo lại trầm mặc xuống dưới sau một hồi lâu nàng thở dài một tiếng lại không tự kìm hãm được đối với quan tài thủy tinh này chậm rãi mái liên tức nàng đem tòa trận pháp này khôi phục như lúc ban đầu sau liền quay người rời đi tòa đại điện này. dọc theo đáy hồ đường thiên đạo đi ra có chút vung tay lên hai bên dựng ngược nước hồ lại điển vào trở về khôi phục như lúc ban đầu chủ nhân ngài tại đáy hồ này trông thấy cái gì á m khanh bay đến thiên đạo bên người vội và n g hỏi thiên đạo một phát bắt được á m khanh đem nó cắm ở trên búi tóc của chính mình thản nhiên nói chúng ta đi thôi đi á m khanh vội và nói g n cái kia vương quyền ngài cứ như vậy vương tha hắn thiên đạo than nhẹ một tiếng bước chân có chút khó chịu hướng phía nơi xa bước đi á m khanh chuyện hôm nay ta giống như minh bạch thứ gì ngài minh bạch cái gì á n khanh có chút khó hiểu nói ta minh bạch vương quyền cùng mẫu thân nhưng thật ra là một loại người nghe đến lời này ám khanh lập tức giật mình nhưng càng làm nó hơn nghi ngờ là lúc này thiên đạo ngự khí cùng tác phong cùng lúc trước thiên đạo hoàn toàn không giống một người nếu không có trên người nàng còn mang theo cái tia tia băng như xương lạnh khí tức ám khanh thật đúng là cho là nàng là tiêu đoá đó o đâu nghĩ đến cái này một cái ý niệm trong đầu đột nhiên liền xuất hiện ở ám khanh trong đầu chủ nhân ngươi cùng nàng hợp hai là một thiên đạo cười nhạt một tiếng chúng ta vốn không chính là một thể sao nói đi liền chỉ gặp nàng thả người nhảy lên trong nháy mắt liền từ mảnh không gian này biến mất hình bóng mà từ đầu đến cuối thiên đạo cũng không con mắt nhìn qua đoạn nhận một chút cho đến nàng rời đi đằng sau đoạn nhận cái kia ẩn ẩn rung động thân kiếm lúc này mới dần dần an tĩnh lại bá một trận khí tức đi tới đoạn nhận trong nháy mắt đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên v ư ơ n g vàng bị đâm vào vỏ kiếm kiếm linh lập tức giật mình ngươi ngươi chừng nào thì trở về ta làm sao một chút cảm giác đều không có là vương quyền trở về cũng là hắn một tay lấy đoạn nhận rút lên đâm vào vỏ kiếm mà kiếm linh lại một tia cảm ứng đều không có vương quyền không nói gì chỉ là thật sâu nhìn trước mắt mảnh nước hồ này kiếm linh cẩn thận cảm thụ được vương quyền khí tức lập tức hoảng sợ nói cảnh giới của ngươi vương quyền trước đây không lâu hay là linh gia nhị phẩm sơ kỳ cảnh giới mà lúc này lại đột nhiên dài tới linh gia nhị phẩm đ ỉ n h phong tốc độ kinh khủng như vậy chẳng lẽ lại vương quyền không có trả lời nghi vấn của nó mà là từ t ô nói nàng vừa rồi đi xuống ai kiếm linh giống như là xứ sở sau đó lập tức liền phản ứng lại a là nàng đích xác đi xuống vương quyền thản n h i ê nói n chuyện hôm nay ngươi là có hay không nên cho ta cái thuyết pháp a kiếm linh xứ sở sau đó thản n h i ê nói n ta không rõ ngươi đang nói cái gì vương quyền thần sắc dần dần chầm xuống thản như nói mảnh không gian này là lăng lão tổ năm đó sáng tạo là hắn kiếm linh đáp lại nói cho nên đây hết thể đều là hắn làm vương quyền tiếp tục hỏi kiếm linh dừng một chút bất đắc dĩ nói ta thừa nhận năm đó thật sự là hắn là đối với kia cái gọi là thiên đạo có chỗ kiên kỵ mới bảy mảnh không gian này có thể ta đối với hắn hiểu rõ hắn còn khinh thường làm ra như thế t i tiện sự t ì n h đến về phần ngươi cùng cái kia thiên đạo tại sao lại đột nhiên cái này có lẽ phải hỏi chính các ngươi vương quyền nhẹ gật đầu không nói gì năm đó lăng nguyên tử thiết hạ mảnh không gian này chỉ là muốn ở chỗ này độ kiếp thôi mà mảnh không gian này Cũng hoàn toàn chính xác hoàn toàn đối vương ớ i cái kia thiên đạo có chỗ ức chế, h n đạo n g v ư quyền cùng thiên đạo đột nhiên như vậy điên cuồng, lại quả thực cùng thiên nhiên như điên lăng nguyên không quan、hệ. Vương quyền đột tử hệ. lại đạo vậy quả sáng tỏ tại cùng thiên đạo điên cuồng đằng sau trong ngủ mê hắn nhớ tới rất nhiều t r ư ớ c kia đã quên sự tình ở trong đó liền báo quát hắn ở kiếp trước chết về sau từng tại một mảnh xương mù nông lung địa phương cùng thiên đạo gặp nhau hiểu nhau khi đó hắn còn tưởng rằng đó là hoàng t u y ệ n lộ chương bốn trăm chín mươi ba lộ tiểu hòa biên hóa chương bốn trăm chín mươi ba lộ tiểu hòa biên hóa tây vực biên cương mênh ngông sa mạc một tòa phảng phất lâm thời dựng nhưng lại thủ vệ xâm nghiêm trong trại một đám người da đen không biết đang bận rộn lấy cái gì khởi b ầ m đại hộ pháp t a m hộ pháp cùng tứ hộ pháp khả năng giữ không được ca lúc này một vị thân mang áo đen t r ư ở n g giả một mặt lo lắng từ phòng gỗ chạy vừa đi ra nói ra ngay vậy long nhất nhất đem đem người trưởng giả kia t u n g tới ánh mắt âm chầm nói hai bọn họ nếu là không gánh nổi ngươi cũng không cần sống trên đời lớn đại hộ pháp lão hủ thật đã tận lực hai bọn họ bị một cỗ kinh, kinh mạch đâm xuyên ngũ tạng lực phủ lão hủ thực là không thể ra s ứ ca lão giả nơm nớp lo sợ nói ngươi đành dám lúc o sao n nhất lên cơn giận dữ nói cái kia vương tiêu làm sao có thể như cường hành, một người liền có thể gây ta thần bực bốn tên linh cường ngươi đừng kích động, g gây giả. thể thể kích thể h tiêu một ta làm là cái có có bực ca, có c kia dài Đại vậy dữ n g ta đều o i t h ư này g vương cái Lúc kia tiêu. n một bên nhị hộ pháp long nhị vội vàng khuyên c a n nói ra nghe vậy long nhất nhất đem đem lão giả này ném xuống đất chấm ngâm một lát sau c h ầ m giọng nói ra n g ư ơ i ở đây nhìn xem hắn ta đi cầu ngự chủ khai ân nói đi hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút trên đất lão giả quay người liền hướng phía sau đi đến chỉ là hắn vừa đi chưa được hai bước liền đột nhiên lại ngừng lại nhìn về phía trước người tới vội vàng quỳ xuống bái nói thuộc hạ tham kiến ngự chủ đám người quay người nhìn lại cũng nao nhau quỳ xuống tham viếng chỉ thấy phía trước cách đó không xa một thân lấy áo đen nam tử trung niên chậm rãi đi tới mà bên cạnh hắn còn đi theo một vị hai tay ôm ngực dáng người thẳng tắp thiếu niên long nhất ngươi muốn tìm bản tôn làm gì đi tới đám người trước mặt thần, ngự chủ chậm giọng nói ra. Long nhất thần sắc hơi đổi vội vàng thở dài nói ra ngự chủ lão tam lão tứ bọn hắn sắp không được còn xin ngự chủ ngoài vòng pháp luật khai ân cứu bọn họ một mạng đi ngự chủ thần sắc chấm xuống lạnh lùng quắt đến tây vượt r ư ớ c đó bạn tôn là thế nào bàn giao các ngươi long nhất tâm lý run lên vội vàng trả lời n g à i n g à i từng hạ xuống làm cho bất luận kẻ nào vô mệnh đều không được tự tiện hành động bản tôn đã từng hạ xuống làm cho nhưng vì sao còn có người dám can đảm trái lệnh ngự chủ lạnh lùng nhìn về phía q u ỳ trên mặt đất long nhất trầm giọng nói chẳng lẽ lại là của ngươi chủ ý long nhất tâm bên trong giật mình vội vàng giải thích nói ngự chủ minh dám đây đều là lao tam lao tứ bọn hắn lập công suất r u ộ t lúc này mới tự tiện hành động thuộc hạ hoàn toàn không biết do tình hình a ngự chủ cười lạnh một tiếng không biết do tình hình vậy ngươi vì sao muốn đến cùng bản tôn cầu tình long nhất vội vàng nói ngự chủ mặc dù bọn hắn trái lệnh tự tiện hành động nhưng bản ý hay là muốn vì ngự chủ phân hưu a chỉ là cái kia vương tiêu lẩn tàng quá sâu bốn người bọn họ nhất thời khinh địch lúc này mới ủ thành như vậy hậu quả còn xin ngự chủ ngoài vòng pháp luật khai ân cứu bọn họ một m ạ n g đi ngự chủ âm l ã n h gương mặt cười lạnh chấm dọa quát một đám ngu xuẩn còn muốn thay bản tôn phân hưu h ắ n vương tiêu nếu là thật sự có tốt như vậy đối phó bản tôn làm gì còn phí nhiều chu trương cùng nguyện tộc là m ì n h các ngươi cho là hắn vương tiêu tay cầm mấy chục vạn đại quân liền vẹn, vẹn chỉ là cái kia một quân chi t ư ớ n sao long nhất đốn lúc nhẹ lời nguyên bản bọn hắn đã rất là đánh giá cao vương tiêu thực lực nhưng người nào lại có thể nghĩ đến thân ở miếu đường vương tiêu đúng là một vị thực lực có thể so với linh g a i tam phẩm cừng giả có lẽ liền ngay cả long nhất chính hắn cũng chưa hẳn là vương tiêu đối thủ ngắn ngủi châm mặt sau ngự chủ từ tốn nói bây giờ liền xem như thiên thần hạ phàm hai bọn họ cũng là không cứu lại được tới lần này bọn hắn tự tiện hành động vây quét vương tiêu có thể có thu hoạch tin tức tốt long nhất đốn lúc xứng sở ý của ngài là ngự chủ lập tức thần sắt châm xuống lạnh lùm nói chẳng lẽ lại bốn người bọn họ vây công vương tiêu ngược lại làm cho vương tiêu không bị thương chút nào đem nó phán sát không không phải long nhất vội và nói g n mặc dù bốn người bọn họ hai chết hai thường nhưng theo lão tam nói tới cái kia vương tiêu lồng ngực cũng vẫn là bị hắn thực thật chặt một đau chặt một đau n g ự chủ thần sắc hơi đổi cái gì đau chặt chính là ngài trước đây không lâu ban cho hắn thanh kia hàn nguyện long nhất vội và nói g n nghe vậy n g ự chủ hơi h í p mắt lại đau đâu nhanh chóng mang tới long nhất đốn b ô n g nhiên hầm h ự c nói ném ném đi ném đi n g ự chủ thần sắc lập tức chầm xuống cùng vương tiêu giao chiến lúc rớt long nhất vội và nói lao tam khi trở về nói đau tiêu bị vương tiêu một thương đánh nát hẳn là liền nhét vào chỗ ấy phế vật ngự chủ thần sắc biến đổi lạnh dọc quát đau mất mặt ngược lại là trở về hắn coi như may mắn không chết bản tôn cũng muốn hắn sống không bằng chết long nhất đốn lúc giật mình vội vàng dập đầu bái nói ngự chủ thuộc hạ thỉnh nguyện đi đem đau kia vì ngài thu hồi lại ngự chủ như vậy n ộ khí chắc hẳn đau kia cũng không phải phổ thông đau hắn thỉnh nguyện đem nó thu hồi có lẽ có thể tiêu đến ngự chủ n ộ khí nhưng này ngự chủ trần trờ một cái trước mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua long nhất thản nhiên nói không cần không cần ngươi tự mình xuất thủ long nhất nhất cứ thế ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp ngự chủ chậm rãi quay người nhìn về phía bên cạnh thiếu niên trầm giọng nói nhỏ lú cần phải đem đao kia thu hồi lại bất luận cái gì một mảnh vụn cũng không thể rơi xuống thân này lấy áo đen hai tay ô m ngực thiếu niên chính là lúc trước bị cưỡng ép bắt đi thần b ự c lộ tiểu hòa lúc này lộ tiểu hòa thần sắc nghiêm trọng ánh mắt lạnh lùng không có chút nào ngày xưa như vậy thiếu niên hiệp khách chi k h í hắn nghe lệnh sau có chút khúc c u n g ôm quyền nói ngự chủ như nhìn thấy mặt khác hai người kia thi thể cần phải cùng nhau mang về ngự chủ hư lệnh một tiếng mang về làm gì bẩn bán tôn mắt sao minh mạch thuộc hạ cái này đi làm lộ tiểu hòa hồi lệnh sau quay người liền muốn rời đi nhưng vào lúc này long nhất đốn lúc cao giọng nói chờ chút ngự chủ thần sắc c h ầ m xuống nhìn về phía long nhất long nhất vội vàng nói ngự chủ nơi khởi nguồn chỗ tây vực biên cảnh chỗ giao giới đó là vương tiêu địa giới cũng không phải là thuộc hạ không tin được lộ tiểu hòa chỉ là lấy trước mắt hắn thực lực chỉ sợ còn làm không được nhiệm vụ này ngay vậy lộ tiểu hòa hư lạnh một tiếng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền không nói một lời xoay người rời đi tựa hồ mảy may không có đem hắn lời nói để vào mắt thấy thế long nhất đốn lúc thần sắc c h ầ m xuống vội vàng nhìn về phía cái kia ngự chủ ngự chủ hắn không khỏi đi ngự chủ ngắt lời nói thực lực của hắn không cần ngươi quan tâm làm chính ngươi nên làm là được là ngự chủ long nhất khỏe mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn túi đầu nói ra cái t i ê m ngự chủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái cơ cơ tay áo liền bay người rời đi cho đến hắn sau khi đi xa long nhất mới chậm rãi đứng dậy nhìn xem lộ tiểu hòa rời đi phương hướng thật lâu không nói đại ca cái này họ lộ tiểu tử ý vào ngự chủ ý thế là càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt lúc này long nhị chậm rãi đi tới thấp giọng nói ra long nhất cười lạnh tiểu tử này thật là có mấy phần thiên phú cũng khó trách ngự chủ sẽ như vậy ưa thích hắn thậm chí còn tự mình dạy hắn tu hành nhưng hắn đầu nhập vào ta thần vực trung quy chỉ là bị ta thần vực mê mẩn tâm trí mà cũng không phải là bản tâm trộm đến ngự chủ tự nhiên cũng là biết điều này long nhị khỏe mắt khẽ h í p một cái nói như vậy hắn thủy chung là cái ngoại nhân thôi không sai long n h ấ trầm t giọng nói coi như hắn lúc này thâm thụ ngự chủ tin một bề cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ chết ở trong tay chính mình ngay vậy long nhị túi đầu tự định giá một phen lập tức thấp giọng nói đại ca tiểu tử kia thật là bị mê mẩn tâm trí có thể chúng ta thế nhưng là có biện pháp để hắn khôi phục như cũ bằng không tuyệt đối không thể long nhất thần sắc biến đổi người nếu không muốn chết sớm làm bỏ đi ý nghĩ này long nhị ngượng ngùng cười một tiếng ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi nào dám thật làm như vậy n g ư ơ i biết liên tốt việc này tuyệt đối không được nhắc lại long nhất trịnh trọng cảnh cáo nói n g ư ơ i yên tâm đại ca ta tuyệt không nhắc lại long nhị hầm h ự c đạo chương 494, s ơ n cốc kinh hiện giới luật hòa thượng chương 494, s ơ n cốc kinh hiện giới luật hòa thượng mặt trời chiều ngã về tây màn đêm bông xuống dưới bóng đêm một đạo quỷ như t h i ề m điện thân pháp giảo hoạt bóng đen tại tây cảnh đường biên phủ cận cực tốc xuyên thẳng qua vượt qua vài tòa sườn núi vách đá đột ngột nham thạch trần trụi hà núi hắn liền tới đến đại thừa đường biên t h n h nội nơi đây không có đất vì nhiều bao trùm cũng không có hoa cỏ cây cối sinh trưởng liền ngay cả nó bùi phía cũng đều làm ê n h mông sa mạc cùng khô hạn hoa nguyên lộ tiểu hòa người mặc một bộ đồ đen trong tay ông cựu lê kiếm đứng tại trên một chỗ đỉnh núi xa xa nhìn qua phía trước chỉ thấy phía trước cách đó không xa từng tiếng sói chu chuyển đến phản phất ánh trăng này dưới bầu trời đêm chính là bọn chúng của hoan lộ tiểu hòa đứng ở chỗ này đỉnh núi thật lâu lập tức thả người nhảy lên hướng về đường biên trong một vùng sơn cốc bay đi sơn cốc này hai bên trái phải là cao, cao sơn lĩnh Mà t r o ngay sân cốc, là một đầu cực kỳ sau đó chung c quanh g nơi g này đàn sói liền giống như là tiếp tục lấy mệnh lệnh bình thường hướng về lộ tiểu hòa điên cuồng đánh tới lộ tiểu hòa hai tay ôm ngực thần sắc không thay đổi chỉ là có chút hướng về phía trước dậm chân một cái một trận khí tức kinh khủng liền hướng phía cái kia đánh tới đàn sói c h ấ n đi trong chốc lát từng tiếng kêu trên khắp nơi đàn sói trong nháy mắt tử thương một mảnh lộ tiểu hòa hướng phía phía trước tiếp tục tiến lên trải qua vừa rồi một màn kia sói kia vương nguyên bản hàn quang nhìn thẳng lúc này lại cũng trở nên hoảng sợ lại đi tiến lên tiến mấy phần sau sói kia vương thực sự chịu không được lộ tiểu hòa trên thân cái kia cũ kinh khủng khí tức lập tức q u a y đầu nhất chuyển liền hướng về sau thoát đi mà đi thấy thế lộ tiểu hòa cười lạnh lập tức chậm rãi tiến lên túi đầu mắt lạnh nhìn trên đất hai bộ thi thể lẩm bẩm nói thật đúng là phế v không sai nằm trên đất chính là vương tiêu ngày đó chém giết thần vực hai vị linh giai cường giả mà cái này trên bãi sa mạc vốn là đồ ăn thiếu thốn đàn sói này g i ã thú cũng mười phần tàn bạo h n g á c thật vất và gặp phải cái này hai bộ tươi mới thi thể bọn chúng tự nhiên không thể bỏ qua nhưng theo lý mà nói linh giai cảnh giới là bực nào cường giả cho dù chết thi thể cũng sẽ không giống thường nhân như vậy hư thối mà trước người bọn họ uy thế cùng cường độ nhục thân cũng sẽ không khiến cho bọn hắn sau khi chết sẽ bị g i ã thú nuốt mới lạ nhưng trước mắt hai người này đúng là bị đàn sói trụt ngồi mặc dù bọn hắn thi thể phần lớn hoàn trình nhưng vẫn là mắt trần có thể thấy bị đàn sói cắn thủng rất nhiều địa phương lộ tiểu hòa lại là nhàn nhạt liếc qua hai người này thi thể trong mắt tràn đầy xem thường có lẽ hai người bọn họ cũng là dựa vào cái k i a thần vực t à công mới tu luyện đến cảnh giới như thế à đến mức sau khi chết cảnh giới hoa không lúc này mới dẫn đến thi thể như vậy như vậy yêu ớt lộ tiểu hòa khinh bị nhổ nước miếng bắt đầu nhìn quanh lên bốn phía quan sát chung quanh trước đó vết tích chiến đấu hắn nhắm mắt trong đầu dần dần tạo dựng ra lúc đó vương tiêu độc chiến tứ đại linh giai lúc hình ảnh mà thông qua bức họa này mặt hắn cũng tốt mau chóng tìm tới cái tia h à n nguyệt đao bị đánh nát lúc mảnh vỡ rơi xuống vị trí. một chiêu này lấy cảnh q u a n giống chính là thần vực ngự chủ truyền cho hắn có thể một phen quan sát cùng tạo dựng xuống tới lộ tiểu hòa thần sắc càng lúc tái nhợt sau đó không lâu hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong ánh mắt đều là hoảng sợ hắn quá mạnh đi khó trách bốn người kia không phải là đối thủ lộ tiểu hòa đã đại khái trở lại như cũ lúc ấy chẳng cảnh chỉ là càng xem xuống dưới hắn càng là kinh hãi bình phục một phen nỗi lòng đằng sau hắn hướng phía trong sơn cốc này một cái phương hướng bỗng nhiên một nắm đột nhiên một thanh đao gãy liền trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn lộ tiểu hòa tay cầm cái này đau gãy xem xét cẩ sau một lát hắn có chút không h i ể u lẩm bẩm nói đao này cũng không có gì quá mức lạ thường địa phương vì sao ngự chủ sẽ như thế để ý nó hắn thực là có chút không h i ể u cái này nhiều nhất bất quá là một thanh thượng đ ẳ n g phẩm chất bảo đao tôi h mặc dù là thật không tệ nhưng loại này binh khí trong thần vực cái gì cần có đều có bây giờ không có tất yếu cố ý đến đem nó thu hồi à. suy ngẫm một lát sau lộ tiểu hòa lắc đầu mặc kệ đem nó mang về cũng được nói đi hắn lại bốn chỗ tìm tòi một phen cái này đao gãy rơi xuống mảnh vỡ rất nhanh cơ hồ tất cả thân đao mảnh vỡ đều bị hắn từng cái tìm về tay nắm lấy dùng nội lực đem mảnh vỡ một lần nữa ghép lại mà thành trường đao lộ tiểu hòa thần sắc hơi đổi chỉ gặp đao này đã hoàn toàn bị hắn ghép lại mà thành duy chỉ có chỉ kém mũi đao kia bên trên một khối hắn cơ hồ đã tìm khắp cả trong sơn cốc này mỗi một cái địa phương nhưng thủy trung không thấy mũi đao kia mảnh vỡ tung tích chẳng lẽ lại bị đại thừa người của quân đội nhật lộ tiểu hòa trầm n g â m nói thế nhưng là không đúng cái này đao gãy đều còn tại bọn hắn vẹn vẹn chỉ nhặt đi khối kia mũi đao mảnh vỡ làm cái gì ngay tại hắn còn tại suy tư thời điểm đột nhiên một đạo thanh tịnh thanh âm truyền ra lộ tiểu hòa thần s ắ c giật mình lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia bên trái trên sơ cốc một bóng người dưới ánh trăng như ẩn như hiện hắn đưa lưng về phía ánh trăng lộ tiểu hòa nhất thời lại cũng thấy không rõ người này tướng mạo chỉ l à n g h e thanh âm này lại nhìn đến hắn cái k i a dáng người thẳng tắp tư thái hơn phân nửa xác nhận cái thiếu niên nhanh nhẹn mới đối nhưng này ánh trăng vẩy vào đỉnh đầu của hắn lại ẩn lẫn phản xạ ra nhàn nhạt qua mang hắn giống như không có tóc giống như người là ai lộ tiểu hòa trầm giọng hỏi người kia hơi hơi dừng một chút sau đó lại đem trong tay cái kia một khối nhỏ mũi nhàn nhạt hỏi ngươi là đang tìm cái này sao lộ tiểu h ò a thần sắc hơi đổi không sai đó chính là cái này hàn n g u y ệ t đao cuối cùng một mảnh mảnh ỡ lập tức hắn chìm sắc nhìn về phía người kia lạnh lùng nói ta hỏi ngươi là ai người kia lại dừng một chút lập tức một tay chắp tay trước ngực có chút túi đầu nói a di đạo phật lộ thí chủ chúng ta hẳn là gặp qua mười đối nhìn người này một bộ hòa thượng diễn xuất lộ tiểu h ò a thần sắc hơi đổi lập tức c a o mày nói ngươi là giới luật lộ thí chủ đã lâu không gặp chính là bần tăng ở trước mặt người kia cởi nhạt một cái nói đạt được khẳng định trả lời chắc chắn lộ tiểu hoa lập tức nhữ m trầm h hắn ậ t sự là l lần. Lần trên núi, núi trên đường, đường gặp giới qua, qua u đối đối ngâm một lát sau lộ tiểu hòa thản nhiên nói giới luật đại sư ngươi là khi nào đến nơi đây giới luật có chút khúc cung nói lộ thí chủ tại ngươi trước khi đến bẩn tăng cũng đã ở chỗ này lộ tiểu hòa thân xác lại là biến đổi nếu là hắn nói không giả vậy mình vì sao một chút cảm giác đều không có chẳng lẽ lại hòa thượng này thực lực cùng cảnh giới đã xa xa vượt qua chính mình cái này sao có thể chương bốn trăm chín mươi năm lộ tiểu hòa chiến giới luật chương bốn trăm chín mươi năm lộ tiểu hòa chiến giới luật lộ thí chủ ngày đó ngọc sơn thử bia đằng sau người ta đã có gần một năm không thấy đi giới luật cười n h ạ t một cái nói lộ tiểu hòa thần sắc hơi đổi nói đại sư muốn nói cái gì giới luật thản nhiên nói lộ thí chủ ngươi còn nhớ được bản thân là ai lộ tiểu hòa khẽ cười nói đại sư nói đùa tại hạ lại thế nào khả năng không nhớ rõ chính mình là ai giới luật chầm rãi lắc đầu thản nhiên nói ngươi sai ngươi đã không biết chính ngươi là ai lộ tiểu h ò a khỏe mắt khẽ hít một cái đại sư lời này ý gì đường ta nhỏ lúa đi không đổi danh ngồi không đổi họ chẳng lẽ còn cần ngài đến nói cho ta biết ta là ai sao giới luật than nhẹ một tiếng nói xem ra lộ thí chủ vẫn là không có minh bạch bẩn tăng ý tứ ngươi ngày đó tại ngọc sơn chi điên mất tích có thể từng biết chính mình về sau đi nơi nào lộ tiểu h ò a thân sắc â m chầm xuống thấp giọng nói có ý tứ gì ngươi làm ớn lôi kéo ta lời nói giới luật có chút dừng lại than nhẹ một tiếng nói ngày đó ngọc sơn chi điên người của thần vực giết đông đảo môn phái giang hồ cao thủ đưa ngươi bắt đi. cái người à y của thần vực không chỉ có giết đông đảo môn phái giang hồ cao thủ liền ngay cả ngươi sư môn thiên huyền địa tông cũng chưa từng may mắn thoát khỏi mà ngươi bây giờ lại đầu phục thần vực cái này tựa hồ cũng không phải là bẩn tăng trong ấn tượng lộ thí chủ có thể làm ra tới sự tỉnh giới luật thở dài nói lộ tiểu hoa thần sắc trong nháy mắt trở nên âm chầm xuống đại sư ngươi nói không khỏi hơi quá nhiều giới luật tiếng thán nói lộ thí chủ nghe bần tăng một lời khuyên quay đầu là bờ đi ngươi bản tâm nói cho bần tăng ngươi cũng không phải là thực tình đầu nhập vào thần vực chỉ là tâm trí của ngươi bị người của thần vực đ ồ n g hóa ngươi cũng chỉ là bất đắc dĩ ngay vậy lộ tiểu hòa cười giận dữ nói quả thực là chuyện cười lớn ta thần vực ton hót thiên đạo tên chính là thiên hạ chính thống nhất chi thế lực đường ta nhỏ lùa xuất thân tuy vô pháp tự mình lựa chọn nhưng tương lai muốn đi đường lại do chính ta quyết định ngươi là cái thá gì cũng dám ở trước mặt ta nói này nói kia giới luật lại là thở dài một tiếng l á t đầu nói ra ngươi còn nhớ đến thế tử vương quyền vương quyền lộ tiểu hoa trầm giọng nói ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi thật coi ta mất trí nhớ phải không vậy ngươi còn nhớ hắn là ngươi bằng hữu tốt nhất giới luật tiếp tục hỏi đó là tự nhiên ta cùng vương quyền là trải qua sinh tử huynh đệ lộ tiểu hoa nghiêm mặt nói giới luật lông mày có chút n h ă n lại tiếng t h a n nói ngươi đã còn nhớ rõ những này liền không cảm thấy có cái gì kỳ quặc sao kỳ quặc cái gì lộ tiểu hoa nhữ mày hỏi ngươi cùng vương quyền trước đó rõ ràng là như vậy thống hận thần vực nhưng vì sao hiện tại ngươi lại cam tâm tình nguyện đầu phục thần vực ngươi liền không cảm thấy cổ q á i sao giới luật tiến hành theo chất lượng mà hỏi lộ tiểu hòa hơi hơi dừng một chút sau đó cười lạnh nói đó là bởi vì trước kia không ta cũng không hiểu rõ thần vực từ khi ta đi vào thần vực đằng sau dần dần hiểu rõ thần vực tôn chỉ, lúc này mới phát hiện thần vực mới là đường ta nhỏ luôn muốn vì đó hiệu lực cả đời thế lực tại ta thần vực rộng lớn nguyện cảnh trước đó bất luận k ẻ nào bất kỳ thế lực nào cũng không thể vì đó ngăn cản coi như hắn đã từng là cùng ta đồng sinh cộng tử huynh đệ cũng không được một phen âm rơi xuống giới luật thật dài thở dài một hơi túi đầu không nói nữa thế thế, lộ tiểu hòa xem ở ngươi ta cũng coi là quen biết một trận phân thượng chỉ cần ngươi đem cái kia đao gãy mảnh vỡ dao cho ta lại rời đi vùng đất thị phi này ta thần vực tuyệt sẽ không khó xử cùng ngươi giới luật thở dài một tiếng lắc đầu thản nhiên nói xem ra tâm trí của ngươi bị thần vực đồng hóa trình độ đã xa xa vượt ra khỏi bần tăng đ o á n trước bần tăng chỉ dựa vào n ô n ngữ sợ là khuyên không trở về ngươi lộ tiểu hoa trầm giọng nói ngươi như tại như vậy hầu n ô n loạn ngữ thì đừng trách ta không k h á c h khí giới luật suy nghĩ một lát thản nhiên nói lộ thí chủ cũng xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng bần tăng muốn mời ngươi đi cùng ta gặp một người lộ tiểu hoa thần sắt chấ nói gặp ai ngươi theo bần tăng đi phạm âm tự gặp sư phụ của ta tin tưởng sư phụ lão nhân ra ông ta là có biện pháp để cho ngươi tỉnh táo lại giới luật thản nhiên nói lộ tiểu hòa lập tức cười lạnh một tiếng thật sự là buồn cười ta nếu không đâu giới luật thản nhiên nói cái này sợ là không phải do lộ thí chủ cự tuyệt tốt rất tốt lộ tiểu hòa lạnh lùng quát vậy phải xem nhìn ngươi có mấy phần bản sự giới luật cười nhạt một tiếng lập tức đem mùi đao k i ê u mảnh vỡ dùng bố bao lấy bỏ vào trong ngực của mình sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực đối với lộ tiểu hòa có chút khúc cung nói lộ thí chủ bần tăng đây cũng là vì ngươi tốt đắc nói đi giới luật trong miệng mặc niệm cái này cái gì sau m ộ t khắc hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước mở ra nhất thời bóng đêm đen kịt này liền phảng phất giống như là được thắp sáng bình thường toàn bộ giữa sơn cốc đều trở nên có thể thấy rõ ràng lộ tiểu hoa nhữ mày lại ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ gặp một vòng hiện ra kim hoàng phật quang la bàn ấn phủ trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc bao trùm chỗ hắn tại phủ hấn này phía dưới cái kia t r ư ớ n g mắt phật quang hướng hắn chiếu tới đồng thời từng đ ợ cảm giác á c bách kinh khủng cũng theo đó đ á n tới lộ tiểu hoa cười lạnh một tiếng không nhanh không chầm nói ra chỉ bằng cái này khu khu khu giới luật thản như nói n lộ thí chủ n g ư ơ i như theo ta đi bẩn tăng coi như này thu tay lại không cần nhìn ta như thế nào phá n g ư ơ i kim quan g này lộ tiểu hòa cười lạnh nói xin mời giới luật thản như nói n ngay tại giới luật thoại âm rơi xuống đồng thời kim quan g kia ấn phủ liền chậm dại hướng về trong sơn cốc c h â n áp tới mà cùng lúc đó chỉ gặp lộ tiểu hòa thần binh cựu lê đột nhiên ra khỏi vỏ lập tức một đạo trùng thiên kiếm khí thẳng t ắ p hướng về ấn phủ kia đỉnh trở về h à n h tiếng vang kịch liệt chuyển khắp cả tòa sơn cốc lập tức đem đ u i đất tung bay lập tức cái này màu làm trùng thiên kiếm khí cùng kim quan kia ấn phủ không ngừ Nhìn kiếm khí màu xanh lam này, khí kiếm màu lăm giới luật thần sắc hơi đổi, cái này. sắc cái đổi, Đây là v ư ơ n quyền g tu sở k i ế mặt q u y nghiêm túc nhìn xem lộ tiểu hòa thản nhiên nói theo ta được biết vương quyền sở tu kiếm pháp chia làm tâm pháp cùng kiếm quyết trong đó pháp chính là đồng tử công ngươi là tuyệt đối không được ký pháp mà kiếm quyết kia nếu không có tâm pháp cũng không thể tu nói như vậy h chương bốn trăm chút, chín mươi sáu lộ tiểu hòa chiến m t giới như vậy, luật hai chương nói n g i c lại bốn trăm tất chín vậy n mươi sáu lộ tiểu hòa chiến giới luật hai giả thần giả quỷ lộ tiểu hòa hư lệnh một tiếng nói Ta ngược l ạ i tiểu h nhìn ậ t ra muốn n g ư ơ n cái hoa trở g i ớ mặt trong tay cựu lên hướng về phía trước ném một cái trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số thanh trường kiếm lộ tiểu h ò a hai ngón khép lại hướng lên bầu trời một chỉ vô số thanh kiếm hóa khí vì cái gì trường kiếm từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập giống như một đầu cự long bình thường liên tục không ngừng hướng về kim quan g k i a ấn phủ đâm tới giới luật t h ầ n sắc bình thản không nhanh không chậm hắn tay trái chắp tay trước ngực tay phải chậm dãi trước ép phản phất lộ tiểu hòa kiếm căn bản là không có cách đối với hắn mang đến ảnh hưởng gì giống như nhưng kỳ thật không phải vậy chỉ gặp sau một lát ngay tại kim quan g k i a ấn phủ liền muốn phủ xuống cả tòa sơn cốc thời điểm đột nhiên liền chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến giới luật có chút chú mục nhìn lại ấn phủ kia phía trên lập tức kinh hiện ra một đường vết rách trong khoảnh khắc trùng thiên kiếm khí từ lỗ hổng này bên trong liên tục không ngừng hướng lên trôi ra phản g p h ấ t sông thẳng lên trời bình thường mà cái này trùng thiên trong kiếm khí tùy theo còn kinh hiện một bóng người tay hắn cầm t r ư ờ n g kiếm cấp tốc lang không vững vàng đứng ở ấn phủ phía trên nhìn xem trên sơn cốc giới luật lạnh lùng nói giới luật ngươi chỉ có chút bản lãnh này vậy ta vẫn khuyên ngươi ngoan ngoan đem mảnh vỡ dao ra sau đó có bao xa liền cút bấy xa đi giới luật mỉm cười thản như nói lộ thí chủ Bần tăng chưa bao Tăng nghĩ tới phải dùng ta phật môn ấn phủ chấn áp ngươi, tới ta Phật hết thể giờ chưa phải phủ áp đây đều lộ à là ngươi thôi. tự cho l tiểu hoa nhữ lạnh nói, mày lại, cười thần a đã đã c g ư sắc biến đổi để cho ta xông phá phủ ấn này hẳn là đây hết thệ đều là hẳn cố tình làm nói đùa cái gì trầm âm một lát sau lộ tiểu hòa lạnh lùng nói ta cũng không có thời gian cùng ngươi tại kịch này buồng địch ngươi còn có cái gì bản sự liền x ử hết ra đi nơi đây quả thực không có khả năng lại ở lâu h ú hồ hắn cùng giới luật vừa rồi giao phong động tinh quá lớn chỉ sợ đã khiến cho đại thừa chú quân chú ý nếu là không nhanh chóng giải quyết giới luật đợi đến đại thừa đại quân đổi tới hắn coi như mạnh hơn cũng bất quá là trên thất thị cá chỉ có mặc người chém giết phần giới luật chắp tay trước ngực a di đà phật nếu như thế vậy thì mời lộ thí chủ chuẩn bị sẵn sàng bẩn tăng bây giờ liền bắt đầu hắn thoại âm rơi xuống lộ tiểu hòa biến sắc h nhưng tay trái cầm kiếm, lập tức một to lớn kiếm ý tử trong t kiếm, kiếm cầm cỗ lập lớn ý â n hắn trong nháy mắt bắn n thể mắt hay h của ra là như vậy t r a thần quỷ. Nhưng quỷ. sau một khắc lộ tiểu hòa đông nhiên thần s ắ c biến đổi chỉ gặp giới luật trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy pháp gì c h ú nhất thời đạo đạo kim quang từ lòng bàn chân hắn dưới trong ấn phủ chiếu d ọ i mà ra những kim quang này như là từng đầu dây thừng màu vàng bình thường trong nháy mắt hướng về hắn trói buộc mà đến Thế thế, Tiểu ta Hòa lạnh, Lộ cười của ngư đạo chỉ gặp cái kiết như là dây thừng bình thường kim quang trong khoảnh khắc liền h ồ i phi yên l ê n diện không chỉ có như vậy đạo này kinh khủng kiếm khí còn thẳng t ắ p hướng về phía trước đánh tới liền ngay cả giới luật vị trí đỉnh núi đều trong nháy mắt bị tiêu diệt doanh tiếng vang ầm ầm quanh quẩn ở trong s ơ n cốc quần quận đá rơi không ngừng hướng về trong sơn cốc lan đi lập tức trần yên nổi lên m ộ n phía lộ tiểu hòa ánh mắt nhìn thẳng cái này giới luật trước đó vị trí hắn mặc dù khẳng định thực lực của mình tuyệt đối tại giới luật phía trên nhưng hắn trong mơ hồ vẫn cảm thấy chính mình một kiếm này cũng không thể đem giới luật như thế nào trước đó đỉnh núi k i a hoàn toàn chính xác đã bị lộ tiểu h ò a một kiếm tiêu diệt nhưng chỉ gặp giới luật lại là chắp tay trước ngực hiện ra một thân màu vàng l ó n g phật quang lăng không đứng ở nguyên địa phản phất một b ư ớ c đều không có động đậy giống như lộ tiểu h ò a ánh mắt lấp liệt t h ầ n s á c hơi đổi lúc này một thân phật quang giới luật nhìn cực kỳ giống trong truyền thuyết phật môn phật tổ lộ thí chủ ngươi vừa mới một kiếm này là bần tăng thấy qua tất cả kiếm tu bên trong xếp hạng thứ hai một kiếm lộ tiểu hoa khỏe miệng có chút co lại hắn còn có lòng dạ thanh thản đánh giá chính mình một kiếm này xem ra trên người hắn phật con này h ẳ n là có phòng ngự tính thủ đo vậy ngươi thấy qua kiếm tu cũng không nhiều giới luật chắp tay trước ngực cười n h ạ t một cái nói có lẽ vậy lộ tiểu hoa lạnh lùng nói vậy nói một chút nhìn ở trong mắt ngươi ai xếp tại trên ta giới luật dừng một chút lập tức ngẩng đầu nói ra lớn thừa thế con vương quyền kiếm của hắn liền xếp tại ngươi phía trên lộ tiểu hoa từ chối cho ý kiến túi đầu nhìn về hướng trường kiếm trong tay thản nhiên nói ta đây ngược lại là thừa nhận dù sao liền ngay cả cựu lê cũng là bởi vì hắn nguyên nhân mới tấn thăng thần minh kiếm của hắn hoàn toàn chính xác so ta mạnh hơn bất quá hắn dừng lại một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía giới luật lạnh lùng nói Tại ta h ầ nghe vực bên n t r o cũng có một vị tuyệt t vị ế kiếm kiếm kiếm kêu kia tiền bối kêu kiếm mới xác nhận thiên hạ đệ nhất tuyệt. Giới luật cười cười, nói, tới thiên lại tiền bối kia đi. năm tù, nhất tuyệt. luật nhất, trả thuộc trước vị về vị nhận nhắc n đầu xác lắc hạ hạ h đạo đệ đệ là nói vương quyền kiếm đạo liền nhận đến vị tiền bối kia đợi một thời gian kiếm đạo của hắn cũng tất nhiên sẽ là thiên hạ đệ nhất nghe vậy lộ tiểu hòa dừng một chút c ư ờ i lạnh một tiếng nói ta lúc này mới rời đi bao lâu lúc nào ngươi cùng vương quyền quan hệ như vậy muốn tốt giới luật hơi xứng sở lời ấy ý gì bần tăng cùng vương quyền gặp mặt qua số lần lắc đắc không có mấy tối đa cũng chỉ tính được là cái bèo nước gặp nhau bằng hưu thôi có đúng không lộ tiểu hoa trầm giọng nói vậy n g ư ơ i như vậy thổi phồng hắn làm gì giới luật giật mình cười n h ạ t một cái nói cũng không phải là thổi phồng chỉ là chiều hướng phát triển thôi thế tử vương quyền tương lai hẳn là thiên hạ đại thế đi hướng nhân vật mấu chốt mà nhân vật bậc này làm sao có thể không là thiên hạ đệ nhất lộ tiểu hoa cười trầm giọng nói ta nhớ được phật môn có một đầu giới luật người xuất gia là không đánh lừa dối chính là giới luật nghiêm m à nói lộ tiểu hoa lạnh lùng nói cái này chuyện tương lai vốn là hư thực mờ mịt người thân là người xuất gia n ô n ngữ như vậy thiên mã tinh không có thể từng có thẹn cho người giới luật pháp danh giới luật cười nói thứ không g i m dâu dếm bần tăng còn chưa từng chịu giới nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ta cũng không tính là cái chân chính người trong phật môn nhưng bần tăng cho là thụ giới hay không không thể đại biểu ta phật môn đệ tử thành kính hay không cho nên bần tăng nói chuyện cũng là từ trước đến nay không đánh lừa dối a lộ tiểu hòa lạnh lùng nói vậy là ngươi khẳng định vương quyền ngày sau hẳn là thiên hạ đệ nhất đúng là như thế vậy không chỉ có như vậy giới luật thản nhiên nói thoại âm rơi xuống lộ tiểu hòa thần sắc hơi đổi ngắn ngủi trầm m ặ t sau hắn cười lạnh một tiếng thản nhiên nói đi muốn nói với ngươi nhiều như vậy nội lực của ta cũng khôi phục được không sai biệt lắm là thời điểm nên giải quyết ngươi giới luật nhẹ gật đầu chắp tay trước ngực nói tốt ngươi khôi phục liền tốt như vậy sau đó vẫn tăng liền không ở lưu thủ hắn lời nói này phản phát sớm đã biết lộ tiểu hòa là đang trì hoang thời gian mà chính hắn cũng càng giống như là đang giúp hắn kéo dài thời gian bình thường chương 498. t h i ê n đạo cùng tứ đại thần thú quan hệ chương 498, t h i ê n đạo cùng tứ đại thần thú quan hệ thương châu thành nhất vương đình n ư ơ n t ử lần này phu quấn ngươi ta thế nhưng là kém chút liền không về được ca nhất vương trong đình lã thanh sơn nhào và gốc văn tỉnh trong ngực một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng mình phu nhân nói chính mình chua xót gốc văn tỉnh bất đắc dĩ thở dài nói khẽ vậy lã thanh, ngươi ngươi không không ngươi, ngươi thanh sơn đốn lúc không vui đ rút ra thân đến nghiêm mặt nói ta cùng ngươi giảng lần này ta thật sự là kém chút chết ở nơi đó bên ước văn tỉnh tức giận liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ta thế nhưng là nghe nói ngươi ngay cả cái kia lang phủ cỡ lớn đều không thể đi vào l ã thanh sơn mặt mo phừng lên lập tức lại không nói gì thấy thế ước văn tỉnh đốn đ ỗ n g nhiên xích lại gần thân thể t h ấ p giọng hỏi ngươi lời nói thật cùng ta giảng các ngươi ở bên trong đến tột u cùng xảy ra chuyện gì l ã thanh sơn trần c h ờ một chút sau lập tức đưa l ô thai t h ấ p giọng nói nương tử ngươi còn nhớ rõ chúng ta còn nhỏ thời điểm sư phụ l a o nhân gia ông ta đối với chúng ta đã nói sao ước văn tỉnh đốn lúc xứng sở sư phụ nói lời gì l ã thanh sơn vội vàng t h ấ p giọng nói chính là chúng ta mười tuổi năm đó sư phụ tại trên người của ta khắc xuống huyện vũ đồ đằng lúc đã nói a ngay vậy ước văn tỉnh trầm tư sau một lát nàng lắc đầu một mặt mờ mị nói không nhớ rõ, sau ư phụ l đó nói qua cái qua gì. lã thanh, thanh, than thanh sơn thấp giọng nói năm đó sư phụ đã từng cùng chúng ta nói qua tứ đại thần thú lai lịch ngươi còn nhớ rõ sao úc văn tỉnh vội vàng nhẹ gật đầu ta đây đương nhiên nhớ kỹ tứ đại thần thú chính là thời kỳ thượng cổ tinh tú đối ứng ẩn sinh thần thú chúng ta bộ tộc huyền vũ thượng thần chính là một trong số đó lã thanh sơn thấp giọng nói không sai sư phụ năm đó thật là như thế dạy chúng ta nhưng khi đó hắn còn nói một chút thần văn ngươi còn nhớ rõ sao t ú c văn t ỉ n h nhễ mày lại lệ mê chậm chạp ngươi ngược lại là nói a lã thanh sơn than nhẹ một tiếng thấp giọng nói sư phụ năm đó nói thời kỳ thượng của mọi người đối với tinh tú chia làm ba viên cùng tứ tượng ba viên tượng t r ứ n g cho thiên hạ chi cách cục mà ba viên bên ngoài phân bố tứ tượng cái này tứ tượng chính là đông thanh long tây bạch hổ nam chu tước bắc huyền vũ cái này tứ đại thần thú t c văn tình nhẹ gật đầu ta đây ngược lại là hiểu rõ một chút có thể phương vị này tựa hồ có chút không đúng lã thanh sơn ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía úc văn tỉnh thấp giọng nói vấn đề này nằm ở chỗ cái này vấn đề gì úc văn tỉnh đốn lúc hỏi lã thanh sơn c h ậ m dai nói năm đó sư phụ nói qua tại thượng cổ thời kỳ nguyên bản tộc ta huyền vũ thượng thần là thân ở phương bắc tứ tượng một trong có thể về sau có một người cải biến thiên hạ các cục từ đó đ ổ i tứ tượng phân bố úc văn tỉnh đốn lúc nhất kinh không, không thể nào ai có lớn như vậy năng lực a lã thanh sơn ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía úc văn tỉnh thấp giọng nói người kia là được thiên đạo thiên đạo t ú c văn tỉnh t h ầ n s ắ c hơi đổi danh tự này quen thai đi lã thanh sơn thấp giọng hỏi đâu chỉ quen thai a t ú c văn tỉnh vội vàng nói cái này không phải liền là huyền vũ thượng thần nơi dừng chân t r i địa cửa vào kia chỗ trên tấm bia đá khắc xuống hai cái chữ to sao lã thanh sơn nhẹ gật đầu một mặt sợ hai nói năm đó sư phụ đã từng nói thượng cổ tứ đại thần thú bao quát huyền vũ thượng thần ở bên trong kỳ thật đều là cái kia thiên đạo năm đó toa kỵ liền như là như là vương quyền toa kỵ tiệ kỳ lần bình thường t c văn tỉnh xác mặt lập tức nhất kinh cái này sao có thể lã thanh sơn cười khổ lắc đầu nguyên bản ta cũng không tin chỉ là đem thiên đạo cùng cái này thì cố sự xem như một cái truyền thuyết thôi nhưng lần này tiến vào cái kia lăng thị bộ tộc đằng sau ta liền triệt để tin tưởng lúc trước thiên đạo đại náo đại thừa kinh đô hoàng lăng sự tỉnh bị hoàng thất cho cực lực nén xuống dưới cho nên lã thanh sơn cũng không biết được thiên đạo sớm đã như thế còn vẫn cho là đây chỉ là cái truyền thuyết ước văn tỉnh ngay vậy lập tức nhữ mày lại nói như vậy cái kia lăng thị bộ tộc bên trong cũng có quan hệ với thiên đạo ghi chép lã thanh sơn cười khổ một tiếng đâu còn muốn cái gì ghi chép à ta đều tận mắt nhìn thấy thiên đạo cái gì ước văn tỉnh lại là nhất kinh cái k i a cái k i a thiên đạo tại lăng thị bộ tộc bên trong lã thanh sơn thở dài một tiếng lập tức đem lúc đó chuyện phát sinh từ đầu trí quấy cáo chi nàng sau khi nói xong hắn lại một mặt hoảng sợ tiếp tục nói bổ sung ngươi có biết lúc đó cái k i a thiên đạo liền lăng không đứng tại đó lăng phủ môn tiền quảng tràng bên ngoài nàng đều chưa từng liếc lấy ta một cái ta liền bị dọa gần chết đó cũng không phải ta thật sợ nàng mà làm mà là sự sợ hai ấy phảng phất tựa như là khắc vào cốt tủy h bình thường để cho ta không cách nào ức chế lúc đó trên người ta huyền vũ đồ đằng đều không ức chế được sôi trào lên cho đến cái tia thiên đạo tiến vào lăng phủ đằng sau cảm giác sợ hãi kia lúc này mới dần dần tiêu tán nói đi l ã thanh sơn trên mặt vẫn là một bộ nghĩ mà sợ t h ầ n s ắ c nhìn úc văn tỉnh sắc mặt cũng là dị thường ngưng trọng nàng khác không hiểu rõ nhưng đối với mình trượng phu hay là hiểu rất rõ l ã thanh sơn là ai cho dù có người nào cầm đao đỡ đến trên cổ hắn muốn một đao giết hắn hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi thậm chí trước khi chết còn muốn mắng một lần người kia tổ tông mười tám đời trầm mặc một lát sau úc văn tỉnh nhữ mày hỏi ngươi nói cái kia thiên đạo tựa hồ là đi tìm vương quyền phi phức có thể các ngươi đều đi ra cái kia vương quyền chẳng phải là một thân một mình đối mặt cái kia thiên đạo. thấp giọng nói ta đây cũng không biết vương quyền cùng cái kia thiên đạo đến tột cùng có gì gấp mắt nhưng nếu bọn hắn vương phủ người đều trước đi ra chắc hẳn vương quyền hẳn là cũng không có gì nguy hiểm đi t ú c văn tỉnh nhẹ gật đầu trầm ngâm một lát sau thấp giọng nói việc này không thể coi thường chúng ta hay là đến mau chóng hồi tộc bầm báo sư phụ lã thanh sơn đốn đông nhiên ngượng ngùng cười nói đừng nóng vội a nương t ử ta ta bệnh này còn không có chữa cho tốt đâu t ú c văn tỉnh s ữ n g sở lập tức vội vàng thấp giọng hỏi đúng rồi ta đều quên hỏi ngươi thuốc kia ngươi có thể có tìm tới lã thanh sơn ngượng ngùng cười một tiếng ta hỏi vương quyền hắn nhị thẩm nói nàng có thể giú chỉ là đến tốn hao một chút thời gian ngay vậy úc văn tỉnh đốn bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu một căn phòng lẩm bẩm nói nàng nàng thật sự là vương quyền nhị thầm sao ta bất luận nhìn thế nào tuổi của nàng đều cùng ta bình thường lớn a lã thanh sơn một đoàn người từ cái kia lăng thị bộ tộc bên trong sau khi đi ra trực tiếp thẳng đi tới cái này nhất phương đ ỉ n h mà tại nhất phương trong đ ỉ n h chờ đợi lã thanh sơn úc văn tỉnh tại lần đầu tiên trông thấy lăng thanh nguyện lúc liền bị nàng cái kia không giống bình thường khí chất cho hấp dẫn ở dù sao đều là nữ nhân nhìn xem còn cùng là tướng mạo xuất chúng nghiên kỷ tương tự nữ tử ư c văn t ỉ n h không tự kìm hãm được ở trong lòng dễ dàng cho lăng thanh nguyện so sánh đứng lên nhưng khi nàng nghe thấy vương phú quý gọi nàng mẹ thời điểm nàng triệt để ngây ngẩn cả người cuối cùng dài tình huống nàng liền ở trong lòng triệt để nhận vua giống lăng thanh nguyện tuổi như vậy nữ tử còn có thể như vậy mặt mày ngọc mạo khí chất đều tốt nàng là tuyệt đối không thể so chương bốn trăm chín mươi chín lương gia thân phận chương bốn trăm chín mươi chín lương gia thân、phận. nhất phương đình chắc viện bên trong vương vũ tự ngươi nói cái này nhất phương đình có phải hay không láo từ lúc trước dùng tiền mua lại cái kia mặt đầy râu gốc dạ lương ra ngồi tại bên bàn trà trầm giọng nói lúc này chắc viện bên trong còn lại trong tiệm tiểu nhị đều bị đổi ra ngoài chỉ có vương vũ vương p h ú quý lôi tùng lương ra bốn người ở chỗ này bên bàn trà vương vũ mỉm cười thay mình rót chén t r à nước uống một hơi cạn sạch sau từ tốn nói không sai nhà khách sạn này đã bị ngươi mua lại nghe vậy cái kia lương ra lại nghiêm nghị nhìn về phía vương vũ trầm giọng nói vậy ngươi để cho ta chuyển lời cho các ngôi nhà tiểu tự kia ta có thể có làm theo vương vũ nhẹ gật đầu ngươi hẳn là làm theo dù sao hắn đích thật là tìm đi qua、Tốt. lương gia bỗng nhiên vùi tay cao giọng nói vậy bây giờ ngươi ta liền không cái gì gút mắt không phải có thể ngươi mang theo những người này lại tới ta nhất phương đình làm gì a còn có cái kia tiểu nữ hải kia mà ngươi đưa nàng mang về làm gì là có chủ tâm tìm ta khó coi sao nhớ tới lúc trước hổ ra đánh đau hắn lúc trắng cảnh trong lòng của hắn hay là một trận tim đập nhanh bây giờ lại nhìn thấy hổ ra nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tự nhiên trong lòng không dễ chịu nhưng chỉ gặp vương vũ đạm nhạc cười một tiếng lắc đầu nói lời ấy sai rồi ra vương vũ đạm nhạc cười một tiếng kém không nhiều lắm đi cũng liền kém một chuyện cuối cùng lương ra sắc mặt tối sầm ngươi còn hơn lão tử giúp ngươi làm việc ngươi cũng đừng khinh người quá đáng vương vũ thần sắc hơi đổi thản nhiên nói lương hoa hoa nơi này cũng không phải nam cương ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi nói chuyện có phải hay không đối với ta khách khí một chút t hán thoại âm rơi xuống vương vũ quý cùng lôi tùng đốn lúc thần sắc chế nhạo nhìn về phía cái kia lương ra hoa hoa nhìn lương ra miệng đầy râu mép kéo cặn bã đại hán bộ g á n g sao danh tự sẽ lấy được như vậy thanh tú cái kia lương ra lập tức thần sắc quất bách đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái đứng dậy chỉ vào vương vũ cái mũi thẹn quá thành giận nói vương vũ ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu là còn dám gọi thẳng ta tên đầy đủ coi chừng ta đối với ngươi không k h á c h khí vương vũ khoát tay áo cười n h ạ t một cái nói được, được được vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng ngươi chỉ cần sẽ giúp ta làm một chuyện từ đây ngươi ta liền không ai nợ ai như thế nào lương ra trầm mặt chậm rãi ngồi xuống vương vũ đạm n h ạ t nói rất đơn giản ngươi ngay tại cái này thường châu thành nội kinh doanh ngươi nhất phương đ ỉ n h không có việc gì không cần cho ta chạy lung tung lương gia lập tức cười một tiếng liền việc này dĩ nhiên không phải vương vũ đạm cười nói đây chỉ là điều kiện trước tiên lương gia thần sắc tối sầm có dám thì phóng vương vũ nâng trung trà lên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng sau đó thản nhiên nói ngươi cũng biết cái này nhất phương đ ỉ n h vốn là vương phụ ta sản nghiệp bây giờ giá thấp bán cho ngươi vậy ta vương phụ tại thường châu địa giới lại không thay mắt cho nên chờ chút cái kia lương gia lập tức ngắt lời nói ngươi muốn cho ta làm ngươi vương phụ thay mắt vương vũ nhẹ gật đầu không sai đơn giản đi cái kia lương gia khó có thể tin nhìn hắn một cái lập tức bị chọc giận quá mà cười lên vương vũ a vương vũ ngươi coi ta là người như thế nào ta đường đường nam cương sẽ cho ngươi vương phụ làm hạ nhân sao vương vũ cười nói ta chỗ nào để cho ngươi cho ta vương phụ làm hạ nhân cái này nhất phương đình do ngươi độc lập kinh doanh đoạt được doanh thu cũng tất cả đều là ngươi huống hồ ngươi đến ta đại thừa không có chút nào căn cơ vương phụ ta đem tiệm này cho ngươi ngươi không được hồi báo hồi báo đánh g á m lương gia lập tức sắc mặt tối sầm tiệm này thế nhưng là ta hoa vàng d ò n bạc trắng mua nói thế nào giống như các ngươi vương phủ đối với ta lớn bao nhiêu bàn ân bình thường lời ấy lại đã vương vũ lắc đầu thản như nói ngươi chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ tới vương phủ ta cũng không thiếu tiền vì sao muốn đem tiệm này bán cho ngươi thân phận của chính ngươi chính ngươi rõ ràng bây giờ thương châu tại ta đại thừa cũng không tính phân hoa tại cái này thành tịnh c h i địa ngươi tại cái này có một nhà tiệm của mình cũng tốt sống yên phận cái này cũng chưa tính vương phủ ta đối với ngươi có ân sao huống hồ bây giờ ngươi có một đám chính mình tụ tập nhân thủ ta chỉ là muốn để cho ngươi có thời gian dành giúp ta vương phủ tìm hiệu tìm hiệu thương châu địa giới tin tức lần ấy tỉnh cầu nho nhỏ ngươi cũng không có khả năng đáp ứng. cái này nghe vương vũ nói nhiều như vậy cái kia lương ra lập tức một trận nghẹt lời lập tức như có điều suy nghĩ cúi đầu trong lúc này vương vũ quý đối với vương vũ đầu tới bội phục ánh mắt cái này vương vũ không hổ là trà trộn giang hồ kẻ ra đời có thể đem chết đều cho nói sống được trầm mặc sau một lát lương ra chậm rãi ngẩng đầu lên cái này nói như vậy các ngươi vương phủ hoàn toàn chính xác coi như trưởng nghĩa vương vũ hài lòng nhẹ gật đầu cứ quyết định như vậy đi lương ra trầm mặt vừa trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó thản nhiên nói ta cũng chỉ cam đoan thỉnh thoảng vì ngươi tìm hiểu mấy phần tin tức ngươi cũng đừng nghĩ đến coi ta là thành thuộc hạ của ngươi hô tới quất n g ư ơ i đây yên tâm tất cả mọi người là bằng hưu thôi ta như thế nào lại đối với n g ư ơ i hô tới quát lui đâu nghe vậy lương gia hầu nghi nhìn hắn một cái lập tức chậm dai đứng dậy nâng trùng trà lên uống một hơi cạn sạch c ư ờ i lạnh một tiếng nói ta có thể đảm nhận không d ậ y nổi n g ư ơ i một tiếng bằng hưu ta đi trước bếp sau các ngươi xin cứ tự nhiên nói đi đầu hắn cũng không trở về hướng phía hậu viện bếp sau đi đến tựa hồ đối phương mới đ ạ t thành hiệp nghị vẫn còn có chút bất đắc dĩ nhìn xem lương gia bóng lưng từ chỗ rẽ biến mất vương phú quý quay đầu hỏi tam thúc cái này lương gia lai lịch gì ta coi lấy ngươi nhưng làm hắn lựa gạt đủ thảm lôi tùng cũng chen miệng nói người này cảnh giới ứng tại cựu phẩm phía trên xem ra cũng là linh gia cao thủ ngươi liền như vậy d ằ m ba câu đem hắn l ừ a tới ngươi thật đúng là có một bộ thôi cái này thương châu thành nhất phương đình tổ chức tình báo vương phủ vốn là dự định đem nó rút lui mà lúc này vương vũ cùng cái kia lương gia nói ra những lời ấy không phải gạt hắn lại là cái gì nhưng vương vũ lại là cười nhạt một tiếng cái này lương gia a nói ra thân phận của hắn đến sợ hù dọa các ngươi vương phú quý cùng lôi tùng thần sắc hơi đổi xích lại gần thân đi thấp giọng hỏi hắn là ai vương vũ nhóc một mục trà nhìn xem hai người thấp giọng nói vương phú quý hai người c đ sắc mặt trần kinh vương vũ tiếp tục nói hắn cũng không phải đơn giản người trong hoàng thất hắn hay là nguyên nam cương hoàng thất thái tử thật cái gì phú quý hai người lại là nhất kinh hắn đúng là nam cương thái tử vương vũ khoác tay áo thản nhiên nói trước kia là bây giờ không phải là vì sao a vương phú quý hỏi nam cương phát sinh trình biến thôi vương vũ đạm n h ạ t nói cái này lương hoa hoa nhị hoàng thúc tại phụ hoàng hắn băng hà sau liền nhấc lên trình biến mà cái này lương hoa hoa đâu ngược lại là cực giống năm đó hoàng lao tổ như vậy thoải mái một mực không thích triều đỉnh trà trộn tại giang hồ đợi đến hắn thu đến chính mình phụ hoàng băng hà tin tức hồi kinh sau liền bị hắn c á i k i a đã đăng đế hoàng thúc phái quân truy sát cuối cùng hay là đường ta quá đại thừa cùng nam cương địa giới giang lưu chỗ g i a o hội lúc này mới đem hắn cấp cứu đi lên vậy cũng là mạng hắn không có đến tuyệt lộ đi ngươi bây giờ đem hắn lôi kéo tới nếu như hướng một ngày hắn đắc thế lại r ế t trở về vậy chúng ta vương phủ cùng nam cương quan hệ liền không người có thể so sánh ngay vậy vương vũ tức giận nhìn hắn một cái tiểu từ túi ngươi tam thúc ta là loại người này sao ngươi không phải sao vương phú quý hồ nghi đạo một bên lôi tùng cũng đi theo cười ra tiếng vương vũ sắc mặt tối sầm than nhẹ một tiếng nói ta lúc đầu đem hắn cứu lên thời điểm cũng không biết hắn là thân phận gì coi như bây giờ là có như vậy một chút ý nghĩ nhưng cũng không phải tất cả đều là a nói đi hắn lại lắc đầu thản nhiên nói vị này nam cương thái tử ra a tuy nói võ đạo thiên phú cực cao cảnh giới cũng không tầm thường nhưng hắn một người coi như mạnh hơn có thể cùng một quốc gia một chi quân đội chống lại sao chỉ bằng hắn thực lực hôm nay muốn giết trở lại nam cương không khác người xin、si、ó i m ộ n g ngay vậy vương phú quý khỏe mắt nhữ lại vậy ý của ngươi là muốn chúng ta vương phụ không là muốn chúng ta đại thừa giúp hắn một chút vương vũ bất đắc dĩ nói nam cương sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì chúng ta ăn no rừng mỡ nhất định phải thò một chân vào đi vào sao bây giờ hắn chạy trốn tới đại thừa chúng ta vương phụ cho hắn một cái đất lập thân cũng không t ệ rồi chỗ nào còn có cái gì công phu giút hắn giết trở lại nam cương vương vũ cũng là bất đắc dĩ Kỳ t h ậ vương phú quý nhẹ gật đầu than nhẹ một tiếng nói cái kia tam thúc ngươi vừa mới cùng hắn nói như vậy một trận nói đến tột cùng ý muốn như thế nào vương vũ thản nhiên nói cũng không có gì trước tạm thời đem hắn an trí xuống tới dù sao hắn cũng là linh giai cao thủ không dùng thì phí miễn hắn cho cười cười, đ sau một hồi lâu trời chiều chậm rãi rơi xuống vương vũ uống xong trong tay cuối cùng này một chén nước trà chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói đi thôi đã đến, đến giờ hắn thoại âm rơi xuống lôi tùng cùng phú quý đi theo thần đến một đường hướng về đại đường đi đến lôi huynh sau đó phải xem ngươi rồi vương vũ vừa đi vừa nói chuyện lôi tùng thản như nói n đi giao cho ta đi vương vũ nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp đi tới đại đường thời điểm t r ù n g hợp gặp được ti linh từ trên lầu chỗ rẽ xuống tới nàng nhìn vương vũ ba người từ chắc viện trở về lại hướng về đại đường đi ra ngoài vội vàng tiến lên hỏi tam thúc các ngươi đi đ â u à? vương vũ xoay người thản như nói n là ti linh nha đầu à? nói đi hắn lại hướng phía trên lầu nhìn một chút ngươi nhị thúc cùng cái kia hoác ra tiểu nha đầu thế nào ti linh trả lời diệu quân còn tốt nhị phu nhân đã thay nàng kiểm tra qua chỉ là kiệt lực cũng không lo ngại nhưng nhị ra hắn vẫn còn đang hôn mê ở trong nhị phu nhân một mực canh giữ ở bên giường thoại âm rơi xuống vương phú quý thần sắc lo lắng hướng về trên lầu nhìn một chút không nói một lời thấy thế vương vũ vô vô bở vai của hắn an ủi tiểu tử thúi ngươi cứ yên tâm đi cha ngươi hắn cũng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện huống hồ mẹ ngươi còn tại nhớ năm đó nàng vào kinh mới quen cha ngươi lúc ấy thế nhưng là tiếng t â m lừng l â y y ỉa đạo thánh thủ hắn nhất định không có việc gì vương phú quý than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu nói không lo lắng đó là giả cái kia dù sao cũng là chính hắn phụ thân có thể ngươi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về lại thăm ti linh nhìn xem ba người c h u ẩ n bị đi ra ngoài lại vội vàng hỏi Các ngươi đ tỷ linh muốn đi thần Hạ sắc quý lên vội văn nói thế nhưng là đây chính là thiên đạo a điện hạ coi như mạnh hơn cũng tuyệt không phải đối thủ của nàng a nhớ tới lúc trước thiên đạo uy thế kinh khủng kia đến bây giờ ti linh đều còn tại tim đập nhanh vương vũ bất đắc dĩ nói ngươi làm sao sẽ biết cái kia thiên đạo nhất định sẽ hại hắn đâu vạn nhất bọn hắn chỉ là tâm sự có thể là vương vũ thở dài một tiếng phát hiện chính mình cũng biên không nổi nữa thế là tiếng thắn nói tóm lại ngươi liền để xuống tâm đến nếu là tiểu tử kia coi là thật sẽ coi chuyện gì lúc trước ngươi nhị thúc hắn coi như dùng hết tính mệnh cũng sẽ không để cái kia thiên đạo đi vào nhưng nếu thả nàng tiến vào đã nói lên cái kia thiên đạo cầm tiểu tử kia cũng không có biện pháp gì thì linh thần sắc lập tức s ụ xuống thật là như vậy phải không vương vũ bất đắc dĩ nói ngươi coi như không tin ta cũng hẳn là tin tưởng hắn nhị thúc đi hắn nhưng là tiểu tử kia thân th chẳng lẽ lại sẽ còn hại hắn không không không thi linh vội vàng phủ nhận nói ta không phải ý tứ này vương vũ than nhẹ một tiếng nói ta biết ngươi nha đầu này là lo lắng ngươi thế t ử điện hạ an uy nhưng hắn đường đều là bị hắn nhị thúc đã sớm coi là tốt ngươi yên lòng chính là thi linh chậm rãi cúi đầu thân s ắ c vẫn là không khỏi lo lắng ngắn ngủi chầm mặt sau nàng lại ngẩng đầu lên hỏi cái k i a tam thúc các ngươi đây là đi làm rồi bếp sau đỡ tối nhanh tốt các ngươi không cần sao không được vương vũ khoát tay áo thản nhiên nói các ngươi ăn đi chúng ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến ngươi liền lưu tại trong tiệm chiếu khán ta coi lấy đứa bé kia giống như cùng ngươi cũng rất thân cận ngươi nhìn xem nàng đừng để nàng lại đào loạn ta đã biết tam thúc thi linh nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này trên lầu lại chậm rãi đi xuống hai người ai các ngươi muốn đi đâu à mang ta lên một cái thôi vương vũ ngẩng đầu nhìn lại rêu rêu nói làm sao thương lại ảnh lã thanh sơn thần sắc có chút q u ấ n bách thấp giọng nói các ngươi cũng biết ta cùng đứa bé kia không hợp thực sự không muốn sẽ cùng nàng chung sống một phòng úc văn tỉnh tức giận đánh hắn một chút thần sắc không quá hữu hảo nói ngươi nói nhang gì đấy đứa bé kia có được khả ái như thế nơi nào có ngươi nói như vậy đáng sợ lã thanh sơn thở dài một tiếng n ư ơ n g tử ngài nói đều đối với là ta sai rồi úc văn tỉnh trên thân chưa từng có khắc huyền vũ đồ đằng cho nên nàng cũng không cảm giác được hổ ra khủng bố dứt khoát đều như vậy lạ thanh sơn cũng không có dự định đem hổ ra thân phận nói cho úc văn tỉnh miễn cho nàng cũng cả ngày lo lắng đề phòng úc văn tỉnh tức giận lường nàng một chút lập tức không khỏi nhìn về hướng một bên ti linh nàng lập tức ánh mắt sáng lên vị này là tỷ tỷ ngươi tốt ta gọi ti linh ti linh tự nhiên hảo phóng giới thiệu úc văn tỉnh thần sắp biến đổi ngươi chính là ti linh trước đó ti linh một đoàn người lúc trở lại bởi vì nàng trước chú ý tới lăng thanh huyện cho nên liền đem ti linh cho bỏ sót mà nàng lúc này nghe được ti linh danh tự tự nhiên là kinh ngạc không thôi tỉ t ỷ ngài nhận biết ta ti linh cũng có chút không hiểu hỏi úc văn tỉnh thần sắc hơi đổi cười n h ạ t nói ta không biết ngươi nhưng nghe nói qua ngươi ban đầu ở kinh đô vương phủ lúc nàng nghe tô v i ễ n nguyệt nói qua vương quyền nữ nhân cái này ti linh chính là một trong số đó không nghĩ tới vương quyền tên kia nữ nhân lại đều là như vậy như hoa giống như tháng nữ tử nàng thực sự không nghĩ ra tên kia đến tột u cùng có điểm nào hấp dẫn người chương năm đen bụng v ư ơ n g năm t r ă n h một đen bụng vương vũ đi thời gian không còn sớm chúng ta trước tiên cần phải đi nhìn hai nữ lập tức sẽ bắt đầu hàn huyên vương vũ vội vàng khoát tay á o liền dẫn đầu hướng về đại đường bên ngoài đi đến chờ chút lã thanh sơn nhanh chân hướng về phía trước nói ra mang ta lên cùng một chỗ a vương vũ đốn b ô n g nhiên hỏi thăm nhìn về hướng lôi tùng lôi tùng nhẹ gật đầu thản như nói mang lên hắn đi tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm lại là thế tử bằng hữu mang lên hắn cũng không phải chuyện gì xấu đúng đúng đúng lã thanh sơn vội vàng cười nói mặc kệ các ngươi làm cái gì ta có thể giúp các ngươi đánh một chút ra tay a không được đột nhiên một bên lúc văn tỉnh nhữ m ạ n lại nói bọn hắn cái này vừa trở về lại phải ra ngoài xác định vững chắc không có chuyện gì tốt không cho phép ngươi đi lã thanh sơn thần sắc một đ ổ khẩn c ầ u nương tự a ngươi liền để để ta đi ta đợi ở đây thật sự là khó chịu a còn tốt hổ ra lúc này ở trong phòng chưa đi ra nếu không lã thanh sơn sợ là đến một mực đợi tại gian phòng không dám ra ngoài vậy còn không như g i ế t hắn tính toán nhưng ngay lúc ú c văn tỉnh lại phải cự tuyệt thời điểm một bên vương vũ đưa tay ngắt lời nói yên tâm đi cô nương chúng ta lần này cần đi làm sự tình không có bất kỳ nguy hiểm gì đồng thời chẳng mấy chốc sẽ trở về ngươi phu quân này ở bên trong thời điểm bệnh quá sức coi như là cùng chúng ta ra ngoài thấu gió l ù đi úc văn tỉnh đốn bỗng nhiên hầu nghi nói thật vương vũ nhẹ gật đầu không nói thêm gì t r â n trờ một hồi lâu ước văn tỉnh lúc này mới mở miệng nói vậy được đi bất quá ta mặc kệ các ngươi trở về bao lâu rồi nhưng giờ hợi ta nhất định thấy thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước mặt ta vương vũ than nhẹ một tiếng quay người hướng về đại đường đi ra ngoài không cần giờ hợi chúng ta liền có thể trở về lã thanh sơn vui mừng đối với mình nương tử định n g ọ t cười một tiếng sau liền ngay cả bận điệu đuổi theo lúc này trời chiều rơi xuống sắt trời dần dần muộn cứ việc thương châu thành cũng không phồn hoa nhưng trên đường phố hay là dần dần dâng lên chợ đêm lửa đèn không hổ là đã từng cựu chiều hoàng đô nơi này cách cục cùng kiến trúc cơ hồ đều cùng đại thừa hoàng đều không kém bao nhiêu chỉ là nơi này bách tính nhưng không có kinh đô như vậy nhiều lúc này trên đường phố lộ ra đặc biệt rộng rãi cho đến đi ra nhất phương đỉnh chỗ đường đi kia lã thanh sơn đôi này lấy đám người ôm quyền nói ra đa tạ chư vị vừa rồi là tại hạ giải vây tiểu đệ suốt đời khó quên vậy liền không quấy g i à y chư vị làm việc tiểu đệ đi đầu một bước nghe vậy vương phú quý lập tức nhữ mày lại ngươi không phải mới vừa muốn đi theo chúng ta cùng đi sao lã thanh sơn cười nhạt một tiếng ta nếu không nói như vậy nương tử nhà ta có thể thả ta đi ra sao vương phú quý minh bạch tức giận nói n g u y ê n lai、like、ngươi là đánh lấy chúng ta ngụy trang đi ra lêu lồng tới ngại lã thanh sơn vội vàng đưa tay nói ra không thể nói lung tung được ta sao có thể là lêu lồng đâu vương phú quý thản nhiên nói tranh chính mình nương tử chạy ra ngoài trừ đi lêu lồng còn có thể làm gì ta có thể nói cho ngươi à cái này thương châu thành mặc dù lớn nhưng trong thành này cũng không có mấy nhà ra dáng mà câu lan ngươi nói ngươi trưởng thành bộ này quỷ hình dáng còn có thể cưỡi được ngươi nương tử như vậy nữ tử ngươi không vụng trộm vui làm sao luôn nghĩ ăn v ụ n ngươi xứng đáng ngươi nương tử sao lã thanh sơn sắc mặt tối sầm lập tức có chút giận dữ nói ta nói ngươi người này làm sao nói chuyện cái gì gọi là ta trưởng thành bộ này quỳ dạng ta cái này gọi không bám vào một khuôn mẫu người hàng mới ngươi biết hay không nói đi hắn nhìn về phía vương phú quý tấm kia tiểu bạch kiểm bộ g á n g không khỏi nổ nước miếng nói ngươi nhìn một cái ngươi cái này ra m i ệ n g thịt mềm không biết còn tưởng rằng nhà ai chưa xuất các tiểu cô nương đâu nơi nào còn có một chút dáng vẻ của nam nhân nghe vậy vương phú quý lập tức giận dữ vừa định mở miệng nói chuyện liền chỉ gặp bên cạnh vương vũ trầm giọng quát cơm miệng hết cho ta một đạo tiếng quát rơi xuống hai người lập tức ngầm mi Nhất vương, nói, nói vương vũ hướng a ra, n Sơn quyền h k h phía phía sau hắn quán rượu nhìn một chút cười nhặt một cái nói nếu là ngươi không phải đi cùng ta ngược lại thật ra còn không muốn mang lấy ngươi nhưng ngươi lúc này không muốn đi ta còn liền hết lần này tới lần khác muốn dẫn ngươi đi lã thanh sơn thần sắc tối sầm lập tức im lặng nói ngươi coi thật sự là xuất thân từ cái kia uy danh hiển hách võ thành vương phủ ngươi coi thật sự là vương quyền t r ư ở n g bối ngươi nói chuyện làm việc như vậy vô lại cùng cái kia dán đất lưu manh có cái gì khác biệt hắn mấy cái này liên tục vấn đề trong n g á y mắt cho vương vũ trọc cười thứ nhất ta đích xác xuất thân võ thành vương phủ lại địa vị không thấp nhưng vương quyền tiểu tử kia chính là thế tử là ta võ thành vương phủ tương lai vương ra tại hắn thừa kế tức vị trước đó chúng ta có lẽ còn có thể lấy trường bối ngự khi giao hơn hắn nhưng có thể chân chính xứng đáng trường bối của hắn cũng chỉ có hắn phụ vương cùng hắn nhị t h u c nhị、thầm. chúng ta xa xa không tính là thứ hai nhắc tới cũng đúng dịp ta võ thành vương phủ nói chuyện làm việc liền cùng dung mạo của ngươi một dạng từ trước đến nay là không bám vào một khuôn mẫu h u n g hồ ta đối với ngươi khá lịch sự như đổi lại là năm đó vương g i a biết được ngươi dám lợi dụng hắn tiểu từ ngươi không chết cũng phải lượt ra ngay vậy lã thanh sơn lập tức có chút sợ hắn vội vàng giải thích nói ta ta cái này nào tính lợi dụng các ngươi à, đây bất quá là đi hắn lời còn chưa nói hết vương vũ liền đưa tay ngắt lời nói ngươi cũng không cần đang dạo biện ta là không thể nào thả ngươi rời đi ngươi không phải liền là muốn uống rượu không chúng ta địa phương muốn đi có là rượu ngon một hai để cho n mươi uống cái t hai n Sơn h thần lập tức ế n đổi, t hãng t thật có, có ư ta ta vung tay lên phóng khoáng nói nhanh chóng phía trước dẫn đường ta cũng phải nhìn một cái có cái gì rượu như vậy chi liệt có thể làm khó ta l ã thanh sơn không nói chuyện âm rơi xuống hắn lại lập tức thân thể run lên c h ò chút hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía vương vũ nghiêm mặt hỏi ngươi nói rượu kia sẽ không hạ thuốc đi vương vũ sắc mặt tối sầm lập tức tức giận nói tiểu tử ngươi đem lão tử làm người nào liền ngươi bộ thân thể nhỏ bé này lao tử còn cần hạ dược ngay vậy la thanh sơn dừng lại cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng từ lần trước bị hạ thuốc đằng sau hắn là thật có chút bóng ma tâm lý bất quá ngẫm lại cũng là trước mắt mấy vị này tốt xấu đều là vương quyền nhà bọn hắn người lấy mình cùng vương quyền quan hệ bọn họ đích sắc không có lý do gì hại chính mình. Hùng、hồ ú h thân này bên cạnh liền có một vị linh giai cừng giả chỗ nào còn cần đến cho hắn hạ dược nghĩ đến cái này lã thanh sơn lại là cười to một tiếng vậy là được liền để những rượu ngon kia phóng nhựa đến đây đi vương vũ cũng cười cười nhìn về phía bên cạnh hai người lôi tùng trong lòng thở dài một tiếng đáng thương t i ể u tự a cái này vương vũ lôi tùng trước đó kỳ thật cũng không quá quen nhưng hôm nay nhìn tới ngày sau hay là không nên t r e o chọc hắn cho thỏa đáng không phải vậy bị h ắ n bán có lẽ còn phải giúp hắn kiếm tiền chương năm trăm linh hai chân chính vương phủ nhị ra chương năm trăm linh hai chương vương ù n hoang vu bên ngoài cổ một trong rừng, g vu v cổ một vũ bốn người ra khỏi thành triển thân khỏi thi ra sau pháp, chưa ấ p tốc đi tới đi đây. nơi ơ n dẫn g một cây đuốc, bó b người từng ạ i trong trả lời hắn mà là có chút rừng bước nhìn một chút trên trời tinh thần lại nhìn một chút trong rừng tà hữu sau đó thản nhiên nói đi bên này đều theo sát điểm thấy thế, thế l ã thanh sơn lập tức nhũ mày lại vừa định nói cái gì liền chỉ gặp những người còn lại đều hướng phía một cái lối nhỏ đi vào liền tức hắn than nhẹ một tiếng cũng liền bận bịu đổi đến đi lên theo sau đằng sau vương phú quý có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái cười n h ạ t nói yên tâm đi l ã huỳnh chúng ta không cần thiết lừa ngươi thật l ã thanh sơn nhìn xem vương phú quý một mặt hồ nghi tiểu tử này nghe nói là vương quyền đường đệ nhưng lại cùng vương quyền không có chút nào một dạng vương quyền tên kia cách đối nhân xử thế thô bạo nhưng tính tình hào sản nhưng trước mắt này tiểu tử trừ nói chuyện có chút khó nghe bên ngoài Cả n vương ờ i phú quý cười nhặt nhã, như một trọn vẹn thư thư hắn, lực, cái thư t nói vương phủ ta nói lời giữ lời ngươi như muốn uống rượu theo sắt chính là một hồi nhất định để ngươi uống cái đủ lã thanh sơn cười hắn ma quyền sát trưởng một mặt hưng phấn nói thôi đến đều tới ta làm sao có thể không tin các ngươi có tóm h ể đ r ư lại hôm nay vào ban ngày vương vũ cùng hắn nói chập chút thời điểm muốn dẫn hắn đi một chỗ mà chuyến này đối với vương phủ tới nói cực kỳ trọng yếu thế là hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì liền đi theo tới năm dọc theo tiểu đạo lại đi về phía trước ước chừng nửa cách giờ đường phía trước liền dần dần trở nên đến rộng rãi đứng lên Lại quan chỉ c h ố sát p h một, một, một, một chút nơi đây cách cục phú quý tiến lên hỏi tam thúc đây là địa phương nào nhìn tựa hồ đã thật lâu không ai cứ ngụ lã thanh sơn cũng nhớ mày lại vội vàng tiến lên nói ra ai nói không phải đâu ngươi nhìn một cái trên mặt đất này mọc đầy rêu xanh còn có bốn phía này âm trầm bầu không khí nào có cái gì nhân sinh tồn vết tích nói không chừng quỷ ngược lại là có ba cái nghe lã thanh sơn chào phúng vương vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái hỏi ngươi là muốn hỏi rượu ở đâu đúng không lã thanh sơn thần sắc hơi đổi thấp giọng nói ngươi thế nhưng là đáp ứng ta sẽ không nuốt lời chứ lã thanh sơn cơ bản đã không ôm hy vọng nhìn nơi đây âm n ẩm ướt hoàn cảnh coi như đã từng cái này thật có dấu rượu ngon chỉ sợ lúc này đều đã uống không được nhưng chỉ gặp vương vũ thản nhiên sẽ có người ra sân thời điểm nói đi trong tay hắn bó đuốc g a o cho phú quý liền hướng phía tòa nhà kia chậm rãi tiến lên đi đến ô n quyền khúc c u n g lớn tiếng kêu nhị thúc chất nhi vương vũ cầu kiến nhị thúc thoại ô m rơi xuống nhất thời phía sau ba người đều ngây ngẩn cả người vương phú quý là trước hết nhất kịp phản ứng t h ầ n s á c hắn biến đổi vội vàng tiến lên hỏi tam thúc trong này ở lại là nhị gia gia tranh thủ thời gian lui về vương vũ trầm giọng nói vương phú quý nhìn vương vũ một mặt vẻ mặt nghiêm túc lập tức không hỏi thêm nữa lại lui trở về chỉ gặp vương vũ lại đối tòa nhà kia cửa lớn ô n quyền khúc cùng nói nhị thúc vương vũ cầu kiến ngài liền mở cửa ra đi chỉ là hắn thoại âm rơi xuống tòa nhà kia lại không cũng không chuyển đến bất luận cái gì tiếng vang nhưng vương vũ cũng không n h ụ c trí cứ như vậy từng tiếng hô hoán vương phú quý thực sự cảm thấy có chút không đúng l i ề n tức đối với bên người lôi tùng hỏi ta nhị ra ra tại sao lại ở chỗ này lôi tùng xưng sở lập tức vô tội nói ngươi hỏi ta a vậy ta đến hỏi ai đi vương phủ trừ vương ra bên ngoài không phải chỉ có cha ngươi lớn nhất s a o ngươi chừng nào thì lại thêm ra đến cái nhị ra ra ngươi không biết phú quý lập tức nhữ mày lại cái kia tam thúc trước đó nói đến nơi đây đằng sau hết thầy đều xem ngươi rồi ngươi vì sao liền một ngụm liền ứng t h ừ a xuống tới lôi tùng bất đắc d i nói lúc trước hắn cùng ta giảng nói là có một chỗ kết giới cần một vị linh giai thực lực người đến phá giải vậy ta làm sao lại biết nơi này đúng là các ngươi vương phủ trưởng bối chỗ ở nghe vậy vương phú quý ngây ngẩn cả người lập tức túi đầu c h ầ m ngâm xuống dưới hợp thời lôi tùng lại không khỏi thấp giọng hỏi người bên trong này quả nhiên là ngươi nhị gia gia vương phú quý một trận thản nhiên nói b ị tam thúc của ta gọi là nhị thuốc người trừ nhị gia gia còn có thể là ai lôi tùng nhẹ gật đầu hơi kinh ngạc nói xem g a vị này mới thật sự là vương phủ nhị gia a hãn tội hồ xuyên thấu qua tòa nhà này đã cảm ứ nói g đ ư ợ đi g hắn t h ỏ e mắt rơi xuống, nhữ ra ra, ra ra sao? Sao ra ra, lại, lại xích lại gần thân thể hỏi chẳng lẽ là ngươi cái này nhị ra ra phạm vào chuyện gì bị đày đi đến nơi này đánh giám vương phú quý sắc mặt tối sầm ta nhị ra ra nhàn vân giá hạt chính là thế ngoại cao nhân hắn muốn ở cái nào liền ở cái nào ai dám xen vào nửa câu lã thanh sơn lập tức nghe lời hắn n h ẹ gật đầu lại lui trở về thản nhiên nói được được được thế ngoại cao nhân vậy ngươi nói cái này thế ngoại cao nhân đều là như vậy tính tình cổ quái hay là nói ngươi cái này tam thúc căn bản cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ngươi có ý tứ gì vương phú quý lại là thần sắc tối sầm lã thanh sơn khinh bị nói cái này b á i kiến t r ư ở n g bối không đều hẳn là trong tay dẫn theo quà tặng làm việc quy quy củ, củ sao có thể ngươi nhìn ngươi cái này tam thúc hai tay trống chân thì cũng thôi đi c ò n trọn đêm hôm khuya khoát này đến nhân n đêm têu hôm khuya h cửa, lão g h ỉ ngơi ngươi này chính như cái sao, tam thúc chính là làm như vậy, văn vậy vương ă n bối. công p h ì n người Thanh Sơn. Nghe vương h Lã vậy, vũ quý lập tức nghẹn lời làm như vậy cũng đích thật là có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa bất quá hôm nay ban ngày rõ ràng có nhiều thời gian như vậy có thể vương vũ phạm phất giống như là tận lực chờ lấy trời chiều rơi xuống mới mang theo bọn h ắ n tới hẳn là ở trong đó có ẩn tính khác quả nhiên ngay tại phú quý thời khắc nghi hoặc cách đó không xa vương vũ chậm rãi đi trở về không cần c ò n muốn ta chính là tận lực các loại trời tối mới tới vương vũ một bên hướng về đi tới một bên t h ẳ n g n h ư n ó i hắn hô lâu như vậy không ai ứng thanh tựa hồ hắn không có chút nào quan tâm giống như tam thúc nhị gia ra, ra coi là thật tại cái này phú quý vội vàng nên đón tiếp lấy hỏi vương vũ nhìn một chút phú quý cười n h ạ t một cái nói tiểu tử ngươi làm sao biết ngươi có như thế một cái nhị gia ra, ra phú quý đốn bỗng nhiên chậm rãi nói ra chỉ là thỉnh thoảng nghe đến phụ thân đã từng nhắc qua thì ra là như vậy vương vũ than nhẹ một tiếng thản nhiên nói không sai ngươi nhị ra ra từ trên t i ê n cơ các hạ phía sau núi làm rất nhiều chuyện cuối cùng liền ở chỗ này định cư phú quý nhữ mày lại liền vội vàng hỏi vậy ngươi vì sao hơn nửa đêm mới đến tiếp hắn vương vũ bất đắc dĩ nói vào ban ngày đến đây ta cũng tìm không thấy hắn à coi như trong đêm tìm tới hắn cũng chưa chắc chịu gặp ta ngươi vừa mới cũng nhìn thấy ta gọi nửa ngày cửa hắn cũng chưa từng để ý tới ta đây là vì gì phú quý liền vội vàng hỏi ta là hỏi vì sao vào ban ngày tìm không thấy hắn nghe vậy vương vũ hướng về hậu phương tòa nhà nhìn một chút thản nhiên nói các ngươi nghe thấy dòng nước thanh em sao đám người n ữ mày lại cẩn thận nghe.、Sau、một lát, Sau phú quý nhẹ g ậ trong đ ầ nháy n â mắt giật mình liền vội vàng hỏi hẳn là nơi đây chính là nhị gia gia bảy cái giới vương vũ cởi nhặt một tiếng đây đúng là ngươi nhị gia gia thủ pháp bất quá đây cũng không phải là cái giới nói đi hắn nhìn về phía một bên lã thanh sơn cười nói Tiểu tử, nguyên ư ơ i bản hắn đã không ôm hy vọng nhưng bây giờ nhìn xem vương vũ một mặt nghiêm nghị thân sắc cái này tựa hồ không hề giống là nói láo chỉ gặp vương vũ gật đầu nói ngươi vừa mới không phải nghe thấy dòng nước thanh nhâm sao lã thanh sơn thần sắp biến đổi n g ư ơ i ngươi nói là dòng nước này thanh â m chính là rượu đang lưu động vương vũ cười nói ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết ai nha phung phí của trời à, nghe dòng nước này giống như thanh â m lã thanh sơn toàn thân khó chịu đạo lập tức vội vàng tìm dòng nước thanh â m chạy đi lưu lại ba người lập tức cứ thế ngay tại chỗ tam thúc cái tia quả nhiên là rượu phú quý khó có thể tin mà hỏi nghe dòng nước này âm thanh đây rõ ràng xác nhận dòng suối nhỏ mới đúng a vương vũ cười nhặt một tiếng đi thôi cùng đi xem nhìn dọc theo một bên tiểu đạo đường nhánh vòng qua tiểu viện cái khác một mảnh g i n g trúc hành cầu trong một lát mấy người liền tới đến một chỗ liếc nhìn lại tuyển nhãn này liên tục không ngừng hướng về bên ngoài dòng nước dòng nước hội tụ thành làm một đầu dòng suối nhỏ hướng về dưới núi chạy tới mà lúc này lã thanh sơn liền đứng tại đó tuyển nhãn bên cạnh ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào cái này phun ra ngoài nước suối phú quý cao mũi một cái một mặt kinh ngạc nói cỗ này nồng đậm mùi rượu cái này thật đúng là rượu đây không phải rượu còn có thể là cái gì đột nhiên một bên lã thanh sơn c ư ờ i như đ i n ó i thân là một cái người yêu rượu hắn chỉ là nghe hương rượu này liền có thể biết cái này nhất định không phải phản vật lập tức hắn vội vang nhìn về phía vương vũ đạo rượu này ta coi là thật có thể uống. Đương nhiên, vương vũ dùng tay làm dấu mời ngươi cứ việc uống có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu uống đến ngươi hài lòng mới thôi ha ha ha vậy ta liền không k h á c h khí nói đi l ã thanh sơn lại trực tiếp nằm ngoài tuyển nhãn này phía dưới mở ra miệng rộng liền uống mấy n g ụ m lớn rượu ngon vào trong bụng hắn lắc lắc đã bị rượu thấm ư ớt tóc cười to nói thống khoái thật sự là thống khoái tuyệt đ ỉ n h ta cùng các ngươi giảng đây tuyệt đối là ta uống qua rượu ngon nhất các ngươi muốn hay không cũng tới một mụn coi là thật có tốt như vậy lôi tùng cũng lập tức hứng thú vội vàng hướng đi về trước đi vậy ta ngược lại là muốn nếm thử nhưng vào lúc này vương vũ một tay lấy lấy Còn vương đợi Lôi Tùng vũ mỉm cười nhẹ gật đầu lập tức lôi kéo phú quý cùng lôi tùng liền đường cũ hướng về tòa nhà trở về trên đường lôi tùng không khỏi hỏi ngươi vừa mới vì cái gì ngăn bọn ta rượu kia có vấn đề phú quý cũng là một mặt lo lắng nói ra tam thúc làm như vậy đúng vậy phúc hậu hắn nhưng là đại ca bằng hữu mà lại làm người cũng coi như thẳng thắn chính trực nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì sao có thể xảy ra chuyện gì à vương vũ thản nhiên nói rượu kia là hàng thật giá thật rượu ngon trừ tại cái này ta cam đoan tiểu t ử kia lời này tuyệt đối không thể lại uống đến rượu ngon như vậy ta cũng là nhìn tiểu t ử này là cái người yêu rượu lúc này mới dẫn hắn tới lôi tùng lập tức giật mình nói như vậy vậy ta cũng nhất định phải nếm thử nói đi hắn liền quay người quay trở về nhưng lúc này hắn lại bị vương vũ cho kéo lại ta lời còn chưa nói hết đâu ngươi cái gì gấp lôi tùng khó chịu nhìn xem hắn chờ đợi hắn lời kế tiếp nhưng chỉ gặp vương vũ đốn đông nhiên sau đó than nhẹ một tiếng nói ngươi cảnh giới quá cao ngươi không thể uống ngươi như uống chờ một lúc nhị thúc nếu là nổi giận lên nhìn ngươi là linh g a i cao thủ hắn ra tay tuyệt đối không có nặng nhẹ a lôi tùng khỏe miệng giật một cái trong nháy mắt liền minh bạch cái gì lập tức hắn có chút hoảng sợ hỏi lão nhị kia ra cũng là tuyệt đỉnh cao thủ vương vũ thán tiếng nói đợi chút nữa nhìn thấy hắn ngươi sẽ biết nói đi quay người liền hướng về tòa nhà kia đi đến sau lưng phú quý cùng lôi tùng lướp nhau cũng liền bận bịu đi theo sau đó không lâu vương vũ mang theo hai người đi đến tòa nhà trước mặt cứ như vậy an t i n h chờ lấy chờ giây lát lôi tùng khó hiểu nói chúng ta còn đang chờ cái gì tòa nhà này kết giới chẳng lẽ lại sẽ còn chính mình giải khai nhìn kết giới này lôi tùng càng có thể xác định lão nhị tia ra tuyệt đối là cái tuyệt đỉnh cao thủ c h ỉ ít so với hắn còn mạnh hơn nhiều vương vũ thản nhiên nói man lực không thể được còn phải chờ các loại tiểu tử kia uống đẹp chúng ta mới có thể đi vào lôi tùng c a o mày nói n g u y ê n lai rượu tia suối chính là tòa nhà này chật nhãn vương vũ thản nhiên nói vốn là nghĩ đến do ngươi đến phá giải nhị thúc trận phát này nhưng hiện tại xem ra không thể được hay là đến ký thác tại tiểu tử kia mới được hy vọng tiểu lực của hắn không phải khoác lắc đi vương Vũ quý chắt lơi ư nói cái kia đến uống bao nhiêu rượu mới được vương vũ thán tiếng nói uống đến tiểu tử kia bất tỉnh nhân sự uống đến ngươi nhị gia ra, ra đau lòng mới thôi bất chi bất giác đã có rất nhiều chương không thấy vương quyền bất qua chương sau vương quyền liền có thể ra sân chương năm trăm lẻ bốn nữ tử thần bí chương năm trăm lẻ bốn nữ tử thần bí vương Vũ quý hai nhiên cười một tiếng nhất thời cũng không biết nên nói những gì nhưng sau một lát vương vũ thần sắc vui mừng chỉ gặp tòa nhà kia cửa lớn lại thật mở ra một tia khe hở tiểu tử kia quả nhiên không phải khoác lắc thật đúng là có, có chút ó c tài năng đợi đến cửa lớn vừa mở ra một người có thể qua khe hở sau vương vũ đứng ngủi chịu xào đi vào nhị thúc chất nhi vương vũ cầu kiến đứng tại bên trong nhà trong viện vương vũ có chút khúc cùng hai tay ô quyền cao giọng nói sau lưng phú quý cùng lôi tùng hai người cũng đi đến chỉ là nơi đó phòng nhưng lại chưa chuyển đến vương huyền võ tiếng vang tam thúc nơi này giống như không ai à. phú quý nhìn coi cái này có chút cũ nát tòa nhà thấp giọng nói ra nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống một bên lôi tùng lại trầm giọng nói không nơi này có người vương phú quý quay đầu nhìn về phía hắn có người lôi tùng không có trả lời mà là thần sắc càng lúc nghiêm trọng con mắt chăm chú nhìn về phía trong viện kia đại s ả n h gian phòng một cử động cũng không dám hắn thân là linh giai c ư ờ n giả g tự nhiên có cảm giác cảnh vật chung quanh năng lực chỉ cần cảnh giới không ở trên hắn người hắn cơ hồ đều có thể cảm ứng được nhưng lúc này đại s ả n h người kia khí thức cho hắn một loại quỷ thần khó lường cảm giác hắn rõ ràng có thể cảm ứng được đối phương nhưng trong lòng lại đột nhiên sinh sôi ra một loại đáng sợ dự cảm người này thực lực tuyệt đối ở trên hắn phản phất đã đối với hắn lên sát tâm hơn nữa còn là loại kia trong lúc giơ tay nhấp chân liền muốn đem hắn hủy diện sát tâm nghĩ đến cái này lôi tùng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mồ hôi lạnh thuận thái dương tuột xuống hắn không phải không gặp qua mạnh hơn hắn người cũng tỉ như cái k i a thiên đạo lúc trước mang đến cho hắn một cảm giác cũng là như vậy sâu không lường được nhưng tốt xấu cái k i a thiên đạo cũng chưa đối bọn hắn thế nào nhưng trước mắt này cái còn chưa che mặt người sắc khí như thế nào như vậy nặng cái này quả nhiên là vương phủ lão nhị ra sao vương vũ phú quý hai người ngược lại là không có lôi tùng như vậy phản ứng lớn nhưng gặp lôi tùng thần sắc càng ngày càng tái nhợt thậm chí thân thể cũng không khỏi đang rốn r ỗ y hai bọn họ hai mặt nhìn nhau cũng giống là lập tức minh bạ bọn hắn vội vàng hướng lôi tùng ánh mắt phương hướng nhìn lại chỉ gặp sau một khắc cái t i ê u đại s ả n h cửa phòng bị người lẩy ra vùng trong chậm rãi đi ra một bóng người đó là cái nữ tử rắn người có chút thấp b é nhưng tướng mạo lại là không tầm thường nữ tử trẻ tuổi trong viện ba người lập tức ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì ngắn ngủi chân mặt sau nữ tử kia ánh mắt bắn phá ba người quãng c u vẽ thanh em thản nhiên nói cho các ngươi thời gian mười hơi thở nói rõ các ngươi ý đ ồ đến vương vũ thần sắc biến đổi hắn quay đầu nhìn một chút một bên lôi tùng chỉ gặp lôi tùng vẫn là một bộ run sợ không thôi rán vẻ h chúng ta là đến b à i kiến ta vương g i a trường mối còn xin cô nương thứ lỗi nữ tử kia ánh mắt lại chăm chú vào vương vũ cùng vương phú quý trên thân đ ả o quanh trầm mặc một lát sau lạnh lùng nói ra các ngươi đều là người của vương g i a không sai vương vũ gật đầu trả lời nữ tử kia khỏe miệng hướng về sau khẽ cong tựa hồ là đang cười nhưng nụ cười này treo ở trên mặt của nàng lại có vẻ như vậy âm lánh người nói láo không xứng sống trên coi lời này nàng thoại âm rơi xuống lập tức một trận khí tức kinh khủng trong nháy mắt vờn quanh cả tòa tòa nhà nàng giống như là nổi giận trong viện mấy người thần sắc biến đổi vương vũ liền vội vàng tiến lên nói ra cô nương ta cũng không lừa gạt c ù n g ngươi chúng ta đúng là vương phủ người nữ tử kia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương vũ âm thanh lạnh lùng nói ba người các ngươi bên trong rõ ràng chỉ có một vị vương g i a huyết mạch đây không tính là lừa gạt ta sao nàng có thể xem thấu người huyết mạch nàng đến tột cùng là ai lập tức vương vũ thần sắc biến đổi nghiêm mặt nói chúng ta xác thực chỉ có một vị vương phủ huyết mạch nhưng người nào nói chỉ có có được vương phủ huyết mạch mới là vương phủ người ta chính là năm đó lão vương ra dưới gối nghĩa tử dù chưa thân vương phủ, nhưng là sinh trưởng ở vương phủ mà đổi thành bên ngoài vị kia chính là vương phủ ta trực hệ cấp dưới ta hai người tính không được vương phủ người sao ngay vậy nữ tử kia dừng một chút trong bất chi bất giác cái k i a từng đợt khí tức kinh khủng cũng theo đó tiêu tán ra ngươi nói cũng là có mấy phần có lý tạo áp lực tại mọi người trên người uy thế tiêu tán vương vũ trong lòng thở dài ra một hơi hắn chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa nữ tử kia nhưng đang chuẩn bị hỏi chút gì thời điểm liền chỉ gặp nữ tử kia đ ỗ n g nhiên nhìn về hướng vương phú quý vẫn là một bộ lệnh như băng dáng vẻ hỏi trên người ngươi có vương da huyết mạch ngươi chính là cái tia vương quyền vương p h quý lập tức xứng sở còn chưa tới kịp nói chuyện liền lại nghe thấy nữ tử kia lạnh lùng nói ngươi như thế nào là người như vậy phú quý s ư ớ n g sở có chút không phục nói ta là như thế nào người nữ tử kia có chút n h ư n g ư ờ i không muốn tại nhìn nhiều phú quý một chút lạnh lùng nói ngươi quá yếu như vậy yếu người không xứng sống trên đời nói đi nàng ánh mắt lại lạnh lẽo chăm chú và o phú quý trên thân để cho ta tới giúp ngươi giải thoát gặp nữ tử này lại phải nổi giận vương vũ liền vội vàng tiến lên một bước nói ra cô nương ngươi hiểu lầm hắn cũng không phải là vương quyền ân nữ tử kia hiển nhiên là hơi kinh ngạc lập tức ngừng lại vương ra trừ vương quyền chẳng lẽ còn có cùng hắn loại này nên kỷ dòng roi sao vương vũ than nhẹ một tiếng trầm giọng nói ta không biết là ai lập lờ nước đôi nói cho ngươi về vương phủ ta sự tình nhưng ta phải nói cho ngươi chính là hắn không phải vương quyền mà ngươi cũng không có tư cách có thể quyết định vương phủ ta người sinh tử nơi đây là ta tộc trưởng đối trụ sở ngươi như cùng hắn quen biết vậy liền đem đường tránh ra để cho chúng ta đi vào ngươi như cùng hắn không quen biết nói đến đây vương vũ thần sắc thời gian dần trôi qua trầm xuống sau đó lạnh lùng nói vương phủ ta lập thế 500 năm trăm năm cho tới bây giờ không có phương nào giang hồ thế lực dám trắng trận đối với vương phủ ta bất lợi nếu ta cái kia nhị thúc coi là thật gặp bất chắc vua ta vũ hướng lên trời phát t h ệ trên trời này nhân gian từ đây tuyệt không ngươi đất dung thân thoại âm rơi xuống nữ tử kia hơi kinh ngạc nhìn về phía vương vũ hán phen này cường ngạnh thái độ ngược lại thật sự là là có chút làm nàng lao mắt mà nhìn lúc này mới giống lao đầu nhi trong miệng cái kia vương phủ người nên có ba khí thôi trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm thì thầm sau đó nàng nhìn về phía đám người thản nhiên nói các ngươi về đi các ngươi muốn tìm người không tại nói đi nàng liền quay người chậm rãi quay trở về t h ế thế vương vũ thần sắc biến đổi ngươi dừng lại ngươi đến tột cùng là ai nữ tử kia chưa từng trả lời vương vũ lời nói mà là đứng tại đó đại sành trước cửa có chút nghiêng người nhìn về phía ba người lập tức nàng đ ỗ n g nhiên vung tay lên trong viện vương vũ ba người liền trong nháy mắt bay ngược mà ra khi bọn hắn sau khi rơi xuống đất liền phát hiện mình đã bị đuổi ra khỏi tòa nhà mà tòa nhà cửa lớn cũng trong nháy mắt đóng chặt phát ra phanh từng tiếng vang vương vũ đốn lúc đứng d ậ y lại hướng phía tòa nhà kia đi đến nhưng lúc này trong trạch viện chuyển đến nữ tử kia thanh em lão đầu nhi không tại các ngươi đều về đi còn có bên kia uống trộm lao đầu nhi rượu người các ngươi tốt nhất cũng tranh thủ thời gian mang đi d ấ u kỹ nếu không lao đầu nhi trở về các ngươi một cái đều chạy không được lao đầu nhi vương vũ thần sắc biến đổi nàng đến tột cùng là ai a chín lao đầu nhi một chỗ dưới vách núi vương quyền một mặt khiếp sợ nói ra ngài nói nàng một mực gọi ngài đầu nhi t r ư ơ n g năm trăm linh năm vương q u y ề n nhi t r ư ơ n g năm trăm linh năm vương q u y ề n nhi bên cạnh đống lửa vương quyền võ cười nhạt một tiếng bất đắc gì nói cũng không phải sao từ nàng ký sự đến nay vẫn cứ gọi ta lao đầu nhi vương quyền quả thực có chút kinh ngạc nhưng hắn kinh ngạc không phải nàng gọi hắn lao đầu mà là nữ tử này t ầ n g thân phận này trước đây không lâu vương quyền mới từ cái kia lăng thị bộ tộc kết giới sau khi ra ngoài liền gặp chính mình vị này chỉ gặp qua một mặt nhị ra ra mà hắn cái này nhị ra ra không nói hai lời liền đem hắn kéo đến nơi này lời nói thấm thiế cùng hắn bắt đầu trò chuyện trong thời gian này từ hắn thu phục thần binh đến hai nhập bắc rất có thể nói sự tình vương quyền cơ hồ tất cả đều giảng toàn bộ thẳng đến cuối cùng vương quyền võ mới đưa nữ tử kia sự tình nói ra tiểu tử thân phận của nàng ngươi nhưng phải giữ bí mật ta khi còn sống ngươi tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác biết vương huyền võ một mặt nghiêm nghị cảnh cáo nói vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng nhị ra ra ngài nếu không muốn muốn người khác biết nàng tồn tại ngươi nói cho ta biết làm gì à vương huyền võ gật đầu ta giả cũng không sống nổi thời gian quá dài có thể nàng trên đời này lẻ loi hữu quạng ngươi phải giúp ta chiếu khán nàng dựa vào cái gì vương quyền sắc mặt tối sầm chuyện của chính ta còn một đống lớn đâu không có g i n h tại chiếu khán nàng ngươi nói gì vậy vương huyền võ nói ra nếu dựa theo b ố i phận mạ tính nàng thế nhưng là cô cô của ngươi vương quyền bất đắc dĩ nói ta thực sự không có năng lực này ngài tìm người khác đi h u n g hồ theo ngài trước đó nói tới nàng tu vi như vậy cường hãn vừa lại không cần người khác tới chiếu cố nàng vương huyền võ đốn đông nhiên sau đó l ắ c đầu nói kỳ thật nha đầu kia tu vi tính toán đâu ra đấy chỉ có thất phẩm cảnh giới mà thôi vương quyền xứng sở bất đắc dĩ cười nói nhị ra ra ngài mặc dù già nhưng còn không có hồ đồ đi ngài vừa rồi còn nói nàng thực lực sâu không lường được làm sao trong nháy mắt cũng chỉ có thất phẩm vương huyền võ than nhẹ một tiếng xích lại gần thân thể thấp giọng nói tiểu tử đây cũng là nha đầu kia sâu nhất không lường được một chút nha đầu k i ế nhưng mà năm đó nhị ra ra ta tại du châu nhận được từ nhỏ nuôi dưỡng ở chân núi trong nhà bây giờ nàng thực lực chân thật chỉ khó khăn lắm đến thất phẩm ngày thường tính tình cũng so với là dịu dàng ngoan ngoãn chỉ khi nào nàng cảm giác mình nhận lấy b y hiếp trong thân thể của nàng liền sẽ bắn ra một c h ố lực lượng kinh khủng đến mức trong nháy mắt cảnh giới của nàng liền sẽ tiêu t h ă n g trí linh giai tam phẩm thật cái gì vương quyền lập tức thần sắc biến đổi thủ đoạn này làm sao quen thuộc như vậy ông ngoại năm đó không phải cũng biết cái này một chiêu sao lập tức hắn vội vàng hỏi nhị ra ra ngài nói là sự thờ vương quyền võ phủ một thanh tròm dâu của mình than nhẹ một tiếng nói ra thiên cơ các bên trong biết được ta thu giữ người của nàng chỉ có các chủ nhưng biết nha đầu này bí mật này cũng chỉ có lao phu nha đầu này lúc còn rất nhỏ liền thể hiện ra loại năng lực này khi đó nàng vừa mới đả thông đan liền bắt đầu tu hành liền có thể lấy loại năng lực này đem thực lực của mình tăng lên đến thất bát phẩm cảnh giới mà càng về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản nàng có khả năng tăng lên cảnh giới càng ngày càng cao cho đến đến linh giai tam phẩm lúc này mới dừng lại vương quyền giống như là nghe một cái chuyện ma bình thường có chút sợ hãi nói nhị ra ra như ngài nói là sự thật vậy nàng đang thi triển cái kia năng lực đằng sau cũng không có cái gì phản vệ nhớ ngày đó ông ngoại hắn ở trước mặt hắn thi triển thủ đoạn này lúc sau đó thế nhưng là suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng nhưng bây giờ nghe hắn cái này nhị ra ra giảng được như vậy như vậy mây trôi nước chạy giống như là việc này quá mức thưa thất bình thường đối với nữ tử kia hoàn toàn không có ảnh hưởng giống như vương quyền võ đốn đông nhiên sau đó thản nhiên nói phản vệ ngược lại là không có nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng nha đầu kia mỗi lần tăng lên cảnh giới thời điểm tựa như là biến thành người khác giống như có khi nàng có chút băng lãnh có khi lại có chút a i hoán nhưng qua không được bao lâu nàng lại sẽ biến trở về đến thậm chí hoàn toàn không biết chính mình trước đó một chút hành vi vương quyền cao mày nói vậy ngài những năm gần đây liền không có điều tra thân phận của nàng ngay vậy vương huyền võ nhìn thật sâu vương quyền một chút chậm rãi nói chuyện cũ năm đó theo dõi rất nhiều sự vật bây giờ đều sớm đã cảnh còn người mất cha c ũ n g không cha lại có cái gì phân biệt vương quyền có chút không quá tin tưởng nhưng cái này hiển nhiên là vương huyền võ không muốn nhiều lời thế là vương quyền cũng không hỏi thêm nữa sau đó hắn chậm rãi hỏi vậy ngài tìm tới ta lại theo ta nói nhiều như vậy liên quan tới nàng sự tình đến tột cùng làm u ố n ta làm cái gì hắn có thể không tin vương huyền võ cùng hắn giảng nhiều như vậy cũng chỉ là muốn cho hắn về sau chiếu ứng nhiều hơn nữ từ kia nhưng vương huyền võ lại cười n h ạ t một cái nói lao phu chỉ muốn muốn tiểu tử ngươi biết có nàng một người như vậy tồn tại là được nàng mặc dù không phải chúng ta vương phủ huyết mạch dòng dõi nhưng cũng coi là lao phu dưỡng nữ đợi lao phu trăm năm về sau nhiệm vụ của ngươi liền đem nàng mang về vương phủ ít nhất phải cho nàng một cái thân phận đừng để nàng tại phiêu bạt ở bên ngoài vương quyền xưng sở liền cứ như vậy vương huyền võ cười n h ạ t một tiếng vậy còn có thể làm gì ngươi nếu là có hiếu tâm hội thoại cũng có thể thuận tiện thay ngươi cô cô tìm cựa tốt việc hôn nhân nhưng nhớ lấy nhất định phải là có thể chấn được nam nhân của nàng mới được vương quyền sắc mặt tối sầm h ư l ệ n h nói còn cô cô nàng mấy tuổi vương quyền võ cười nhạt một tiếng nghĩ nghĩ nói ra lão phu thu dưỡng nàng cách nay năm nay là thứ hai mươi lăm cái năm tháng thu dưỡng nàng lúc nàng xem chừng đã có một tuổi đi tính như vậy đến nàng năm nay hẳn là hai mươi có sáu hai mươi sáu vàng c h ứ n g ấy tuổi ta dựa vào cái gì gọi nàng cô cô vương quyền trong lòng khó chịu nói trầm ngâm một lát sau vương quyền nhàn nhạt hỏi nàng hiện tại ở đâu ta có thể hay không gặp nàng một mặt nữ tử kia có thể có cùng ông ngoại năm đó giống nhau thủ đoạn giữa bọn hắn có lẽ có ít cái gì liên hệ cũng có nói cứ như vậy Có lẽ còn có chân có cũng có cuối cùng cái lẽ là là nữ này thân phận thần đoạn. Nhưng thể tra tử thật, thể thể tra thêm thủ ra gì điều quỷ vì ư người ơ n huyền võ lại là đầu. hiện tại còn không không nàng. g gặp phải thời điểm, không thể để cho đầu, võ v lại là lắp tại điểm, để sao vương quyền lập tức không hiểu vương h u y ề n võ than nhẹ một tiếng chậm dai đứng dậy tiểu tử nên nói ta đều muốn nói với ngươi về phần hiện tại vì sao không thể để cho các ngươi gặp một lần cái này cũng, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi ngươi không cần suy nghĩ nhiều vương quyền thật không thích nhất cái này quay tới quay lui nhưng người nào để người trước mắt này là chính mình nhị ra ra đâu sau đó hắn bất đắc dĩ nói vậy ngài dù sao cũng phải để cho ta biết tên của nàng đi vương huyền võ nhẹ gật đầu đây cũng là hẳn là dù sao nha đầu kia đối với ngươi danh tự có thể nói là như s ấ m bên hai vương quyền cười đắc ý đó là khẳng định nếu là trong giang hồ có danh nhân đường vậy hắn nhất định chiếm một chỗ cắm rủi chắc hẳn nàng cũng hẳn là nghe qua chính mình một chút anh dũng truyền thuyết nhưng kỳ thực không phải vậy nàng chỉ là tại vương huyền võ trong miệng nghe nói qua vương quyền đại danh chỉ thế thôi vương quyền thản nhiên nói vậy ngài ngược lại là nói a đừng thừa nước đục thả câu vương huyền võ cười nhặt một cái nói nha đầu kia theo chúng ta vương ra dòng họ tên một chứ một cái lộ vương quyền khỏe mắt cùng khỏe miệng đồng thời co lại vương lộ m à không sai vương h u y ề n võ cười nói chính là vương quyền ngài cho lấy danh tự vương quyền nghiêm túc nói đây là tự nhiên vương h u y ề n võ không vui nhìn về phía vương quyền làm sao danh tự này không tốt vương quyền vỗ tay tán dương nói nhị ra ra ngài năm đó nếu không có bị mang đến thiên cơ các tu hành chắc hẳn cũng xác nhận trạng nguyên tri tài thật sự là làm trễ n ả y người a vương h u y ề n võ cười lớn một tiếng tiểu tử ngươi đừng vớt lịch vợ lao phu đúng vậy dính chiêu này ngươi chỉ cần nhớ ký lao phu hôm nay cùng ngươi nói lời nói là được lao phu đi cũng nói đi hắn thả người nhảy lên trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng nhìn hắn rời đi phương hướng vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng lại ngồi trở xuống vương quân y nhi cái này không cùng ta lúc trước tiểu học lớp học một cái nữ đồng học một dạng danh tự sao có thể lấy ra như vậy tiếp địa khí danh tự chúng ta lão vương nhà luôn luôn ra người tài giỏi như thế sao chương năm trăm linh sáu tiến về tây cảnh chương năm trăm linh sáu tiến về tây cảnh ta cảm thấy danh tự này cũng rất tốt đột nhiên kiếm linh nói ra nào giống tên của ngươi vương quyền danh tự này thực sự không tốt làm trái thiên hòa vương quyền sắc mặt tối sầm nhìn một chút tẩn lóe ánh sáng đ o n nhận thản như nói ngươi biết cái gì à vương quyền cỡ nào bá khí danh tự lúc này mới xứng được với thân phận của ta kiếm linh hừ lạnh một tiếng nói đây cũng chính là tiểu tử ngươi tốt số sinh ở dạng này thị tộc nếu không có vương gia ngươi đợi đợi k i ế p k i ế p chinh chiến xa trường ẩn sinh chân chính vương tộc chi khí nếu không chỉ bằng cái này vương quyền hai chữ tiểu tử ngươi cả đời này nhất định là nhiều tai nạn sao có thể giống bây giờ như vậy nhảy nhóc tư ơ b ừ n g ngươi cần biết trên đời này hay là có mệnh luân nói chuyện vương quyền dừng một chút sau một lát hắn cười nhặt một cái nói đây chính là cái gọi là dân đen dễ vôi kiếm linh thản nhiên nói đó cũng không phải không có đạo lý phổ thông một chút thậm chí dung tục danh tự sẽ cho người ở trên đời này sống được lâu hơn một chút vương quyền từ chối cho ý kiến nói nhưng ở trên thế giới này phàm người thành đại sự tục danh tựa hồ cũng không phổ thông không phải sao kiếm linh dừng lại không tiếp tục trả lời vương quyền lời nói vương quyền nhìn về phía trong đống lửa không ngừng nổ ra l ẻ loi hòa tinh thản nhiên nói có lẽ ngươi nói không sai trên đời này đích thật là có mệnh luân nói chuyện nhưng vua ta quyền hết lần này tới lần khác không tin tả ta. ta chính là muốn lấy vương quyền tên leo lên thế giới này chi đỉnh đến lúc đó ta còn muốn cho ta hải tử lấy bên trên càng thêm làm trái thiên hòa danh tự ta ngược lại muốn xem xem x i a cái gọi là trời có thể bắt ta như thế nào nghe được lời nói này kiếm linh triệt để ngây ngẩn cả người nó không biết tiểu tử này là có cỡ nào dũng khí nói ra những lời ấy tiểu tử coi như mạnh như năm đó lăng nguyên tử cuối cùng không phải cũng là cái kết quả thân tử đạo tiêu ngươi nói ra những lời này coi là thật không sợ thiên khiển sao vương quyền dừng một chút những mày hỏi ngươi không phải cùng cái k i a thiên đạo không quen sao vì sao còn có thể biết thiên khiển thiên khiển hai chữ là lúc trước vương quyền lâm vào mười năm trước trong miễn cảnh cái k i a quỷ dị hài đồng cùng hắn nói tới ban đầu ở nam sơn hoàng lăng thời điểm nguyên bản hắn coi là lôi kiếp kia chính là cái gọi là thiên khiển nhưng về sau hắn dần dần phát hiện kỳ thật đó cũng không phải mà bây giờ hắn lại từ kiếm linh trong miệng lại nghe được hai chữ này tự nhiên là có chút ngoài ý mớn kiếm linh dừng một chút thản nhiên nói thiên đạo ta tự nhiên là không quen nhưng thiên khiển thế nhưng là từ xưa đến nay đều tồn tại mỗi khi một người đ e m tu vi tăng lên đến đương đại tuyệt cảnh liền sẽ chọc d ậ n thượng thiên hạ xuống thiên khiển cho nên tiểu tử ngươi muốn chân chính đứng ở trên đỉnh thế giới liền tất nhiên sẽ có một kiếp này ngươi có giác ngộ này sao cái gì cầu thí thiên khiển không phải liền là thiên đạo một môn thủ đoạn sao vương quyền lạnh lùng nói chỉ cần ta mạnh hơn thiên đạo ai khiển ai còn không nhất định đâu nghe vậy kiếm linh lại trở mặc sau một hồi lâu nó đột nhiên mở miệng nói ra kỳ thật có một việc ta một mực không có nói cho người biết chuyện gì vương quyền nhàn nhạt hỏi kiếm linh dừng một chút chậm rãi nói ra ta ẩn ẩn cảm giác bây giờ này thiên đạo hẳn là cũng không phải là năm đó thiên đạo hoặc là nói hiện tại vị này thiên đạo hẳn là đời trước thiên đạo truyền thừa giả có ý tứ gì vương quyền khoe mặt giật một cái chẳng lẽ thiên đạo không chỉ một vị kiếm linh than nhẹ một tiếng nói đều nói rồi đây chỉ là cảm giác của ta dù sao năm đó ta cùng thiên đạo cái kia giống cây chân một dạng linh khí cũng từng có một trận chiến mặc dù lúc trước lăng nguyên tử chỉ là thật đơn giản một kiếm liền đánh cho trọng thương nhưng lần này nó cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt ta cảm giác nó khả năng từng có hai vị chủ nhân kiếm linh năm đó đi theo lăng nguyên tử bây giờ lại cùng vương quyền nó tự nhiên minh bạch chủ nhân khác biệt đối với tự thân ảnh hưởng lại có bao nhiêu lớn thoại âm rơi xuống vương quyền lập tức yên lặng tiểu tử tại sao không nói chuyện kiếm linh thản như nói sợ hãi vương quyền nhàn nhạt liên quan đón nhận ta chỉ là đang nghĩ sư phụ ta lão nhân ra ông ta đều vô địch cùng thế đã lâu như vậy cái kia thiên đạo tại sao không có hạ xuống thiên kỳ đâu kiếm linh t h ả n như nói có lẽ sư phụ ngươi hắn còn chưa đạt tới loại trình độ kia đi vương quyền lại l ư ờ m nó một chút vô c h i kiếm linh lập tức hắn chậm rãi đứng lên đến một tay lấy nó treo ở cái hông của mình ngươi làm cái gì vậy kiếm linh vội vàng hỏi chúng ta cần phải đi đi đâu vương quyền dừng một chút sau đó t h ả n như nói tính toán thời gian con của ta mau ra sinh con của ngươi kiếm linh lập tức nhất lăng tiểu tử ngươi đều có hải tử làm sao vương quyền t h ẳ n như nói ta đường đường võ thành vương phụ thế tử khi vũ hiên ngang anh tuấn tiêu sái sẽ không có hải tử sao k i ế vương quyền ạ luôn luôn tả hữu nghị nghĩ sư phụ lao nhân gia ông ta thực lực sâu không lường được coi như bây giờ thiên đạo cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mà tô nguyễn nguyệt ngồi ở kinh đô trơ sinh lại có cái nào không sợ chết dám đi hại nàng loại bỏ những này vậy liền chỉ còn lại có lao cha đóng giữ tây cảnh mặc dù đây khả năng chỉ là ảo giác của hắn nhưng chiến cuộc thay đổi trong né mắt hắn là nhất định phải đi nhìn một cái mới an tâm cho nên hắn cũng không muốn tại trì hoãn thời gian trực tiếp hướng phía phía tây mà đi mà mình đã thoát hiểm tin tức ngay tại trên đường tùy tiện tìm dịch trạm chuyển trở về chính là bảy thương châu ngoài thành dậy đặc trong rừng cây vương u y ề n võ một mặt sát khí ngồi ở kia có chút rách dưới trong tiểu viện lao đầu nhi đâu có gì là đâu bọn hắn đều là người của vừng già ta cũng không thể giết bọn hắn đi vương quy quy củ, củ đứng ở một bên nhẹ giọng giải thích nói vương huyền võ thở dài một tiếng nói quân nhi vi phụ tức giận không phải bọn hắn trộm rượu của ta mà là n g ư ơ i à ta vương quyên mật người ta thì thế nào thôi vương huyền võ tức giận nói ta liên tục dặn dò qua không để cho ngươi cùng vương phủ người gặp mặt ngươi làm sao lại là không nghe đâu vương quyên bĩu môi nói người ta đều xông vào chẳng lẽ lại ta còn có thể t r ố n g tránh vương huyền võ lại là thở dài một tiếng sau đó hắn nghiêm mặt nói thôi trông thấy đã nhìn thấy đi lấy ngươi cái kia nhị ca đầu não hắn sợ là tại nhiều năm trước sớm đã có phát giác đi nhị ca vương quyên lại là nhất lăng ta chỗ nào lại có cái nhị ca vương huyền võ t h ả n n h i ê nói n những n à y ngươi ngày sau đều sẽ biết được ngược lại là ta ngày bình thường cho ngươi sách vương quyền ngươi đến nhớ ký hắn vương quyền bất đắc dĩ tiếng thắn nói quên không được ngươi mỗi ngày đều tại bên thai ta nhắc tới ta có thể quên sao vậy là tốt rồi chờ ta sau khi đi ngươi liền đi tìm vương quyền hắn tự sẽ an bài ngươi hết thảy biết không vương huyền võ nghiêm mặt nói vương quyền khó hiểu nói ngươi một mực nói với ta ngươi muốn đi ngươi rốt cuộc muốn đi đâu a vương huyền võ thật sâu nhìn về phía vương quyền hỏi một đằng trả lời một mẹo nói q u â nhi ngươi nhớ kỹ trên thế giới này trừ ta ra vương quyền chính là ngươi đáng giá tín nhiệm nhất người có lẽ tương lai ngươi nhìn thấy hắn đằng sau sẽ không hiểu phản cảm hắn có lẽ ngươi cũng sẽ thời gian dần trôi qua minh bạch một ít chuyện nhưng ngươi phải nhớ kỹ nếu có một ngày chúng ta vương phụ gặp rủi ro ngươi nhất định phải giúp hắn một chút cái này coi như là vâng vi phụ đối với ngươi một đ i ề u thỉnh cầu vương quyên một mặt phức tạp nhìn xem vương huyền võ sau đó c a o mày nói ta đáp ứng ngươi chính là ngươi nói như vậy xối k h ỏ y làm cái gì khiến cho giống như sinh ly t ử biệt một dạng vương huyền võ cười nhạt một tiếng khoát tay nào nói đi không nói ngươi đi phòng bếp làm mấy đạo ngươi sở trường thức ăn ngon chúng ta hai cha con thật tốt uống một chén vương quyên đoán trách nhìn hắ sau đó quay người liền hướng phía bếp sau đi đến vương huyền võ nhìn xem bóng lưng của nàng lâm vào trầm tư chương 507, h o à n g viêm kế hoạch chương 507, h o à n g viêm kế hoạch kinh đô hoàng thành hoàng cung chữ quân thiên điện điện hạ đại quân đã mở nổ ít ngày nữa liền có thể đến tây cảnh ban phía dưới một thân mặc giáp trụ thị vệ quỳ lệ nói ra ban bên cạnh hoàng viêm bông u xuống ở trong tay tàu trường nhàn nhạt, nhạt hỏi ít ngày nữa là bao lâu thị vệ k i a túi đầu trả lời từ ung châu xuất phát tính cả cước trình tin tưởng nửa tháng là đủ nửa tháng hoàng viêm thở dài một tiếng cũng kém không nhiều chính là khi đó nói đi hắn lại lập tức hỏi ngươi có thể có thông b ẩ m đại quân để bọn hắn ẩn nấp hành tung điện hạ yên tâm đại quân đã chia ra là ba đường tiến lên lại chỗ đi đường thủy đường bộ đều đã đã sớm chuẩn bị tốt nhất định sẽ không bại lộ hành tung hoàng viêm nhẹ gật đầu hết thể liền theo kế hoạch làm việc nhớ lấy tại đại chiến bắt đầu trước đó bí ẩn tự thân hành tung không được để hung nô man tặc ngửi được một tia gió thổi cỏ l â y là thị vệ kia lễ bái l i n h mệnh sau đó lại ngừng một chút nói điện hạ cái kia võ thành vương đại quân hoàng viêm ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nói theo bản cung kế hoạch làm việc ngươi nghe không hiểu sao thị vệ lập tức giật, mình, vội vàng giật đầu. điện hạ bất giận thuộc hạ minh bạch lan là thị vệ kia bỏ người lên n ô n nớp lo sợ liền hướng về ngoài điện tối lui chờ chút nhưng vào lúc này hoàng viêm lại đột nhiên trầm giọng nói điện điện hạ còn có gì phân phó thị vệ vội vàng lại quỳ xuống mồ hôi lạnh trên đầu cũng không khỏi x u n g ra hoàng viêm nhàn nhạt lườm một hắn mắt thấp giọng nói vương quyền nữ nhân kia lâm bùn đi thị vệ kia ngẩm đầu chậm rãi nhìn thoáng qua hoàng viêm sau đó lại vội vàng túi đầu xuống nói ra bầm điện hạ nữ tử kia đã cùng tối hôm qua tại ngũ công chúa trong cung thuận lợi sinh hạ dòng dõi lúc này trưởng công chúa cùng ngũ công chúa chính bạn hai bên hoàng viêm thở dài ra một hơi cười cười nói bình an thuận lợi liệt tốt nói đi hắn lại ngay sau đó hỏi đứa bé kia là nam hải là nữ hải thị vệ kia dừng một chút lập tức trả lời ngay xong cung chuyển đến tin tức là cái nữ tự hoàng viêm thần sắc có chút dừng lại sau đó cờ ư i n h ạ t nói vương quyền á vương quyền không nghĩ tới người đứa bé thứ nhất là một vị tiểu có chúa thú vị điện hạ mẹ con kia hai người chúng ta nên như thế nào hoàng viêm thần sắc lạnh lẽo truyền lệnh xuống đưa nàng hai người cực kỳ điều dưỡng lấy các nàng nếu là xảy ra bất kỳ chuyện gì bản cung liền muốn đầu của các ngươi là thị vệ biến sắc vội vàng lui xuống đợi thị vệ kia triệt để rời khỏi đằng sau thiên điện chỗ cửa lớn chậm d ã i xuất hiện một bóng người hoàng viêm nhữ mày lại thản nhiên nói tiền bối nơi này chính là hoàng cung ngài như vậy xuất quỷ n h ậ p thần làm hư quý cụ người đến là cái thân mang tố ý lao giả ánh mắt của hắn nhìn thẳng hoàng viêm thản nhiên nói các ngươi vừa rồi đối thoại lao phu đều nghe thấy được hoàng viêm không có vấn đề nói tinh hoàng tiền bối b ả n cung đem nếu đem ngài đặt ở bên người cũng liền không có ý định giấu giếm ngài húng chi lấy cảnh giới của ngài trong cung này lại có sự tình gì có thể giấu giếm được ngài phát nhãn không sai vị lao giả này chính là thiên huyền địa tông láo tông chủ tinh hoàng mà hắn cũng chính là vương quyền ban đầu ở thương châu chui vào cái k i ê u cựu triều hoàng cung thời điểm từng cùng hắn đối diện một trường thần bí linh giai cường giả tinh hoàng ánh mắt sắc bén nhìn xem hoàng viêm trầm giọng nói theo lão phu biết hiện nay đại thừa binh mã không hơn trăm vạn trong đó một trăm linh binh mã tại bắc cảnh c h ấ n thủ ba trăm linh binh mã do vương tiêu dẫn đầu c h ấ n thủ t â y cảnh mới vừa từ nam cảnh khải hoàn hồi triều nam chiến mang theo binh mã cũng có trọn vẹn hai trăm linh mà còn lại binh mã thì là phân bố tại từng cái châu phủ cùng kinh đô đóng giữ hoàng viêm nhẹ gật đầu hơi kinh ngạc cười nói tiền bối mặc dù quy ẩn giang hồ nhiều năm nhưng trong triều sự tình ngài giải cũng không ít thôi tinh hoàng trầm giọng nói nam chiến mang v ề binh mã không động từng cái châu phủ chú quân cũng chưa từng có điều động động tĩnh lao phu mới biết ngươi vừa mới trong miệng cái gọi là xuất phát tây cảnh đại quân đến tột cùng từ đâu mà đến hoàng viêm cười n h ạ t nói ta đại thừa cương thổ tung hoành mấy v n dặm ngài coi là thật cho là chỉ có mấy triệu hùng sư sao tinh hoàng thần sắc hơi đổi xem ra chỗ này vị đại quân xác nhận ngươi những năm gần đây sau lưng nuôi tư con đi hoàng viêm từ chối cho ý kiến tiền bối còn muốn biết gì nữa cùng nhau hỏ đi tinh hoàng trầm giọng nói mạng ngươi thủ hạ đại quân ẩ n nấp hành tung xuất phát t â y cảnh mục đích chính là đợi vương tiêu cùng tây vực đại quân đánh nhau chết sống thời khắc đến lúc đó ngươi liền thần binh đột nhiên rơi xuống cùng nhau đem vương tiêu cùng tây vực cùng nhau cho thu thợ lao phu đoán không sai chứ hoàng viêm dừng một chút sau đó bất đắc dĩ cười nói tiền bối như vào triều l à g quan nhất định không thể so với ngài trên giang hồ thành tựu phải kém tinh hoàng thần sắc lạnh lẽo bọn hắn vương p h ủ thế nhưng là vì ngươi hoàng thất chinh chiến mấy trăm năm tại trong dòng chảy lịch sử bọn hắn cũng chưa từng đối với hoàng thất từng có bất luận cái gì vi phạm tiến hành ngươi làm như vậy không phải là đến đuổi tận hoàng viêm c h ậ m rãi đứng d ậ y một mặt nghiêm nghị lắc đầu nói đây cũng không phải là ta ý ta cũng không phải là muốn đối với vương phủ đổi tận giết tuyệt ta thì như thế nào không biết vương phủ đối với đại t h ừ a đối với ta hoàng thất lập xuống qua cỡ nào công lao nhưng công cao đóng chủ bốn chữ này tiền bối hẳn là minh bạch đi tinh hoàng thần s ắ c biến đổi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng viêm không nói gì thấy thế hoàng viêm cười khổ một tiếng tiếp tục nói nếu như vương phủ thế lực liền như là một đời trước như vậy bảo trì không thay đổi vậy bản cung không lời nào để nói thậm chí ta cùng v ư ơ quyền có lẽ cũng có thể trở thành giống cha hoàng cùng vương thúc như vậy tình nghĩa huynh đệ nhưng tất cả những thứ này theo vương quyền thực lực càng ngày càng mạnh liền phát sinh biến hóa bọn hắn một môn hai vị linh giai cường giả thậm chí vương quyền thực lực còn tại không ngừng lên cao không chỉ có như vậy hắn vương phủ hoàn thủ nắm đại thừa mấy chục vạn binh mã lại từng cái đối với hắn vương phủ trung thành tuyệt đối ngươi để cho ta làm sao có thể không sầu tinh hoàng cao mày nói ngươi liền vẹn vẹn bởi vì cái này liền muốn vương tiêu cùng cái kêu ba trăm không không không đại quân mệnh tăng tới cảnh ngay vậy hoàng viêm trầm giọng nói ta tuyệt không thể tùy ý vương phủ thực lực ngày càng bành trướng nếu như ta giống cha hoàng như vậy mặc kệ không hỏi vậy ta hoàng thất cùng hắn vương phủ ở giữa cân bằng tại tương lai liền sẽ triệt để nghiêng. có lẽ hắn vương quyền hoàn toàn chính xác sẽ không phản ta một thế này hoàng đế cũng có thể làm được c á n ổn nhưng ta cuối cùng không cách nào cùng vương quyền so sánh tựa như tăng tổ na giống như chờ ta sau khi chết vương quyền có lẽ còn có thể sống qua ta hoàng thất đời tiếp theo quân chủ thậm chí hạ hạ mặc trò quân chủ đến lúc đó vương phủ thế lực đến lớn bao nhiêu ai có thể cam đoan hắn vương phủ sẽ không đối với ta hoàng thất vị trí có lòng mơ ước tinh hoàng nghe được đinh thái như góc hoàng viêm lời nói cơ hồ câu câu đều có lý bên trên hắn cũng có chút không biết nên như thế nào phản bác nếu như hoán vị suy nghĩ như thế cơ hội tốt chỉ sợ hắn cũng chưa chắc sẽ đối với vương phủ hạ thủ lưu tỉnh ngắn ngủi trầm m ặ t sau tinh hoàng nhìn về phía hoàng viêm thản nhiên nói cho nên ván này ngươi liền cùng cái kia thần vực liên thủ đưa vương tiêu vào chỗ chết thậm chí áp chế lao phu lưu tại bên cạnh ngươi chính là không để cho lão phu tiến đến tây cảnh trợ giúp vương tiêu ngay vậy hoàng viêm lập tức cau mày nói ta đích xắc là không muốn ngươi tiến về tây cảnh nhưng ta khi nào nói qua cùng cái kia thần vực liên thủ ta lại khi nào nói qua muốn đẩy hắn vào chỗ chết t r ư ơ n g năm trăm linh tám long môn khách sạn t r ư ơ n g năm trăm linh tám long môn khách sạn tinh hoàng thần sắc trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ngươi chẳng lẽ quên ban đầu là ngươi phái người cầu kiến lao phu lấy lao phu cái kia đồ tôn làm điều kiện để lao phu giúp ngươi làm việc chẳng lẽ lại ngươi là tại lửa gạt lao phu đang khi nói chuyện tinh hoàng không khỏi ẩn ẩ n tản mát ra một trận sắc khí sắc khí kia phản phất ngưng hóa thành đao kiếm lướt qua hoàng viêm đâm hắn gương mặt đau nhức hoàng viêm sờ sờ gò má một đạo t r ư ớ c nhàn nhạt vết máu sau đó than nhẹ một tiếng nói tiền bối làm gì nổi giận ngươi ta đều biết ngươi là không thể nào giết ta bất quá ngươi chi bằng yên tâm ta hứa hẹn qua sự tình liền tuyệt sẽ không là giả tinh hoàng ánh mắt bén nhọn nhìn xem hoàng viêm thật lâu chưa từng nói chuyện tr So、h ắ hoàng. Hoàng ngay k h sau đó tinh hoàng tiếp tục nói ngươi chuyện làm không phải là đúng sai lão phu không muốn bình phán nhưng năm đó ngươi hoàng tộc khởi nghĩa vương gia tiên tổ vì đó chinh chiến dẫn đầu trong đại quân liền có ta thiên huyền địa tông cắt tiền bối lao phu muốn cùng ngươi nói chính là cái này đại thừa thiên hạ tuy là ngươi hoàng tộc nhưng năm đó vì ngươi hoàng tộc đánh xuống thiên hạ này lại là chúng ta ngươi muốn ngươi hoàng tộc hoàng vị ngồi an ổn cái này cố nhiên không sai nhưng bọn hắn vương gia không nên là kết cục như vậy hoàng viêm mặt vô thần sắp đứng tại chỗ cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói liền ngay cả ngươi vô ý thức cũng là đứng tại vương phụ bên kia xem ra quyết định của ta cũng không sai hoàng viêm tâm tình hết sức phức tạp hắn không biết đương kim vương phụ tuyệt không lòng phản loạn nhưng vương phụ lớn nhất sai lầm cũng không phải là bọn hắn có hay không lòng phản loạn mà là hắn một khi muốn tạo phản liền nhất định có thể thành công. đây mới là đáng sợ nhất vương phủ thế lực quá lớn bọn hắn không gần như chỉ ở triều đình cùng trong quân uy vọng thịnh cao liền liên giang hồ thế lực đỉnh cấp cũng đều là ẩn ẩn dựa vào hướng bọn hắn hoàng viêm thân là tương lai quân chủ m ộ t nước quyết không thể cho phép dạng này vương phủ tồn tại tinh hoàng thở dài một tiếng thản nhiên nói thôi lao phu là không khuyên nổi ngươi cuối cùng cho ngươi để tỉnh một câu ngươi không nên ép lấy vương ra cùng ngươi hoàng tộc trở mặt thành thụ vương kêu một khi bỏ mình ngươi liền đợi đến vương quyền na tiểu tử điên cùng trả thù đi không biết khi đó ngươi là có hay không hối hận hôm nay làm lần này quyết định hoàng viêm thản nhiên nói Ta ngay ó i mục đích của c ta ũ n không phải là muốn vương thuốc mệnh, muốn vương là t chỉ cần lực phủ thế vương s u yếu liền đủ, vậy ề phần phải phân thuốc sinh tử, đó cũng không phải ta có thể quyết định, hắn nếu là có thể tại thần trong tay sống sót, ta cam đoan không thương tổn hắn một một hảo. vương cũng nếu trong sống đoan tổn Ngay vực v tử, ta quyết tại tay sót, ta một một có có cam đó là tinh hoàng rốt cuộc xoay người lại nhìn về phía hắn một mặt khó hiểu nói lao phu thực sự có chút không hiểu thân ngươi ở kinh đô phảng phất liền có thể nhìn chung thiên hạ chi thế như vậy đầu n ã o cùng tầm cơ chỉ sợ trên đời này không người có thể so sánh mà vương quyền na tiểu tử lại là võ đạo thiên phú cử thế vô song nếu ngươi cùng hắn liên thủ một văn một võ phía dưới tương lai toàn bộ thiên hạ tất nhiên sẽ là nhất thống xu thế ngươi vì tương lai cái k i a hư vô mở mịt chấp nghiệm từ bỏ cơ hội cực tốt này không cảm thấy đáng tiếc sao đáng tiếc ta hoàng viêm thở dài một tiếng cười khổ nói làm sao có thể không đáng tiếc đâu n h ư hắn vương quyền không phải vương phủ người nếu ta không phải người hoàng tộc dù là hai người này chỉ thỏa mãn thứ nhất ta đều có thể cùng hắn liên thủ thành t ự bất thế chi công có thể cái này thiên ý hết lần này tới lần khác chê người vì sao ta cùng hắn liền muốn sinh ở cái này hỗ trợ gắn bó nhưng lại nhất định ly tâm ly đức trong hai gia tộc ngay vậy tinh hoàng dừng lại sau đó hắn lắc đầu nói ngươi chấp n i ệ m quá nặn đi cũng không biết tương lai đại thừa đến tuột cùng bị ngươi mang theo đi vào thịnh thế hay là vực sâu hoàng viêm cười nói tiền bối hy vọng là như thế nào đâu tinh hoàng không có trả lời hắn mà là nhàn nhạt hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi đem hoàng đính thiên lão ra hỏa kia thế nào thoại âm rơi xuống hoàng viêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thần s á c hắn hơi đổi thấp giọng nói tiền bối phát hiện cái gì ngươi lựa không được lao phu tinh hoàng trầm giọng nói lao phu cùng hoàng đính thiên giao tình nhiều năm như vậy như thế nào lại không cảm ứ n g được khí tức của hắn ngay tại kinh đô nhưng nếu là hoàng đính thiên ngay tại kinh đô lấy hắn bản tính là tuyệt sẽ không để cho ngươi làm ra chuyện như vậy tới giải thích duy nhất là được ngươi đối với hắn hạ thủ hoàng viêm dừng một chút bình thản nói ngài cho là lấy tăng tổ ra ra thực lực ta lại có thể đối với hắn làm cái gì tinh hoàng trầm giọng nói cái này thật có chút không thể tưởng tượng lấy thực lực của hắn toàn bộ thiên hạ có thể có tư cách cùng hắn động thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể thắng được hắn càng là phượng mao lân giác nhưng lão phu nghĩ nghĩ có lẽ lấy ngươi quan hệ với hắn lại thêm đầu ó c của ngươi làm chút thường nhân chỗ không kịp thủ đoạn chưa hẳn không có khả năng thành công hoàng viêm ngây ngẩn cả người hắn tự xưng là thông minh vô song có thể cơ hồ chính mình mỗi một bức cờ đều bị trước mắt cái này tu vi kinh khủng l á o g i ả cho đón được thực sự có chút khó tin ngắn ngủi trầm m ặ t sau hoàng viêm đạo đạo ta thừa nhận ta là đối với lão nhân gia ông ta xử chút thủ đoạn nhưng hắn là của ta tăng tổ ra ra càng là ta hoàng tộc người mạnh nhất ta hoàng viêm còn không có phát rồ đến muốn hại hắn lão nhân gia chờ ta đem đây hết thảy đều lắng lại đằng sau lão nhân gia ông ta tự sẽ vô sự đến lúc đó hắn muốn chém giết muốn róc thịt ta đều t h ủ lấy tinh hoàng lạnh lùng cười nạo một tiếng nói đến lúc đó ván đã đóng thuyền hoàng đính thiên lão gia hỏa kia cũng chỉ có thể nhận mà ngươi là tương lai hoàng vị người thừa kế hắn là tuyệt không có khả năng giết n g ư ơ i chỉ sợ đến lúc đó vương quyền na tiểu t ử giết trở lại đến hắn còn phải bảo đảm lấy ngươi mới lạ hoàng viêm từ chối cho ý kiến không nói gì thấy thế tinh hoàng cũng không muốn tại nói thêm cái gì quay người liền hướng đi ra ngoài điện sau lưng chỉ chuyển đến một trận thanh âm lạnh lùng hoàng viêm lão phu hy vọng ngươi nói được thì làm được đối với việc này kết thúc về sau lão phu như gặp không đến ta cái kia đồ tôn ngươi tốt nhất trước vì chính mình chuẩn bị kỹ càng q u a tài nhìn xem tinh hoàng bóng lưng rời đi hoàng viêm lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi tinh hoàng thực lực là tại quá mức khủng bố nếu không phải hoàng viêm có hoàng tộc khí vận ra thân c h ỉ sợ cùng hắn không nói được hai câu nói liền muốn thoát lực chỗ nào còn có thể cùng hắn trường thiên khái luận đến này hoàng viêm cũng nghe ra tinh hoàng là động chân cách nếu là đằng sau hắn gặp không đến lộ tiểu hòa lời nói c h ỉ sợ thật đúng là sẽ đối với tự mình ra tay mà tại đại thựa trừ hoàng đính thiên bên ngoài tinh hoàng muốn giết người cơ hồ không ai có thể đều c ả n đến xuống tới hoàng viêm thở dài một tiếng lại ngồi trở xuống túi đầu suy ngẫm lấy cái gì tám ngay tại lúc đó tại phía x a đại thừa tây bộ t ú c châu đầy trời dưới cắt vàng có một tòa cách cục không nhỏ khách sạn hôn qua lên không biết sao túc châu phía đông liền đột nhiên thổi lên báo cát dòng d ã n g một ngày chưa từng ngừng mà báo cát này nhấc lên báo cát cơ hồ đem cái này phương viên mấy trăm dặm bao phủ lại đơn độc chỉ để lại gian này long môn khách sạn chỉ cung cấp các lộ người đi đường tị nạn lúc này trong khách sạn nhân long h ư n t ạ p vô cùng náo nhiệt tiểu nhị không ngừng xuyên thẳng qua tại các loại người bảy bên trong đưa rượu lên mang thức ăn lên ngoài miệng lịnh n ọ t dáng tươi cười vẫn không có dừng lại qua vương quyền một thân một mình ngồi tại khách sạn lầu hai sang bên vị trí xuyên thấu qua cửa sổ khe hở còn có thể trông thấy bên ngoài đầy trời cắt vàng phun trào mà hắn vừa dưới đ ấ y đại đường liền có thể nhìn một cái không s ó t gì cái này lệnh ngoại ô hoang m a n chi í địa vậy mà lại có như thế quy cách một nhà khách sạn thật đúng là rất là không đơn giản vương quyền uống chút rượu trong lòng âm thầm thì thầm hắn là hôm qua đi vào cắt vàng n à y khách sạn vừa mới vào ở lúc người còn không có nhiều như vậy chỉ là về sau cái này bão cắt một mực không ngừng thổi tiến đến tị nạn người lúc này mới nối liền không dứt cho tới bây giờ cơ hồ đều nhanh đem chọn tọa khách sạn cho chất đầy chương năm trăm linh chín người cầu dân ta chương năm trăm linh chín người cầu d ẫ n ta nhìn chung trong những người này có không ít vãng lai、like、thông thương thương đội cũng vương quyền ngồi thật lâu cũng quan sát thật lâu lập tức hướng trong miệng đưa một khối thịt trâu lại bưng chén rượu lên lại uống một ngụm liền chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi nhưng vào lúc này chỉ gặp một đạo tiếng trung thanh thúy chuyển tới vương quyền bay đầu nhìn lại là một vị thân man dị v g c ăn mặc để trần một đôi chân nhỏ nữ tử trực tiếp hướng hắn đi tới vị công tử này tiểu nữ tử có thể cùng ngươi chung b à n sao vương quyền nhữ mày lại cảm thấy có chút kỳ quái nữ tử này tướng mạo mười phần diễm mỹ rõ ràng mang theo một cố dị vực phong tình nhưng trong miệng nói lời lại là thực sự trung nguyên cầu âm không chỉ có như vậy nàng chân trần hành tẩu tại lầu c á t ở giữa bản thân cơ hồ không có một chút động tĩnh nhưng chân trái trên mắt cá chân lại buộc lên một chuỗi trung đồng đi trên đường nhưng lại là như vậy làm người khác chú ý nữ tử này gặp vương quyền chưa từng nói chuyện tựa hồ có chút lung túng nói công tử đừng hiệu lầm tiểu nữ tử là nhìn cái này bốn chỗ cũng vô không bị mà vừa vặn trông thấy công tử một thân một mình một bản liền mạo m m u ố n ta cái này liền rời đi nói đi nữ tử kia k h ẽ v u ố t cằm làm lễ liền chậm rãi lui về phía sau đúng lúc này vương quyền mở miệng cười nói cô nương không cần phải khắc khí mời ngồi dù sao cũng là n h ả m chán vừa vặn có người tới giải b u ồ n tốt vương quyền cầu còn không được nữ tử kia nghe vậy thân s ắ c trên mặt vui mừng đối với vương quyền có chút thi lễ một cái đằng sau liền chậm rãi ngồi ở vương quyền đối diện vương quyền hướng về sau vẫy vây tay tiểu nhị một lần nữa lên bàn tốt nhất thịt rượu đến đúng vậy khách quan ngài chờ một lát tiểu nhân đi luôn cho ngài chuẩn bị lầu hai tiểu nhị muốn so lầu một càng thêm ă n cần dù sao có thể lên lầu hai đều không phải là thiếu tiền chủ thay thế nữ tử kia có chút thụ s ủ n g nhược kinh nói công tử không cần t ô n kém tiểu nữ tử thực sự hổ thẹn lúc đầu một b à n đồ ăn cũng không cần nói như vậy nghiêm trọng nhưng khách sạn này giá hàng đích thật là cao đến quá đáng đặc biệt là lầu hai này càng là thường nhân không cách nào tiêu phí tồn tại cho nên nữ tử này nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý cũng là bởi vì hai người cách cũng không xa nữ tử này miệng môi trên đục một cái miệng môi dưới phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong lại chuyển ra một trận nhàn nhạt, nhạt mùi thơm vương quyền cười n h ạ t một cái nói cô nương không cần để ý vậy liền coi là là tại hạ cùng cô nương kết giao bằng hữu đi nhìn vương quyền cái kia cứng rắn vừa anh tuấn dáng tươi cười nữ tử gương mặt đỏ lên c h ầ m rãi cúi đầu thấp giọng thì thầm nói tiểu nữ tử tên là ứng tình công tử ngươi gọi ta thỉnh nhị cũng được còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh vương quyền cười n h ạ t một tiếng ý vị thâm trường nói tại hạ tục danh cô nương chẳng lẽ không biết sao cái kia gọi là ứng tình nữ tử mờ mịt ngẩng đầu lên một mặt vô tội nói công tử lời này là ý gì muốn cùng ta chơi đúng không vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi bừa vương quyền cười nhặt một cái nói không có gì tại hạ tên là vương đại giang ta coi là cô nương hẳn là nhận biết tại hạ hoặc là nghe nói qua tại hạ cố sự nói đi vương quyền thần s ắ p trở nên n à n đạo nhìn tới là tại hạ kiêu ngạo nghe vậy cái kia ứng tình luyện luyện cười một tiếng có chút xích lại gần thân thể nhìn xem vương quyền nói khẽ vương công tử nếu như ngươi không để ý tiểu nữ tử ngược lại là nguyện ý lắng nghe công tử cố sự ứng tình đang khi nói chuyện trong miệng cái kia nhàn nhạt, nhạt cố mùi thơm lại xông vào mũi nếu như là định lực nam nhân bình thường nghe mùi thơm này lại nhìn xem trước mặt cái này mê người dáng người sợ không phải tại chỗ liền phải mê đến ngũ mê tam đạo vương quyền lập tức một bộ hưởng thụ bộ dáng nói ra ứng tình khuôn mặt nhỏ đỏ lên xấu hổ cúi đầu công tử chán ghét ha ha ha vương quyền thoải mái cười to lập tức ngón tay trên móc cái kia ứng tình tinh x ả o cái c ằ m chậm rãi đưa nàng đầu cho d ơ lên cô nương muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao ứng tình t ù y ý vương quyền ôm lấy cằm của mình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói công tử kia nguyện ý nói cho nô ra nghe sao đương nhiên vương quyền cười n h ạ t một tiếng lập tức hắn bỗng nhiên n h ấ t câu tay liền sẽ ngồi tại đối diện ứng tình ôm vào trong ngực của mình ứng tình lập tức thần sắc biến đổi chỉ gặp vương quyền một tay ôm nàng e o một tay nhẹ nhàng nuốt vẽ gương mặt của nàng mặc cho nàng nghĩ như thế nào muốn dãy ruộng nhưng thủy trung chạy không thoát vương quyền cặp kia v ữ n g như thành đồng đại thủ cảm thụ cái này vương quyền tay không ngừng trên người mình thăm dò ứng tình cố gắng vẽ ra vẽ t ư ơ i cười ưu oán nói công tử đừng nóng đ ộ i thôi nhiều người ở đây không tốt vương quyền cười n h ạ t một tiếng không sao ngươi không phải là muốn nghe cô sự sao tại hạ cái này chính miệng giảng cho cô nương nghe nói đi vương quyền câu lên ứng tình c á i cảm nhìn xem nàng tấm kia bóng ánh sáng long lanh cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền chậm dãi túi người đi con quỷ nhỏ cùng tà đấu nhìn lao từ không đùa chơi chết người, công công tử đột nhiên ứng tình một mặt thất kinh cầu xin tha thứ tiểu nữ tử biết sai còn xin công tử tha cho ta đi a vương quyền giả bộ như s ư ớ n g sở cô nương nói gì vậy chẳng lẽ ngươi không nhận ý không phải ngươi đang câu dẫn ta sao ứng tình vội và nói g n công tử cũng đừng lại đùa nô ra là tiểu nữ tử có mắt mà không thấy thái sơn còn xin ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một m ạ n g đi nếu nàng lúc này còn không có phát hiện vương quyền không thích hợp đó mới thật sự là ngu quá mức hiện nhiên nàng không phải loại người này nghe vậy vương quyền hư lệnh một tiếng một thanh lại đưa nàng bỏ vào bên người trên g ế g ơ lên trên bàn chén rượu uống một mục sau nhàn nhạt hỏi nói một chút đi ngươi dùng một chiêu này t hai họa qua bao nhiêu nam nhân trước đó trong miệng nàng cái k i a nhàn nhạt mùi thơm chính là có thể làm nam nhân đùa dẫn loạn tình mê thuốc mê nếu không phải vương quyền cảnh giới bày ở cái này không thể nói trước thật đúng là chúng nương môn này g i a n kế cái k i a ứng tình lúc này toàn thân không cách nào động đậy giống như là bị vương quyền điểm huyện đạo giống như nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem vương quyền công tử n g à i n g à i rốt cuộc là ai nàng cái k i a thuốc mê chính nàng rõ ràng bình thường cựu phẩm cao thủ đều chưa h ẳ n có thể chịu được nhưng trước mắt này cái thiếu niên anh tuấn lang lại tự hộ như không chút nào thụ ảnh hưởng cái này khiến nàng vô luận như thế nào cũng v vương quyền trầm mặt thản như nói ngươi coi thật không biết thân phận của ta thoại âm rơi xuống ứng tình thần sắc hơi đổi thần sắc có chút phức tạp nhìn xem vương quyền thật lâu không nói nhìn ta như vậy làm cái gì vương quyền nhàn nhạt lườm nàng một chút chẳng lẽ lại ngươi còn tại tham luyên thân thể của ta nghe được vương quyền lời này ứng tình lập tức xứng sở lập tức lại thổi phù một tiếng bị chọc phát cười nhìn xem nàng cười đến trang điểm lộng lẫy như thế mà không thể không nói nương môn này đích thật là có mấy phần tư sắc nếu không phải vương quyền sớm đã có mấy vị thế gian tuyệt sắc hồng nhan như vậy như vậy tư sắc nữ tử đích thật là vào vương quyền pháp nhãn Bất quá bây giờ thôi. vương quyền chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị một lát sau cái kia ứng tình có chút hỏi do vừa rồi vấn đề kia công tử hỏi qua hai ta lần xem ra công tử trên giang hồ thanh danh s ắ c thực không nhỏ mà nô ra thủ đoạn đối với công tử tới nói không hề ảnh hưởng chắc hẳn công tử thực lực định tại cựu phẩm phía trên thậm chí là cựu phẩm đ ỉ n h phong vương quyền dừng một chút gật đầu cười nói ngươi vẫn rất sẽ đoán thôi đạt được vương quyền khẳng định ứng tình lập tức biến sắc công tử đến tội cùng là ai ngươi tuổi như vậy có thể nào có như thế tu vi vương quyền nhữ mày lại lúc nào đến phiên ngươi hỏi tới ta ngươi không làm rõ ràng được hiện tại tình huống sao